chương sáu trăm mười lăm du lịch nhân gian hô hô tinh không chân hình tâm h thúy mênh mông tinh quang rủ xuống lưu chiếu sáng khan sơn động thiên động thiên các nơi chính long cầu phong trường minh mặc trường phát bọn người trầm mặc không nói diễn phần mình bận rộn trong tay công việc chủ yếu nhất thì là ôn dưỡng chỗ này động thiên cái này mới động thiên nguyên bản tất nhiên là cực lớn lưu truyền hơn hai vạn năm vẫn có như vậy tinh túy hán nguyên bản chủ nhân vô dụng đạo nhân tất nhiên là đến gần vô hạn phong hầu cờ ư giả chỉ là t u ế nguyện vô tình động thiên chi kiếp càng thêm vô tình hơn hai vạn năm xuống tới mặc dù có không cũng biết đồ vật bảo vệ lấy trung tâm t r i địa nhưng cũng khoảng cách sụp đổ không xa như không người chiều khán lại có mấy lần động thiên chi kiếp cũng liền muốn b ă n g diện ôn dưỡng bắt đầu tự nhiên không phải dễ dàng như vậy cũng may nhiều người thiên địa đại biến về sau thiên địa linh cơ bạch biến khó mà suy nghĩ khó mà hấp thu quảng long trí tôn khai phục khí chi cảnh quả thật công lớn lao chỗ này khan sơn phía dưới càn thập tứ lăng thiên tông chủ bọn bốn người ngồi đối diện nhau đàm huyền luận đạo nhiều ngày đến nay tại càn thập tứ khuyên giải phía dưới mấy người cũng không còn lung tung giấy r mà kiếp h o n g thập đà tự nhiên cũng không có đ ả lượng quất bốn người bọn họ b ố n người khó được yên tĩnh trở lại lời nói tự nhiên cũng nhiều tưởng tượng trung cổ thậm chí cả cận cổ trước đó thiên địa linh cơ cho lấy cho đoạn lại nên làm sao cái đã thoải mái đến lăng thiên tông chủ k h ẽ thở dài một cái thiên địa không cho phép tu sĩ chúng ta sinh tại thời đại này thật là bất hạnh thiên địa đại biến không phải nhằm vào người mà là nhằm vào hết thẻ tu sĩ sinh linh không có gì ngoài có cây bên trong vẫn có linh cơ bên ngoài giữa thiên địa linh cơ chi nặng nề dù cho là động tiên h cường giả đều khó mà vận chuyển mà kinh khủng hơn chính là trung cổ về sau động tiên chi tiếp càng phát ra tấp nập thêm nữa trí tôn lưu lại chi pháp lý tu hành cực kỳ gian nan. b ố n người bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là hàng phải họ, chỗ có mà là trăm linh hàng năm g à n n cùng tu hành ba ngàn năm không có gì ngoài vận công càng dày bên ngoài cảnh giới cơ hồ không kém bao nhiêu đây đối với tu sĩ tới nói tự nhiên là không có thể chịu được sự tỉnh bất quá là thiên tư tài tình không đủ thôi cận cổ chi niên quảng long t r í tôn còn có thể thành đạo uy áp thiên địa mấy văn năm danh truyền lúc này điều này nói rõ dù cho là thiên địa đại biến con đường tu hành cũng chưa từng đoạt tuyệt lăng thiên tông chủ thanh â m âm vang như kiếm thiên biến sắp đến tương lai tất có đại thế giáng lâm tương lai càn thập tứ khẽ lắc đầu thuận trưởng thành nghịch thành tiên không phải có vạn vường tranh phong chi thế khó có chi tôn ra mắt kia quảng long chi tôn thật là dị số còn tương lai đại thế hán ngữ khi dừng một chút ánh mắt nhìn c h ă m chú động thiên phía trên càng phát ra thâm thúy tinh không chân hình ra đều ra không được tương lai dị số dị số vạn pháp lâu lão giả cái này mở miệng thanh âm chầm thấp cái này nguyên dương đạo nhân có tính không dị số lập tức mấy người cũng bị mất thanh âm lưu lạc đến tận đây thậm chí vô cùng có khả năng bị người vinh thê chấn áp mấy người nói chuyện bên trong đều cực ít đề cập cái tên này lúc này lão giả mở miệng lập tức ba người sắc mặt đều có chút biến hóa liếc nhìn nhau tựa hồ cũng không có hứng thú nói chuyện có chút thẻ nhạt vô vị cũng không phải là không có thời cơ Bộ động Động thiên thấp tự thanh trong ta thiên ta thoát khốn thời điểm. Động thiên chi kiếp, là hết thể tu chủ như chỉ chính chúng khốn chi giọng nói, người Cái kiếp điểm. kiếp, lên. gần lòng văng này ráng ngày, các của mấy âm lâm ở là là số sĩ cái này nguyên dương đạo nhân cường hoành đến cực điểm tu hai mươi bốn động tiên một khi k i ế p số giáng lâm nên cỡ nào kinh tiên động địa không người có thể biết được kia、yeah, cũng là bọn hắn cơ hội duy nhất vị trí khả năng hô hô động tiên bên trong tuyền cơ bọn người có chút ghé mắt nhìn xem động tiên bên trong mới thêm ra tới mấy cái vật nhỏ c h a i c h a i chó đen ô ô ô tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên thiên đ ị a đột một c h u y ệ n đột nhiên xuất hiện tại chỗ này địa phương xa lạ để nó vô cùng khẩn trương mà sau lưng nó một đám chó con cũng đều khẩn trương cái đôi thắt nút đây là nguyên dương đạo trưởng muốn ngồi linh thú sao phong thập đà khe vươn tay nằm chó đen phần g á y thịt đem nó xét lên có chút hiếu kỳ đạo trưởng hẳn là thích ăn thịt chó bất quá cứ như vậy mấy cái cũng có ít ta thu thập ra linh thú viên đủ để dung nạp mười vạn cấp số linh thú kia t r a i t r a i chó đen bị hắn dẫn theo phần g á y thịt không ngừng dây r ủ i lấy nhẹ rằng têu to cái này mấy cái chó con tựa hồ chỉ là bình thường chó con không phải linh thú chi thuộc t u y ề n cơ ánh mắt có chút t ư n g t ụ lại là không có nhìn ra cái gì tới chỉ là nàng cũng không cho rằng đây quả thật là bình thường chó con lấy kia nguyên dương đạo nhân bây giờ tu vi có thể bị hắn thu nhập đầu tiên tuyệt đối không thể là phổ thông cho chó chỉ là mặc cho nàng như thế nào dò xét cũng không có nhìn ra cái này mấy cái chó con trên người huyết mạch có chỗ đặc thù gì không phải thì như thế nào phong thập đà phẩy tay háo một cái đem mấy cái lớn nhỏ chó con tất cả đều ôm vào trong lòng nhìn thoáng qua t u y ể n cơ không tiêu ngạo không tự ti lấy thủ đoạn của ta chính là phạm loại cũng có thể đem nó bồi dưỡng thành linh t r ù n g tất nhiên có thể đem tư vị cùng cảm giác tăng lên tới tối cao mấy năm ở chung bây giờ phong thập đà tự nhiên đối t u y ể n cơ bọn người không có lòng tính sợ thậm chí đang khi nói chuyện tự nhiên có một cô lăng nhiên như thế để tuyệt cơ phong trường minh bọn người k h ỏ mắt đều là giật giật phong minh nói đúng lắm mặc trường phát đưa tay cười cười hợp chúng ta chi lực là p h à m loại sửa huyết mạch đều chỉ là t r ờ nhàn hắn g i à n xếp mới khiến cho không xúc động như vậy phong t r ư ờ n g minh mấy người nhìn xuống kia phong thập đà trên mặt hiện hiện một vòng t i ế u dung còn muốn vất vả mấy vị đ ạ c hữu đi là những tiểu tử này chế tạo một phương thích hợp nhất nơi ở dựng ổ chó phong t r ư ờ n g minh kèm chút không nhịn được trong lòng khẩu khí kia lạnh lùng nhìn thoáng qua phong thập đà c ũ n g bị hắn dẫn theo phần gãy thịt c h a i c h a i chó đen lạnh khen một tiếng thật sự là chó ngoan dứt lời phẩy tay á o bỏ đi phong thập đà cũng không giận chỉ là tinh tế cảm ứng đến trong ngực cái này mấy cái chó con phải chăng có cái gì điểm đặc biệt đối với phong trường minh mấy tâm tư người hắn biết rõ nhưng cũng không thế nào để ý nhân sinh giữa thiên địa không thể thay đổi thiên địa liền phải thay đổi mình hắn không bằng phong trường minh tuyền cơ chính long cầu bọn người thiên tư tuyệt đỉnh một đường s ờ soạn lần mỏ sớm đã mài đi mất tất cả cụ hấu túi đầu chuyện này thấp thấp cũng thành thói quen thái nhất môn bên trong hắn đẻ thấp làm tiểu ở chỗ này tựa hồ cũng không có cái gì không giống thậm chí còn càng thêm tự tại một ít theo thời gian trôi qua bạch ngọc kinh lúc trước một trận chiến lưu chuyển càng phát ra rộng lại càng diễn càng liệt nhất là tại phát hiện an kỳ sinh cũng không từng về thiên đình nước mà là đi tới diệt tình đạo nơi ở càng là đưa tới vô số ánh mắt diệt tình đạo quản hạt thập đại vương t r i ề u phạm vì bên trong rất nhiều đại tiểu tông môn cũng đồng dạng mười phần t h ầ n trường mà diệt tình đạo càng l à như lâm đại đ ị n h thiên tiêu thành c h ấ n áp càn thập tứ còn có thể dùng càn thập tứ cùng thiên đ ỉ n h đế đánh một trận song khả năng bị thương tới dỗ r à n h nhưng bạch ngọc kinh trận chiến kia thế nhưng là tại mấy trăm vạn tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới phát sinh sức một mình hoành ép ba tôn trưởng giáo cấp cự phách lại kình thiên cự trưởng trực tiếp cướp đi bộ thiên các truyền thừa vô số vạn năm v đây là cỡ nào chiến tích kinh khủng nếu như nói diện tình đạo như lâm đại địch như vậy rất nhiều đại tiểu tông môn lại có thể nói là nơm nớp lo sợ cơ hồ tất cả môn phái đều đang nhìn chăm chú an kỷ sinh g i ấ u chân bất luận cái gì môn phái lớn nhỏ phàm l à an kỷ sinh đi qua tất nhiên xa xa đo lấy cung kính nhìn chăm chú hắn đi xa không dám chậm trễ chút nào ken két giữa hư không trận văn hiển hiện pháp vô xá đạp không mà ra ngắm nhìn một phía lại là một tòa thành trì nhỏ bên trong cứ điểm phân phái chân không tường giả đã có thể rèn đúc vực môn chính như động tiên đại năng đã có thể đánh tạo cản k h ô n linh giới chỉ là chính như cấp thấp cản khôn linh giới cũng không ổn định những n à y vượt ngang một nước đều cực ít càng không cần nói vượt ngang rất nhiều đại châu kia là chỉ có thông tin ê cảnh đại năng mới có thể đúc thành v ự c môn lại không phải bất luận cái gì phong vương cấp đại năng đúc thành v ự c môn đều có thể lưu truyền đến bây giờ vậy cần v ự c môn rèn đúc người đối phấn t o á i chân không tạo nghệ đạt được đăng phong tạo cực trình độ mới có thể không bị thiên địa hư không tự phát lấp đầy chỗ hủy diện chính như từ xưa đến nay đại năng vương hầu độc thiên có thể tồn tại có thể nói ít càng thêm ít pháp sư minh pháp vô xá dậm chân mà ra liền có thủ vệ đệ tử phát hiện vị tia đi được bao lâu pháp vô xá rơi vào trong sân sát mặt lạnh lùng bạch ngọc kinh một nhóm đương nhiên không có thu hoạch như vậy cường giả đối chiến thậm chí ngay cả mảy may khí tức vết tích đều không có để lại cực kỳ hiển nhiên t i u nguyên dương đạo nhân đối với tam thất pháp diệt lục có không cạn hiểu do vị tia ở trong thành rừng lại một ngày rời đi đã có ba ngày hán tựa hồ cũng không đội vã rời đi chẳng những chưa từng đột hư thậm chí không có pha không chỉ bằng hai cú đá đi đường nên còn tại m ư ờ i trong vòng vạn giảm mấy người đệ tử không dám thất lễ báo cáo biết hán nhưng từng thấy ai mang đi cái gì Pháp vị ô môn không xá nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đường mượn nhờ vực môn đuổi theo. Đối với hắn tiêu cũng là cực lớn. Nếu không phải có linh bảo hộ thân, đan thở hơi, theo, hao phải hộ khí, chỉ h là một một tiêu ra đuổi đối với đều dược sợ vực cực có c bổ bảo u kia h Thư không để ép, không h ô n g được. đệ ép, p ả tu sĩ tầm thường có thể tiếp sĩ nhận. có i Vị k mấy cái diện tình đạo đệ tử thần sắc có chút có chút quỷ dị muốn nói lại thôi vẫn là gặp pháp vô xá n h ữ mày mới liên tục không ngừng đáp lại hồi sư minh vị kia ở trong thành c h ư đường đi bên trong đi nửa ngày trong tiểu lâu ngồi nửa ngày trước khi rời đi rất là bắt một nhóm phạm nhân vậy đệ tử nói thần sắc có chút cổ quái một tôn trưởng giáo cấp đại cao thủ thế mà lại đối phạm nhân xuất thủ đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến phải biết cho dù là bọn hắn những n à y ngoại môn đệ tử đối với phạm nhân cũng là không có bất kỳ cái gì hứng thú bất luận cái gì ngưng luyện chân hình tu sĩ thể phách đều sẽ có không nhỏ thuế biến hai mắt mũi miệng c h ư giác quan đều sẽ siêu việt thường nhân phạm nhân trên người không khiết chi khí tại bọn hắn cảm ứng bên trong cực kỳ rõ ràng bình thường tu sĩ là căn bản sẽ không cùng phạm nhân liên hệ bắt một nhóm phạm nhân pháp vô xá cũng hơi kinh ngạc dạng gì phạm nhân tuấn mỹ nữ tử vẫn là vừa mới g á n g sinh hài đồng hỏi một chút xuất khẩu hắn lại cảm thấy không đúng ăn cốc lương ăn thì người hắn khuôn mặt không l ắ m mỹ lại thể vị cực lớn thất khiếu ngũ quan màng ra trong lỗ chân lông càng là có hơi trùng tồn tại đừng nói là nguyên dương đạo nhân dạng này cự phách chính là trước mặt hắn những ngày diện tình đạo ngoại môn đệ tử đối phàm nhân nữ tử cũng là không có hứng thú gì người chi tinh huyết linh hồn cũng so ra kém yêu linh thú là một nhóm phẩm hạnh không đoan khi hành phách thị hàng người vậy đệ tử gãi gãi đầu vị này làm sự tình rất giống kinh dương sơn kia võ nhị làng trước đó từng làm qua sự tình thôi pháp vô xa đoán không ra cái gì dứt khoát cũng không tiếp tục để ý tâm niệm vượ động Đã lại lần nữa mượn nhờ vực môn vực phát không chỉ môn xuyên vạn mà dặm đi. Lấy vực môn xuyên qua, vạn dặm chỉ ở r o cho n ngáy nhanh chóng, cho dù phấn g mắt, không, không Một tốc độ dù xé vô xá vô cùng quỷ dị xác định cái này nguyên dương đạo nhân lại tựa như không có mục đích gì chính xác tại du lịch h ư ờ n g trần nghe nói thượng cổ đại năng bên trong cũng không ít thích du lịch h ư ờ n g trần hẳn là cái này nguyên dương đạo nhân là thượng cổ c h u y ể n thừa xuống bí ẩn tông môn truyền nhân phát vô xá từ vực môn bên trong bước ra nghe rất nhiều đệ tử báo cáo trong lòng của hắn đang kinh nghi bất định thời điểm liền cảm giác được một đạo bình tĩnh đ ạ m m ạ c ánh mắt xa sôi hư không rơi vào trên người hắn giang d á c thân hình run lên trong tiểu viện từng khối bản đá xanh đã tất cả đều nước g i như mạng nệ m hắn phát hita ệ n p h á p vô xá trong lòng run lên mặc dù trong lòng sớm đã có lấy chuẩn bị nhưng chính xác cảm nhận được đạo này ánh mắt nhìn chăm chú trong lòng vẫn là không thể ức chế nổi lên một tia sợ hãi cơ hồ muốn bị dạp trên đất đợi đến kia một đạo ánh mắt biến mất phát vô xá cắn ra một cái đứng dậy nhìn thoáng qua trong tiểu viện rất nhiều còn không biết xảy ra chuyện gì các đệ tử một chút một cái dậu rời đi tiểu viện tòa cổ thành này tuế n g u y ệ n pha tạm rất nhiều kiến trúc t i ể u dáng đã rất là cổ lão nhưng trong đó nhưng cũng cực kỳ náo nhiệt các loại giao hàng l á hét tầm ỵ không ngừng bên hai phố lớn ngõ nhỏ bên trong c à n g là dòng người như d ệ t nối gót ma vai hô pháp vô xá hít sâu một hơi dĩ nhiên đã thấy được sát đường một chỗ trong trà lâu đang thưởng thức trà tóc trắng đạo nhân nguyên dương đạo nhân chương 616, t a m tam diệt hồn thất thất diệt phách phố xá sơ v ấ t q u á n trà náo nhiệt bên trong mang theo một phần thanh l tuyền cơ nhìn xem ngoài cửa đã lâu ánh nắng ánh mắt bên trong nổi lên một tia gợn sóng động tiên bên trong ngàn có và có nhưng trung quy không có tự do nàng nhìn xem t ĩ n h t o ạ uống trà khí tức u t ì n h an k ỳ sinh thần sắc có chút phức tạp đạo hình tiến cảnh thật sự là ngoài dự liệu bị chấn áp tại động thiên hai năm trước an k ỳ sinh thỉnh thoảng cũng sẽ đi động tiên bên trong chỉ điểm ấy người tu hành nàng giác quan cực kỳ nhạy cảm có thể rõ ràng cảm giác được cái này nguyên dương đạo nhân so với một năm trước nguy hiểm gấp mười 10, gấp trăm lần nếu nói nguyên bản đã thâm bất khả chắc lúc này cảm giác lại đơn giản là như phạm nhân nhìn trời t r ố n g rỗng chỉ cảm thấy tựa như thấy được hết thảy lại tựa như cái gì đều không thấy được cũng không có tưởng tượng lớn như vậy an kỷ sinh nhấp một miếng trà nước trà mang theo đám chát tại tuyền cơ thậm chí cả đông châu rất nhiều nhìn chăm chú hắn người nhìn đến tiến bộ của hắn kinh thế hai tục nhưng đối với chính hắn mà nói lại không phải như thế vượt đi số giới tu chỉ thêm nữa nhập mộng bên trong thời gian hắn tu hành thời gian muốn gấp mười lần so với tuyền cơ so với cả thập tứ còn muốn lâu dài dàn giặc bây giờ chỗ đến bất quá làm gì chắc đó mà thôi đạo huynh có biết ngươi như vậy hời hợt thái độ có thể xấu hổ mà chết cổ kim nàn g vạn hào hùng tuyền cơ than nhẹ một tiếng mấy năm chấn áp tuyến n g u y ệ t nàng lại là tắt đối địch với an kỳ sinh tâm tư kinh ngự như vậy tiến cảnh đông châu phiến đại đ i ệ này từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể so sánh mà đi tới Pháp vô xá. người h ữ n kia t nói đây là diện tình đạo chủ ý vẫn là ngươi minh nguyệt thánh địa chủ ý đông châu một mươi đại tôm môn ba đại thánh địa lẫn nhau quan hệ trong đó rắc rối phức tạp có ân oán cũng có được liên hợp d i ệ t tình đạo phía sau lại là minh nguyệt thánh địa điểm ấy không tính là cái gì bí mật mà lấy thị lực của hắn pháp vô xá ý đồ đến tự nhiên không ẩn giấu được hắn thậm chí hắn khởi ý trước mắt hắn liền đã có chỗ phát giác chỉ là bởi vì thiên hạ này người chú ý hắn quá nhiều đối với hắn có ác ý lại có quá nhiều l ờ i nhắc từng cái đi thăm dò nhìn xong nhưng đi vào trước mặt hắn dù là có linh bảo chấn áp tự thân khí vận nhưng cũng là không thể gạt được hắn lúc này pháp vô xá thì tương đương với một đạo lục tam thất pháp diệt lục lục n g u y ệ t treo cao tiên cùng thế chỗ không tranh minh nguyện dù có truyền nhân cùng người tranh phong nhưng vô luận thắng bại sinh tử lại cùng tông môn không quan hệ tuyền cơ lắc đầu bác bỏ minh nguyện thánh địa xuất thủ khả năng mang theo lấy một tia tiết hận nhìn về phía dần dần đi tiệm cận pháp vô xá cái này pháp vô xá ngược lại là có chút quyết đoán thiên tiêu thành cùng bạch ngọc kinh hai lần giao phong cơ hồ đặt vương an kỳ sinh đương đại đông châu đệ nhất nhân địa vị giờ này k h ắ c này còn dám tại chủ động tìm tới cửa tự nhiên là có được cực đại g ũ ú p t ứ c giận ông ác ý đến đây càng cơ hồ là đem sinh tử không để ý t ử sĩ bất quá diện tình đạo truyền thừa đến mười vạn năm tự nhiên cũng là có trung tâm đệ tử nhưng cũng không tính kỳ quái phố dài hai đầu cách xa nhau bất quá trong vòng ba bốn dặm mà thôi pháp vô xá từng bước một đi tới lại chỉ cảm thấy mình giống như là đi qua cả đời như vậy dài rằng ặ c đi vào quán trà trước mắt quanh thân đã mồ hôi tuân như nước nhưng bước vào quán trà lại tự có một cố không nói rõ được cũng không t ả rõ được t ư ở n g hòa nặng nề khí tức tràn ngập trong lúc vô hình trong lòng liền thanh y ê n t ĩ n h trở lại hô pháp vô xá chậm rãi phun ra trong bụng một ngụm c h ọ c khí có chút không n g ờ i pháp vô xá gặp qua nguyên dương tiền bối ông thư không hình như có gợn sóng h u y ế t tán quán trà vẫn có lấy khách nhân ngoài cửa người đi đường cũng nối liền không dứt nhưng tất cả mọi người lại phảng phất giống như căn bản không có nhìn thấy pháp vô xá hay là không để ý đến ba người đông châu nhiều lời chư vương đài là thứ nhất phong vương linh bảo kỳ thực bàn về nguy hiểm Tam nhưng cái này mấy người cũng không bằng cái này tam thất pháp diệt lục tới nguy hiểm hắn chấn áp cực đại tông môn người thông hiệu không biết bao nhiêu công pháp tu hành trong đó tự nhiên cũng có được tam thất pháp diệt lục môn này thần hồn bị pháp lấy pháp có thể thấy được bảo hắn đương nhiên sẽ không xem thường diệt tình đạo tiền bối quá khét rồi một cỗ an bình tường hòa khí chẳng tràn ngập trong lòng pháp vô xá trong lòng sợ hãi không khỏi chậm lại rất nhiều miễn cương đẻ xuống ý nghĩ lung tung khác cái này không phải là hắn không chịu nổi sợ chết mà là đạo nhân này khí thế quá mức kinh khủng chỉ là nhìn hắn một cái liền có loại p h à m nhân này rơi xuống tinh không trên dưới bát phương đều không có chút nào điểm dùng lực vắng vẻ cảm giác không khỏi dâng lên trận trận hồi hộp nếu như khả năng hắn căn bản không muốn cùng đạo nhân này là địch người đi tìm cái chết lại có tác dụng gì tuyền cơm ở miệng thanh âm thanh lãnh mang theo một chút thương hại diện tình đạo của minh nguyễn thánh địa không liên lạc nữa ít hai người tự nhiên là nhận biết nàng có chút không hiểu diện tình đạo tại sa thánh địa cũng được tông môn cũng tốt trăm ngàn năm bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt có thể nhờ n ờ lại thiên đình đế ấn lý thuyết cũng hẳn là có thể chịu nguyên dương đạo người mới đúng trừ phi có không thể không làm lý do tuyền cơ tiên t ử động thiên ngưng tụ thành lại muốn chúc mừng pháp vô xá lúc này mới nhìn thấy đứng ở an kỳ sinh bên c ạ n h thần tựa như vì đó bưng trà đổ nước thị nữ đồng dạng tuyền cơ có kinh ngạc cũng có chút thất lạc tuyền cơ xinh đẹp thiên tư lại tốt từng có lúc cũng là trong lòng hắn thiên nữ nhưng hôm nay thiên nữ rơi vào bụi bặm trong lòng không khỏi sinh ra một tia buồn vô cờ tới thú nhân mà thôi lại có cái gì tốt chúc mừng tuyền cơ gặp hắn không đ á p lời nhưng cũng không muốn lại khuyên lạnh lùng trả lời một câu liền không tiếp tục để ý chỉ là đưa tay lại ă n kỳ sinh rót một chén trà nóng tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ nàng rất rõ ràng vị này nguyên dương đạo nhân mặc dù không phải người hiệu sát chỉ khi nào độc thủ lại là cỡ nào sát phạt quả đoán dù là tam thất pháp diệt lục cường hoành vô địch c ũ n g cứu không được pháp vô xá mười đại tô n g môn ba đại thánh địa uy thế quá mức long trọng vô số vạn nằm qua cho lấy cho đoạn đã để các ngư dung không được nửa điểm làm địch an kỳ sinh nâng trung trả lên chậm rãi nhai nuốt lấy nước trà tư vị thần xác bình tĩnh chỉ là bọn hắn lại quên. trung cổ trước đó trưởng giáo thánh chủ không có chỗ nào mà không phải là cái thế hào hùng phong hầu lại không đủ bây giờ bất quá là chỉ có kỳ danh lại đức không xứng vị người như thuận nghịch tùy tâm chấp trưởng sinh s ắ t vạn v à n ă m tự nhiên là sẽ không cho phép có người làm trái thậm chí uy hiếp đến mình địa vị ông an kỳ sinh cách đầy nắp t r à lại tự động thả ra một sợi tự thân khí tức chủ động nên tiếp pháp vô xá thể nội kia một đạo no g ngoe muốn động lục ngươi lại thử một chút phải chăng có thể chú sát ta ừ n pháp vô xá chấn động trong lòng muốn nói cái gì nhưng háo i ệ m ra một đạo đen như mực h ắ c khí đã phun ra mà ra thân thể của hắn chấn động tiếp theo vô số đạo hắc khí từ hắn quanh thân vô số trong lỗ chân lông tràn đ ầ y mà ra tại trong nháy mắt tại giữa hai người một vòng quanh một bộ vô cùng tà d ị bức tranh hắn như thư quyển lại như p h ù lục trên đó có quỷ thần nghệ nào có vô tận đoàn sát hiện hiện chi trước mắt l i ề n có một cố lạnh lùng đến cực điểm hung thần đập tử phương quả nhiên là muốn lấy vương bảo chú sát nguyên dương đạo nhân sao tuyến cơ lông mày vật lên đạo này lục đại biểu cho cái gì nàng quá quá là rõ ràng tam thất pháp diệt lục bản thể thế nhưng là đã từng chú sát qua phòng vương cấp cường giả cường hoành thần binh chú sát vô hình vô chất đáng sợ nhất nguyên nhân chính là như thế d i ệ t tình đạo vị kia kinh tài tuyệt diễm tổ sư mới có thể bị cách không đinh giết tại trên vách núi đá có thể bị những người kia k i ê n k ỵ như vậy có thể n g h ĩ cái này tam thất pháp diệt lục uy lực như dùng phương pháp này dẫn đầu phong vương cơ hồ có chú sát giữa thiên địa hết thể địch thủ lực lượng cái này nguyên dương đạo nhân không có phong vương linh bảo chấn áp tự thân khí v ậ n nên như thế nào ngăn cản ông n g a n n g o n hát vụ phun ra nuốt vào khí tức nguy hiểm thư không vụ vụ chấn động nhưng ở an kỳ sinh c h ó i buộc phía dưới lại vẹn vẹn tồn tại ở giữa hai người không ngừng kéo rỗi giữa hư không một bàn chi cách mấy vị khách nhân còn tại cao đàm pháp luận tựa hồ căn bản không biết bên cạnh thân phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng ôi ôi pháp vô xá đã nói không ra lời d i ệ t tình đạo lấy tam thất pháp diệt lục làm căn cơ tự nhiên bất kỳ cái gì một vị chân truyền đệ tử đều có thể làm chú sát địch nhân môi giới mà tồn tại nhưng một khi thi triển môi giới tự thân đương nhiên cũng là không thể nào sống nhưng hắn lại nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh hiện ra hồng q u a n g trong con ngươi loé ra vẻ điên cuồng tựa hồ muốn nhìn lấy tôn này đương thời đệ nhất nhân phải c h ẳ n g có thể trốn được tam thất pháp diệt lục chú sát ầm ầm an kỳ sinh tiếng nói thổ lộ chi trước mắt cách xa nhau nơi đây mấy chục vạn dặm xa diệt tình đạo bên trong sơn môn văn minh tiế giống như trăm ngàn lôi long l a n lộn hết giận dữ câu nói này vốn cũng không phải là nói cho pháp vô xá nghe được lấy pháp vô xá tạo nghệ mặc cho hắn như thế nào ngồi s ổ m ở t h ầ m vẽ vòng tròn mườn rủa cũng không đả thương được hắn một cọng lông tóc thành công người kia vờ ơ i mà m tùy ý không xá tới gần không có chút nào phòng bị muốn lấy thân thử nghiệm lấy thân thử nghiệm như thế cũng vọng thật coi mình vô địch thiên hạ sao thiên đỉnh đế có chư vương đài bảo vệ chú sát không được ngươi cho rằng ngươi cũng có thể tránh thoát sao chư vị sư h u n h đệ kia nguyên dương đạo nhân đã nói như vậy chúng ta không ngại ra bài hắn túi đầu đúng là nên như thế sóng âm ủ h ữ như sấm l a t l ộ t tự nhiên kinh động đến toàn bộ diện tình đạo cơ hồ không có bao nhiêu khoảng cách từng đạo bóng người đã từ các nơi sông núi bên trong đạp không mà ra mà trước tiên một người hồng tụ đồng bền lại chính là diện tình đạo chủ giống hắn đạp không mà đứng ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng vê anh sông núi lay động mặt đất nước ra đạo đạo đen như mực khí trụ tại dãy núi phía trên bao phủ đại trận trong khe hở phun ra mà ra tung hoành sen lẫn ở giữa thình lình cũng đồng dạng hóa thành một quyển nặng n ề vỏ đen mạ vàng sách lớn trên đó pháp lý sen lẫn đường vân và biến không biết tẩn chứa bao đạo rượu tựa hồ chỉ là nhìn lên một cái linh hồn của con người đều muốn vì đó đoạn vương b i n h tam thất pháp diệt lục phong vương linh bảo lại là phong vương linh bảo cố khí tức này lại là tam thất pháp diệt lục hẳn là kia nguyên dương đạo nhân lại dám đánh trên diện tình đạo không có khả năng tiên hiển lưu lại vương hầu linh bảo một là c h u y ể n thừa hai là hộ đạo dù không thể mang theo c h ấ n áp thế gian nhưng nếu có người đánh đến tận cửa phong vương thần binh thế nhưng là có thể cực điểm khôi phục thiên đ i ệ thật muốn thay đổi lúc này mới bao lâu đã có vương bảo liên tiếp xuất thế lần này hẳn là còn cùng kia nguyên dương đạo nhân có quan hệ sao phong vương khí tức bừng bừng p h â n c h ấ n chi trước mắt tự nhiên dẫn động n g à n vạn dặm phong vân khuấy động không ít linh bảo thụ kích cũng đều vì đó khôi phục h á n bộ dáng giống nhau trước đó bạch ngọc kinh chi chiến nhưng lúc này mới bao lâu trong chốc lát đông châu xôn xao vô số người trấn kinh đại tiểu tô n g môn thậm chí cả ba đại thánh địa bên trong đều có lao quái vật hồi phục lại lạnh leo thê lương ánh mắt thấm nhuần hư không nhìn về phía diệt tỉnh đạo sơn môn vị trí chuẩn s á t mà nói là nhìn về phía kia đen như mực pháp lý sen lẫn tà dị dấu dếm tam thất pháp diệt l ụ kiên kỵ tham lam, sợ hãi, lạnh lùng. Hiu hiu hiu. d i ệ t tinh đạo chủ đứng ở trời cao phía trên lần lượt từng thân ảnh diên phần mình rơi vào một chỗ khí tức dù cao có thấp có nhưng thấp nhất cũng là động thiên làm dính kết đại năng tính đến d i ệ t tình đạo chủ lại chính là mười người mười người diên phần mình đứng ở đặc biệt phương vị mười ngón biến hóa kết động lấy rất nhiều p h á p q u y ế t diên phần mình phía sau cũng đều dâng lên một vòng hắc nguyện động thiên gánh chịu lấy diên phần mình linh bảo tam thất pháp diệt lục vợn quanh lấy kia một mặt lượn lờ cả tòa sơn môn vỏ đen s á c lớn tám tam diệt hồn thất thất diệt phách ba bảy diệt pháp bảy ba diệt đạo mười người trong miệm nói lầm bầm tốc độ cực nhanh giống như một cái trước mắt liền có thể ph trước sau bất quá mấy cái chốc mắt mà thôi ngàn vạn âm tiết đã hóa thành một đạo lạnh léo dị thường quát khẽ âm thanh nguyên dương đạo nhân chương sáu t r m ư ờ i bảy một hoa mở vương quyền hai hoa nợ sát sinh ông o n g o n g ba mười người đủ bái thập phương động thiên đều là v ù v ù đạo đạo dòng lũ cũng giống như sơn hắc thần quang điện bắn vào kia một quyển vỏ đen sách lớn phía trên mắt trần có thể thấy phía kia vỏ đen sách lớn trang sách rầm rầm lật qua lại thần ý phừng lên pháp lý sen lẫn ở giữa hình như có một bức tranh diễn hóa mà ra cộ thành phố giải quan trà đạo nhân bức tranh đó lấp lóe chỉ ở trong n a y mắt thoáng qua tức diệt mà kia từng đạo người thường không thể gặp vô hình chú sát trí lực đã dọc theo giữa hư không không h i ể u vết tích lấy siêu việt thế gian cực tốc tốc độ hướng lấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm bắn ra mà đi vê anh đất bằng kinh lôi trên không cổ thành lôi đình nổ tung phong vân gào thét ở giữa như mặc những không tiếng sấm chưa rơi sắc trời liền đã triệt để đèn sùm dưới mắt thường cũng được thần m ụ cũng tốt tại lúc này cổ thành trong ngoài đều không nhìn thấy mảy may tia sáng đưa tay không thấy năm ngón tay trong thành lập tức hoàn toàn đại loạn người ngã ngựa đổ tiếng la khóc đại tác tựa như tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó tất cả đều ngủ một c ố không thể hình dung đại khủng bố lập tức tràn ngập trong lòng mọi người kia là thiên địa minh ông vô tận sát cơ tại không biết bên trong sắp đánh tới mà bọn hắn lại không chút nào sức phản kháng thậm chí đều hoàn toàn không thể lý giải lực lượng không biết thường thường so nguy hiểm bản thân càng làm cho người ta sợ hãi hô hô trong thành gió nổi lên ô ô phong thanh tại không quan hệ trong màn đêm lộ ra vô cùng thế lãnh cả tòa cụ thành rất nhiều đường đi trong kiến trúc duy chỉ có một gian quán trà còn có sáng tỏ thân hồn An k cựu phú giới thì đi chân khí tri đạo tại thể nội kiến tạo ra vô cùng phức tạp chân khí mạng lưới coi đây là hạch tâm dẫn động thiên địa tri lực nhân gian đạo thì là thần lấy thần đoạt linh máy móc hóa sinh pháp lực lấy thần ngự khí hiệu lệnh thần quỷ mới có chết thay nhà cửa ruộng đất mà nói giảng cứu thần làm chủ khí làm phụ nhục thể vẹn vẹn thể xác vạn dương giới chi tu thì là lấy tự thân làm căn cơ đoạt thiên địa tinh khí tạo hóa phản b ộ tự thân lấy đạt tới thể phép siêu cấp thuế biến trình độ nào đó so với cựu phụ giới nhân gian đạo còn muốn càng thêm phù hợp huyền tinh nhưng huyết nhục c h i thân tu hành khó thoát tinh khí thần bạc h ữ huyền tinh cựu phụ giới nhân gian đạo cũng được vạn dương giới cũng tốt trung quy muốn tiếp xúc đến cái khác cái môn này tam thất pháp diệt lục là an kỳ sinh tại vạn dương giới mấy năm bên trong thấy qua thuần túy nhất thần hồn diễn sát tri pháp lúc này trong thành không có sáng lợi chỉ là tại sinh linh cảm giác bên trong không có ánh sáng thôi kỳ thực trong mắt hắn hết thể như thường chỉ là kia từng đạo tà dị đến cực điểm vô hình t r ú sát chi lực lăn lộn vào tới mới sáng tạo ra cục diện như vậy mà thôi tam thất pháp diệt lục tuyền cơ đứng ở an kỳ sinh sau lưng liền an kỳ sinh trên thân o n h o n h chi quang có thể nhìn ra sắc mặt nàng biến hóa nàng biết tam thất pháp diệt lục kinh khủng nhưng cũng không có gặp qua tam thất pháp diệt lục bản thể công kích kia rõ ràng là nhằm vào cái này nguyên dương đạo nhân mà đến tản mát sau khi sóng dĩ nhiên đã đem chọn tòa thành người hồn linh tất cả đều bao phụ tại bên trong chỉ cần nhất n i ệ m cái này toàn thành sinh linh sẽ tuyệt tử vô luận là phạm nhân vẫn là tu sĩ dù là nàng ngưng luyện đầu tiên cũng cảm thấy lạnh cả tim nhưng nàng càng khiếp sợ hơn thì là an kỳ sinh tại cái này vô ngần hắc á m bên trong hắn như là thế gian duy nhất c ủ a m ì n h nàng rất rõ ràng đây không phải nhục thân chi quang mà là thần hồn chi quang cái này nguyên dương đạo nhân tại thần hồn chi đạo bên trên cũng có được cực kỳ cường đại tạo nghệ、ừ. tinh không chân hình nổi lên một k i a gợn sóng khan sơn động thiên bên trong nhắm mắt tồn nghĩ c ả n thập tứ liền đột nhiên mở mắt ra hắn ánh mắt bên trong thần quang bán ra như muốn chiếu lô rách trời sẽ rách tinh không hắn cảm nhận được dị dạng nguyên thần chấn động đây là tam thất pháp diệt lục bộ thiên các chủ tâm đầu khé động trên mặt không khỏi nổi lên một vòng t h ầ n quang diệt tình đạo lại có như thế chi quyết đoán trong lòng của hắn chấn động cũng mang theo kinh ngạc ngay cả hắn cũng không nghĩ tới diệt tình đạo vậy mà lại xuất thủ không phải là kia nguyên dương đạo nhân trực tiếp đánh lên diệt tình đạo sơn môn tam thất pháp diệt lục mà không có gì ngoài bổ thiên các chủ càn thập tứ bọn bốn người bên ngoài khan sơn động thiên bên trong chỉ có pháp vô diệt cảm nhận được khí tức quen thuộc tâm thần khuấy động t r ư ở n g giáo xuất thủ ô ô tinh không bên trong gợn sóng càng diễn càng liệt từng đạo không biết từ đâu mà đến hắc ám bỗng nhiên chui vào tinh không bên trong hai màu thay đổi phát sinh kịch liệt va chạm thời cơ Lang thiên tông chủ ánh mắt ngưng tụ lại là nhìn về phía càn thập tứ cái sau gật gật đầu lại lại lắc đầu yên lặng theo dõi k ỳ biến cơ hội của chúng ta chỉ có một lần càng phát ra cường đại chân hình động thiên chấn áp phía dưới bốn người lẫn nhau còn lẫn nhau có kiềm chế phía kia mới động thiên bên trong còn có phong hầu linh bảo cho dù là bọn hắn cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ càn thập tứ lại lần nữa nhắm mắt nhưng trong lòng không khỏi hồi tưởng lại những ngày này cùng kia nguyên dương đạo nhân luận đạo có quan hệ với thần thông công pháp thiên địa cùng động tiên lại là không khỏi dâng lên một tia trần trờ mấy chục vạn năm trước liền đã có người đem thần hồn tu chỉ đến cảnh giới như thế có thể đối bây giờ rất nhiều tu sĩ mà nói lại là không cách nào tưởng tượng không thể nào hiểu được chú sát chi lực c ổ thanh gió nổi lên vô số trong lòng người hãi nhiên ở giữa đột nhiên nghe được một tiếng trong bình tĩnh mang theo lấy thở dài thanh âm vang lên thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc thanh âm yếu ớt sáng tác trong bóng đêm bằng mọi cách không chỗ không đến mà tùy theo mà đến thì là một đạo cũng không sáng tỏ lại giống như có thể thấm nhuần lòng người bạc quang đạo ánh sáng n à y sáng t h ẳ n tựa như vạch phá vũ trụ tinh không đạo thứ nhất sáng lời lại tựa như bóng đêm vô tận bên trong hy vọng duy nhất chỉ một thoáng cổ thành trong ngoài vô số sinh linh ánh mắt liền tất cả đều bị kia một vệ ánh sáng sáng hấp dẫn ông ba như chùa miếu bên trong rêu xanh trải rộng cổ t r u n g bị người gó vàng kéo dài to thanh â m vang vọng đất trời cùng tâm linh cái đó là có tu sĩ tâm thần chấn động nhìn ra xa mà đi chỉ thấy ánh sáng n h ạ t sáng lên chi địa trong thành kia một chỗ trong trả lâu trong lúc đó có năm đạo hào quang phóng lên t ậ n trời ngũ sát thần quang vạch phá không trời tung hoành sen lẫn như rồng lẫn nhau xoay quanh ở giữa đông nhiên bắn ra từng đoàn từng đoàn phun phun thanh huy thanh huy chiếu phá vẻ lo lắng thấm n h u n hát á m quần quất tán ở giữa chỉ một tho Cổ t h à n hồ thanh t cám huy nhược g n thủy rủ xuống lưu cổ thành trong ngoài trên dưới bắc phương như khói như biển tiếp theo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới tia mảng lớn mảng lớn thanh huy huy sài ở giữa kia ba đoá cực đại nụ kêu ba đoá hoa hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng một chút nhìn ra xa mà đi nhưng trong lòng không khỏi dâng lên trận trận rung động tựa hồ kia ba đoá hoa đối với hắn có một loại không thể nói nói lực hấp dẫn quản hắn là cái gì trung quy muốn chết không cần chăn trở chậm thì sinh biến ra tay đi còn lại mấy tôn d i ệ t tình đạo trưởng lão cũng phát hiện không ổn liên tục tiếng thúc giục bên trong d i ệ t tình đạo chủ rốt cục khẽ quát một tiếng chết quát khẽ một tiếng kia tam thất pháp diệt lục lập tức nổi lên một tầng yếu ớt chi quang kia một mặt có cổ thành bức tranh trong nháy mắt kéo vươn ra đến bóc ra vật khác trước mắt mà thôi đã chỉ còn lại có trong con trả thanh huy lượn lờ ở giữa đạo nhân chết sóng âm giống như có thể vượt qua hư không một màn kinh người phát sinh t a m thất pháp diệt lục chấn động thời điểm một tầng vô hình ba động từ trên xuống dưới như muốn đem toàn bộ bức tranh đều cùng nhau xóa bỏ thẳng tựa như trường dạy vỡ lòng bên trong phàm nhân giáo tập lao x a bản xóa đi hết thẻ vết tích ẩm ẩm mà h i ể n hóa tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm phía trên t ò a thành cổ thì là một t r à n g màn đêm từ trên trời giang xuống nặng nề g h mà kiên định hạ lạc muốn đem tam hoa thanh huy ngũ sắc thần quang tính cả trong quán trà an kỷ sinh cùng một chỗ toàn bộ xóa bỏ、Ấm、ẩm ẩm hấp vụ như màn trời đấu đá mà xuống vô tận chú sát chi lực hội tụ c u ầ n c u ộ n mà xuống ở giữa hình như có thiên âm nổ vang t h ầ n quang lớn t h i ê u đốt màn trời t h i ê u đốt ngũ hành v ề ngũ lão tam hoa hóa tam thanh an k ỳ sinh ánh mắt rơi vào tam hoa phía trên giống như nói nhỏ lại như là ngâm sướng một hoa mở vương quyền hai hoa n ở thái cực thái cực trương ngưng kỳ danh sát sinh l ệ c h cạch an k ỳ sinh nói nhỏ ngâm sướng thời điểm k i a t h a n h huy bên trong ba đoá hoa cốt đoá bên trong hai đoá đột nhiên mở ra một đoá bên trong một dần dần già đi tóc bạc ra ngồi lao đạo ngồi xếp bằng hắn đầu gối trước dơ kiếm một ngụm già mua mà hở hữu chỉ là hoa nợ lại vẫn nhắm mắt mà thứ hai đoa trong đó lại là một cái lấy đạo bảo màu đỏ ngòm thần sắc lanh s á t thanh niên đạo nhân hắn dung mạo thường thường không có gì lạ ôm ấp thần đao một ngụm chưa từng d ư n g mắt lại tự có một cỗ hung lệ đến cực điểm t ố c s á t chi khí tam hoa mở thứ hai cuối cùng một bá hoa vụ vụ rung động tựa hồ cũng t ù y thời muốn mở ra thế nhân đều khổ một tiếng thật dài tiếng thở dài rủ xuống lưu tại trong lòng người kia dần dần già đi vương quyền đạo nhân cũng không mở mắt chỉ là tùy ý gậy ngón tay một cái nàm ngang ở hắn đầu gối trước kia một cây kiếm đ a h o á quan mà đi lại chưa lên khùng mà là rơi vào kia ôm ấp thần đao áo bảo như máu sát sinh đạo nhân trong tay. h u y ế t y d ì a đạo nhân một tay ôm đ a o một tay cầm kiếm thần s á c túc s á t mà ưu lãnh tại kia vô tận chú sát chi lực như màn đ ê m rủ xuống thời điểm mới chậm dại nhấc lông mày ánh mắt bên trong bắn r a vô tận hung lệ chi khí duy rết mà thôi chương 618, đến mà không trả lệ thì không hay duy rết mà thôi ngôn ngữ âm vang đơn giản l à như đao kiếm h ợ p kích sát phạt thanh âm xúc đ ị a thông tin hạo đáng chạy xiết trà đạp hư không ưu ưu chân không vạn giảm thâm linh thanh âm lại dường như, như thực chất can thiệp lấy thiên đ i ệ đó là cái gì cổ thành bên trong không ít tu sĩ ngẩm đầu nhìn thấy một màn này đều là kinh hại không thôi đó là cái gì thần thông có quỷ dị bên ngoài mấy trăm ngàn g i ả m diện tình đạo bên trong sân môn thấy cảnh này diện tình đạo t r ư ở n g giáo bọn người lông mày không khỏi đều là n h ữ một cái hai đ o á tiêu mở ra hai người cái này lại là cái gì thần thông tranh sát sinh đạo nhân một tay cầm đao một tay n h ấ c kiếm đồng thời giơ lên đao kiếm lại giống như trong nháy mắt biến mất thay vào đó thì là hai đạo xuyên qua hư không tương sinh tương khắc phân biệt rõ ràng nhưng lại lẫn nhau ý tồn của sáng đao kiếm bay lên không như âm dương hợp lưu m ê n h ông nhưng lăng nhiên chi khí trong nháy mắt nhét đầy thiên địa chiếm đoạt tất cả nhìn chăm chú lên đây hết thể tâm thần của người ta vương quyền đạo nhân là khí tiêu chi ngưng s á t sinh đạo nhân là thần tiêu chi hóa cả hai hợp nhất chính là khí thần hợp nhất lấy thần ngự khí chính như âm dương hợp nhất ầm ầm trước mắt bao người kia hai đạo ánh sáng trụ ẩm vang ở giữa hợp nhất mà cái này hợp lại một kia một đạo quang trụ lại tại ẩm vang ở giữa biến mất tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa dù cho là tuyển cơ dạng này động thiên đại năng đều chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ bé đến cực điểm tia sáng như là kia chia cắt âm dương đạo tuyến bình thường phá toái h ư không đón nhận kiếp như màn đêm đồng dạng hàng lâm xuống vô tận chú sát chi lực vê n h phía trên tòa thành cổ chưa phát sinh biến hóa gì bên ngoài mấy trăm ngàn giảm diện tình đạo bên trong sân môn lại đột nhiên bắn ra kinh khủng khí lãng như mực chú sát chi khí phồng lên trùng tiên h t a m thất pháp diệt lục phía trên kia một mặt bức tranh điên cuồng chấn động hai đạo mắt thường không thể gặp lực lượng đang điên cuồng đục n g h ạ m hoảng hốt ở giữa bọn hắn giống như có thể nhìn thấy thần môn hành o không thần sơn xúc đ i ệ hỏa diễm hương n ự c quỷ thanh lấp lóe đạo đài pha tạp kiếp nhìn như chỉ là một đạo cực kỳ nhỏ nhỏ bẽ đạo ánh sáng trong đó lại giống như ẩn chứa vô cùng vô tận pháp lý. thậm chí bọn hắn ở trong đó còn cảm nhận được khí tức quen thuộc kia là đem tam thất pháp diệt lục tu đến cảnh giới cực cao về sau mới có khí tức kia nguyên dương đạo nhân học được tam thất pháp diệt lục là pháp vô d i ệ t pháp vô diệt tiết lộ thông môn lần bí tội đáng chết vạn lần tội đáng chết vạn lần a pháp vô d i ệ t pháp vô d i ệ t lao phu dù có sư tôn chỉ điểm học được tam thất pháp diệt lục cũng dùng m ộ ư ơ i ba năm đến nay một ngàn năm tu vi dường như không có người này lý giải càng sâu tạo nghệ cao hơn không tốt chủ quan diện tình đạo đám người loạn sĩ bắt não nhìn xem kia tại trong bức tranh phòng lên oanh、mình. tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt liền muốn bắn ra đa quang đều là muốn rách cả mí mắt bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kia nguyên dương đạo nhân một k í c h này vỡ ơ y mà không phải là vì ngăn cản vùng vây dây chết mà là muốn trái lại chú sát bọn hắn bọn hắn càng không nghĩ đến kia nguyên dương đạo nhân vỡ ơ y mà học xong tam thất pháp diệt lục thậm chí so ở đây phần lớn người còn muốn tới tinh thâm pháp vô xá làm lục làm môi giới có thể để cho tam thất pháp diệt lục lấy h ắ n làm dẫn chú sát gần trong gang tất c a n kỷ sinh tự nhiên an kỷ sinh liền có thể đồng dạng lấy hắn làm môi giới trái lại chú sát diệt tình đạo mơ tưởng chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ bị người phản chú sát liêu mạng ta cũng không tin hắn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ chi chú sát chống đỡ hắn vừa chết chú sát tất tiêu lúc này mười người giữa trời hét giận dữ sau lưng ẩn hiện động thiên càng dường như bốc cháy lên bình thường điên cuồng thúc giục tam thất pháp diệt lục tam thất pháp diệt lục là đông châu đương thời chú sát mạnh nhất chi bảo nhưng nguyên nhân chính là như thế phòng ngự của nó chi lực liền kém xa cái khác phong vương linh bảo nếu là thật sự bị xông phá bức tranh mà ra bọn hắn liền muốn đối mặt kia nguyên dương đạo nhân lôi đình chú chết mà lấy hắn bày ra tu vi cùng giai bên trong đều không có mấy cái có thể chống đỡ được càng không cần nói mọi người ở đây không có gì ngoài d i ệ t tình đạo trưởng giáo cùng ba vị thái thượng trưởng lao bên ngoài sáu người khác chỉ là động viên tu vi một khi chú sát phản vệ cơ hồ thập tử vô sinh đến mà không trả lễ thì không hay trong trà lâu an kỷ sinh nắm luốt chen t r à tóc trắng khánh hết nhìn về phía k i a như màn đem rủ xuống chú sát chi lực đạo này chú sát chi lực không chỉ có riêng là d i ệ t tình đạo trưởng giáo đ á m người pháp lực càng ẩn chứa món kia phong vương cấp linh bảo pháp lý muôn cứng đôi cứng cho dù lấy hắn bây giờ thần ý phần thắng đều có thể nói cực nhỏ mà cho dù là thắng thần hồn cũng tất nhiên thụ trọng thương là lấy từ vừa mới bắt đầu hắn muốn làm liền là phản chú sát mà không phải đối kháng chú sát chú sát an k ỳ sinh có chút tự nói lấy khí là nhân chú sát căn nguyên tam thất pháp diệt lục không hề nghi ngờ là đông châu tuyệt đỉnh chú sát chi thuật đại thành thời điểm ngay cả thông tin cảnh cường giả đều chú chết t ù y ý ngươi thể phách như thế nào mạnh không có lấy phản chế chi pháp trung quy vô pháp ngăn cản hắn c á i này mấy năm bên trong không chỉ một lần phỏng đoán qua tam thất pháp diệt lục tự nhiên hiểu được loại này chú sát chi lực nguy hiểm không có gì ngoài phòng ngừa tự thân khí cơ tiết ra ngoài bên ngoài gần như không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể tránh né chỉ có thể ngạch kháng dù là học được tam thất pháp diệt lục người cũng là như thế bất quá gần như không có lại không có nghĩa là tuyệt đối không có tiếp theo một cái trước mắt tại kia vô tận chú sát chi lực rủ xuống chi trước mắt tại t u y ể n cơ trần kinh ánh mắt khó hiểu bên trong an k ỳ sinh chậm rãi nhắm mắt lại tựa hồ muốn nhắm mắt chờ chết ẩm ẩm an k ỳ sinh nhắm mắt chi t r ớ c mắt vô tận chú sát chi lực đã đem nó bao phủ hoàn toàn mắt trần có thể thấy an kỷ sinh quanh thân thần quang trong nháy mắt bị nhuộm thành đèn kịt một mẩu như viễn cổ tinh thần đi đến cuối con đường tựa như trăm ngàn lôi đỉnh đồng thời nổ vang kia tràn ngập diệt tình đạo bên trong sơn môn bên ngoài mười mấy vạn dạng hắc vụ đều bị xé n ư ớ một đạo hiện ra phía sau ngã về tây mặt trời kịch liệt phồng lên mây lưu chỉ một thoáng diệt tình đạo bên ngoài đất rung núi chuyển từng tòa sơn phong độ sụp duy trì có bị đại trận bao phủ sơn môn lông tóc không tồn hao gì không được nhưng d i ệ t tình đạo tông chủ trong lòng lại là sắp vỡ ánh mắt bên trong nổi lên c h ấ n kinh c h i sắc nương theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn nổ tung tam thất pháp diệt lục phía trên kia một đạo hư hảo bức tranh tẩm vang vỡ ra kia một đạo như chia cắt tâm dương đạo tuyến đồng dạng thần quang thình lình từ cái này trong bức tranh xung ra xa xôi mấy chục vạn dặm đi tới d i ệ t tình đạo bên trong sân môn Giống ba, một lao giả dâu tóc bạc trắng phát cuồng cũng giống như thét dài một tiếng. dài quẩn như ba. bạc lao Một một tóc phát thét dâu một tiếng v a n g nhỏ kia thần quang chỉ là một cái du tẩu mà thôi lão g i ả kia huyết khí thần lực động tiên c h i quang đã bị cùng nhau cắt ra vô thanh vô t ứ c đã chết đi huyết dịch như như đại dương vẩy xuống trời cao không thể ngăn cản tuyệt thế sắp bén hàn t r ư ở n g lão không hàn huynh d i ệ t tinh đạo tất cả t r ư ở n g lão quá sợ hãi một tôn động thiên đại năng lại dễ dàng như thế liền bị chém giết trường giáo ba vị sư thúc các ngươi đi nhanh nhưng bọn hắn đều là vô cùng quá quyết khiếp sợ đồng thời đã nhao nhao thiêu đốt tự thân động tiên hướng về kia một vệ thần quang tấn công mà đi chư vị d i ệ t tinh đạo trưởng giáo hai con ngươi tinh hồng phát gầm nhẹ một tiếng không tiến ngược lại thụt lùi lấy tốc độ nhanh nhất x é rách hư không liền muốn bỏ chạy ông mà cơ hồ là đồng thời k i ê m một vệ thần quang đã tại d i ệ t tình đạo bên trong sơn môn nổ tung d i ệ t tinh đạo chủ bỏ chạy n h ấ c lông mày chỉ thấy được từng cái quyết tuyệt t ă n khốc ẩn chứa ung t ù m sát cơ chữ lục nhét đầy toàn bộ d i ệ t tình đạo sơn môn chu lục diệt rót thịt đồ chém dết k h a sơn động tiên phía trên tinh hà chân hình bên trong ta dị hắc khí trong nháy mắt đại t ị n h mắt trần có thể thấy từng đạo đen như mực tà khí tràn ngập tinh không ở giữa những nơi đi qua tinh quang cũng vì đó tiêu trừ từng khỏa động thiên tinh thần đều trong nháy mắt biến thành màu đen k ị t không thể hình dung túc sát chi khí trong nháy mắt chấn động khan sơn động thiên bên trong tất cả mọi người ta ta động tiên h mặc trường phát mắt tối xâm lại kia phồng lên đen như mực chú sát chi lực đem hắn động thiên cũng chìm kia tà dị lanh khốc chú sát khí tức tràn ngập thiên địa phô thiên cái địa đồng dạng chìm hết thảy kinh khủng dối tinh dối mù tam thất pháp diệt lục chú sát phía dưới đúng là ngay cả tinh hà chân hình đều không chú sát phía dưới đều k h n g mặc trường phát b ọ n người thậm chí cả đang bảo vệ tại linh điền trước đó phong thập đà đều đổi sắc mặt cơ hội tới lăng thiên tông chủ ánh mắt ngưng tụ khi tức chậm rãi p h ư n g lên tựa hồ liền muốn thừa cơ xuất thủ nhưng một cánh tay lại đột nhiên rơi vào trên bờ vai hắn hắn kinh ngạc quay đầu liền thấy càn thập tứ chậm rãi lất đầu chưa đến thời điểm Ngươi. Lăng thiên tông chủ cùng bổ thiên các chủ lông lập tức nhăn lại. Diệt tình đạo chú sát tuy mạnh, nhưng cái này nguyên dương đạo nhân làm sao lại. Diệt cái lập tức sát tuy chủ chủ chú các bổ mảy đạo đạo cái này nguyên dương đạo n h â n tuyệt không phải nhắm mắt chờ chết người dù cho là tam thất pháp diệt lục chú sát cái này tinh không bị chiếm lấy cũng quá mức dễ dàng căn bản không nhìn thấy một tia phản kháng vết tích càng giống là gậy ông đập l ư n g ông cái này l a n g tiên h tông chủ bổ thiên các chủ sắc mặt đều là có chút hương tụ còn muốn nói điều gì hai của bọn hắn v ở dĩ nhiên đã vang lên ăn kỳ sinh bình tĩnh vẫn như cũ thanh âm lam linh đồng ô ô, mây đen che không như muốn hủy diệt hết thảy những vật này có chút nguy hiểm lam linh đồng cũng có chút kiến kỵ nhưng nghe đến ăn kỳ sinh vẫn là trước tiên phát động chỉ nghe một tiếng to lớn sóng âm oanh m ì n h kia một mảnh cùng mây đen và chạm tinh không bên trong lập tức bắn ra một đạo có một đạo tinh quang lại không phải phóng tới kia hát vụ mà là hạo đãng rủ xuống chạy xuống tựa như một trận quy mô nhất là hùng vĩ mưa s a băng hướng về khan sơn động thiên rơi xuống phía dưới tinh quang như thác nước rủ xuống chi chớp mắt đã đốt lên khan sơn đỉnh núi phía kia tế đàn tinh hồng chi quang trong nháy mắt phóng lên tận trời tựa như cháy thiên chi hòa diễm lại tựa như là một con vô biên to lớn xúc t u quái hướng về kia bị màu đen k ị chiếm lấy tinh không nô ra tất cả bàn tay đạo đạo hồng quang cùng hiến tế chương sáu trăm m ư ơ i chín ta lấy tay ngươi chú thương thiên hiến tế sóng âm giống như thiên hà rủ xuống lưu đẩy ra kia đâu đâu cũng có nhị non đâm thanh nện vào trong tế đàn ông n ó n g n ó n g ba chỉ một thoáng trên tế đàn hồng quang gấp trăm ngàn lần tăng vọt không thể tính toán tinh hồng đường cong tượng như nhân thể bên trong nhất là nhỏ bé mạch máu kinh lạc bình thường trong n g á y mắt đã tràn ngập toàn bộ đen xuống tinh hà chân hình h á c quan g cùng hồng quang xén lẫn hai màu không ngừng biến hóa mỗi một cái nhất là nhỏ xỉu thời gian khắc độ bên trong đều phát sinh kinh thiên động địa kinh khủng va chạm lấy thập phương động thiên làm dẫn sao động phong vương linh bảo tam thất pháp diệt lục trọng yếu nhất chú sát trí lực đây là đủ để chú sát phong hầu lực lượng kinh khủng đương kim đông châu bên ngoài phía trên tất cả cao thủ nếu như không có ngang cấp linh bảo bảo vệ đều muốn bị trực tiếp chú sát mà đối với an kỳ sinh tới nói hắn cố nhiên không có phong vương linh bảo trí tôn linh bảo nhưng một phương này đến từ man hoang giới cấp vũ trụ kỳ chân cao tới cấp năm sao hữu cầu tất ứng tế đàn đủ để ứng phó cái này kinh khủng chú sát lực không phải cái gì đều cần tự thân thân thể ngạch kháng tá lực đả lực đồng dạng là thiên địa đại đạo dầm dầm tựa như trăm ngàn đạo thiên hà lẫn nhau đánh ra kinh khủng triều tịch tại tinh không chân hình bên trong không ngừng nhấc lên kinh khủng trang cảnh để trong lòng mọi người cũng vì đó h ã i nhiên tế đàn kia can thập tứ bổ thiên các chủ bọn người trong lòng chấn động không thôi bọn hắn đương nhiên biết được cái này chú sát chi lực đến từ nơi nào nhưng bọn hắn không nghĩ tới phía tia tế đàn lại có thể chống lại phong vương cấp linh bảo tam thất pháp diệt lục cái này mới là kia nguyên dương đạo nhân lẩn tàng sâu nhất át chủ bài đây mới là kia nguyên dương đạo nhân hộ đạo chi bảo phong vương linh bảo mấy người trong lòng chấn động ở giữa tinh không sôi trào bất quá mấy cái t r ớ c mắt làm cho người r u n động một màn đã phát sinh kia không thể tính toán giống như nhân thể mạch máu kinh lạc đồng dạng tinh hồng chi quang mấy cái chớp mắt mà thôi đã vượt trên kia phồng lên gào thét vô tận chú sát chi lực càng lấy một loại bọn hắn khó có thể lý giải được phương thức đem kia hiển hóa là đen nhánh kỳ thực vô hình vô chất chú sát chi lực thứ tinh không phía trên lôi xuống một màn này thẳng tựa như vô số xúc tu đem thiên khung màn đem cho lôi xuống hiển hóa ra tinh không nguyên bản mặt thật tinh quang lại xuất hiện mà kiếp như có ngàn vạn người kêu gen vô tận chú sát chi lực đã tựa như ngàn vạn đạo đen nhánh mặt lòng bị cứ thế mà bắt vào trong tế đàn mà ngoại giới bên trong t i ế n cơ cảm thụ lại không giống tại cảm thụ của nàng bên trong kia quần quận vô tận chú sát chi lực vốn đã đem nguyên dương đạo nhân nhuộm thành màu đen kịt giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem nó quanh thân hồn quang mất diện nhưng cái kia màu đen lại tại xuống một cái chớp mắt đã biến mất tựa hồ kia một cỗ để nàng tim đập nhanh sợ hai chú sát chi lực tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đã biến mất vô ảnh vô tung hô giống như hết thể đều im lặng an k ỳ sinh thần ý như gió nhấc lên hạo đạn khí lưu bàn tay vô hình rủ xuống động thiên bên trong tại phong tập đà mặc trường phát phong trường minh bọn người ngơ ngác nhìn chăm chú phía dưới Tử vừa mới xây xong k hôm n linh thú viên bên trong, nhắc lên g bao kia lâu thú ộ t trai trai đầu đ chó e nay tử. Ô ô! Hôm n tính kiệt ngạo từng dám hướng an kỳ sinh nhẹ rằng chó đen dọa sợ một thân lông tóc bị điện giật cũng giống như dựng lên Hô! đại thủ mình không trong c h ư ớ c mắt đã rơi vào khan sơn phía trên tế đàn trước đó mà kia t r a i t r a i cầu tử dĩ nhiên đã bị đột nhiên hiện thân an kỳ sinh sách tại trong lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện Hô! an kỳ sinh c h ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí mấy năm bên trong hắn tinh nghiên tam thất pháp di lục nhất là biết được môn này thần hồn sát pháp kinh khủng nhưng lại vẫn là phải lấy thân thử nghiệm tự nhiên là có được mục đích tại mục đích này đồng dạng cùng tiên có quan hệ đông châu phiến đại địa này phía trên tương lai không nói nhưng quá khứ vài vạn năm thậm chí cả mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm trong năm tháng tông môn thánh địa từ không hề nghi ngờ chiếm đoạt giữa thiên điệu tuyệt đại đa số khí số đầu này khiếu nguyệt tham lang tuân theo nhất thời chi khí số mà chấp trưởng thế tục vương triều quản hạt thiên điệu mười đại tông môn mới là phiến đại điệu này phía trên khí vận cường thịnh nhất mà tông môn khí số vị trí liền ở chỗ chấn áp khí vận phong vương linh bảo phía trên tông môn thánh đ i ệ chi tiên hiền thánh nhân truyền xuống linh bảo một vị truyền thừa hai là che chở hậu nhân ngăn địch cùng phong hộ. là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau thánh nhân chưa hẳn nghĩ đến để hậu bối cầm bão quát tháo hoành hành thiên hạ nhưng lại tất nhiên sẽ không nguyện ý mình chuyển thừa tiếp chính thống đạo nho bị diệt là lấy cho dù là thiên địa đại biến về sau tông môn đồng dạng khó có tấn thăng phong hầu người nó địa vị cũng vững như thái sơn an kỷ sinh người mang nhập m ộ n g c h i năng tự nhiên rất rõ ràng biết được dù là phong hầu c ự n giả g cũng không dám chính xác đánh lên tông môn thánh địa sơn môn đi. cho dù là hắn hôm nay cũng chỉ có dùng cái này loại phương pháp mới có thể mượn dùng diện tình đạo khí số hiến tế an kỷ sinh dẫn theo kia c h a i choi c h o đen có chút nhắm mắt trong lòng hình như có lôi đình nổ vang vốn đã yên tĩnh lại trên tế đàn lập tức bắn ra kinh khủng cấp số huyết quang đem an k ỳ sinh bao phủ hoàn toàn cái này tế đàn khan sơn bên ngoài tam tâm lam linh đồng xa xa vượt quanh đánh ra không dám tới gần tại nó cảm ứng bên trong cái này tế đàn so với kia chú sát chi lực còn kinh khủng hơn nhiều lắm để nó có một loại chỉ cần bị hắn c u ố n vào liền b ạ n kiếp bất phục cảm giác nếu không phải là hiếu kỳ cái này quái vật tiên sinh đến cùng muốn làm gì nó đã sớm lẫn mất xa xa ông huyết quang lượn lờ bên trong an kỷ sinh thần sắc bình tĩnh từng có rất nhiều lần kinh nghiệm hắn đã không có cái gì kinh ngạc tam mỗi ngày tâm niệm vừa động ở giữa lượn lờ huyết quang cũng nhưng triệt để bốc cháy lên an kỷ sinh chỉ cảm thấy thần ý không còn tiếp theo bắt đầu lấy cấp tốc cất cao trước sau bất quá một cái chớp mắt mà thôi tựa hồ đã đột phá tinh không đăng lâm cựu thiên trí thượng mênh ngông thiên địa vạn loại linh cơ vô ngần mặt đất vô tận sông núi tựa hồ giữa cả thiên địa tất cả hình tượng tất cả đều nhét đầy tiếng thần ý bên trong lấy an kỷ sinh bây giờ thần ý lại cũng có chút gánh chịu không ở cũng may cái này vô tận hình tượng lấp lóe chỉ là t r ớ c mắt tiếp theo một cái t r ớ c mắt an kỷ sinh chỉ cảm thấy mình đã nhảy ra thiên địa hạn chế ánh mắt cất cao đến một cái cực hạn m sông núi tinh h ả i vạn vật hết thể trong mắt hắn đều đã nhỏ bé đến một cái cực điểm mà đồng thời hắn rốt c ụ c cảm nhận được kia đâu đâu cũng có nhưng lại không chỗ có thể tìm ra quái vật khổng lồ đây là một màn cực kỳ hùng vĩ hình tượng thiên đ ị a u bề ngoài triệt để bóc ra về sau tùy theo mà hiện chính là kia nhỏ bé nhỏ bé đến cực điểm hạt ba động vô cùng vô tận hạt hợp thành thiên địa vạn vật không ngừng ba động liền là vạn vật vạn linh ở trong thiên địa vận hành mà kia vô cùng vô tận hạt hợp thành thiên địa vạn vật đồng thời cũng hợp thành thiên gốc dễ thân không thể tính toán đường con thông suốt tất cả nối liền dưới trời đất hết thể hết thể tựa như một cái nhất là phức tạp khôi vô số đường con kết nối lấy là người là yêu là vạn tộc là vạn vật cũng hoa cỏ cây cối là tinh thần thiên thể là tinh không hư vô hắn không chân hình cũng giống như không phải thật sự cắt tồn tại giới này chi trời an k ỳ sinh đứng ở vạn vật phía trên lại còn tại thiên ý phía dưới cả hai khoảng cách nhìn như cũng không xa xôi nhưng lại tựa như cách xa nhau thiên sơn và thủy vô cùng vô tận hắn hiến tế tam thất pháp diệt lục chú sát chi lực lấy d i ệ t tình đạo khí số cùng cái này khiếu nguyện tham lang khí vận làm dẫn đi ngược dòng nước đến tận đây nhìn thấy đây hết thạy tựa hồ thấy được thiên kỳ thực thiên ở khắp mọi nơi hắn chỗ tới gần bất quá là ở vào một cái thiên ý nhất là sinh động tiết điểm phía trên rầm rầm hai của hắn mở có cuồn cuộn không hết tiếng nước vang lên nhưng hắn biết được đây không phải là tiếng nước mà là kia bị làm tế phẩm hiến tế cho giới này chi thiên vô tận chú sát chi lực tại hắn cảm ứng phía dưới kia từng đạo chú sát chi lực tại một loại nào đó không cũng biết dẫn đạo dưới dọc theo kia một đạo mắt t h ư ờ n g nguyên thần đều không thể nhìn thấy đường cong hay là nói ẩn chứa sâu nhất trầm đạo và lý thiên c h i quy tắc hướng về không biết chỗ lan tràn mà đi cô đọng ký loại thần tiêu nở rộ về sau An kỳ s i thiện đã c ẩn ẩn ý. ý yêu cầu các hỏi không phải gặp nhau liền có thể gặp được giống như phạm nhân ngưỡng vọng khung trời có thể thấy được vũ trụ tinh hạ nhưng nhìn đến cảm giác được chỉ là cực kỳ không có ý nghĩa một góc toàn cảnh còn không nhìn thấy chớ đừng nói chi là giao thiệp từ cảm giác được tiến bảo đến trường khống mỗi một bước ở giữa đều có thường nhân không tưởng tượng nổi to lớn hơn câu một kiện phong vương linh bảo chú sát an k ỳ sinh thần ý yếu ớt t i ế n tĩnh chờ đợi diệt tinh đạo tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới an k ỳ sinh mượn bọn hắn tri thủ lại là dùng để nguyền rủa lao thiên gia nếu như biết chỉ sợ muốn sợ hãi tới cực điểm mặc dù nhân thế ở giữa hồng trấn bên trong tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều không thiếu thốn chỉ thiên thoá mạ tu sĩ hoặc p h à m nhân nhưng chân chính có can đảm chú sát lao thiên diệt tinh đạo hẳn là là cái thứ nhất rồi ông ô n g ba dường như một lát lại như là cực kỳ dài lâu tuế nguyệt về sau kia vô tận hư hảo không thể gặp thế giới sâu vô cùng chỗ đột nhiên bắn ra một đạo không thể gọi tên cường đại ba đậu、Ấm、ẩm ẩm trong nháy mắt cựu châu tứ hải vô tận sa mạc bên trong rất nhiều ốc đảo bên trong rất nhiều tô môn thánh địa tổ đình bên trong đều có tồn tại cường hành từ trong yên lặng hồi phục lại tương đạo hoặc là thê lương hoặc là cổ lão hoặc là bình tĩnh hoặc là lạnh lùng ánh mắt thấm nhuần hư không giống như tại bắt giữ lấy thiên địa biến hóa ba đậu chỉ là một k i a chấp nổ v a n g người bình thường giống như chưa tỉnh càng không nghĩ tới cái này sắp nhấc lên là như thế nào còn sóng gian g i ắ c minh nguyện thần sơn bên trên một tòa cổ phát thạch ốc đột nhiên nước ra thần sơn bên trên kia tựa như ẩn t à n g tại rất nhiều trong không gian thứ nguyên minh nguyện phát ra một tiếng vụ vù, vù thạch ốc vỡ ra một đạo t ĩ n h mịch trí tuệ ánh mắt sáng lên dọc theo vụ vù, vù minh nguyện trông về phía xa dường như cảm nhận được cái gì có chút nói nhỏ thiên địa đại biến vờ ơ y mà trước thời hạn trời nghèo mây dương mặt đất gió nổi lên một chỗ thanh n ũ trúc trong rừng hất lên áo tơi mang theo mũ rộng b ả n h xa đao nhân ngẩng đầu nhìn trời thô to ngón tay kất động tự mình lẩm bẩm người nào gì pháp năng gây nên thiên địa ba động đạo này p h í c h lịch bên trong tựa hồ mang theo điểm b ỡ dường như t h i ê n nộ một đạo đột nhiên xuất hiện p h í c h lịch nổ vang đồng thời vang vọng cửu châu tứ hải vô tận sa mạc kinh động đến người yêu long phượng tại bên trong vạn tộc t r ư tông môn tổ đình vô số đạo ánh mắt lấy các loại phương thức nhìn trộm cảm giác thiên đ ị a biến động chỗ rất nhỏ có người có chỗ đến có người không có chút nào đạt được nhưng không ai biết được đến cùng xảy ra chuyện gì mà đạo này thích lịch vang vọng trước đó một mảnh hỗn độn giống bị huyết hải ngâm đồng dạng diện tình đ diệt tình đạo trưởng giáo cũng ba tôn diệt tình đạo thái thượng trưởng lão đang ngửa mặt lên trời h é t giận dữ đau nhức sát ta vậy diệt tình trưởng giáo từ giữa hư không rơi xuống mà ra một cánh tay bị toàn bộ cắt cắt xuống hung lệ tới cực điểm sát lục chi khí tại hắn quanh thân tràn ngập tại không rắn đoạn ma diệt lấy huyết khí của hắn đại trận phía dưới diệt tình đạo sơn môn một mảnh h ữ n đột có thi trăm ngàn thây nằm trong biển máu bị ẩn chứa cực đoan hung lệ khí tức bao phủ càng xa xôi vô số diệt tình đạo đệ tử rú thảm lấy chật vật chạy trốn động thiên đại năng chi huyết đối với động thiên phía dưới tu sĩ tới nói đều là một trận tai rất giống là phạm nhân tắm rửa cường toan lấy lưu toan ngâm trong một tắm cực kỳ bi thảm sở dĩ k ê u huyết hải phía trên chỉ có thi thể trăm ngàn đó là bởi vì tu vi không đủ đ ệ tử căn bản ngay cả thi thể đều không để lại đến nguyên dương đạo nhân một tôn diện tình đạo thái thượng trưởng lao phát ra gầm thét hai mắt nhỏ máu sắc mặt g i ữ t ậ n tựa như ác quỷ tà tất sát ngươi ha ha ha ha một cái khác lão giả cười thảm liên tục tóc t hai bù sù tựa như điên bình thường là không có gì ngoài bốn người bên ngoài duy nhất còn sống xót động t i ê n trường lão nhìn xem phế tích cũng giống như sơn môn nhìn xem chạy trốn vô số lệ tử hán cười thảm k h p huyết sơn môn、Hủy. Các người rốt cục người nên hài lòng hài rốt diện tinh đạo trưởng giáo ho ra máu lảo đạo đột nhiên nghe được một tiếng giống như ở trong lòng vang vọng thích lịch nổ vang trong lòng phát lạnh hãi nhiên hơn mầm đầu chỉ thấy khung trời phía trên mây đen quay cùng trăm ngàn điện xà lôi long tung hoành xe lẫn hóa thành một đạo như là mắt dọc đồng dạng lôi vân vòng xoáy lôi đ ì n h l a n lộn cúng phong gào thét một cỗ không thể hình dung cường đại uy hiếp từ bốn phương tám hướng phồng lên mà đến tùy theo m ặ thành thì là trong lòng k i a tựa hồ vô biên vô hạn vô cùng vô tận kinh khủng trừ tu đã như thế mười mấy vạn dặm sông núi bên trong hết thẻ chim t h ú trùng cá linh t h ú yêu thú càng là không chịu nổi đến cực điểm vô luận hình thể như thế nào phải chăng có tu vi linh trí tất cả đều nằm dạp trên mặt đất thân hình rung động giống như cảm nhận được thế gian lớn nhất kinh khủng cái này、Đây、là thiên kiếp làm sao có thể tu hành c h í n cảnh mười một bước chỉ có tu tới một bước cuối cùng thông thiên mới có thiên k i ế p thiên k i ế p làm sao lại g á n g lâm xảy ra chuyện gì không không có khả năng không không không có khả năng d i ệ t tình đạo đám người tất cả đều sợ ngây người mà đồng quy đủ loại thủ đoạn nhìn xem d i ệ t tình đạo rất nhiều cao thủ lại n ă n g cũng tất cả đều kinh trụ động thiên có kiếp tu sĩ vô kiếp tương truyền chỉ có tu thành thông thiên c h i cảnh chạm đến thiên ý c h i tu mới có thể nên đón nhất lượt thiên k i ế p d i ệ t tình đạo có tài đức gì vờ ơ ý mà có thể nên đón thiên tiếp diện tình đạo lại có phong vương cự đầu hay là nói bọn hắn lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn chọc dẫn tới lao thiên đến mức hấp dẫn thiên kiếp g á n g lông đây chẳng lẽ là người tiên làm sao có thể d i ệ t tinh đạo trưởng giáo ba vị thái thượng trưởng lão may mắn chạy trốn một vị động thiên trưởng lão lúc này toàn đều ngây dại ngước nhìn khung trời ánh mắt bên trong đều là hãi nhiên cùng không thể lý giải vì cái gì vì sao lại có thiên kiếp từ đâu tới thiên kiếp ầm ầm lôi vân lan lộn lại không thèm để ý bất luận người nào chấn kinh cùng hãi nhiên lơ lửng t r ớ c mắt ngàn vạn đạo điện xà lôi long đã lôi cuốn lấy vô tận hủy diệt dư ba ầm vang chìm phế tích cũng giống như diện tình đ ngàn vạn lôi nổ bên trong chuyến gia diện tình đạo t r ư ở n g giáo vô tận biệt khuất nổi giận gào thét ta không cam lòng chương sáu trăm hai mươi đông châu cùng ta cùng độ kiếp ngâm ba thiên âm đánh nổ an k ỳ sinh thần ý run mạnh cơ hồ bị một chút đánh sơ sát h á n tâm thần ngưng trọng thần ý như lửa thiêu đốt chỉ cảm thấy một k h ố trùng trùng điệp điệp rộng lớn ung tùng trí cao khí tức t ử vô tận chỗ rất nhỏ tụ cắt thành biển c h ả y xiết hạo đẳng như vũ trụ triều tịch tinh không như phong bạo tại chỗ này không người có thể gặp thế giới chỗ sâu nổ tung đây là thiên ý ba động thế giới ý chí trập trùng có lẽ đối với thiên đ i ệ bản thân mà nói vậy ẹ vẹn n cùng loại với phảm nhân nhỏ động nhưng thiên vạn với v tác, giữa loại đối phảm mở mắt nhỏ bé động tác, nhưng đối ở bé địa vạn t vạn thiên động địa động tinh to、lớn. Thế thể vạn với lại linh nói, kinh động động lớn. nói, là là giới bùi bằm, đối h mà bằm, mà địa đã cá c u ể n tận tam sơn ngũ nhạc, ngàn giang lưu cũng không có thể、so、sánh kinh khủng chấn tam trăm thể so có lưu đối ộ n g Vậy đ với rất nhiều tu sĩ mà nói có thể xưng kinh khủng chú sát chi lực trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ không có để lại dù là một tơ một hào vết tích làm ra tác dụng nghe được đạo này thiên âm an kỷ sinh trong lòng mới mới thở phào nhẹ nhõm Đến tận đây, hắn mới yên tâm. bởi vì nguyên bản hắn cũng không thể xác định k i a danh s ư n g đông châu thần hồn chú sát đệ nhất tam thất pháp diệt lục phải c h ẳ n g có thể ở trong thiên địa nổi lên như vậy một sợi gợn sóng cũng may k i a chú sát chi lực mặc dù không có khả năng đã thương được thiên ý nhưng ít ra đưa tới thiên ý một sợi gợn sóng mà cái này cũng chỉ có tam thất pháp diệt lục như vậy một kiện danh s ư n g đông châu chú sát mạnh nhất linh bảo có thể làm được trừ cái đó ra cho dù là vạn long thuyền chư vương đài cũng làm không được những chuyện tương tự Ngâm thiên ba, ăn kỷ sinh tâm niệm vừa đậu sớm đã gom chỉnh lý sống tốt cách ra có liên quan tới chính mình hết thể vết tích khi tức từng tại trong tế đàn nhìn thấy một sợi tương lai một góc đã tại thiên âm quanh quẩn ở giữa hướng về gọn sóng nhất lên chi địa bán ra mà đi dầm dầm bán ra chi trước mắt bức tranh đã triển khai hủy diệt tinh thần cô quặng tinh không dập tắt mặt trời phiêu đáng thi thể băng liệt thiên thể vô số trải qua cố ý phủ lên hình tượng tại chỗ này hư vô c h i địa trợt lóe lên Vâng! cơ hồ là đồng thời hắn thần y đã cấp tốc triệt thoái phía sau tia hiến tế chi lực hình thành quang ảnh trong nháy mắt t i ê u đốt đến cực hạn đem nó từ này xử thế giới chỗ sâu hư không chí cao chỗ đột nhiên đẩy tới Ẩm! khan sơn chấn động lớn như vậy khan sơn động tiên cắt bay đá chạy khí lãng như khói tạo nên mấy chục trượng đến mại không hết linh mẩm cũng vì đó lay động động tiên biên giới càng như có đất đá rơi xuống như là toàn bộ k h a sơn động tiên đều luôn sụp đổ bình thường nhìn hết sức đáng sợ không két. Sơn lay phải n là n trượng hắn t lấy thủ đoạn nào đó đem kia chú sát chi lực na di đến chỗ hắn khan sơn phía dưới bộ thiên các chủ lăng thiên tông chủ tâm thần đều là chấn động nhìn xem một màn này có chút không thể lý giải chú sát chi lực vô hình vô chất chỉ nhằm vào bị chú sát người bình thường sẽ không tác động đến người khác nhưng nguyên nhân chính là như thế thủ đoạn gì đều khó mà tranh n ẽ chỉ có thể ngành t h á n g nhưng lúc này nhìn đến kia chú sát chi lực liền là bị phía kia tế đàn na z i đi kia mới tế đàn tựa hồ không phải phong vương cấp linh bảo càn thập tứ ánh mắt ngưng tụ trong lòng lộ n b ộ một tiếng cái khác phong vương linh bảo cho dù là chư vương đài cũng không thể như vậy tùy tiện đem tam thất pháp diệt lục chú sát chi lực na z i c h ỗ hắn trừ phi là hô trên tế đàn hồng quang biến mất an kỷ sinh trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí khí như kiếm phá vỡ mà vào hư không bay ra mấy ngàn trượng tiếp theo phía kêu mới động tiên tinh thần tại thần quang dẫn dắt phía dưới hướng về lẫn nhau tụ lại trong mơ hồ giống như hợp thành một phương đại trượng lấy hai mươi bốn mới các loại động tiên tinh thần làm căn cơ dẫn dắt động tiên bên trong chấn áp những người khác động tiên vờn quanh chung quanh trong lòng của hắn trận trận rung động chỉ cảm thấy con đường phía trước cảm đạo vô quang hắn không biết tia nguyên dương đạo nhân là lấy loại thủ đoạn nào tránh thoát tam thất pháp diệt lục đều không thể đem nó trú sát cái này đông trâu mặt đất phía trên còn có người nào có thể làm gì được hắn hắn không chủ động xung kích những tông môn khác thánh địa sơn môn dẫn phát phong vương linh bảo cực điểm khôi phục còn có biện pháp nào có thể giết hắn n tinh không bên trong, hình như có gió nổi lên, nương là như là quỷ thần nói nhỏ âm thanh. An、Kỳ、sinh đứng ở tinh thần vờn quanh tinh hà chính giữa, trong lòng nghiệm kinh văn, không Ô theo mặt tới, gió giữa, giao động tinh không, diễn hóa xuất vô số kể phủ văn tinh trời diệt hà ngừng đạo, sao nhưng có mặc Mặc lực đả lực, chú trời chính là diệt tình đạo, nhưng kia sao cũng là là là là là quỷ suất âm số động đả vô văn v trời. dù kể phủ tá ạ lại không có như nhân gian đạo thiên ý như vậy bị hoàng thiên giới mười mấy thứ trọng sáng tạo uy năng sự mênh mông không phải người bình thường có thể tưởng tượng vạn dương giới có ghi lại ba ngàn vạn giữa năm vẹn vẹn đông châu chi địa liền có ba mươi hoàng cùng tôn mỗi một vị đều có thể uy áp thiên địa tinh không mấy vạn năm nhưng mấy vạn năm đối với thiên ý mà nói lại đáng là gì theo một ý nghĩa nào đó tới nói thiên ý chi thể lượng liền so vạn cổ đến nay hết thể sinh linh đập ra thêm nữa tinh hà ước vạn vạn thiên thể tinh hà cộng lại còn muốn khổng lồ nếu không liền không đủ để dung nạp vạn vật và linh như thế quái vật khổng lồ ai dám k i n h thường cho dù an k ỳ sinh vì một bước này từng có vô số lần thôi diễn cùng nhập mộng đến thử chính xác đến cũng tuyệt không dám có chút chủ quan thiên ý không phải không gì làm không được nhưng đối với bất luận cái gì cá thể mà nói c ũ n g không gì làm không được cũng không kém nhiều trên thực tế hắn dự đoán cũng không tệ cho dù là hắn tá lực đả lực lấy diện tình đạo khí số che lấp tự thân lấy kêu khiếu n g u y ệ t tham lang khí vận làm dẫn mà đi ngược dòng nước dù là có hưu cầu tất tướng tế đàn vận chuyển tới lui dù là hắn chém tới dấu vết của mình cùng khí tức dù là dù là hắn làm nhiều như thế chuẩn bị vẫn là tại lúc này cảm nhận động ư ợ c m t đạo c ư ờ h o à thiên không chi á nào kiếp bị dẫn động mà cái này cũng không đơn thuần là một mình hắn động thiên chi kiếp mà là toàn bộ đông châu bên trong tất cả động thiên phía trên tu sĩ động thiên chi kiếp toàn bộ bị dẫn động ầm ầm hư vô bên ngoài vang lên một đạo giống như, như lôi đỉnh nổ vang không tốt ta ta động tiên h chi kiếp bổ thiên các chủ đông nhiên đứng dậy ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi ta ba năm trước đó vừa vượt qua động tiên h chi kiếp như thế nào lại tới ta ta động tiên h chi kiếp cũng bị dẫn động lăng thiên tông chủ sắc mặt tái xanh ngóng nhìn tinh không bên trong nhấp nhô tinh quang trong thanh em ẩn chứa nổi giận chẳng lẽ là h ắ n h ắ n nguyên bản thấy kia nguyên dương đạo nhân lướt ngang tinh không tựa hồ là động tiên h chi kiếp bị dẫn động mừng rỡ trong lòng nơi nào nghĩ đến mình kiếp số cũng bị dẫn động trường giáo kia vạn pháp lâu bị trấn áp thái thượng trưởng lao sắc mặt cũng là biến đổi nhìn về phía quanh thân tản mát ra h n h ánh thần quang càn thập tứ ta động tiên chi kiếp cũng muốn tới hô hô cùng phong pháp p h i càn thập tứ nhìn ra xa tinh không ánh mắt chỗ sâu hiện ra một vòng cực kỳ khó tin quan mang tất cả mọi người động t h i ê n chi kiếp đều muốn giáng lâm không cần nghĩ đều là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng phát sinh trong lúc mơ hồ hắn có lòng nghi ngờ cái này tất nhiên cùng cái này nguyên dương đạo nhân có quan hệ động t h i ê n chi kiếp cái này chúng ta cô động động t h i ê n bất quá một năm mà thôi tại sao có thể có động t h i ê n chi kiếp càng thập tứ bọn người biến sắc càng không cần nói khan sơn động t h i ê n bên trong những người khác phong thập đà mặc trường phát đám người sắc mặt đều chắn bệnh nhìn ra xa tinh không thân thể đều đang rút rẩy cái này động viên chi kiếp tới mà bọn hắn ngay cả mình động viên đều không thể chắn đến cái này chẳng lẽ không phải là muốn phó thác cho trời cái này một cái trước mắt cho dù là trịnh long cầu cái này kiệt ngạo láo giả trong lòng cũng không khỏi đối an kỳ sinh an nguy có chút lo lắng vô cùng chờ đợi hắn có thể vượt qua động thiên chi k i ế p hô hô không biết từ đâu mà đến gió thổi phất ở trong tinh hà an kỳ sinh ngồi xếp bằng tinh quang l ư ợ a lờ phản nhận hắn thân mười ngón không ngừng biến hóa dẫn động tinh hà biến hóa sớm tại cô động động thiên trước đó hắn liền đã trải qua khan sơn động thiên kiếp số hắn thấy cái này cái gọi là kiếp số bất quá là thiên địa tự phát muốn san bằng trong thiên đ i ệ bởi vì động thiên mà lên nếp vốn hư không thiên địa muốn s ă n bằng vỡ nát đ ộ n tiên tu sĩ、si、muốn bảo trụ đ ộ n tiên tiếp tục tu hành cả hai chi đối kháng liền là kiếp số gốc dễ chết nhưng cho dù là biết thì đã có sao động tiên chi cảnh chưa từng được mở mang ra trước đó kiếp số liền đã tồn tại vô số vạn năm bên trong rất nhiều thiên tiêu hảo kiệt cũng chưa chắc không có thấm nhuận kiếp số huyền bí nhưng dù cho là trung cổ trí tôn lưu truyền xuống lấn thiên đại trận từ lâu tại thiên địa đại biến về sau đã mất đi hiệu dụng bất luận cái gì tránh hay phá kiếp chi pháp cùng là một người cũng không có thể thi triển hai lần thuận t r ư ờ n thành nghịch thành tiên bản này liền là trời cùng người đánh cờ người cùng trời chống lại cho dù là thấm n h u ậ n động thiên chi kiếp huyền bí nguyên lý cũng không phải có thể tùy tiện tiêu trừ、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy giữa hư không k i ê n một đạo không biết từ đâu mà lên lôi nổ âm thanh động thiên chi kiếp giáng lâm độ kiếp người an kỳ sinh cùng đông châu tất cả động thiên tu sĩ chương sáu trăm hai mươi mốt thẹ thiên hô hô đông châu các nơi đều có gió nổi lên thiên tiêu thành thứ nhất thành khu rừng bia bên m ờ nguyên bản tứ thái tử bây giờ thiên thọ đế đứng chấp tay trông về phía xa không trời giống như cũng cảm nhận được không giống bình thường chỗ ta động thiên chi kiếp rừng bia bên ngoài động t h i i ê n truyền đến n một t ế kinh hồ, m ộ thiên bóng người tùy t e o phóng lên tận t r ờ thoáng qua biến mất tại trời cao biến qua b trong. Lão lụng. chi phóng lên tận trời, đều hướng về phía tàn ra. Động thiên chi kiếp không chờ nhìn kỹ thiên thọ đế chấn động trong lòng ta động thiên chi kiếp làm sao lại như vậy trong lòng hắn nổi lên một vòng không thể tưởng tượng nổi hắn mấy năm trước đó mới độ động thiên chi kiếp kiếp số này làm sao lại tới như thế chi tấp nập xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều lượng lập tức tại rừng bia bên bờ ngã giả mà ngồi thứ nhất thành khu đại trận tùy theo khôi phục ngàn vạn trận văn ô ô lưu chuyển đem toàn bộ thành khu đều bao phủ tại bên trong tiếp theo ù ù thanh â m ở trong lòng nổ vang tiếp số đến giống vạn pháp lâu quần sơn trong một chỗ trên núi hoang nguyên độc tú quần áo phần phật quyền da như rồng như thực chất long ngâm từ bên trong thân thể của hàn bắn ra mắt trần có thể thấy kim quan g từ hắn quanh thân lỗ chân lông tràn đầy mà ra thần quang lập lọe đang diễn luyện quyền pháp cảm n ộ mặt trời thánh thể h o n h đột nhiên một đạo nổ vang từ nơi xa trong núi rừng dâng lên mây hình n ấ m cũng giống như nổ lên mấy ngàn trượng một tóc hai bù xù lão giả giữa trời k h ô người có khả năng. Ta thị kiếp chi khả kiếp thị pháp năng. dụng. n g Ta sao lại làm Ừm. vô dụng. Người kia nguyên độc tú thu quyền đứng thẳng trông về phía xa mà đi ánh mắt lấp lóe dĩ nhiên đã nhận ra người kia tựa hồ là vạn pháp lâu một tôn động thiên trưởng lão đây là trong truyền thuyết động thiên chi kiếp đến rồi nguyên độc tú Nguyên độc tú trong ú t lòng đang từ suy nghĩ thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng thanh lanh thanh â m từ nơi xa vang lên vừa quay đầu lại một bóng người từ xa đến gần tiếng nói thổ lộ chi chớp mắt nhấc lên c ù n phong đã làm cho bốn phía cắt bay đã chạy miêu manh nguyên độc tú nhắm mắt từ thiên kiêu thành trở về, về sau mấy tháng miêu manh thái độ đối với hắn càng phát ra lãnh đạo không có gì ngoài mỗi ngày tu hành bên ngoài căn bản chưa từng cùng hắn nói qua được câu hắn cũng vui vẻ đến như thế hôm nay đây là hô miêu manh lướt ngang trời cao mà tới sắc mặt của nàng cực kỳ phức tạp làm sao cũng không nghĩ tới cái này động tiên h chi kiếp tới nhanh như vậy so với nàng dự liệu thời gian trọn vẹn nhanh mấy chục năm đến mức để nàng trở tay không kịp kế hoạch lúc trước toàn bộ bị làm dối loạn n g ư ờ i đây là cảm nhận được miêu manh hổ lang cũng giống như ánh mắt nguyên độc tú theo bản năng lùi ra phía sau một bước ta động tiên chi kiếp đến sớm miêu manh chưa từng nhiều lời chỉ là giải thích một câu, là l giải i một ề nguyên nhắc lên n háo tay đem độc tú, toàn bộ bao phủ tại bên trong. độc tú thần o bao à n bộ p ủ tại trong. Tú t bên Nguyên Độc h sắp biến đổi chỉ cảm thấy cái này tay h áo che khuất bầu trời trong đó một mảnh ảm đạm ảm đạm ở giữa ẩn có một đạo thanh lành ánh trăng lấp lóe mà lên hắn hình như nguyệt quế thanh lãnh mà thanh thiết cho ngươi mượn chân dương dùng một lát qua đi tự có đền bù một tiếng quát khẽ mà thôi nguyên độc tú đã không tự chủ được hiện ra đại nhật chân hình lập l o ạ thần quang bắn ra thân như mặt trời quang nhiệt lăn lộn ở giữa bay về phía k i ê một gốc nguyệt quế nàng đến thật nguyên độc tú trong lòng chấn động mãnh liệt không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy hữu tâm kháng cự lại ngăn cản không nổi kia nguyệt quế đối với bản năng của thân thể hấp dẫn chỉ tới kịp phát ra một tiếng gầm nhẹ đã chui vào kia nguyệt quế bên trong hát cám bên trong nguyệt quế rêu r a o mặt trời treo trên đó âm dương dần dần vì đó điều cùng một tiếng lôi nộ đông châu lập tức đại l o ạ n động tiên h cô động cường giả tại bất luận tông môn gì đều hết sức quan trọng thiên địa ba động đã dẫn phát cơ hồ tất cả động tiên h cao thủ kiếp số động tiên h chi kiếp lại xưng kiếp số kiếp số phía dưới vô luận ngươi vận công cao thấp tu vi thâm hậu đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch hơi có gì bất bình thường không chết cũng bị thương thậm tu thầm, tiếp chí nhận bách hơn. càng cao còn là người lớn vi sẽ sẽ áp đông châu trong nước trăm ngàn tông môn ba đại thánh địa bên trong động tiên h phía trên cường giả đồng thời nên đón động tiên h kiếp số cái này đưa tới chấn động chi lớn thế nhưng là trước n à y chưa từng có kiếp số xảy ra bất ngờ bất kỳ người nào cũng không kịp thi triển thị kiếp phá kiếp chi pháp là lấy đông châu rất nhiều động tiên h cao thủ cơ h ồ người người mang thương vận khí kém càng là động tiên h t ổ n hại ho ra mỏ rơi xuống cảnh giới tình huống sự khốc liệt để vô số người vì thế mà choáng sau một ngày không biết bao nhiêu đại tiểu tông môn phong sơn chính là mười đại tông môn ba đại thánh địa dạng này đẳng cấp thế lực cường đại đều hứng chịu tới trọng thương mà hết thẻ này an k ỳ sinh có lẽ có suy đoán lại cũng không có gì để ý kiếp số trung quy sẽ giáng lâm hắn bất quá may mắn gặp gì thôi ẩm ẩm tinh hà chân hình không ngừng rung động tinh quang từng sợi sụp đổ từng khỏa tinh thần liên tiếp dập tắt vô hình nhưng lại không thể ngăn cản áp bách từ bốn phương tám hướng mà tới an k ỳ sinh vẻ mặt nghiêm túc hắn cô động động thiên hai mươi bốn còn chấn áp phong trường minh tuyền cơ đám người đầu tiên động tiên kiếp số giáng lâm toàn bộ đông châu đều sẽ không có người so với hắn phải đối mặt áp bách lớn hơn cho dù động thi so với thiên địa bản thân mà nói cũng là không có ý nghĩa trong chấp nhóm này từ phong trường minh chính long cầu càn thập tứ thậm chí cả hơn mười kiện phong hầu linh bảo bên trong đạt được có quan hệ với động thiên chi kiếp phá kiếp t ị kiếp l ớ n trời các loại pháp môn tình nghĩa tại an kỳ sinh trong lòng gương sáng phía trên không ở loại ra hắn cũng không có biện pháp tốt hơn vạn dương giới cổ kim ba ngàn vạn năm cũng không từng giải quyết vấn đề lại ở đâu là hắn ngắn mùi ba năm liền có thể giải quyết bất quá hắn lẩn nắm chắc tất cả phá kiếp tỵ kiếp chi pháp tinh t ú y các môn các phái tị kiếp chi pháp tại hắn gom p í a dưới cũng không quá đáng là hai chữ. Một là thuận, hai là nghịch thuận tiên để tránh h a i đ ị c h thiên lấy phá kiếp hai chữ này nhìn như đơn giản lại là an kỳ sinh tại các môn c á c phái một ngàn loại tị kiếp phá kiếp chi pháp bên trong quy nạp tổng kết r a hắn nhập mộng ba năm nhưng phải có thể đổi làm giới này người vẹn vẹn là đạt được một ngàn loại tị kiếp chi pháp liền đã là rất khó làm được sự t ì n h cái này mấy năm suy nghĩ hắn cũng có chỗ được kiếp số làm sao lại đồng thời giáng lâm phong trường minh chính long cầu bọn người thần sắc nghiêm trọng nhìn xem lay động tinh hà chấn động động tiên trong lòng đều là có chút run dày động tiên chi kiếp là bồi dôi tất cả tu sĩ suốt đời kiếp số Cổ lao trí u y ề n nôn, cho dù là tôn còn không cách nào không nhìn động tiên kiếp số không nói đến bọn hắn nhưng bọn hắn căn bản là không có cách nhúng tay chỉ có thể chờ đợi kia nguyên dương đạo nhân chính xác cường hành vô địch có thể đồng thời vượt qua số thập phương động tiên kiếp số nguyên dương đạo trưởng ngại nhưng nhất định phải chống đỡ phong thập đà thần tình nghiêm túc phát ra từ nội tâm trở mong ở đây tất cả mọi người không thể so với hắn còn hy vọng an kỳ sinh bình yên vô sự hắn biết rõ nếu không phải là tất cả mọi người động thiên chi tiếp đồng thời giáng lâm kia càn thập tứ lang thiên tông chủ b ọ n người lúc này chỉ sợ cũng muốn bạo động cũng may hắn quay đầu nhìn thoáng qua khan sơn phía dưới nơi đó thần quang không câu chuyện t ừ n g kia từng, từng sợi khí tức khủng bố từ càn thập tứ các loại bốn người trên thân khuyết tán mà ra kiếp nạn của bọn hàn số đồng dạng kinh khủng thuận t i ê n ngị tiên c ả m tụ được tinh trong được hư chân càng ngoài hình bên hà phát vô r an k i h kỷ h bách. ủ n An g áp k sinh trong lòng hơi động, t r o n nhiệm muốn g dung, kiếp, kiếp dần dần dung nạp chư tinh nghĩa mà tình không bên trong thần quang lại là lớn tiêu đốt hai mươi bốn khỏa động thiên tinh thần bắn ra sáng trói thần quang như là triệt để bốc cháy lên mặt trời ù ù thanh nhâm vang vọng tinh hải đầu tiên tinh thần từ bốn vương tám hướng tuân r a mà đến tự lực đè ép phía dưới mỗi một cái chớp mắt tựa hồ cũng có ngàn vạn cấp số và chạm bộc phát kinh khủng gợn sóng một đợt lại một đợt khuyết tán ra đến tại tinh hà chân hình rất nhiều động thiên bên trong nhấc lên một đợt lại một đợt kinh khủng gió lốc hư không ở giữa lập tức bị không thể hình dung áp bách c h ố i n h é t đ ầ y khan sơn động thiên bên trong tất cả mọi người tất cả đều cảm nhận được giữa hư không chuyển ra ngoài áp lực thật lớn thẳng t h ư ợ n như thiên địa muốn vào lúc này trùng hợp áp lực này đâu đâu cũng có là lấy căn bản là không có cách tìm ra nhằm vào chi pháp đối với tuyệt đại đa số động thiên cường giả mà nói chỉ có ngày tháng không còn cách nào khác kinh thiên va chạm còn đang tiếp tục kinh khủng triều tịch nhét đầy tinh hạ ở giữa có thể nhìn thấy một mảnh lại một mảnh tinh vực đều tại sụp đổ tinh hạ chân hình lại lần nữa tao nộ kinh khủng kiếp số tựa h ồ tiếp theo một cái chớp mắt liền bị triệt để hủy diệt cường đại như vậy động thiên chi tiếp khan sơn động thiên bên trong mọi người tất cả đều hái nhiên lúc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được nhiều động thiên chi tu kinh khủng kiếp số này nhằm vào không phải cá thể mà là động tiên h động thiên càng nhiều kiếp số thì càng kinh khủng vẫn là tại nhiều động thiên chi kiếp hạ vương hầu đều có không b t lực lượng cường đại phía sau là càng thêm đáng sợ kiếp số kia quảng long trí tôn tu mười động tiên tri pháp đã là kinh thiên động địa tiến hành mà kia nguyên dương đạo nhân tu hai mươi bốn động tiên lúc này kiếp số chưa triệt để triển khai mạnh liệt khí thế đã để ở đây tất cả mọi người vì đó sợ hãi nguyên dương đạo nhân ngươi cuối cùng nếm hậu quả xấu đang độ động tiên tri kiếp lăng thiên tông chủ miễn cưỡng mở mắt hắn thất khiếu thậm chí cả quanh thân lỗ chân lông đều đang chạy lấy máu tươi nhưng hắn lại giống như chưa tỉnh thậm chí b ư ớ c lên to lớn phong hiệm phân thần đi xem an kỳ sinh lúc này gặp đến kiếp số này so tưởng tượng còn kinh khủng hơn trên mặt không khỏi nổi lên một vòng dữ tợn động tiên là tu vi chi ngưng tụ Vật d ẫ nhưng n i thiên ề u động h c a h ẳ lực l ư ợ n mạnh hơn, mà hơn, chỗ dù sao có tiếp ố t cực lớn. Nếu không h p ả là kiên kỵ k i số, hắn lăng theo i liền nhiều thiên tiếp ê n tông hẳn là liền không có nhiều động thiên công Nhưng t pháp. Phúc. là có một cái trước mắt hắn liền ho ra máu nhắm mắt quanh thân thần quang cùng huyết quang đều đang t i ê u đốt đồng dạng thừa nhận to lớn áp bách nhưng trong lòng quyết định chủ ý nếu có thời cơ dù là l i ề u mạng động thiên h a o tổn cũng muốn xuất thủ phá vỡ cái này tinh hà chấn áp điểm này không chỉ là hắn bao quát càn thập tứ tại bên trong ba người khác cũng đều ý tưởng như vậy bất quá càn thập tứ nhưng trong lòng còn có một sợi không giống với ba người suy nghĩ nguyên dương đạo nhân ngươi từng nói muốn phá động thiên chi kiếp bây giờ liền là nghiệm chứng thời điểm nhìn n g ư ơ i như thế nào lấy thuận thiên chi pháp đi c h u y ể n người thiên vê anh tinh không bên trong an k ỳ sinh tóc dài dơ lên ánh mắt bên trong thần quang càng tăng lên tại cương tuyệt á p bách phía dưới một bước tiến lên trước quần tinh quần q u ầ n đi theo t i n h hà chuyển động theo an k ỳ sinh r ậ m chân chi trước mắt thần ý chi thân cũng theo đó b ư ớ c cháy lên h á n quan g mang càng hơn quanh người chư tinh thần động thiên chi quang h á n thần ý thiêu đốt tựa như nối liền chư động thiên cuối cùng một đạo môi giới ông ba một tiếng kêu khẽ âm thanh tại trong lòng mọi người vang lên đạo này ông min chi thanh chưa chắc lớn bao、nhiêu. so với tinh hà chân hình cùng kiếp số va chạm so sánh không có ý nghĩa nhưng nghe đến cái này một thanh âm tất cả mọi người lại đều không khỏi n g ẩ n đầu nhìn lại cho dù là cản thập tứ các loại ngay tại chống lại tự thân động thiên tri kiếp mấy người lại chỉ thấy tinh hà rung động vô số tinh quan g pha toái tinh không đổ sụp ở giữa một phương lớn không thể hình dung đen trăng thái cực đồ hiện hóa trong hư vô hai mươi bốn động thiên tri quan g cùng thần ý thiêu đốt lại ngưng tụ thành như thế một quyển bức họa là muốn như trước đó đồng dạng ma d i ệ t kiếp số chi lực chính long cầu các loại đã từng thấy qua an k ỳ sinh ứng đối khan sơn động thiên kiếp số người nhìn thấy cái này một mặt thái cực đồ trong lòng đều là khẽ động nhưng tiếp theo một cái trước mắt an k ỳ sinh thanh n â m mới như sấm l a l ộ t như thiên âm trần thế thuận đ ị c h tùy tâm mới có thể đoạn ra một chút hy vọng sống Này Pháp, thiệt thiên Chương 622, đừng sống Ông, thái cực giữa trời, Như miên xoay lấy Pháp, thiệt thái thế trời một mặt diệt thế đại ma cao tốc xoay trò lấy, Một giữa đại cực cao cỗ ma hết thảy bị kéo vào kia một đạo đen trăng thái cực đ ổ bên trong khan sơn động thiên bên trong mọi người nhìn lại chỉ cảm thấy một cố làm người sợ hãi khí tức tại kia cao tốc luân chuyển thái cực đại ma b à n bên trong chậm rãi nổi lên tiếp theo một cái trước mắt an kỷ sinh thanh âm như cũ quanh quẩn ở trong hư vô tựa hồ hư vô đều có thể làm hắn thanh âm truyền lại chi môi giới ù u vang vọng như muốn tên u y cổ tồn tại kết vận minh mông vô biên vô hạn thuận cũng được nghịch cũng tốt cuối cùng khó thoát hắn bao trùm bởi vì trời vô biên thân ở trong đó vô luận như thế nào đều muốn không cách nào nhảy ra hắn trưởng là lấy vạn d liền là lấn thiên đại trận tại kếp i vận bao phủ phía dưới biến mất tự thân lừa gạt qua kiếp số bất quá lấn thiên đại trận sớm đã thất truyền khả năng đã biến thành một cái nào đó thánh địa bí mật bất truyền an k ỳ sinh cũng không thể nào biết được càng nhiều nhưng dù là hiểu được lấn thiên đại trận vậy cũng không phải hắn mong muốn hắn muốn không phải nhất thời mà là một thế an k ỳ sinh cũng không cho là mình ba năm phỏng đoán liền so ra mà vượt vạn dương giới cổ kim rất nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm khổ tâm nghiên cứu dù là hắn có vô số tị kiếp chi pháp có thể tham khảo nhưng hắn cũng có một loại giới này bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh ưu thế vạn dương giới từ xưa đến nay ba n g à n và năm vô số vương hầu rất nhiều thánh hoàng thiên tôn trí tôn cũng không thể so sánh ưu thế đó chính là không có người so với hắn càng h i ể u trời ẩm ẩm trong hư vô bạo liệt thanh âm càng tăng lên đâu đâu cũng có vô cùng vô tận đại lực lấy một loại không thể hình dung phách tuyệt chi tư thái nghiền ép mà xuống thiên địa lớn mãi còn tại xoay tròn nhưng trời không đem địa vô hoàn không có chạm đến chi điểm dù cho là lúc này thái cửa đồ cũng căn bản không có khả năng đem k i ế p số lôi kéo trong đó nghiền ác bởi vì lần này động thiên chi kiếp không giống với trước đó là hắn tất cả động thiên hết t h ể gặp phải kiếp số lẫn nhau t h p ra chỗ kinh khủng đủ để cho bất luận cái gì phấn phái chân không cường giả cũng vì đó biến sắc gian giác g cự lực á p bách phía dưới thái cực độ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì âm thanh trong đó tinh không mảng lớn mảng lớn đổ sụt mảng lớn mảng lớn vỡ v ụ t tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền bị toàn bộ đập vụn không không được khan sơn động thiên bên trong phong thập đà hãi nhiên ngày nào nhìn xem một màn này thần sắc k ẩ n trương đến t ự c điểm phong trường minh bọn người bị hắn đột nhiên xuất hiện tiếng kêu bị hụ r u lên còn đến không kịp trận mắt nhìn liền nghe được một tiếng kinh không phá mây thét dài âm thanh. Giống khan sơn động thiên đất dung núi chuyển ba ngàn dặm linh điền tận túi đầu cuốn phong đánh ra vạn khoảnh bùi mù một người phóng lên tận trời dương cương huyết khí b ả n h trướng k h u ấ y động ngàn vạn dặm trời cao như bị giống như lửa thiêu mở mịt bắt đầu như là một vòng mặt trời rơi xuống nơi đây lại tựa như trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát chỉ một thoáng khan sơn động thiên bên trong các bay đá chạy mặt đất khắp nơi nước ra sông núi san sát phá thoái giang hà đạo đạo ngăn nước bồ thiên các chủ hán hắn thoát khốn hắn thoát khỏi trấn áp chính long cầu bọn người bất ngờ không đề phòng bị bại sơn đạo hướng bốn phương tám hướng thậm chí hoàn toàn không để ý quanh thân phun ra màu tươi kia là hắn g mạnh kháng động thiên chi kiếp mà nỗ lực to lớn đại giới vì cái gì liền là vào lúc này xuất thủ chết đi thép dài trần thiên bộ thiên các chủ chập ngón tay như kiếm nhấc lên quần bạo huyết khí từ trong đến ngoài phóng tới hư không muốn từ nội bộ chém ra kia thái cực độ nguyên dương đạo nhân、vâng. cơ hồ là không phân tuần tự khác một bóng người cũng phóng lên tận trời lại là so với b ổ thiên các chủ còn muốn chật vật mấy phần lăng tiên tông chủ áo quần hắn nướng máu tóc thai bù sù thất khiếu loe đỏ thám nhưng xuất thủ lại đồng dạng dữ dằn phấn một thân chi huyết khí lấy nhất là quyết tuyệt tư thái bắn ra cường tuyệt đại lực hướng về kia một mặt thái cực đ ồ hành kích mà đi hai người cũng bị mất phong hầu linh bảo nhưng hắn sao thể phép cường hành lúc này một khi thoát khỏi áp chế đ ọ n lại lựa dẫn sát ý bạo phát xuống hung manh trình độ còn muốn lúc trước bạch ngọc kính trước hai người không có đôi câu vài lời thương lượng xuất thủ nhưng lại có c ộ minh tiếng thét dài chấn động hai người đã đẳng nhập giữa hư không kiếm quang đao ý thông thiên triệt địa tài năng tuyệt thế thi triển hết muốn vào lúc này sẽ rách phong ấn thoát khốn mà ra ừ m kia vạn pháp lâu thái thượng trưởng lao vốn cũng tránh thoát động thiên chi kiếp dâu tóc đều bị huyết dịch luôn đỏ hắn vốn cũng nghĩ đến phóng lên tận trời lại bị càn thập tứ đẻ xuống bàn tay hàn lao đừng xuất thủ đón lao giả ánh mắt kinh ngạc càn thập tứ khẽ lắc đầu đạo đạo huyết khí từ hắn quanh thân lỗ chân lông tràn đầy mà ra hai mắt đều nổi lên huyết xác hiển nhiên cũng thụ trọng thương nhưng hắn m ạ n kháng động thiên chi kiếp lại không phải là vì xuất thủ mà là vì ngăn cản lao giả này xuất thủ. Trường giáo, ngươi l ã o giả thất khiếu chảy máu trên mặt lại là kinh ngạc lại là k i n h sợ ngươi hẳn là bị hắn sợ vỡ mật càn thập tứ lắc đầu không nói bộ thiên các chủ ba người bị chấn áp bất quá một tháng mà thôi đối với kia nguyên dương đạo nhân h i ể u rất ít hắn lại khác cùng kia nguyên dương đạo nhân mấy lần luận đạo để hắn biết được đạo nhân kia trong lòng có sơn xuyên chi hiểm mỗi lần nhìn như đi hiểm sự t ì n h đều có cực lớn át chủ bài tại tùy tiện ra tay không phải chuyện tốt l ã o giả còn muốn nói điều gì t h ầ n s ắ c lại là biến đổi bên h a i nghe được một đạo nhỏ bé mà sâu xa xé p h i âm thanh x é p h i âm thanh vang vọng trong lòng mọi người tiếp theo một cái t r ư n c mắt tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong răng rác tắt xong tựa hồ đem tia vô biên vô hạn vô cùng vô tận kiếp số chi lực đều cắt bỏ không được Bộ tiếp h ê n c theo ủ một cái chớp mắt kêu hoành múa trong hư vô âm dương nhị sắc dĩ nhiên đã đem hai người trùng điệp đánh ra ra thái cực độ phạm vi bao phủ bên trong thiên địa thương máng không phải có thuận lịch tùy tâm làm sao có thể t i ệ t thiên một đạo thái cực độ cực điểm thăng hoa động tiên chi lực cực độ tiêu đốt tại lúc này cuối cùng gặp hiệu quả an kỳ sinh thần ý xôi t r à o tiêu đốt độ cao ngưng thần hết t h ể tinh thần tâm lực hết t h ể tiêu hao dưới một k í c h này thái cực người có tứ lạng b ạ t tiên h cân mà nói nhưng tất có ngàn cân chi lực mới có thể lấy n u t h ắ n g cương thái cực không phải trí cương cũng không phải trí dương một k í c h này cơ hồ đem cương n u phát huy tới cực điểm lấy âm dương là c ắ t cắt, cắt đức k i t vợt cắt đoạn k i t số về phần bổ thiên các chủ hai người tâm tư động tác hắn căn bản cũng không từng để ý chân hình với hắn như tay chân hai người bị hắn chấn áp động thiên bên trong như là bị hắn bóp tại lòng bàn tay nếu như cái này đều có thể bị lật b à n hắn cũng ngông cuồng tu chỉ đã nhiều năm như vậy、Ấm、ẩm ẩm nương theo lấy xé vải âm thanh là một đạo như là thái cổ tinh thần đi đến cuối cùng thần thoại thời đại yêu vương gầm t h é t kinh khủng tiếng nổ kinh thiên động địa c u ồ n g bạo triều tịch lấy trà đạp hết thẻ kinh khủng tư thái ẩm vang đánh ra mà xuống chỉ một thoáng h ư vô biến thành diện thế phong bạo ở vào khan sơn động thiên bên trong ở vào thái cực đồ lượn lờ ở giữa tất cả mọi người thấy rõ một cố đủ để làm cho tất cả mọi người đều vạn tiếp bất phục diện thế triều hay là nói là thái cực đồ hai bên tôn g i á chạy xếp mà đi giống như một con vô hình mà già thiên đại thủ trung điệp vô xuống thái cực đồ hết lần này tới lần khác từ khe hở bên trong sâu vào động thiên r u n g mạnh tình hạ từng m ạ n h phá toái nhưng nhưng lại không bị thương đến căn bản kiếp số lại dễ dàng như thế đã vượt qua chính long cầu bọn người kinh ngạc nhìn xem chẳng biết tại sao thân hình như bị điện giật đồng dạng rung động bắt đầu trên người lồng tóc đều dựng đứng lên đây là cái gì phá kiếp c r i pháp nếu như động thiên tri kiếp tốt như vậy vừa qua liền sẽ không để vô số tu sĩ sợ như sợ cọp nhưng một màn này không không có khả năng thái cực đ ồ lấy mảy may chi k è m tránh đi thiên địa niên áp chi lực mà bị thái cực na z i chi lực một chút vung ra tới lăng thiên tông chủ bổ thiên các chủ lại làm uốn rách cả mí mắt mắt thấy kia tựa như thiên địa sụp đổ đồng dạng kinh khủng triều tịch oanh kích vô xuống đều phát quần cũng giống như thép dài cùng loạn gầm thét nguyên dương đạo nhân ông an kỷ sinh lại không để ý đến tâm tư của bọn hắn đoạn mở một tuyến kiếp số về sau âm dương nhị sắc lại lần nữa ngưng tụ thành đen trăng thái cực độ trầm trầm chuyển động ở giữa lại lần nữa diễn hóa xuất thiên địa đại ma bản tinh n g a cực tốc chuyển động phía dưới âm dương cá bơi cùng đạo tuyến v một đạo một đạo linh cơ nguyên khí bị thái cực đại ma bàn bắt rầm rầm trước sau mấy cái trước mắt động tiên bên ngoài trong hư vô giống như còn có kiếp số dư ba động tiên bên trong dĩ nhiên đã rơi ra mưa to đây là linh v ũ là thái cực đại ma bàn bắt đến linh cơ biến thành mưa to như chút nước tại một phương mới động tiên bên trong điểm h ó a sinh cơ khan sơn động tiên bên trong mặt đất phía trên linh cơ r g i à o vô số khi kiếp số phía dưới hiệu s u đi linh thực lại từ tỏa ra sự sống mắt trần có thể thấy sông núi có một hoán nhiên đổi mới hoàn toàn biên giới chỗ càng l n l n có sinh trưởng ho khan sơn đỉnh núi an k ỳ sinh lại lần nữa hiện ra thân hình lúc này hắn thần ý chi thân càng phát hư hảo tựa hồ lúc nào cũng có thể h ồ i phi lên diện kỳ thực trong đó hạch o vô hại chỉ là tiêu hao quá lớn quái vật tiên sinh có quan hệ với trận này kiếp số tất cả tin tức toàn bộ ghi chép thang tâm lam linh đồng tùy theo hiện thân cũng có chút chưa tình hồn t i ê u động tiên c h i kiếp quá mức đáng sợ tựa như thiên địa đổ sụp bình thường để nó cũng có chút chấn kinh Ừm. An k� Có t hắn ể trách vật t i sinh, nếu như cùng chuyển một bức trèo lên không giữa hư không liền có cồn g phong gạo thét ngưng tụ thành hai con già thiên đại thủ một trái một phải thăm dò vào giữa hư không tại kia quần q u ầ n triều tịch diệt thế phong bạo cũng giống như thiên đ ị a u niễn áp chi lực đánh ra phía dưới đem mình đầy thương tích giống bị thiên đao vạn quả qua b ổ thiên các chủ lăng thiên tông chủ hai người nắm ở trong tay chó chết cũng giống như một lần nữa kéo vào khan sơn động thiên bên trong phấp máu vung trời cao nương theo quần q u ầ n linh vũ đem mảng lớn mảng lớn sơn xuyên đại địa đều nhuộm thành màu đỏ hai người chi huyết lại so linh vũ còn muốn bổ dưỡng khan sơn động thiên giống như là có sinh mệnh tham lam mất lấy tựa hồ đang trở nên to hơn lớn hơn thì cốt cho tới bây giờ mặt đất mập càng không cần nói hai tôn p ấ n toáy chân không cường giả nguyên dương đạo nhân mưa to soạt bên trong bộ thiên các chủ sắc mặt hai người hôi bại tới cực điểm lúc đầu ngạnh kháng động thiên chi kiếp liền thụ trọng thương lần này là tổn thương càng thêm tổn thương một chút rất xuống trước nay chưa từng có thung lũng bọn hắn n g c n g đầu muốn nói điều gì lại chỉ thấy kia tóc trắng đạo nhân bình tĩnh đạm m ạ c như là nhìn xem ven đường hoa cỏ ánh mắt nếu có lần sau nữa đừng sống chương sáu trăm hai mươi ba chân chính kinh thiên động địa vạn chữ ba mươi ba một trăm linh chín rầm d ầ m linh vũ như chút nước mà rơi bộ thiên các chủ hai người mình đầy thương tích uy sát tại mưa trong đất nhìn qua chia làm thê lương an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn hai người một chút phân thoái chân không cường giả thiên hạ ít có hai người đối với hắn mà nói còn có một chút tác dụng nhưng cũng vẹn vẹn một chút thôi g i ế t chi nhưng không g i ế t cũng có thể hắn chưa từng thị sát nhưng cũng không quan tâm hai tay nhôm u máu ha ha ha ha ha lang thiên tông chủ tóc thai bù s ủ ngửa mặt lên cười to ba tiếng kêu một ánh mắt thật sâu đông nói h ắ n tâm cái này đau nhức so với ngạnh kháng động thiên chi tiết bị thiên địa nghiền nát huyết khí tinh phách còn muốn tới đau nhức hắn xuất thân tu hành thế giới sinh mà linh động còn nhỏ tức thể hiện ra siêu còn bạt tụy thiên tư thiếu niên đã l à mười đại tông môn chân truyền đệ tử nạo cười cùng thế hệ danh truyền đồng châu t r o m nước chấp trưởng lăng thiên tông đã ngoài ngàn năm nhất nghiệm động ức vạn người đều muốn mệt mỏi giận thì thuê nằm trăm vạn quyền hành sinh sát nơi tay những nơi đi qua vạn vạn người vì đó ngưỡng vọng cho dù là thiên tư càng hơn tu vi cao hơn tam đại thánh chủ thiên đình đế càn thập tứ đều muốn lấy lễ để tiếp đón chưa từng bị người như thế khinh thị kia hờ hứng như xem heo cho ánh mắt cho tới bây giờ là hắn nhìn người khác có thể nào để người như thế khinh thị có thể nào để người như thế khinh thị n ư ờ i thảm âm thanh tại trong nước mưa nhấp đô kéo dài không thôi lăng thiên tông chủ nhắm mắt tiếp theo phát ra một tiếng gầm nhẹ chết thì chết vậy không cần lần sau ẩm lời còn chưa dứt thân thể của hắn liền là run lên cao ngưỡng đầu lâu bất động sôi trào khí tức lại rơi xuống đáy cốc hán chết rồi giang giác giữa hư không một tiếng sét đùng đ o à n vang vọng tinh hà chân hình rung động ở giữa lại có một vòng hơi có vẻ ảm đạm lại vẫn quan g hoa phổ chiếu tinh thần sáng lên kia là lang thiên tông chủ đầu tiên nhìn một cái có thể thấy được trong đó vỡ tan sơn xuyên đại địa hủy d i ệ t linh điền linh tuyển chạy trốn gào thét linh thú cùng trải rộng vết dạn hư không lang thiên tông chủ hán hán chết chính long cầu bọn người thân hình đều là r u lên trên mặt hiện hiện một vòng vẻ đau thương trên đường trường sinh nhiều thi cốt cầu đạo trước cửa vong hồn nhiều bọn hắn sinh tử thấy quá nhiều nhưng cuối cùng còn là lần đầu tiên tận mắt khoảng cách gần như vậy nhìn thấy một tôn trưởng giáo cấp đại năng rất nhỏ lại là lấy quyết t u y ệ t như vậy tư thái tự diện tại trước trong lòng làm sao có thể không có chấn động đạo hữu vạn pháp lâu kia hẳn họ láo giả trong lòng cũng là chấn động trên mặt có một ít thở dài nếu không phải trưởng giáo ngăn lại mình lúc này quỵ ở nơi đó người còn nhiều hơn một cái a bọn hắn vẫn là khinh thường cái này nguyên dương đạo nhân ngược lại là càn thập tứ thần sắc không có gì thay đổi một màn này lại giống như sớm có đón trước nhìn xem mất đi khí tức lăng thiên tông tông chủ lại cũng chỉ là lắc đầu trên con đường tu hành thi cốt nhiều như gặp chi liền buồn còn tu cái gì đạo đạo huynh bộ thiên các chủ cười thảm một tiếng hắn sát thủ xuất thân thở nhỏ gặp nhiều lạnh lùng chế rêu miệt thị ngược lại không thế nào để ý người khác như thế nào đối đãi nhưng lúc này động tiên tổn hại hai bại tay người khác tiếp số chiều tịch đấu đá phía dưới thể phách nguyên khí đại t ư ờ n g mắt thấy lại không phản kháng chỗ trống đồng dạng có chút lòng như trong n ộ i t h có lẽ n vậy an kỳ sinh ánh mắt giật giật chiếu triệt lấy ở đây vẻ mặt của tất cả mọi người người niềm vui buồn cũng không giống nhau cơn giả vẫn lạc để người thọ từ hồ bi lòng mang tưởng niệm cảm thán như một thân bừa bãi vô danh nhưng lại không muốn lưu lại như vậy một sợi ánh mắt huyết mạch cao quý tu vi cao thâm địa vị tôn sùng quyền thế n g ậ p trời lớn như vậy nhân vật chết rồi hoàn toàn chính xác làm cho tâm thần người sâu não nhưng trong mắt của ta hắn có chút tự nói tựa như nói cho những người khác nghe lại tựa hồ là nói cho chính mình hắn tiện tay một chiêu đem mưa trong đất bị làm ướt lông tóc một con nhỏ sữa cho ôm vào trong lòng hắn cũng chưa thấy đến cao hơn nó quý mặt đất vỡ ra một đạo khe rãnh lang thiên tông chủ thân thể rơi xuống trong đó bị thật sâu vùi lấp tại dưới bùn đất trở thành tầm bổ mảnh này động thiên thổ nhuộng phân b ó n phấn thoái chân không cường giả gân c u ấ t cường hoành vô cùng gân có thể so sánh d a o lòng máu có thể ép nát s u ố n g núi càng so linh đan càng thêm quý giá nhưng an kỳ sinh đối người khác thi thể tự nhiên là không có hứng thú thiên đại ân đoán vừa chết nhưng thường người đều chết rồi đạo hữu còn muốn nụ chi c phải trăng quá mức càng thập tứ mở miệng trong thanh n m mang theo ba động ngàn năm tu trì phấn thoái chân không một tông c h i chủ cũng không chiếm được đạo hữu mảy may kính ý sao l a n g thiên tông chủ sinh tử hắn cũng không thế nào để ý nhưng cùng là mười đại tông môn trường giáo đương nhiên sẽ không thích người cầm một con chó đến cùng mình đánh đồng hắn là phân vai chất không một tông c h i chủ mười mấy vương triều quốc gia ước vạn vạn bách tính cung phụng đại nhân vật nhưng hắn lại có cái gì đáng giá ta có kính ý an k ỳ sinh tiện tay sờ một cái kia nhỏ sữa cầu thân trên lông tóc đã khô hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua c à n thập tứ tiên hiển c h i pháp chưa thể phát triển t r ù n g tộc tranh phong chưa từng tham dự thu ước vạn người người cung phụng chưa từng hồi báo nhân vật như vậy thật cũng không gánh được ta nửa phần kính ý hô dứt lời an kỷ sinh cũng không để ý đến những người khác phức tạp tâm tình phải tay h á o một cái che động thiên mưa gió v ư n g xuống kia ngây thơ nhỏ sữa chó biến mất tại động thiên bên trong động tiên h c h i kiếp là thiên địa tự phát bình phục hư không động tác tự nhiên không tồn tại cái gì tạo hóa bất quá hắn lấy thái cực đại ma bàn đến hấp thu thiên địa nguyên tinh tự nhiên đối vận công có chỗ tốt cực lớn lại độ kiếp bản thân đối với hắn tôi luyện cũng là có đương nhiên sẽ không đem thời gian quý giá lãng phí ở cùng những người này miệng lưỡi bên trong không đảm đương nội hạ càn thập tứ liền giật mình một s á t lập tức lắc đầu lại là cái ly kinh bạn đạo người đông châu cực tây c h i địa một mảnh nguy nga hùng vĩ thiên cúng treo mây xanh ở giữa khắp nơi đình đài lầu các tiên quang lợi như là thần tiên ở lại tri thánh địa nơi đây lơ l ử n g thiên cung lại là đại thủy thánh địa sơn môn vị trí thiên cung phía dưới dây núi nguy nga trong đó đồng dạng có vô số kể cung điện cùng số lượng càng nhiều tu sĩ ở trong đó giống ba tiếng long ngâm kinh thiên động địa ẩn chứa đau khổ kinh ngạc ta động tiên h chi k i ế p trấn kinh hoài nghi không thể tin ngao vô thủ giống lên một tiếng bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi hắn rõ ràng vừa vượt qua động tiên h chi k i ế p bất quá một năm mà thôi làm sao lại lại dẫn tới kiếp số cái này làm sao lại như vậy cùng nó gần như đồng thời bước ra vực môn đạt thác la ánh mắt bên trong cũng tận là kinh nghi còn mang theo một sợ hãi lúc trước hắn bê quan chính là vì độ động thiên chi kiếp mà lúc này vợ ơ ý mà lại nên đón động thiên chi kiếp cái này sao có thể từ mình xuất quan đến đi theo cái này ngao vô thủ mượn đại thủy thánh địa vực môn đến đây đông châu trước sau một tháng không đến nếu như động thiên chi kiếp như thế chi tấp nập thiên hạ này nơi nào còn có thể có một cái động thiên phía trên tu sĩ có thể còn sống ai có thể đổ qua nhưng vô luận một người một d ò n g l ạ i như thế nào c h â n kinh không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn là chỉ có thể phát ra gầm lên giận dữ tại cái này đại thủy thánh địa bên trong độ kiếp vội vang không kịp chuẩn bị bất kỳ cái gì cũng không có chuẩn bị dưới tình huống như vậy độ kiếp sẽ cỡ nào thảm đạm tự nhiên không cần nhiều lời mà cùng một người một d ò n g cùng nhau độ kiếp còn có đại thủy thánh địa bên trong tất cả động thiên trở lên đại tu sĩ bao quát mây mù lượn lờ trong tiên cung thật lâu chưa từng lộ diện đại thủy thánh địa chi chủ trận này kiếp số phía dưới tựa hồ không có bất kỳ người nào có thể trốn được một ngày này nhất định là muốn bị rất nhiều động thiên tu sĩ khắc trong tâm khảm thời gian đột tạo lên kịch biến dẫn động toàn bộ đông châu tất cả động thiên phía trên đại tu sĩ động thiên chi kiếp động thiên chi kiếp đối với tu sĩ mà nói là cái gì không cần nói cũng biết bất kỳ cái gì một lần động thiên chi kiếp đều là phải có rất nhiều chuẩn bị dù vậy cũng rất khó yên tâm vượt qua càng không cần nói xảy ra bất ngờ nếu sớm đã vượt qua lần trước động thiên chi kiếp người còn dễ nói thế t h ả m nhất thì là động thiên chi kiếp vừa vượt qua tu sĩ bất ngờ không đề phòng không biết mấy người bị trọng thương càng có ít người động thiên trực tiếp bị hủy rơi xuống cảnh giới cảnh ngộ chi thảm đạm nghe n ó n g làm người rơi lệ là lấy từ này một ngày sau đó vốn cũng không như thế nào tại thế gian đi lại động thiên đại năng đúng là như là tuyệt tích đông châu tu hành giới đúng là n g h ê n đón một đoạn dài đến ba mươi năm bình thạc kỳ ba mươi năm bên trong vô thiên nghiêng vô thần chiến hô cổ thành trong trà lâu an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt có chút một ít t ạ m đạm đạo hình t u y ể n cơ thần sắc thật là có chút biến hóa dưới cái nhìn của nàng an kỷ sinh lúc này khí tức so với trước đó rơi xuống không biết gấp mười nhưng khí tức rơi xuống lại không có chút nào suy yếu cảm giác thẳng tựa như thép tinh b á c h luyện càng phát nặng n ề mà kia từ trong thân thể của hắn p h i u tán mùi máu tươi về sau là một cỗ sau cơn mưa trời lại sáng vạn vật khôi phục mạnh mẽ sinh khí đúng là vận công lại tiến bảo ngươi đi diệt tỉnh đạo sơn muôn một lần an k ỳ sinh nhìn nàng một cái thiên đ ị a động tĩnh to lớn như thế cơ hồ liên lụy toàn bộ đông châu bị hắn vung nổi diệt tỉnh đạo đương nhiên sẽ không so với hắn đãi nộ càng tốt hơn đạo huynh phân phó tự nhiên sẽ làm thỏa đáng t u y ề n cơ thần sắc vi diệu lại là biết được vị này nguyên dương đạo huynh trước đó tất nhiên là đối diện tỉnh đạo độc thủ trong lòng nàng cũng có chút hiếu kỳ gật gật đầu đã biến mất tại cổ thành bên trong nàng biết được an kỷ sinh căn bản sẽ không sợ nàng sẽ chạy trên thực tế nàng cũng căn bản sẽ không chạy nhiều như vậy nằm tu trì thật vất và ngưng đ ộ n tiên lúc này động thiên còn bị người n ắ m ở trong tay nàng làm sao lại chạy lại không biết cái này thiên sẽ có động tác gì an k ỳ sinh không có để ý tuyển cơ rời đi từ cửa sổ trông về phía xa nhìn qua l a n lộn biển mây trong lòng hiện ra gợn sóng tam thất pháp diệt lục chú s á t chỉ là hắn hướng kia thiên đánh trò hỏi từ hữu cầu tất ứng trong tế đàn nhìn thấy hình tượng mới là hắn chân chính muốn cáo tại thiên biết chỉ là hắn cũng không biết cái này thiên sẽ như thế nào đi làm nhưng vô luận như thế nào cái này mới hoàn chỉnh không thiếu sót thiên ý so với đánh mất hơn phân nửa đối với thế giới trưởng khống nhân gian đạo thiên ý có thể làm phải hơn rất nhiều cái sau còn có thể n h ấ c lên diện thế h ạ o k i ế p cái trước tự nhiên càng không cần nói một khi có c h ỗ động kia tất nhiên là chân chính kinh thiên động điện chương 6 2 u t sinh mà là người tất có giả vọng hô hô ba hung thần tuyệt diệt chi khí tràn ngập mười mấy vạn dặm sông núi âm tinh hồng huyết h ả i tại một đạo vù vù chấn động đại trận bên trong l a n lộn chấn động đại trận trong biển máu ngâm lấy rất nhiều đình đài lâu vũ cung điện p h á p đài cùng từng cỗ cháy đen phá thoái thi thể hải cốt trong đó khắp nơi sông núi sụp đổ một bộ thế giới hủy diệt chi cảnh tượng mùi máu canh tràn ngập giữa thiên đ i ệ tuy là ban ngày lại tự có một cố âm chầm lãnh s á t chi khí đang không ngừng r ũ n g động khắp nơi trong núi rừng nhân thú bút đầu thần s á c khủng hoảng kia là d i ệ t tình đạo nuôi nhốt linh thú cùng hầu hạ p h à m nhân trừ cái đó ra còn có không ít d i ệ t tình đạo đệ tử bỏ chạy nơi xa đều tại run l y b ẩ y như là gặp được trên thế giới kinh khủng nhất sự t ì n h hủy diệt c h ế t đ ể hủy diệt tuyền cơ đứng ở trong đây quan sát hạ vọng cảm nhận được kia chưa tán đi thiên uy trong lòng không khỏi dâng lên hàn ý diện tình đạo sơn môn bên ngoài mặc dù còn có rất nhiều đệ tử đang chạy trốn nhưng đây chẳng qua là ngoại môn nội môn đệ tử diện tình đạo tinh anh cơ hồ diệt hết tại kia đại trận bên trong. đại trận kia bao phủ bên trong sơn môn thây ngang khắp đồng huyết hải đại dương m ê n h ông nếu không phải là đại trận kia trói buộc chỉ sợ có thể đem mấy vạn dặm sơn xuyên đại địa đều chìm dù là như thế sơn môn bên trong cũng không có bất kỳ vật sống chỉ có kia trong hư vô ngàn vạn hoa văn xe lẫn đen như mực tam thất pháp diệt lục còn tại như ẩn như hiện lại giống như cũng nhận trọng thương sao lại thế t u y ề n c ơ ánh mắt có chút đ ă m đam dạng gì thủ đoạn có thể tại tam thất pháp diệt lục che chở tông môn đại trận chưa h ủ tình hôn dưới diệt sạch diệt tình đạo chỉ sợ thánh địa muốn làm đến đây hết thầy đều cần vận dụng nội tình thậm chí trí trí diện g tình đạo sơn môn bên ngoài mảng lớn cháy đen phế tích phía trên không ít diện tình đạo đệ tử thất hồn là phách thống khổ kêu khóc d i ệ t tình đạo s o n g thuyền cơ tự lẩm bẩm thân xác không nói ra được hoảng hốt d i ệ t tình đạo từ trước đến nay cùng minh nguyệt thánh địa giao hảo Hết t dù là còn có số lượng đông đảo đệ tử chưa từng bị tác động đến nhưng không có rất nhiều chân truyền đệ tử trưởng lão dù là có minh nguyệt thánh địa là dựa vào cũng ngăn không được bốn phương tám hướng đại tiểu tông môn từng bước xâm chiếm đã từng được nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này nên đón những đệ tử này chính là cực kỳ tàn khốc vận mệnh nguyên dương đạo nhân tuyền cơ thần sắc nghiêm trọng rơi xuống đám mây lại là hướng về rất nhiều d i ệ t tình đạo đệ tử mà đi đại trận tràn g ngập tam thất pháp diệt lục tuy có hao tổn lại tại khôi phục bên trong như nghị x u n g vào chính là phấn phái chân không cường giả ở đây đều ngại không đủ càng không cần nói nàng tiên nguyên dương đạo nhân tựa hồ đối với cái này tam thất pháp diệt lục có hứng thú nhưng muốn mang tới tự nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng còn muốn rơi vào d i ệ t tình đạo rất nhiều đệ tử trên thân mà lại mười mấy vạn trong núi rừng có phụng diện tình đạo phạm nhân thành quách nuôi nốt linh thú cả hai không để ý tới chỉ sợ cũng muốn giết máu chạy thành sông diện tình,、so、và hư hư thực thực tình đạo trưởng không cương vực bên trong đại tiểu tông môn đến nghe tin tức này nhao nhao tiến đến diện tình đạo sơn môn xem xét thấy kia núi thây biển máu mật màn đều là trấn kinh hãi nhiên mà có đại tu sĩ lấy cường đại thần thông đem ngày đó một màn kia hoàng nguyên ra nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống thiên kiếp càng làm cho vô số tu sĩ rung động không hiểu có quan hệ với d i ệ t tình đạo nghịch thiên mà thảm tao diệt môn truyền n ô n nhất thời xôn xao mà b ổ thiên các cùng d i ệ t tình đạo hai phe này thế lực lớn hủy diệt càng làm cho rất nhiều đại tiểu tông môn thậm chí cả tán tu người được không thể nói nói khí tức thiên uy hạo đảng d i ệ t tình đạo nghịch thiên mà đi thảm tao diệt môn một màn kia thật sự là quá t h ẳ m rồi nghe nói ngay cả minh nguyện thánh địa trưởng lao đều đã bị kinh động thảm a diện tình đạo một phương hào hùng che trở chư vương hướng không biết mấy vạn năm liền như vậy bị diệt t h ậ t là khiến người khó người có t h ể t i n Tốt, diệt, tốt. diệt tình ố t diệt t Khi đạo thịt cá chư tu nô dịch rất nhiều quốc gia ước vạn người khóc hắn lâu vậy lần này hủy diệt thật thật đại khoái nhân tâm chết tốt lắm chết tốt lắm trời có mắt rồi năm đó ta chi sư môn cũng bởi vì phát hiện một phương viêm hỏa thần mỏ liền bị diệt tình đạo vô tình diệt sát như hôm nay đạo luân hồi rốt cục đến thiên hắn diệt tình đạo phường thị trong vòng một đêm nội chủ mà rất nhiều tu sĩ thì còn đang sôi nổi nghị luận thời thông minh chút liên g ư i được giữa thiên địa khí tức không giống bình thường vô luận bổ thiên các vẫn là diệt tình đạo đều là chuyển thường mấy vạn mấy chục vạn năm thế lực lớn dạng này thế lực dù là tại mấy vạn năm trước quảng long trí tôn thời đại liền đã uy c h ấ n đông châu vô số vạn năm xuống tới đều vững như thái sơn bây giờ liên tiếp hủy diệt làm sao có thể không làm cho lòng người bên trong sinh ra hoài nghi thiên địa chỉ sợ muốn sinh biến chẳng lẽ trước đây ít năm từ thánh địa trong lưu truyền tới truyền n ôn vờ ơ y mà là thật sao thiên địa thật sắp biến đổi lớn rồi sao không phải như thế những n à y đại tông môn làm sao lại liên tiếp hủy diệt b ổ thiên các đắc tội đương thời thứ nhất nguyên dương đạo nhân hủy diệt còn có thể nói còn nghe được nhưng tiêu diệt tình đạo đâu khó mà nói khó mà nói truyền ôn trung quy là truyền ôn như thiên địa thật muốn đại biến thánh địa tại sao lại thả ra dạng này nhắn lại đến cổ kim phạm là có đại sự phát sinh chúng ta những tán tu này đều là cuối cùng biết được trong t i ự u lâu m ù i rượu bốn phía còn có cực kỳ ồn ào tiếng nghị luận t i ự u lâu lầu sáu an kỳ sinh gần cửa sổ mà ngồi quan sát trong thành phong cảnh dòng người như dệt xe ngựa như rồng trong không khí tràn ngập như có như không đăng k í đây là trong thành rất nhiều thế lực lớn đang trong phường ngay tại giao dịch đông châu trong nước nhưng phường thị cũng chỉ có mười bốn tòa theo thứ tự là mười đại tô môn ba đại thánh địa cùng bồ thiên các sở hữu cái này một tòa diện tình thành bên trong hội tụ vượt qua trăm vạn cấp số tu sĩ đại tiểu tông môn đều tại trong tòa thành này giao dịch đương nhiên càng nhiều thì là tán tu những tán tu này nhóm tại chư trong phường thị xác nhận nhiệm vụ hoặc dễ yêu hoặc ngắt lấy linh t hảo hoặc là tầm bảo thám hiểm để đổi lấy tu hành chỗ cần to như vậy đông châu ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ chân chính có thể không vì ngoại vật bồi dối không vì tục sự vất vả chỉ có chư tông môn thánh địa trong một chút chân truyền đệ tử trưởng lão tuyệt đại đa số tu sĩ tán tu vẫn là phải cả ngày buôn ba đạo ra đây là ngày còn sót lại tại bạch ngọc kinh bên trong đồ vật đoạn tam lãng rất cúng tính dâng lên một viên càn khôn linh giới hắn một đường truy đuổi mà đến rốt cục vẫn là đổi k i ể m an kỳ sinh t a đồ vật an kỳ sinh tiện tay cầm bút lên cái này một viên c à n k h ô n linh giới trong đó đan dược linh t à i các loại thiên tài địa bào trồng chất như núi bổ thiên các cách mỗi trăm năm sẽ đem đoạt được chi b ả y thành nộp lên trung châu tổng cát lưu lại ba thành bên trong một thành để mà duy trì trong thành trật tự còn lại thì cung ứng bổ thiên các chư đệ tử môn nhân khách khanh cái này linh giới bên trong tuy chỉ có bạch ngọc k i n h trăm năm í ư lợi chi không tới ba thành nhưng cũng là một bút có chút tài sản to lớn bình thường động thiên đại năng cả đợi tiếp xúc cũng chưa chắc có ở trong đó mười một số lượng đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều là không thể coi thường số lượng vâng đây chính là ngài đồ vật đoạn tam lãng cẩn thận tỉ mỉ không người không dám có chút chủ quan ngài thắng bổ thiên cát bạch ngọc kinh vốn là nên ngài văn bối là ngài chỉnh lý lại là sợ bị hạng giá áo túi cơm trồng đi hắn xuất thân môn phái nhỏ dù ngưng đầu tiên bị bổ thiên các bái là k h á c khanh địa vị cũng coi như không thấp nhưng trước mặt vị này nhưng là đường kim đông châu tuyệt đỉnh h ắ n tự nhiên có chút nơm nớp lo sợ ngươi là người thông minh an kỷ sinh thu hồi linh giới nhìn thật sâu một chút cái này bề ngoài xấu xí trung nhân, nhân ngươi này tới là vì bạch ngọc kinh đi hắn cách bạch ngọc kinh thời điểm một màn này liền có đ o á n được nhưng cũng không có cự tuyệt đạo lý hắn vốn cũng có lấy lục x o á t linh tài đúc linh bảo tâm tư đạo ra liệu sự như thần văn bối này đến đích thật là vì bạch ngọc kinh đoạn tam lãng càng thêm cẩn thận đem trước cùng chư đồng bạn thương nghị hết thệ toàn nói hết ra không có bất kỳ cái gì dầu diếm bao quát mình sẽ đạt được bao nhiêu thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn n á o đều là lợi hướng an kỳ sinh có chút cảm thán lá gan của người không nhỏ bạch ngọc kinh trước hắn sinh sát trương vô cực chấn áp bổ thiên các chủ ba người nổ đi v ư ơ môn cơ hộ diện toàn bộ bộ thiên các lúc đến bây giờ bộ thiên cấp đều chưa có người tìm tới cửa báo t h ủ nhưng cái này đoạn tam lãng lại dám một đường truy hắn đến đây can đảm này chi lớn lại không phải những người khác có thể có được bất quá hắn đối với những này cũng là không bài xích từng có lúc hắn đồng dạng tại lăn lộn trốn hồng trần vì kiếm tiền cái gì đều làm qua đến nay hắn tại huyền tinh còn có không ít phòng ở cho thuê cùng là trong hồng trần người không có người nào so với ai khác cao ngược lại là loại này không che giấu mình nói thẳng giao dịch người càng dán vào hắn tâm tư đạo ra nhận thức chính xác thiên hạ này vốn là như thế không phải là van bối g a lớn mà là cái này lợi ích quá mức độ người n g đoạn tam lãng trong lòng căng thẳng nhưng vẫn là lập tức trả lời hắn trời sinh linh cảm nhạy cảm có thể nhìn rõ cái khác tâm tư người nhưng tại cái này nguyên dương đạo nhân trước mặt hắn lại bắt giữ không đến mảy may tin tức như là trực diện thương tiên h nhìn thấy mãi mãi cũng là một góc của b n g sơn lợi ích động nhân tâm không kém nhưng ta vì sao muốn để ngươi kiếm một chiến canh an kỷ sinh ngón tay điểm nhẹ mặt bàn nhàn h ạ t nhìn xem hắn thuyết phục ta không chỉ bạch ngọc kinh cái này diệt tình thành cũng cho ngươi thiên hạ này cho tới bây giờ đều là như thế không sâu xé người khác liền sẽ bị người khác xâm lược không chúa tể người khác liền sẽ bị người khác chúa tể hết thẻ sinh mệnh quy tích đều sẽ thành những người khác trên bàn ăn món ngon đoạn tam lãng thần sắc khiêm tốn hắn không biết mình có thể không thể thuyết phục trước mặt vị này đạo ra lại cũng chỉ có thể cắn răng mở miệng ta nguyện vì đạo ra xâm lược cũng nguyện vì đạo ra xâm lược người khác Trường trong mắt Tôn thổi tan tràn ngập dây núi phía trên tanh. bắt ra lưu Mười ngáy năm. ngập núi vạn lớn máu dây mấy mùi dặm lại là Hô hô! khí phía đầu hô ngao vô thủ hóa thành hình người tóc đỏ kim giáp sắc mặt trắng bệnh một ngụm gió tanh thổi ra mấy trăm dặm trời cao đều vang vọng một tiếng l o n g âm mà cái này một hơi phun ra t ừ n g đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạn liền từ trên xuống dưới từ đầu ra đến chân mắt c á chân toàn bộ nổi lên trọng thương trước nay chưa từng có trọng thương ngao vô thủ đã không còn p h ấ n nộ hắn một thân huyết khí rơi xuống đáy cốc quanh thân vết rách giống như có thể nhìn thấy gân cốt nội tạng cả người tựa như một cái dính hợp không đủ hoàn toàn độ sứ tựa như tùy thời đều có thể vỡ vụt ra vô lượng và tôn đặt thác la chắp tay trước ngực lít nha lít nhít như là mạch máu cũng giống như đường cong trải rộng toàn thân của hắn đây là hắn phật thân bị phá đi dấu hiệu đột nhiên xuất hiện động thiên chi t i ế p để một người một dòng toàn đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có kinh khủng thương thế chỉ thiếu chút nữa hai người động thiên liền sẽ tổn hại cái này đông châu ngao vô thủ thật sâu phun ra nuốt vào lấy đại thủy thánh địa bên trong tràn ngập đan khí linh cơ thật lâu mới chậm rãi mở miệng từng chữ nói ra không phải đất lành hoàn toàn chính xác không phải đất lành đặt thác la rất tán thành gật gật đầu đến một lần đông châu liền đụng tới quỷ dị như vậy sự tình để hắn đều lòng còn s thậm chí thẳng đến lúc này hắn cũng không biết vì sao mình động thiên chi kiếp sẽ liên tiếp đến cùng có thể hay không lại lần nữa giáng lâm liếc nhau hai người đều có thoái ý xuất sư bất lợi không nói càng gặp như thế thương tích như lần tiếp theo động thiên chi kiếp giáng lâm trước đó chưa từng d i ữ tốt hai người chỉ sợ phải bỏ mạng tại động thiên trong kiếp số nếu không được đều sẽ rơi xuống cảnh giới vận công tồn hao nhiều k h u k h ú một đạo hao nhẹ âm thanh từ xa đến gần một nước ngân sắc giáp trụ thanh niên chậm rãi mà đến sắc mặt cũng là tái nhợt không máu khí tức quanh người cũng không từng trở nên bằng phản rê hiển nhiên cũng bị thương nặng hai vị đạo hữu vô sự liền tốt nếu k h ô n g ta đại thủy thánh địa thật muốn hổ thẹn tại bộ thiên c á c thanh niên khuôn mặt tuấn mỹ n ữ khí lại là ông cụ non ngao vô thủ hai người nhìn thấy người tới không dám thất lễ miễn c ư ơ n g đưa tay đây là chúng ta tự thân chi kiếp số cùng đại thủy thánh địa không có liên quan kế trưởng lão không cần như thế người này lại là đại thủy thánh địa thái thượng trưởng lão kế phi ngư chính làn à y thay mặt lớn bắt đầu thánh chủ dương huyền kỳ sư thúc đại thủy thánh địa dưới một người trên vạn người đại nhân vật sống tiểu tam ngàn năm lão cổ đồng so với hai người tại bộ thiên các địa vị còn muốn tới cao kiếp số này tới kỳ không biết kế trưởng lão có biết nguyên do trong đó gặp lễ đặt thác la trước tiên mở miệng trong lòng có lớn lao nghi hoặc xảy ra bất ngờ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chỉ là có thể biết được kiếp nạn này tràn ngập đông châu tất cả động tiên phía trên tu sĩ đều ứng k i ế p kế phi ngư sắc mặt cũng không tốt lắm hắn tu vi cao thầm chỗ kinh lịch chi kiếp số cũng càng phát ra đáng sợ một kiếp này cơ hồ tổn hao hắn hơn phân nửa tị kiếp pháp bảo còn hỏng hắn động tiên tổn hại hắn vận công huyết khí thương tới thể phách còn có chuyện như vậy nga vô thủ ánh mắt lói lên nhưng lại biết kế phi ngư sẽ không nói lời nói dối trên thực tế trước đó đại thủy thánh địa phía trên kiếp số khí t ứ c cũng không phải một hai cái kiếp số đến từ trời đông châu phổ hàng kiếp số là thiên địa muốn sinh biến hóa báo hiệu sao đặt thác la tâm thần chấn động đoán được cái gì thiên địa sẽ đại biến biết được không chỉ có riêng là đông châu các thánh địa cựu châu vạn tộc tuyệt đỉnh thế lực đều có tương tự suy đoán cảm giác chỉ là không có ai biết ngày đó sẽ tại khi nào đến các loại nguyên do không người biết được chỉ là diện tình đạo hư hư thực thực bị thiên uy tiêu diệt trong đó có lẽ có vết tích tại ta lấy điều động đệ từ xuống núi t i ế đến có lẽ có kết luận kế phi ngư ánh mắt nhỏ không thể thấy l o a lên t h á nhưng địa Đông giám g thiên hạ siêu sát báo, trăm văn năm, toàn bộ Đông Châu tất cả tình hạ Châu chỉ văn cần n bộ cả có ờ i h thấy, hắn h ì n tiên liền bọn Nếu n trước biết. sẽ bị k ô phải kiếp tình đạo bị thiên tình hồ thiên thời diệt tiêu diệt giáng cùng động thiên kiếp số đồng đạo bị uy sự số cơ lúc â m giờ p h t diệt tình đạo hủy diệt từ tra này duyên phận từ đã muốn điều tra rõ ràng. Nhưng hủy điều đạo đã rõ l ú này toàn bộ đại thủy thánh đ ị a tất cả động thiên cơ hồ tất cả đều thụ t h ư ơ n g lại là không thể không điều động đệ tử tiến đến d i ệ t tình đạo bị thiên u y tiêu diệt ngao vô thủ cùng đạt thác la lướt nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong trần kinh diệt tình đạo dạng này thế lực lớn bị diệt cố nhiên để bọn hắn c h ấ n kinh nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ thì là diệt tình đạo lại có thể bị thiên uy tiêu diệt đây chính là trời trời treo trí cao không thể gặp hỏi chỉ có thành cựu thông tin ê chi cảnh phong vương cấp đại năng mới có thể có tư cách dẫn động t i ế n kiếp thời thế hiện nay i ể u châu phong hầu người bất quá giải rác mấy người tiêu diệt tình đạo ngay cả phong hầu đại năng đều không có tư cách gì bị thiên tiêu diệt hai người trong lòng c h ấ n kinh sắc mặt có biến hóa thiên địa đại biến được quả thật phát sinh ở đông châu điều này có ý vị gì bọn hắn rất rõ ràng kế phi ngư ho nhẹ hai tiếng lại không có quá nhiều giải thích Chỉ là chắp cái là tay một như ó i a i vị t h ơ n g thiên ế c địa coi là thật có biến cái này đông châu chỉ sợ đem là cái thứ nhất linh cơ khôi phục thiên địa đại biến tri địa mà nhược quả đúng như đây đông châu là sẽ trở thành vạn tộc vùng giao tranh khi đó lại nghĩ đến đây đông châu ba đại thánh địa có thể hay không mở ra v ự c môn đều là cái không thể biết được đem cái này một người một dòng an trí thỏa đáng kế phi ngư hít sâu một hơi đẻ xuống thương thế đi vào mây mù l ợ lờ tiên quang như thác nước thiên cung c h ỗ sâu một tòa rộng lớn đến cực điểm cổ lão cung điện trước đó có chút không người thánh chủ v ự c môn đã đóng lại đại điện đầy trời chi cao từng chiếc sảnh trụ đều cao lớn không biết hơn mười t r ư ợ n g tiên vụ l ợ lờ, linh cơ thật sâu bên trong chuyển ra một đạo ôn nhuận thanh em bình tĩnh triệu hồi bên ngoài cấp đệ tử không được cho phép không được ra ngoài thiên địa có biến đông châu hoặc đứng muối chịu xảo đạo thanh â m này trong bình tĩnh mang theo như màn trời xa xăm thê lương chi khí lại tựa hồ như cũng không tại động tiên h chi kiếp bên trong nhận tổn thương gì việc này đã phân phó kế phi ngư gật gật đầu nhìn chăm chú mây mù chỗ sâu chỉ là trước đó phái đi thiên đỉnh nước rất nhiều đệ tử phải chăng cũng muốn triệu hồi thiên đ ỉ n h đế đâu không có ở đây triệu hồi liền triệu hồi đi trong cung điện thanh â m có một tia tâm tình chập trờn nhưng cũng chỉ là loại lên liền biến mất theo tia thiên đỉnh nước động tác không nhỏ tia thiên đình đế người thừa kế có hướng phản tục chuyển pháp động tác thuyết pháp từ người dùng chỉ khi nào lưu chuyển ra đến hạng người phản tục không có tâm cảnh cầm giữ tất nhiên độc hại vô thận hai họa vạn vạn và năm kế phi ngư n h ư mày trưởng giáo nghĩ lại thiên địa đại biến hoặc sẽ tại không lâu tương lai giáng lâm đông châu vô cùng có khả năng dẫn tới chư tộc dình mỏ hắn muốn ra mặt cũng theo hắn đi thôi trong cung điện linh vụ lan lộn có thể thấy được một tôn bóng người ngồi xếp bằng khí tức sâu xa t u y ệ t d i ệ u cách thiên thánh chủ còn không thèm để ý chúng ta làm gì can t h i ệ vào thời cơ không đúng không thể làm người làm áo cưới cách thiên thánh chủ đóng tử quan hư hư thực thực muốn đột phá kia một cửa ải sớm đã phong sơn nhiều năm chỉ sợ là sẽ không lại nhiều để ý tới kế phi ngư lắc đầu vẫn cảm thấy không thể thả mặt cho pháp làm người dùng cũng không phải ai đều phối phương pháp sử dụng pháp truyền thiên hạ bất quá là cái mỹ hảo hoang ngôn cuối cùng đưa đến kết quả tất nhiên là thiên hạ đại loạn bởi vì tu hành c h u n g quy là cần tài nguyên nhưng tài nguyên không phải vô cùng vô tận đại vận bừng bừng phân chấn cuối cùng cũng có là v u a tiên phong hết thể dãy rủa bất quá phí công mà thôi thiên đ ỉ n h đế như thế tia thiên thọ đế như thế tia nguyên dương đạo nhân cũng sẽ không ngoại lệ đại vận như nước thủy triều không biết bao nhiêu lộng triều nhân cũng không cần quá nhiều so đo chiều lui thời điểm mới gặp mặt thật trong cung điện khí tức trầm ngưng cho đến biến mất người bị thương không nhẹ lui ra đi Kế núi này lại chính là cách thiên thánh địa tông môn vị trí từng đạo vòng quanh núi con đường như dòng bám vào ngọn núi phía trên từ chân núi từ đỉnh núi là vô số động phủ cung điện vô số động phủ lan tràn tới cuối cùng l i ê n là cách thiên thánh địa sơn môn vị trí mà đầu này thiên lộ phía trên rất nhiều trong đậu phủ lại cư trú lấy cách thiên thánh địa các đệ tử có thể từ chân núi đánh lên đỉnh núi người liền là cách ngây thơ truyền hô hô ly thiên sơn đỉnh trắng loa như tuyết túc sát chi gió lạnh giống như có thể đồng kết trong thiên địa tất cả nơi đây không có nửa phần ấm áp phiêu đã ngoại trừ hàn phong vẫn là hàn phong đỉnh núi một chỗ nổi lên phiến đá phía trên một nước văn long áo bào đen khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên ngồi xếp bằng quan sát biển mây lượn lờ phía dưới bản long thiên lộ sau người hai cái mộc phong mà đứng lao giả cung kính mở miệm Bộ thiên cắt chi diệt điệu í c h thật h t là ê nên, n đỉnh nước vị quốc sư kia gây nên, nhưng sư quốc vị kia i gây d t tình diệt, n chi hủy đạo g y ê n nhân chi í n cũng không h h p ả là lao lớn hắn. Hai cái lao giả đều mặc lớn áo choảng, rộng quan cao cái giả mặc áo đều biến ấ t mang, này lúc l ạ đều địa thần tình nghiêm túc. Thiên nghiêm chi i b nói nhiều năm như vậy lại rốt cục muốn tới sao thiếu niên lấy tay nâng má ánh mắt thanh tịnh ẩn chứa sinh cơ còn có hài đồng chân thành tha thiết không người biết nguyên do trong đó nhưng kiếp số là trời chỗ hàng như thế bao phủ một châu bao trùm tất cả tu sĩ kiếp số tất nhiên là thiên biến chi báo hiệu một cái sắc mặt hơi đen láo giả cao giọng trả lời các người nói thiếu niên kia chuyển động con người Có p người người hai, hai, hai cái lao giả sắc mặt thanh bạch thay đổi rốt cục như quả cầu da xì hơi thấp xuống dưới cố lớn cố lớn mùi máu tanh từ hai người quanh thân phun ra lại bị hàn phong thổi vòng quanh hóa thành trăm ngàn vạn nóng ánh màu đỏ bằng trâu không ai có thể không nhìn động thiên chi kiếp chỉ ít hai người bọn họ không thể lúc này hai cái lao giả che mặt lưu ra hơn nghìn năm trước từng có một người trong vòng mấy năm từ dưới núi đánh tới đỉnh núi chẳng những trở thành chân truyền càng vấn đỉnh đương đại chân truyền thứ nhất thiếu niên có chút tự nói ánh mắt bên trong giống như chiếu triệt ra vô tận biển mây bên ngoài hùng thành sư h u n h người thật đã chết rồi ạ trận này đột nhiên xuất hiện động thiên chi kiếp ảnh hưởng chi lớn vượt qua lúc này tưởng tượng của mọi người cơ hồ là trong vòng một đ rất nhiều tán tu môn phái nhỏ tu sĩ ngạc nhiên phát hiện chín đại tông môn tính cả ba đại thánh địa đệ tử đều biến mất không thấy một cố mưa gió nổi lên khí tức trong nháy mắt thổi khắp cả toàn bộ đông châu để vô số đại tiểu tông môn thậm chí cả tán tu đều nơm nớp lo sợ thời gian rất lâu cơ hồ tưởng rằng yêu quan bị phá hai châu đại chiến khởi động lại tán tu tin tức nhất là bế tắc nhưng cũng không n ố c chuyện đột nhiên xảy ra tất nhiên có gì thường cũng đều thêm cẩn thận đông châu trong lúc vô hình liền lâm vào cực kỳ thời gian rất dài bình thẳng kỳ mà thiên đỉnh nước chư động thiên tu sĩ cũng bị thương không nhỏ còn có mấy người tại châu rơi xuống cảnh gi nhưng thiên đỉnh nước phổ biến tân pháp vẫn là phổ thông tu sĩ chẳng những không có bị ảnh hưởng thậm chí bởi vì thiếu đi rất nhiều tông môn cả tay mà tăng nhanh hơn rất nhiều thiên địa thanh minh một mảnh yên tĩnh lại tựa hồ như là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước hô hô gió nhẹ quét cây giả bay xuống lá khô cây giả phía dưới đã từng tứ thái tử bây giờ thiên thọ đế chính cùng an kỳ sinh vệ thành dĩ nhiên đã cái thứ nhất chạy đến cách đó không xa thập tứ hoàng nữ năm ngón tay đánh đàn tiếng đàn động người góc sơn thân thể lại khổng lộ mấy phần chu đại hải ngồi sổm ở nơi đó cụ cải thô to ngón tay không ngừng đùa lấy gà con bình tĩnh như nước thiên thọ đến ắ m nuốt quân cờ hít một hơi thật sâu phát ra từ nội tâm c ả m thán khó được thanh tĩnh a hoàng đế không phải cái chuyện tốt mặc dù đối với hắn mà nói lại phức tạp chính vụ nhất nghiệm như quyết nhưng địch nhân của hắn lại càng nhiều thiên đỉnh trong ngoài nước đại tiểu tô n g môn mười đại tô n g môn ba đại thánh địa các loại loạn thất bát tao sự tình rất rất nhiều lúc này chưa mới hành quân lặng lẽ hắn tự nhiên là khó được tình cảnh dù là thương thế còn không cạn tâm tình lại là vô cùng tốt an kỷ sinh cười không nói chỉ là rơi xuống nhất tử ai lại thua thiên thọ đế con rơi nhận phụ nhưng cũng không để ý chỉ là rỗi lưng một cái chắp tay cáo tử gặp tiên sinh tâm ta rất ăn có thể yên tâm đi dưỡng thương thiên đỉnh trong nước mọi việc nguyên dương tiên sinh tựa hồ chẳng hề làm gì nhưng chỉ cần hắn trở về trong lòng mình liền an định đi thôi an kỷ sinh chỉ là gật gật đầu đúng rồi tiên sinh muốn những cái kia linh tài qua ít ngày liền có thể đưa tới thiên thọ đế r ứ t lời cáo tử rời đi thương thế của hắn đồng dạng không nhẹ dáng chống đỡ lấy có hại vô ích an kỷ sinh tử không gì không thể đưa tiến hai người mới không chút hoang mang sửa sang lại thu hoạch bốn tôn trưởng giáo cấp đại năng cất giữ hai cái mười đại tông môn cấp bậc tông môn bộ phận linh tài tài nguyên cùng hai tòa phương thị cái này ở trung cổ thời điểm vương hầu đều muốn vì thế mà choáng váng tài nguyên nếu là tăng thêm một chút t i ê n tài địa bảo liền có tư cách đúc thành phong hầu linh bảo bất quá an k ỳ sinh nhưng không có nhìn nhiều những n à y linh tài mặc dù hắn có đúc thành thần binh là vương quyền kiếm thể s á t tâm tư nhưng cũng không nhất thời vội vã hắn thu hoạch không chỉ tại đây có chút nhắm mắt ở giữa trong lòng phun trào thì là có quan hệ với cái khác cảnh giới càng ộ công pháp cùng bí truyền thần thông vạn dương giới bây giờ có chín cảnh m ư ơ i một bước mà nói hắn lại chỉ tu chân hình linh tướng đ ộ n tiên còn lại sáu cảnh mặc dù đều có tâm đắc nhưng lại chưa tu chỉ cái này chín cảnh mười một bước là vạn dương giới tu hành chi chân lý chỗ ba ngàn vạn giữa năm hết thẻ hào hùng nhân kiệt trí tuệ kết tinh mỗi một bước đều muốn đi cẩn thận không phải như thế không cách nào đem nó hóa là mình m bộ vật chân hình linh tướng hóa thần thiên cương vạn pháp đ ộ n tiên phấn phái chân không qi nhất thông tiên qi nhất phong hầu thông tiên là vua trí tôn kia lại là cái gì cảnh giới an kỷ sinh tâm tư phát tán ngàn vạn suy nghĩ tựa như ngàn vạn người tại thôi diễn suy nghĩ lấy nhưng khuyết thiếu đối với trí tôn nhận biết dù là hắn thần ý cường đại thôi diễn vượt mức bình thường tu sĩ nhưng cũng suy tính không ra trong đó huyền bí nhưng hắn biết rõ phong vương cùng trí tôn ở giữa có một đạo lớn lao hồng c ầ u đến mức cổ kim vô số vương hầu hào hùng đô gãy kích tại trước cửa trí tôn trước cửa thi có nhiều nhưng tuyệt đại đa số người ngay cả môn đều không nhìn thấy đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chết ở trước cửa đều đã là suốt đời chi truy cầu nhưng vô luận như thế nào trí tôn tất cùng c h í n cảnh có quan hệ chỉ cần tu trì từng bước một không đi sai bước nhầm trung quy có chạm đến k i m một đạo h ồ n câu nhìn thấy k i m một cánh cửa một、ngày. mà lúc này chín cảnh bên trong không có gì ngoài quý nhất thông tin ê hai c ảnh còn lại bảy đại cảnh giới hắn đều có cực kỳ khắc sâu càng lộ cũng là thời điểm đọc lướt qua cái khác cảnh giới hóa thần thiên cương vạn pháp phân tái o chân không an k ỳ sinh trong lòng có chút tự nói lấy để cho ta nhìn xem k i a m ộ t đạo bồi dối thiên đỉnh đế ngàn năm lâu cánh cửa có phải thật vậy hay không khó như vậy đặc phá từ động tiên ngưng tụ thành hai mươi bốn an k ỳ sinh đã cảm nhận được k i a m ộ t cửa ở vị trí nhưng thiên địa đại biến cũng không phải là thiên địa tại cấm trì tu sĩ tu hành mà là thiên địa trở nên không còn như vậy thích hợp tu hành cái này không thích hợp tu hành ở chỗ linh cơ ở chỗ hư không ở chỗ động thiên chi t i ế p cũng ở chỗ kia tràn ngập giữa thiên địa giống như không thể phát giác kỳ thực một mực tồn tại tiền nhiệm kẻ thành đạo khí tước rất nhiều hạn chế điệp ra phía dưới tựa như tu hành thời điểm trên thân đẻ ép tảng đá lớn tự nhiên khó mà tiến lên nhưng an kỳ sinh lại sẽ không để ý những thứ này bởi vì trói buộc lại lớn hạn chế lại nhiều cái này vạn dương giới tu hành hoàn cảnh cũng so huyền tinh tốt hơn ngàn vạn lần thậm chí cả ước vạn lần không ma chi địa còn có thể trường sinh cái gọi là thiên địa lại biến đây tính toán là cái gì ông tâm hải hiện sóng vô biên tinh nghĩa ở trong đó lan lộn nâng đỡ k i a m ộ t mặt gương sáng càng phát trong sáng trong đó qua n g ả n h lưu truyền giống như tại chiếu triệt xuất xứ có công pháp thần thông sơ hở những ngày tiếp theo an kỳ sinh lại trở nên thanh nhàn bắt đầu trận này tác động đến toàn bộ đông châu kiếp số cùng bộ thiên cát d i ệ t tình đạo liên tiếp hủy d i ệ t rất l à để rất nhiều tông môn thậm chí cả thánh địa cũng vì đó k i ê n kỵ bọn hắn đang chờ đợi thiên địa đại biến chuẩn bị nên đón tương lai biên số tự nhiên liền sẽ không cũng không cần thiết lúc này đến đây trêu trọc an kỳ sinh cho dù là tông chủ bị trấn áp lăng thiên tông cùng vạn phát lâu mà an kỳ sinh tự nhiên càng lười đi để ý tới những tông môn khác say mê tu hành hắn mỗi ngày mặt trời mọc thì lên mặt trời lặn thì nghỉ cảm lộ thiên địa biến hóa cũng lưu luyến hổng trần bên trong thiên tiêu thành chín đại thành khu thậm chí cả toàn bộ thiên đình nước xung quanh mấy đại vương t r i ề u tất cả thành trì đều lưu lại lấy dấu chân của hắn t i ê n tĩnh thì là chỉ điểm chu đại hải kim si đại bằng đ i ề u tu hành hoặc là tìm hai người đánh cờ vây nếu không nữa thì liền là tại động thiên bên trong đội đồ chó đội giữa nở dê linh thực cũng chứ tủ phạm luận đạo trò chuyện tu hành không chỉ là chém chém giết riết trong bình tĩnh mới có thể g ặ n tu hành chi chân lý hắn lòng yên tĩ không chút hoang mang tu hành tuyến n g u y ệ t cũng tại một ngày một ngày trôi qua kia vô số tu sĩ đều đang đợi thiên địa đại biến còn chưa tới n h ậ t n g u y ệ t này dĩ nhiên đã tại trời cao bên trong lên xuống thay đổi hơn v n lần giống như chỉ là một chút mất tập trung ba mươi năm đã qua chương sáu trăm hai mươi sáu mưa gió nổi lên t i n h không ngừng mê ngông mê ngông v ạ n ước tinh thần nơi này hội tụ thành sông ước vạn tinh hà lại hội tụ thành biển trong đó lại càng không biết bao nhiêu kỳ dị thiên thể vũ trụ vũ trụ đây là từ viễn cổ thời đại liền treo móc ở thiên không phía trên ẩn bí tri địa tương truyền cho dù là trí tôn cũng không thể thấm nhuần vũ trụ tri huyền bí từ xưa đến nay không biết bao nhiêu hào hùng đặt chân tinh không hoặc là tìm trường sinh hoặc là truy đổi trí tôn vết tích càng có đi xa l á n h đời nhất là trung cổ thiên địa đại biến trở nên không thích hợp tu hành về sau nhiều đời t h i ề n k i ê u nhân kiệt không cam lòng bị k h ố n tại thiên địa nhao nhao thoát ra đại giới hướng về vô tận trong tinh hạ xuất phát muốn truy tìm tiền nhân dấu chân muốn thoát khỏi thiên địa tri áp chế thời gian dần trôi qua tại trong vô ngân tinh không một chút sinh mệnh ngôi sao phía trên lưu lại v dần dần diễn sinh ra cái này đến cái khác chính thống đạo nho hô hô v â n khí bại không vạn dòng biển mây l a n lộn không trời phía trên không biết bao nhiêu chi m ư ô n g bay lượn có sát thái diễm lệ có lông vũ băng lãnh mặt đất phía trên cây cỏ rậm r ạ m sông núi chập trùng giang hà xuyên qua ở giữa nhân thú đi tại mặt đất phía trên mãng hoang mà hài hòa hơi anh một đoạn thời khắc quần quần nổ vang từ khí quyển bên ngoài vang lên ù ù chấn động giống như thiên âm từ trong thái không rủ xuống chạy xuống hạo đáng vô biên trong n á y mắt đại khí bên trong tạo nên c u ộ phòng ô ô lưu động ở giữa tầng mây va chạm bắn ra bao phủ toàn bộ tinh thần sấm sét v ă n g r ộ i mây đen giả thiên khí tức nhất thời kiềm chế đến cực hạn vô số sinh linh cũng vì đó hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra càng có vô số kể người quỳ dạp trên đất mặt hướng phương tây thành kính lê bái vô lượng p h ậ tôn t một tiếng phật tâm vang vọng không trời rủ xuống lưu b ư n cực hạo đảng lôi đỉnh đều bị một chút đẻ xuống từ tây cực chi điệu tạo nên phật quang mánh liệt quang huy thẳng lên mười vạn trượng thần thánh mà bàn bạc trước mắt mà thôi đã xé rách bao phủ khung trời vô tận mây đen càng dẫn phát vô số tín ngưỡng chi lực tràn ngập trời cao vô biên tín ngưỡng chi lực ở đây giống như thực chất thần thắc nước lưu động trong lúc mơ hồ phát họa ra một tôn lớn không thể cạn phật tượng hư ảnh kia phật tượng lượn lờ tại vô tận tín ngưỡng chi lực bên trong dòi mắt trông về phía xa tựa hồ thấy được vô tận vũ trụ chốt sâu thần sơn chi đỉnh một chỗ cổ phát trong nhuốm nhỏ một lao tăng đang nhấc lông mày hắn thần sắt hình dung chính như kia giả thiên phật ảnh một đôi mang theo đục ngầu ánh mắt bên trong hiện ra một vòng thâm trầm vận sóng Thiên địa đại ị a đ b tôn là đại Lao tôn đều có chút chân kinh không ít người đã quỳ dạp trên đất miệng tụng phật kinh tán dương phật ảnh đếm ưu nhi chính là nơi đây phật thủ vạn năm trước đó đại tôn phật pháp tinh t h n g thông hiệu thiên thời lòng người thấm nhuần vạn vật liền bí chính h là p ậ trong Thổ từ t ư người ớ tới c Cũng c tài tuyệt diễm nhất. Cũng là mạnh nhất Phật môn đại Tôn. kinh diễm Đại nay mạnh môn Đáng h là vốn là h ắ sớm đã viên tịch, lại tịch, h k ô nghĩ, hắn lại còn còn sống. lại thăng r o n g c ố xuống số c chấn lát, thần sơn chấn Từ trên t sơn động. dưới, vô lưu tin chúng tất tử chấn cả đều giật đầu, chấn kinh, nhiên. Đệ tử đế không, khấu dập kinh, hãi nhiên. không, kiến Miu Nhi đại tôn. Trong tăng chúng, một kim thân trừng ư trượng hai chi cao khí tức nặng nghề trung niên tăng nhân thật dài q u ỷ gối đại tôn lúc này như thế không biết có chuyện gì quan trọng tại vô số tăng lữ tin trung kính sợ ánh mắt hoảng sợ bên trong kia một đạo c h e khuất bầu trời đồng dạng phật ảnh đột nhiên bay lên không bước ra một bước đang lâm vũ trụ đại tôn hiện thế đại tôn hiện thế phật thổ tinh thần phía trên vô số tăng lữ tin chúng cùng nhiệt dập đầu tụng n i ệ m phật kinh lấy lệ bái phật pháp đại năng cái này chính là tổ sư lời nói tương lai kia đại thế chi dấu hiệu hạ phật ảnh ánh mắt như thần tinh h u thâm bất khả chắc lại tựa hồn h ư thấy được tinh hà chỗ sâu to lớn biến động cảm nhận được thiên địa không giống với bình thường biến hóa một màn này vô cùng phù hợp với hắn trong dự đoán một màn vạn năm yên lặng trung quy không h ư n g công lao tăng túi đầu khoe mắt treo óng ánh giống như vui đến phát khóc đệ tử rốt cục có thể trở về ông vô tận hùng vĩ phật quang chiếu sáng cô quạng vũ trụ so với vài vạn năm trước đó một vị nào đó phật môn đại tôn vận chuyển mà đến h à n g tinh còn n óng ánh hơn mấy vạn năm trước sư tổ đặt chân tinh hải tại trong vũ trụ truy tìm phật pháp tinh diệu m u ố n chứng kiến phật đạo trung cực một đạo thế lương giống như kinh lịch vô tận tuế nguyệt tờ ơ y lễ thanh nhầm quanh quẩn tại cả viên phật thổ tinh thần phía trên sóng âm hùng vĩ thần thánh đã cực bây giờ là thời điểm trở về phật âm quy về từ diện tùy theo mà lên trong h kinh thiên động địa tiếng vang. Che khuất ì là một động tiếng t đạo điệu vang. bầu ờ i Phật trưởng t r ở trong không vô gian bắn ra truyền ậ n quan huy. Mỗi một ngón tay đốt ngón tay cũng không biết mấy ngàn mấy vạn huy, tay tay mấy mấy mỗi một biết đốt t ư n lớn.、Rõ、ràng là hiện ra phật thân. Trở về. Về đi nơi nào? Trong g trị Phật Trở Rõ ra là đi về. Về thuyết kêu phiến hoàng cực đại lục sao có tăng nhân dập đầu lại sắc mặt h ã i nhiên phật thổ huy lâm nơi đây tinh không tín đồ ức v ạ n vạn là cái này một mảnh tinh không vua không ai cho dù là cái khác tinh không bên trong thế lực c ư ờ n g đại cũng muốn kính sợ ba phần nhưng bọn hắn lại biết được phật thổ nơi phát ra là cách xa nhau nơi đây vô cùng xa xôi kia trong truyền thuyết đã từng từng sinh ra giữa thiên địa nhiều nhất hoàng cùng tôn thậm chí phật tổ chứng đạo chi địa hoàng cực đại lục kia không chỉ là bọn hắn phật thổ khởi nguyên chi địa đồng dạng là cái này tinh không bên trong trăm ngàn thế lực lớn chính thống đạo nho khởi nguyên chi địa hoàng cực đại lục là bọn hắn tha thiết ước mơ tổ đ ị a ông trong thái không phật ảnh hiển hóa kinh thân hắn chỉ riêng sán lạn như hàm tinh to lớn càng so tinh thần lớn hơn một trường giả thiên năm ngón tay chạy ngang phía dưới đem chọn quả phật t ổ tinh thần đều bóp tại trong lòng bàn tay dẫm chân đù ở giữa hướng về vô ngần tinh hà nơi xa mà đi hắn mỗi một cái dậm chân đều sẽ nhấc lên ngang ngược phong bạo đ ế n mãi không hết thiên thạch bị phong bạo pháp phối vợn quanh vật ả n h mà đi vô ngần vũ trụ phật sách tinh thần vũ trụ m ị t mờ giống như không bờ bến tinh thần s á n g trói tinh không băng lãnh không biết tẩn chứa bao nhiêu hung h i ể m cùng kỳ tích hô hô ba tinh hải dương sóng mảng lớn mảng lớn thiên thạch tinh thần bị cự lực đánh ra ra pháo hoa cũng giống như sụp đổ trong tinh không một chiếc nguy nga hùng vĩ đến cực điểm toàn thân đen nhánh như là một đạo ma long khí tức lăng liệt bá đạo chiến thuyền tại trong thái không phá sóng mà tới. nay thuyền cao lớn đã cực không biết mấy ngàn mấy vạn dặm so với gặp thoáng qua rất nhiều ngôi sao nhỏ còn muốn lớn hơn gấp trăm ngàn lần nhiều toàn thân đen nhánh như kim loại đúc thành băng lánh m à nặng nề g h lớn như trời trụ cột buồn phía trên có một đạo g i ữ tợn ma long xoay quanh ba mươi ba trọng thuyền trên lầu quang ảnh thay đổi càng như có rất nhiều động thiên lấp lóe trong đó không biết có nhiều ít sông núi non sông linh cầm linh thú mà cự thuyền bay vào vũ trụ phía sau còn kéo lấy một viên so với lâu thuyền còn muốn lớn gấp m ư ơ i tẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ to lớn tinh thần vũ trụ mênh mông quả trông không ngẩn đáng tiếc rất rất nhiều tinh thần không có sinh cơ. bong tàu phía trên một tóc dài l á o giả đứng chắc tay tính m ị c h ánh mắt bên trong chiếu triệt lấy toàn bộ tinh không trong lúc mơ hồ tự a hồ thấy được vô biên xa xôi chỗ t h á n h chủ ta cảm nhận được k i a một cố làm người chán ghét tín ngưỡng chi lực hương vị là những cái kia tận ngốc một thân hình cao lớn b á đạo trung niên đứng ở sau lưng l á o giả vẻ mặt nghiêm túc khi í tức k a tự a hồ không giống như là đ ế không kia l á o lựa chọc so với hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều hoàn toàn chính xác không phải đ ấ không lao giả nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trung niên nhân có thể nhìn thấy đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thậm chí nhìn thấy càng nhiều ta cảm giác thiên địa đèm biến những thế lực lớn khác tự nhiên cũng có được các loại thủ đoạn có thể cảm giác phật thủ mạnh không kém hơn ta ma l ò n g cung dù những năm gần đây có chỗ suy sụp nhưng bọn này lão hòa thượng âm hiểm nhất bất quá có hậu thủ gì cũng là chuyện đương nhiên lão giả thần s ắ c trầm ngưng lại nói bình thường ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ ừ m trung nhiên nhân kia theo hắn ánh mắt nhìn con ngươi không khỏi cò rụt lại chỉ thấy cực độ xa xôi c h i địa m ả n g lớn tinh thần xoay quanh m à động như là một phương lấy tinh thần tạo thành đại trận lại cũng tại lấy vượt mức bình thường người tưởng tượng tốc độ lướp ngang tinh không hán động tính so với ma long thuyền còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần mạnh mẽ đâm tới mà、đến. những nơi đi qua vô luận là mảng lớn mảng lớn mây thiên thạch vẫn là ngôi sao nhỏ đều bị đụng vỡ nát tiếp theo bị kia vô số ngôi sao phía trên nô gia kim thiết bàn tay bắt giữ kéo vào trong đó trở thành tinh thần chất dinh dưỡng vĩnh hằng tinh trung n i ê n nhân thần s ắ c chấn động trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kia ê rẻ cái này hoàn toàn lạnh lẽo tinh thần c h i chủ là tinh hại bên trong một phương khác thế lực lớn vĩnh hằng tinh tương truyền cái này vĩnh hằng tinh là trí tôn truyền thựa mấy trăm vạn năm truyền thựa sớm đã chiếm cứ mảng lớn tinh không trong đó cao thủ nhiều như mây chiến hạm như mưa tương truyền hắn nắm giữ lấy một loại nào đó không giống với lúc ấy bất luận cái gì phương pháp tu hành p h á p môn có thể lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp sáng lập cái này đến cái khác cường giả xứng đôi hắn vô song chiến hạm hoành hành tinh không bá đạo nhất bất quá kia mảng lớn mảng lớn tinh thần căn bản không phải tinh thần mà là vĩnh hằng tinh chiến tranh thành lũy cái này là vĩnh hằng tinh chiến tranh hạm đội vĩnh hằng tinh cũng đã nhận ra thiên địa biến họa ma long thánh chủ ánh mắt chỗ sâu hiện ra l ã n mang tâm niệm vừa động khi t h ấ rộng rãi đã cực ma long thuyền đã tránh ra tới hắn cũng không sợ cái này một chi chiến tranh hạm đội nhưng vĩnh hằng một khi cùng nó sinh ra tranh đấu tổn thương tạm thời không nói bọn hắn chuyến này tất nhiên sẽ rơi xuống những thế lực lớn khác đằng sau đây là bọn hắn chỗ không thể nhịn được giống ba vô n g ầ n trong tinh hà chuyển ra kinh thế g ầ m cái này gầm rú không phải là lấy không khí làm môi giới càng dường như lấy phát tắc hư không hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật làm miệng lưỡi thanh thế to lớn chuyển vang cực xa ma long thuyền phía sau lôi kéo tinh thần phía trên vô số người đều bị cái này rít lên một tiếng sợ kinh động d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy sâu trong tinh không một tôn to như hàng tinh to lớn viên h ầ đấm ngực dập chân phát ra chấn thiên n ộ hống cùng một con du tẩu tinh không bên trong không biết cỡ nào to lớn mãng xà chiến đấu hai tôn quái vật khổng lồ điên cuồng va chạm chiến hỏa kinh khủng mà kịch liệt xa xôi không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách k h i ế một c ỗ h u n g sát chi khí đều để tất cả thấy cảnh này người vì đó h ã i nhiên sợ hãi đừng nói là ma long cung cho dù là kiếp như một tinh vực vĩnh hằng tinh chiến tranh hạm đội cũng vì đó tránh ra tới cái này hai đầu c ự yêu khí thế vũ trụ kinh khủng những nơi đi qua vũ trụ đều tại run mạnh gầm thét va chạm chỗ nhấc lên phong bạo không biết càn quét bao nhiều tinh thần mây thiên thạch kinh khủng đến cực điểm chiến vận núi cùng ngân linh xà cốc tinh hải chỗ、sâu. to lớn phật ảnh nâng tinh thần phía trên đế không mấy người cũng giống như nghe được kia một đạo không biết như thế nào chuyển vang mà đến g ầ m thét phật quang phồng lên chấn động ở giữa hiện hóa ra trong tinh hà cảnh tượng hai tôn thiên yêu thân thể hai phe này lại bắt đầu tranh đấu đế không vẻ mặt nghiêm túc kia hai tôn đ ạ i yêu nhìn hung lệ đến cực điểm nhưng bọn hắn đã s ớ m chết lúc này hai tôn thiên yêu chi tranh đấu là kia hai tôn thiên yêu thân thể bên trong sinh tồn vô số yêu tộc thúc đẩy thiên yêu cung cấp phong vương là thông tin thần cảnh cái thế đại năng dù là sau khi chết chỉ có trăm một chi lực cũng muốn vượt qua không thể tùy thời cực điểm khôi phục phong vương linh bảo đây là tinh hải bên trong kinh khủng nhất binh khí mà cái này hai tôn thiên yêu thân thể l i ề n la chiến vận núi ngân linh xả cốc tổ tông bây giờ bọn hắn mạnh nhất nội t ì n h một trong cái này hai tôn thiên yêu đã từng bởi vì chiến mà đồng quy vô tận con cháu đời sau mỗi lần gặp chi đều là gần như không chết không thôi tranh đấu cái này tại trong tinh hà đã không phải bí mật giống một đoạn thời khắc hai tôn thiên yêu thân thể kinh khủng va chạm im b ặ t mà dừng lẫn nhau một lần va chạm về sau xa xa kéo dài khoảng cách cái này hai tôn thiên yêu thân thể hay là trong đó chiến vận núi cùng ngân linh xả cốc những cao thủ tất cả đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m về phía tinh không nơi nào đó vẻ mặt nghiêm túc mang theo vẻ khẩn trương nơi đó có một cự nhân đạp không mà đi người khổng lồ kia khôi mô đã cực to lớn có lẽ chỉ có hai tôn thiên yêu thân thể trong một lại người sở hữu không có gì sánh kịp hoàn mỹ đường cong lit nha lit nhít không biết tên đường vân từ hắn hai gò má kéo rỗi mà xuống xuyên qua bụng ngực l ư n g thân thể hai tay hai chân hợp thành một bộ cụm giã đến cực điểm đồ đảng vô cùng cụm giã đồ đảng phối hợp với kia vô cùng hoàn mỹ chiến đấu đường cong kia là không cần bất luận kẻ nào đi giới thiệu chỉ cần nhìn một chút liền sẽ cho rằng đây là một đạo là chiến đấu mà thành thân thể lúc này người khổng lồ kia trên vai một cây trắng bệnh côn sắt nhấc ngang như cầu vượn chịu trách nhiệm hai tòa nhìn qua nặng nề g h đã cực to lớn tinh thần giống như chưa tỉnh dậm chân mà qua tựa hồ căn bản không có nhìn thấy tinh hải bên trong thế lực khác chỉ là thở hổn hển thở hổn hển chịu trách nhiệm tinh thần đi đường chiến vương tộc cũng xuất thế trong tinh hà rất nhiều thế lực ngưng thần nhìn xem thẳng đến người khổng lồ kia gánh tinh mà qua mới ngăn không được trong lòng khấy động chiến vương tộc sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái kia chư hoàng tôn cùng tồn tại thời đại một vị cái thế bá chủ. vị tiết chiến hoàng cường hoành vô địch cho dù là tại cái k i a quần tinh sáng chói thần thoại thời đại cũng là nhất là lừng lẫy tồn tại một trong h á n tộc truyền thừa mấy ngàn v ạ năm n nhân khẩu dù không tràn đầy nhưng chiến l ư ợ c lại là đăng phong tạo cực là được xưng là cùng giai vô địch kinh khủng trung tộc mà kia gánh tinh mà đến cự nhân hắn khí tức đã vô cùng tiếp cận thông tin ê c h i cảnh ý vị này phong vương phía dưới không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn trừ phi phong vương linh bảo cực điểm khôi phục có thể chiến vương tộc nhân khẩu không thịnh nhưng lại là không có gì ngoài người yêu long p ư ợ n g bên ngoài có được qua nhiều nhất thông tin thần cảnh thái c ủ trung tộc các cường già ùn đùn kéo、đến. cho dù thiên địa đại biến tương lai hoàng cự c đại lục cũng chắc chắn nên đón c ậ n cổ chính là đến trung c ổ đến nay kinh khủng nhất biến đổi phật thổ thần sơn bên trên đ ế không l á o tăng chấp tay trước ngực thần sắc mang theo một chút thương hại đ á n g chát chúng sinh đều khổ vô lượng p h ậ tôn t bên trên thần sơn dưới rất nhiều tăng nhân đều là chấp tay trước ngực phật kinh tụng niệm không chỉ là vĩnh hàng tinh chiến vương tộc chiến vận núi ngân linh x á cốc ma long c u n g phật thổ trận này tiên h địa d ị biến liên lụy còn xa hoàn toàn không chỉ như thế tinh hải bên trong cường đại nhất một nhóm thế lực cơ hồ tất cả đều bắt đầu dài rằng g ặ c mà kinh khủng di chuyển con đường trung ừ châu từ thần thoại thời đại lên liền là nhân tộc khởi nguyên tri địa cũng là nhân tộc duy nhất một chỗ không kiên kỵ vạn tộc ra vào tri địa cho dù là đại quân đến đây cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ngăn trở nào bởi vì đây là chư hoàng tôn chính thống đạo nho vị trí c ũ n một chiếc n thuyền con đi tại rộng trong biển từ vài tòa thành trị ở giữa phiêu đãng mà qua đi vào một chỗ nửa ở trên biển nửa ở dưới biển giống như thủy tinh cung đồng dạng cung khuyết trước đó thuyền phía trên chỉ có một người chắp tay đứng yên một thân lấy thanh sam s ợ i tóc đen nhánh màn ồ n g đậm sắc mặt tuấn lãng lại không hiện mảy may âm nhu gió thổi thanh sang múa dương cương chi khí h i ể n thị rõ thuyền những nơi đi qua gió mát đánh ra như một đạo ôn nhu bàn tay vớt lên trong lúc này biển không phải nhấc lên g ậ n sóng thuyền vừa mới đi tới thủy tinh cung trước cung điện kia trước đó hai tôn kim giáp vệ sĩ đã cao giọng mở miệng người kia dừng bước sóng âm như sấm tạo nên trong biển g ậ n sóng tiếng gầm bài không trăm ngàn dặm có thể nghe tức là cảnh cáo cũng là thông báo ba thế hoàng đình kim giáp vệ lại là càng phát ra giống người. người áo xanh mở miệng thanh âm ôn nhuận như mặt trời mới mọc không chứa mảy may gì. mỗi một vị kim giáp vệ sĩ đều là bá thế hoàng đình hái thiên địa ngũ kim chi tinh hợp chi lấy bí pháp l u ậ n chế lực lượng cường hoành không kém hơn động thiên đại năng bởi vì mỗi một vị kim giáp vệ sĩ h ạ tâm đều là động tiên còn có lấy ba thế hoàng đình chiến pháp rút vào bản năng chiến đấu cũng tuyệt không kém hơn động thiên đại năng thậm chí không có sinh tử được mất chi niệm một khi chém giết h đây, đây người bánh c áo xanh không chút hoang mang nói ánh mắt lại không ngừng đánh giá cái này hai tôn kim giáp vệ tương tự thần binh hắn chỗ định nguyên thành cũng có chỉ là so với cái này kim giáp vệ lại là kém một bậc không chỉ bởi vì cái này kim giáp vệ đến từ quảng long trí tôn hắn thiết lập trận pháp trận pháp luện pháp đều là trí tôn truyền thừa không phải những tông môn khác thánh địa có thể so sánh tương truyền vị kia quảng long trí tôn từng rút mười vương c h i huyết hồn t i n h phách đầu tiên muốn đúc thành một phương trí tôn cấp kim giáp vệ người á o xanh trong lòng hiện ra suy nghĩ liền nghe được một tiếng không cao không thấp lại mang theo mặt trời đập vào mặt trí dương trí cương khí tức thanh âm nguyên lai là định nguyên thành triệu t r ầ n triệu hinh không biết triệu hinh đến đây lại là không có từ xa tiếp đón tiếng nói rủ xuống lưu ở giữa một bóng người đã ra thủy tinh cung một thân thân hình t h ẳ n g t ắ p áo bào đen văn long đầu có sách thú các vê đút vê đút vê đút sục xỉ mũ miệng mặt như q u a n ngọc hai mắt dù hơi có vẻ hẹp dài nhưng không có một tia ấm lãnh trên giới quanh người tràn ngập d ư ơ n g cương đến cực điểm sinh cơ người này lại chính là ba thế hoàng đình đương đại tam công tử tam công tử biết được ta chi lai ý triệu chân ánh mắt nhỏ không thể thấy khé động cái này ba thế hoàng đình truyền thừa mỗi ngàn năm mười tám tử mười tám tử tranh đấu ba thế hoàng đình đế vị người này xếp hạng thứ ba tuy có lấy thực lực thần thông cường hoành nguyên nhân càng lớn nguyên nhân thì là hắn thân nội sở mộc g a o ba thế hoàng đình đương đại nữ đế đông châu d ị biến truyền bá như thế rộng bản công tử tự nhiên có châu nghe thấy tam công tử t h ầ n sắc bình thản không vui không giận chỉ là người muốn mượn dùng v ự c môn việc này lại không phải bản công tử có thể làm được chủ ba mươi năm trước đông châu d ị biến cơ hồ tất cả động thiên tu sĩ đều gặp không may kết số hư hư thực thực thiên địa d ị biến dấu hiệu tin tức này tự nhiên sớm đã truyền đến trung châu thậm chí cả cựu châu tứ hải đáng tiếc đông châu chỉ có t ư phương v ự c môn bộ thiên cắp kia một cái hư hư thực thực bị phòng còn lại ba đại thánh địa từ lâu ngăn cách cùng cái khác đại châu liên hệ muốn vượt đi chư châu người ngoại trừ vượt qua bên ngoài cũng chỉ có mượt nhờ ba thế Hoàng ba thế hoàng đình vực môn cùng cựu châu tứ hải chư tộc các thánh địa vực môn đều có khác biệt cái sau còn cần cùng cái khác có được vực môn thế lực liên tiếp cái trước thì căn bản không cần tam công tử nhưng chớ có lựa g ạ t tại ta triệu chân khẽ lắc đầu lấy địa vị của ngươi ba thế hoàng đình còn có cái gì là ngươi làm không được ba mươi năm bên trong chư châu đều có động tác đông châu tương lai hẳn là phong vân hội tụ chi đ ị a triệu h u n h dù thần thông q u ả n g đại thế nhưng tốt nhất vẫn là không muốn đi trước tốt tia tam công tử nhưng cũng là lắc đầu từ trung cổ đến nay đâu chỉ mười vạn năm chờ đợi một ngày này người rất rất nhiều dù là đông châu chỉ là có chút dấu hiệu cũng tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn vận sóng làm gì cùng làm việc xấu trung châu tu sĩ đi hướng cái khác đại châu là từ xưa đến nay sự t ì n h đều là vì ma luyện tầm tính bồi dưỡng tự thân vô địch chi thế như trước đó bổ thiên các một chút thánh tử đều là tính toán như vậy nhưng thiên địa đại biến về sau đông châu tất nhiên sẽ trở thành so trung châu kinh khủng hơn luyện n g ụ c lúc này đi tự nhiên không thích hợp thiên b i ế n sắp đến không phải nhập trong đó không thể l ọ p chiều thế gian tu hành không phải thuận rõ mà lên liền vĩnh thế khó được thứ nhất tam công tử thiên tư mạnh kiêu ngạo n g đế liền không nghĩ tiến thêm một bước gặp tam công tử thần s ắ c bất động triệu chân trở tay lấy ra một viên bình xứ như tam công tử mở cửa sau bảo vỡ ớt tờ này nhưng tặng cho tam công tử a tam công tử b ả n không để ý bá thế hoàng đình bên trong cỡ nào bảo vật không có nơi nào để ý những người khác bảo vật nhưng cái này nhìn một cái trong lòng lại là nhảy một cái kia bình xứ toàn thân bích ngọc lại mở đ ủ trên đó thấy ẩn hiện vô tận phức tạp đường vân có sinh mệnh đồng dạng không ngừng ngọc ngoại phong cấm lấy cái này bình xứ nhưng dù vậy cũng ẩn ẩn có thể thấy được trong đó một đạo lưu quan lưu truyền khi thì hóa rồng nhưng giống như thông cái c mắt đều sẽ b i hành, hành, hành thiên biến hạ liền mang ý nghĩa những đan dược này cũng không như thế nào chân quý chân hình đan cũng được vạn phát đan uy nhất đan cũng tốt trung quy chỉ là cung cấp một cảnh chi tu tu chỉ chi đang dược mà hôm nay nguyên đại đan lại khác đan này có g ộ t rửa huyết mạch đúc thành t h ầ n thể đột phá cảnh giới vững chắc căn cơ chữa thương cứu mạng đền bù bản nguyên t r i dụng tương truyền hắn chủ tại là sớm đã biến mất trên thế gian trường sinh linh can có gì không nữa? triệu chân thần sắc không có biến hóa kỳ thực trong lòng tự nhiên cũng có chút không bỏ bất quá đan này chỉ có thể phục d ụ n g một viên thêm r a vô dụng dùng để trao đổi vực môn thông hành tự nhiên là bệnh thiếu máu nhưng nếu có thể tại đông châu nắm chặt thiên địa kịch biến đầu một sợi thiên cơ thì là ngàn giá trị vạn giá trị như thế tam công tử trầm ngâm chỉ chốc lát rốt cục vẫn gật đầu đáp ứng xuống được Cái mặc đối với này đàn hắn mặc dù trong á quá cái c cung dụng không tính quá lớn, nhưng đối với cái này thủy tình bên thủy t với đối lòng nhưng lại lợi lớn. nữ nhưng Trong ích to lớn. Trong mây xanh cung khuyết t r ù n g điệp không biết bao nhiêu khắp nơi tiên quang lượn lờ thần quang t r à n đầy linh vụ đan khi ở chỗ này như l à như thực chất đám mây phiêu đãng hai đạo nhân ảnh một chiếc một s a u đi tới một chỗ cao lớn rộng lớn đến cực điểm thần môn trước đó hô t a m công tử có chút thở ra một hơi gọi lại triệu chân đừng lộn xộn nam thiên môn là tổ sư lưu lại tuy không phải trí bảo nhưng cũng có trí tôn khí t ư c thiện động hẳn phải chết triệu chân từ không gì không thể gật gật đầu nhìn từ trên xuống dưới cái này một cái nguy nga thần thánh cửa lớn nam thiên môn nam thiên môn là trung châu thứ nhất vượt môn tương truyền chính là quảng lòng trí tôn vì nhớ lại cố nhân tạo thành bản thân cũng không cái khác thần thông nhưng lại có liên thông cái khác trừ châu thần lực ông tam công tử tới chỗ này cũng không dám thất lễ mười ngón biên hóa kết động ngàn vạn t h ú quyết huyết khí phồng lên như đại dương mênh mông phồng lên chỉ một thoáng một tiếng vù vù vang tận mây xanh vượt môn mở rộng đi mau đúng lúc này kia tam công tử biến sắc gấp g ọ n túc d ụ triệu chân trong lòng cũng là phát lạnh vừa mới bước ra một bước liên nghe được một tiếng quát khẽ lá gan không nhỏ cái này một thanh âm thanh lánh như n g u y ệ t rủ xuống lưu như thác nước trà ngập n như đ ê n gió vang lên chi trước mắt liền để hai người trong lòng đều l à phát lạnh không tốt t i ể u m ộ i hai người ra đầu sắp vỡ ở giữa liên cảm nhận được thiên địa tối đen tiếp theo vô tận quang nhiệt quần c u ộ n m à xuống thần quang s á n g chói không khí cực nóng như n h a m tương triệu chân miễn cưỡng n g n g đầu liền thấy một con trắng non nóng ánh năm ngón tay bàn tay tho dài mang theo thập nhật hành không bá liệt khí d i ệ mù h chấn hạ hai người chỉ tới kịp phát ra kêu đau một tiếng liên bị một bàn tay rút đánh lấy bay xoay tiến vực môn bên trong một phần ngàn cái chớp mắt đều không có liền biến mất vô tung vô ảnh đinh nương theo lấy một tiếng kêu khẽ vực môn lại bị phong bế một con kia trắng non bàn tay cũng chậm rãi thu hồi nhìn thoáng qua ở giữa có thể nhìn thấy kêu hoàn m ị không giống nhân gian tạo vật trên bàn tay một viên trắng bóc vòng tay đang không ngừng chuyển động phát ra trận trận ông minh Chi thanh hô khí lưu tôn u ra hướng về trước đó bị cự lực đập nát chi địa dung manh lao tới cùng phong gào thét ở giữa một nữ tử lấy nam trang xuất hiện tại nam thiên môn trước nàng chắp hai tay sau lưng mũ miệm phía dưới lư che không được kiêm một đôi sán lạng như mặt trời mới mọc con n g ư ờ i b ậ y hạ quá chỉ có lấy d ị động hư hư thực thực có thế lực lớn đến đây đông châu đứng mũi chịu xảo ngài liền để tam công tử như thế đi sao một bà lao vô thành vô tức đi theo thanh â m thẳng thẳng t h ầ n sắc c u n g thẳng thẳng thẳng t h n g thẳng t h ẳ n thẳng thắn thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng t h ẳ m g thắn thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng i h ẳ n g thẳng thẳng t h ẳ i g thẳng thẳng thẳng h ẳ n g thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng thẳng h ẳ n g thẳng thẳng thẳng t h n g thẳ hai đạo nhân ảnh như như lưu tinh vạch phá thiên cơ tốc độ quá nhanh đến mức lôi kéo ra dài tới mấy chục dặm trường đôi u viêm trùng điệp rơi xuống đất nhất thời đất d u n g núi chuyển mấy trăm dặm sông núi lập tức cùng nhau hạ xuống b ù n đất cắt đá bay tứ t u n g mảng lớn mảng lớn cây cối bị nổ tận gốc lớn như vậy mây hình nấm tại tầng tầng khuyết tán sóng xung kích bao vây phía dưới bay lên không ngàn trượng sẽ rách đẩy trời mây lưu k h u k h u hồi lâu sau trong một vùng phế tích tam công tử cùng triệu chân đầy bụi đất bỏ lên ra chỉ cảm thấy trên giới quanh người tất cả đều đau nhức hộ thân pháp y toàn bộ vỡ vụn gân cốt không biết vỡ vụn mấy chỗ. rất giống là bị tượng bày dẫm đạp lên người bình thường hô tam công tử ngửa mặt chỉ lên trời há miệng ra một đoàn hơi khói phiêu đãng mà lên có chút khóc không ra nước mắt t i ể u m hội ta ta ta không nghĩ lấy đến đông châu a h ắ n thật là không nghĩ lấy đến đông châu chớ nói đông châu vô cùng có khả năng trở thành phong vân hội tụ chỗ dù là không phải dạng này thâm sơn cung c ố c lại có cái gì đáng giá hẳn tới rất nhiều trung châu thiên k i ê u bị riêng phần mình tông môn khu trục r a trung châu là không muốn để cho bọn hắn chưa trưởng thành chưa bồi dưỡng được tự thân đại thế liền bị tiểu đội bóc chết nhưng mình sớm bị bóc chết nhưng tiếng rên rỉ của hắn hiển nhiên chỉ có so với hắn còn chật vật mấy phần triệu chân có thể nghe được thập nhận hành không ba thế nữ đế trung châu thứ nhất thiên k i ê u quả n h i ê n danh bất hư truyền triệu chân so tam công tử cần phải thảm nhiều lắm kém chút bị một bàn tay đập nát nhưng hắn dù chật vật một đôi mắt lại là rất sáng có thể tại nữ đế thủ hạ sống s ó t người thế nhưng là không nhiều năm đó sở mộng giao một trận chiến quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu chín người thập nhận hành không chấn thiên động địa phong hầu lại đang lâm ba thế hoàng đ ỉ n h đế vị triệt để đặt vướng hắn đông châu đệ nhất nhân địa vị cũng chính là sau trận chiến ấy trung châu rất nhiều thiên kiêu bị tông môn cưỡng chế đánh ra trung châu sai phái tới cái khác đại châu chính là đến vu tứ hải vô tận sa mạc tam công tử ngã chồng vó nằm một cũng không muốn núp ních tán dương nhà mình tiểu mội hắn đã nghe rất nhiều chết lặng chỉ là điều động lấy huyết khí thần lực chữa trị phá t o á i cân cốt một cái tát kia đương nhiên nặng nhưng cũng không trở thành để hắn chính xác trọng thương nhưng cái này đau khổ tự nhiên là m ộ t ăn hô triệu chân xoay người ngồi dậy nuốt hai viên chữa thương đan dược nhắm mắt ngồi xuống thật lâu hai người mới tuần tự đứng dậy lần này lại là liên lụy tam công tử triệu chân chắp tay mặt có áy náy hắn cũng không nghĩ tới kia nữ đế đối với mình nhà thân ca ca đều như vậy không lưu tỉnh một bàn tay liền rút tiến vực môn bên trong nhập ra tùy tục đi tam công tử khoát khoát tay lại là thu thập tâm tình chuyện của mình đáp ứng chịu bàn tay cũng là bản sự của mình không đủ cùng người không quan hệ điểm ấy khí lượng hắn vẫn phải có chỉ là có chút đau đầu trung châu khoảng cách đông châu đâu chỉ ư ớ c vạn vạn bên trong nếu không có v ự c môn chính là hắn muốn vượt qua chỉ sợ cũng muốn vượt qua trăm năm thậm chí mấy trăm năm như thế thời gian dài dàn giặc nhà mình mấy cái kia lòng nữ triệu chân gật gật đầu ngắm nhìn một phía một vùng phế tích bên ngoài là chập trùng kia é o d à k h ô phía trên cỡ nào dài tòa thành cổ, cổ loan g lổ lỗ chỗ có các loại binh qua vết tích cùng một cỗ không nói rõ được cũng không tạ rõ được thê lương chi khí tựa hồ không khi đều đang trở nên nóng hổi kia là xa xưa trong năm tháng ở chỗ này chiến đấu phát sinh huyết khi đến nay chưa từng tàn đi liếc nhìn lại phương viên mấy ngàn dặm vờ ơ y mà không có chút nào sinh cơ chớ nói người cùng thú chính là con mũi tựa hồ cũng tuyệt tích đây là yêu quan triệu chân ánh mắt ngưng tụ nhận ra tòa này nguy nga vô tận giống như lại chiến hỏa đúc thành hùng thành viễn cổ đến nay ba ngàn và năm cơ hồ liền là nhân tộc của thời cùng vạn tộc tranh phong chiến tranh s ự xuyên qua cổ kim truyền thuyết b á c h biến nhân vật b á c h biến địch nhân b á c h biến không đổi liền là chủng tộc chi tranh yêu quan không chỉ là tồn tại ở đại từng trung châu cực châu đám nhân tộc chỗ cư trú nhưng có lẽ không gọi yêu quan mà gọi long thành phượng lâu đây là nhân tộc cùng h ắ n tộc rằng có tiên phong trí địa t o a này yêu quan tựa hồ đã hồi lâu không có chiến sự nếu không hai người chúng ta rơi xuống như thế nửa ngày sớm nên có người tới trước tam công tử dun lên tay vung ra một thân mọi mệnh thần s ắ c lại mang theo một tia y ế u kỳ trung cổ đến nay n h â n tộc đã là c ử u châu vua không ai long phượng thái cổ di tộc yêu tộc đều bị buộc t h ở không nổi cổ kim bao nhiêu hoàng cùng tôn đều có hậu thủ lưu lại dù là di tộc lại có trí tôn ra mắt cũng giao động không được nhân tộc căn cơ trừ phi dị tộc trí tôn liên tiếp xuất hiện nhiều lời uy áp thiên địa nhưng trên thực tế trung cổ đến nay đến m ư ờ i vạn năm đo lường năm tháng dài đằng đắng bên trong duy nhất một vị đã thành đạo quảng long trí tôn cũng vẫn là nhân tộc càng không cần nói kẻ thành đạo căn bản sẽ không để ý chủng tộc tranh p h o n g bọn hắn để ý chỉ có đại đạo yêu quan sẽ không hoa phế bây giờ cựu châu tuy không chiến sự nhưng âm thầm ma sát vẫn là rất nhiều nhất là đông cực hai châu láng giềng yêu châu càng sẽ không chủ quan triệu chân thở dài ra một hơi hắn t h ụ thương so tam công tử nằm nhiều người nói không kém có người đến tam công tử nghiêm sắc mặt một vệ thần quang vòng quanh thân thể một cái đảo canh vẽ mặt trật vật lập tức quét sạch xanh, xanh. triệu chân k h o á t tay choan một kiện màu xanh pháp y ỉa nhấc lông mày nhìn lại chỉ thấy nơi xa sơn lâm bên ngoài một đội cưới dị thú kỵ sĩ trầm trầm mà đến cái này một đội kỵ sĩ thần sắc trang nghiêm khí thế trầm ngưng mặc giáp chấp duệ mấy chục kỵ dậm chân mà đến tựa như một người không có chút nào tạ tâm hiển nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ phải chăng muốn cùng bọn họ gặp mặt triệu chân nhìn thoáng qua tam công tử hắn đến đông châu trước đó cũng là rất là siêu tập một nhóm có quan hệ với đông châu tình báo chư tộc ở giữa lâu không chiến sự đông châu yêu quan tự nhiên không có cận cổ thậm chí cả trung cổ trước đó như vậy hội tụ các châu tinh Anh. nhưng cũng có lấy trấn thủ tu sĩ đông châu trấn thủ yêu quan chính là trấn đông quân cái này đồng dạng là một phương t r u y ề n thừa xa xưa thế lực lớn tương t r u y ề n sớm nhất có thể truy tố đến thượng cổ thánh hoàng bá tại thế thời điểm tại mỗi lần đại chiến thời điểm trấn đông quân thậm chí có điều hành một châu rất nhiều thế lực thủ đoạn tự nhiên không ai dám k i n h thường không cần tam công tử lắc đầu đông châu thế cục như thế nào lúc này vẫn chưa biết được q u á sớm bại lộ mình cũng không ổn thỏa trung châu là nhân tộc hội tụ chi địa thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp so sánh dưới đông châu chỗ biên thủy dù không tính thâm sơn cung cấp nhưng cũng không thế nào bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ là lần trước thiên biến về sau tham dò đông châu không biết bao nhiêu không nói láng giềng đ ô n g châu mấy đại châu chính là trung châu liền có không ít người thi triển thủ đoạn đến đây tự nhiên khinh thường không được có thể để cho cái kia m ộ i t ử đều phong bế v ự c môn mặc dù có không kiên nhẫn nghe người ta lần lượt đến đây h ầ n cầu cũng có thể gặp trong đó tất nhiên có hưng hiểm cũng tốt triệu chân t ử không gì không thể chỉ là nhìn thật sâu một chút kia tựa hồ phát giác bọn hắn cắp kỵ sĩ một chút liền muốn rời đi đột nhiên một đạo quát lạnh âm thanh vang vọng thiên vũ phương nào đạo trích dám thăm dò yêu quan vê anh chỉ là quát lạnh một tiếng mấy ngàn dặm trời cao trong nháy mắt đen lại rủ xuống lưu quang ảnh trong nháy mắt bị một con đột ngột mà đến đại thủ giữ tại trong lòng bàn tay bóc chỉ thành quyền mà thôi dường như đem cái này mấy ngàn dặm hư không tất cả đều nắm vào trong lòng bàn tay vê anh q u y ề n ấn hành o ép mà xuống tận có thể thấy được hắn trên ngu bàn tay như thanh long khiêu động lớn g ầ n mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng như như c u ồ n g phong đại tác chỉ một thoáng mà thôi một cỗ tràn ngập vô tận thiết huyết bá đạo cường hành ý chí đã như là thực chất h ỏ a diễm đem trăm ngàn dặm hư không nhóm lửa thiết huyết sát phạt chi khí nhất thời như d ã núi chân xuống bá hoàng quyền từ đâu tới hư nhân triệu chân hai người vừa từ đằng không mà lên l i ề n bị đạo này hùng hồn bá đạo đến cực điểm quyền ý sở kinh đây là thượng cổ thánh hoàng bá lưu truyền xuống cái thế q u y ề n pháp trí dương trí c ư ờ n g trí cường trí phách tương truyền thời thượng cổ bá hoàng truyền pháp lấy cường quân tại thiên hạ cựu châu đều từng t r u y ề n xuống môn quyền pháp này chỉ là môn quyền pháp này tại đ ư ờ n g đại sớm đã thất truyền đông châu lại còn có người biết bá hoàng quyền lại như thế nào kia tam công tử cũng là lấy làm kinh hãi nhưng lập tức cười lạnh một tiếng thân hình giữa trời đình trệ lạnh kháng kiếp như núi chấn áp thiết huyết bá đạo chi khí hắn hai tay mở ra cuộn trao huyết khí phồng lên đánh ra v như là một vòng mặt trời hiện hiện giữa trời quân quận khí lãng x ô i trào tiêu đốt trăm ngàn dặm trời cao nhất thời hóa thành biển lửa đồng dạng trí dương trí cương khí tức sông lên trời không thời thượng cổ bá hoàng xưng ơ tôn bây giờ chi thế lại là ta bá thế hoàng quyền nhất là kiên tưởng áo bào đen p h â n phật tóc dài c ủ n vũ tam công tử hai con ngươi như t ì n h khí diễm như dương phát ra tiếng thét dài thời điểm đồng dạng một q u y ề n đánh ra vạn cổ trư hoàng tôn nhân tộc lấy chín đại thánh hoàng có thập đại đại thiên tôn cẳng có mười hai lớn trí tôn nhất là bị thế nhân biết mỗi người bọn họ huy hoàng một thế uy lâm vũ trụ mấy vạn năm danh truyền hậu thế sáng lập ra một phương lại một phương thế lực lớn không có người biết được bọn hắn lẫn nhau ở giữa mạnh yếu nhưng bọn hắn hậu bối truyền thừa nhưng lại có không ngừng đọc sức bá hoàng quyền được xưng là thượng cổ mới bắt đầu dương cương một trong mà bá thế hoàng quyền lại bị xưng là cận cổ số một v ơ i anh nương theo lấy một con kia quyền lớn bay lên không giữa hư không bắn ra ngàn vạn đạo tiếng hổ khiếu l o n g âm nhấc lên kinh thiên chi khí sóng đầy trời g i ấ u diếm điện bá thế hoàng quyền trời cao nơi nào đó một tiếng nhẹ kêu thoáng qua mà qua thiết huyết chi khí lại tự đại làm ấm ấm tiếp theo một cái t r ớ c mắt kinh người va chạm tại trời cao một chút nổ tung t r ă m ngàn dặm trời cao hỏa diễm trong nháy mắt phá diện t r u n g t r u n g điệp điệp khí lãng tựa như vô số đầu thái cổ hung thú lao nhanh trà đạp lấy hư không thẳng tới vô tận sâu xa chi điệp hô hô mặt đất phía trên phong long hét giận dữ cắt bay đá chạy xa xôi ở ngoài mấy ngàn dặm cái k i a m ộ t đội tinh nhuệ kỵ sĩ đều bị cuồng xa che lấp giáp trụ đao binh ken k ế t rung động kỵ sĩ đầu lĩnh ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy thiên khung tựa như hóa thành một mảnh t i ế t huyết hải dương mảng lớn mảng lớn hư không run mạnh tựa như một chương vải rách tùy thời đều có thể n ư ớ ra hô một kích va chạm trời hai chân chạm đến mặt đất chi trước mắt từng đạo dữ tợn hồng câu đã trải rộng mấy ngàn dặm mặt đất dưới vực sâu lại có huyết tinh chi khí tràn đ ầ y mà ra kinh ngạc kia rất nhiều dị thú toạ kỵ giang giác giữa hư không t r u y ề n đến một tiếng n ớ t vang một bóng người từ phòng lên báo tắp kinh phong c ư ơ n g khí bên trong hiện thân một thân lấy văn long ngân giáp mang t ử kim bình thiên chi quan dáng người thon dài thẳng tắp mắt như tinh thần mặt như ngọc hai đầu bột quăn hai đầu dây của tóc như đôi phượng rũ xuống trước mặt một tay nắm lấy dây của tóc ánh mắt thanh lánh bên trong mang theo một tia kinh dị ba thế hoàng quyền ngươi đến từ trung châu hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn đến cơ duyên. Minh mới ngộ bá quyền chân bá u lý x ấ tia quan, tự cho là Đồng Châu Đồng không ngờ tự ít thủ, t cho có địch là đã ớ v ừ ra, hai liền là hai cái. tam r u Châu n người như g có c lại vậy o thủ. Triệu chân ánh ắ t tụ, nhìn xem kia thiếu ngưng nhìn niên xem m kia ặ công rắp bạc, ngạc. có chút c trong tam lòng kinh Kia tử tại bá thế hoàng đình đương đại bên trong xếp hạng thứ ba mặc dù có k ỳ mọi nguyên nhân tu vi thần t h ô n g tại đương đại bên trong cũng là tuyệt đ ỉ n h trung châu chư a thánh trong đất có thể thắng hắn người cũng sẽ không quá nhiều không nói đến đông châu giờ phút này một k í c h va chạm lại cân sức n g n g tải làm sao có thể không để hắn kinh ngạc người là ai tam công tử hơi vung tay cánh tay ánh mắt bên trong hỏa diễn trước ở i tựa người này cũng lại là n quyền luyện g đương n trình độ đại là trấn h vào đông quân vô thiếu i n địch hầu triệu chân hai người lướt nhau đều là hiểu rõ định nguyên thành triệu chân triệu chân khoác tay thân xác nhẹ nhàng mấy phần vị này là bá thế hoàng đình tam công tử sở vân dương các ngươi quả nhiên đến từ trung châu khuất vân ánh mắt hơi đ ộ n g một chút mang theo một tia hiếu kỳ nhìn về phía tam công tử sở vân dương nghe nói trung châu cũng đã quyết ra đương đại thứ nhất vị tia nữ đế tựa hồ cũng họ sở sở vân dương sắc mặt nhỏ không thể thấy tối đen không có trả lời cho nên những năm này mới có nhiều như vậy thiên tiêu đi vào trung châu a chỉ là các ngươi tại trung châu không cách nào nhổ đến thứ nhất đi vào đông châu cũng là t u ổ i mục thôi khuất vân đứng chắc tay nhìn về phía ánh mắt của hai người lập tức liền có ba phần không thích một phần k i n h thường từ xưa đến nay con đường tu hành nhiều tranh phạt cựu châu tứ hải vô tận sa mạc người yêu long phượng đều là như thế chớ có thể ngoại lệ chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào nhân tộc tập tục liền có biến hóa không còn là đông cực long các loại đại châu thiên kiêu tranh phong quyết ra mạnh nhất sau tiến đến trung châu mà là trung châu kém hơn một chút thiên kiêu đi vào đông cực các loại châu tên là ma luyện tự thân bồi dưỡng tự thân bất bại chi đ ạ i thế kỳ thực hắn thấy bất quá là tự nhận tại t r u n g châu đang đỉnh vô vọng đi hướng đông châu bên ngoài d i ê u võ dương a i tụi mục mà thôi người dám như vậy xem thường bản công tử sở vân dương ánh mắt lập tức chấm xuống khi tức quanh người b ư c lên là muốn chết phải không triệu chân dù thần sắc như thường khí tức cũng dần dần bay lên hai người tuy không liên thủ chi ý nhưng tâm niệm vừa động thiên địa liền sinh ra cảm ứng đầy trời vân khí trong nháy mắt bị lăng lệ khí tức dẹp i ê n vô hình túc s á t chi khí tràn ngập hư không các nơi trung châu ba thế hoàng đình thật là lớn tên tuổi còn dọa không được ta khuất vân khuất vân giáp trụ đón gió m à động h ắ n thần sắc lại là bình thản đến cực điểm người muốn động thủ kia lại vừa vặn bản hầu muốn khiêu chiến nguyên dương liền lấy trước hai người các ngươi thử nghiệm chương sáu trăm hai mươi chín tiêm ộ t tòa vạn pháp long lâu k ê u chiến nguyên dương khuất vân thổ lộ suy nghĩ trong lòng triển lộ giá vọng trung châu này thay mặt thiên kiêu chiến tranh phong đã ở ba mươi năm trước theo rất nhiều trung châu thế hệ trẻ tuổi cao thủ trốn xa mà kết thúc nhưng đông châu căn bản là trực tiếp nhảy qua một bước này tiêu hành không xuất thế nguyên dương đạo nhân tại ngắn ngủi trong ba năm đang đỉnh đông châu thứ nhất cùng hùng ngồi đông châu ngàn năm lâu thiên đ ỉ n h đế không có khe hở dính liền trực tiếp liền bóp chết đông châu chư trẻ tuổi cao thủ một đời tranh đấu đông châu đệ nhất thời cơ đông châu ba mươi năm bình tĩnh phía dưới là chư tông môn thánh địa thiên kiêu cơ hồ đã muốn kiềm chế đến cực hạn c h i n ý trung châu chư hùng còn thối lui hướng cái khác đại châu nhưng đông châu lại lui không thể lui không thể vượt qua đạo nhân kia cho dù thiên địa lại biến cũng cuối cùng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cản dỡ sở vân dương quắc khẽ một tiếng dẫm chân hoành quyền huyết khí đại dương mênh mông như mặt trời phổ chiếu chiếu d ọ i thiên địa s á t lực kinh thiên phồng lên trời cao một lời không hợp ra tay đánh nhau chỉ nghe từng đạo hữu lôi nổi truyền vang ở giữa hai người đã đăng lâm không trùng triển khai kịch liệt tranh phong hai người chi công pháp thần thông đều là trí dương trí cương đại khai đại hợp trong khi xuất thủ đường h o à n to lớn bá đạo tiến luân xuất thủ căn bản không có thăm dò một cái giao phong chiến hỏa liền đốt lên yêu quan nội bên ngoài xôi trào thiết huyết chi khí đông châu khí v ậ n quả thật bắt đầu bừng bừng phân chấn sao triệu chân trông về phía xa trời cao bên trong tranh phong hai người ánh mắt dần dần phát sáng lên sở vân dương mặc dù có chút thương thế nhưng kia nữ đế hiển nhiên không hạ n ạ n tay thương thế cực kỳ bé nhỏ càng không đến mức hao hết chiến lược nhưng cùng kia vô địch hầu tranh phong nhưng lại chưa chiếm thương phong cái này có lẽ có kia khuất vân thiên tư tài tình không tầm thường nguyên nhân nhưng cũng có được đông châu khí vẫn bắt đầu bộc phát khả năng thiên địa sẽ không ở một sớm một chiều ở giữa biến hóa sẽ chỉ từng li từng nếu không nhiều như vậy năm đều chưa từng có người l ĩ n h mộ bá hoàng q u y ề n chân lý làm sao có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này đổ tới trong lòng của hắn hiện ra suy nghĩ trời cao phía trên hai người dĩ nhiên đã càng đi càng xa nương theo lấy ù ủ tiếng sấm có thể thấy được từng mảnh từng mảnh tràn ngập mấy ngàn dặm trời cao hỏa vân lướt ngang hướng nam mà đi hô tâm niệm vừa động ở giữa triệu chân rậm chân trèo lên không thoáng qua biến mất tại trời cao bên trong đổi u s á t mà đi vê anh vê anh hỏa vân hoành không g i ba ù ù vô biên huyết khí nhưng có tàn ác tất nhiên tại trời cao phía dưới huy sái ra mảng lớn mảng lớn m ư a sa b động tĩnh chi lớn chớ nói tu sĩ chính là p h à m nhân đều có thể nhìn thấy nghe được yêu quan vị trí mấy vạn dặm bên trong không có người ở bởi vì cái này ở trung cổ thời điểm đều là chiến trường dù là vô tận năm tháng trôi qua cái này một mảnh bên trong lòng đất đều có vô số hưu hiểm đã từng những tu sĩ kia đại năng dấu vết lưu lại mặc dù kinh lịch tế u nguyện tờ ơ ý l ê m mà suy sụp nhưng cũng khi thì sẽ có p h à m nhân ở đây mất mạng dân già liền không có người ở nhưng vượt qua cái này mấy vạn dặm trời cao liền là nhân tộc vương triều trời cao phía trên hai người giao chiến vô cùng đáng sợ đạo đạo gợn sóng nhấc lên trên mặt đất của phong gào t h t tự lại n là một cho n g ờ cái va chạm hai người riêng phần mình tại trời cao bên trong lồi kéo ra mấy trăm dặm dáng dấp vết tích cực kỳ tốt cực kỳ tốt sở vân dương nuốt nuốt nằm đấm quanh thân huyết khí bốc hơi dương cương đến cực điểm sắc mặt hắn cực kỳ không dễ nhìn hắn tại trung châu đương nhiên tính không đến đỉnh tiềm có thể trừ lại như vậy giải rác mấy người bên ngoài hắn tự hỏi cùng thế hệ bên trong ít có đ ị c h thủ nhưng nơi nào nghĩ đến làm vừa tới đến cái này tâm sơn cùng cốc lại liền gặp được một tôn đại địch lại không thể thắng người cũng không kém khuất vân sắc mặt cũng không thể so với hắn tốt ở đâu hắn đến tiên đại cơ duyên minh ngộ bá hoàng quyền chân lý lĩnh ngộ tiên tổ bá đạo chi ý tự hỏi đông châu không có gì ngoài những thánh địa này ẩn t à n g lao cổ động bên ngoài không người là đối thủ của mình thậm chí có khiêu chiến nguyên dương đạo nhân tri tâm lại nơi nào nghĩ đến vừa mới xuất quan liền gặp được như thế hai cái bị xem thường hắn trung châu gặp rủi ro thiên tiêu lại không thể tốt thắng hai người trong mắt đều có chiến ý nhưng không có lại lần nữa ra tay bởi vì nơi xa một tòa nguy nga bên trong dây núi dâng lên một sợi để bọn hắn đều kinh hại khí t ứ c đây không phải là tu sĩ khí t ứ c mà là trí tôn linh bảo khí t ứ c không người nào dám tại trí tôn linh bảo trước đó làm cản chỉ ít hai người bọn họ lúc này không có tư cách này cái đó là triệu chân không chút hoang mang dừng lại bước chân trông về phía x a mà đi chỉ thấy k ê m miên ngay cả không biết nhiều ít vạn r ằ n bên trong dây núi có một đạo xúc đ i ệ thông thiên giống như trụ trời đồng dạng cự tháp kia cự tháp cao lớn rộng lớn đã cực càng có một đạo tôn quý vô cùng uy nghiêm cổ lão thần long vờn quanh trên đó đầu rồng ngóc lên giống như tại nhìn bọn hắn chằm chằm để ba người trong lòng đều là nhảy một cái vạn pháp long lâu trong truyền thuyết mở vạn pháp cảnh vạn pháp thiên tôn lưu lại trí bảo như vậy nơi này là vạn pháp lâu vạn pháp long lâu trí tôn trí bảo ba người ánh mắt đều là ngưng tụ ý niệm trong lòng không giống nhau lại đều là nhìn về phía từ nơi xa mà đến không nhanh không t r ư m giống như không bất kỳ địch t nào láo giả vận đạo vạn pháp lâu thái thượng trưởng lão trúc công lão giả kia lấy đạo bạo cầm phất trần tiên phong đạo cốt khí tức mở mịt như tiên ánh mắt đảo qua ba người mang theo một vòng vẻ kinh ngạc các vị đạo hữu đến từ nơi nào cái này lại là ba tôn phấn t o á i chân không cường giả nguyên lai là trúc công trưởng lão ba người riêng phần mình làm lễ tự giới thiệu trung châu mạc bắc định nguyên thành thánh đ ệ u b á thế hoàng đình còn có t r ấ n đông quân đương đại vô địch hầu trúc công trong lòng càng phát ra chấn động trên mặt lại càng phát ra khách khí mấy phần mấy vị đạo hữu đường xa mà đến còn xin nhập chúng ta bên trong nghỉ ngơi một hai mấy ngày nữa lại chính là ta vạn pháp lâu tân nhiệm trưởng giáo kế nhiệm tri nghi thức ba vị đạo hữu không ngại lưu lại xem lễ vạn pháp lâu tân nhiệm trưởng giáo s ở vân dương ba người ánh mắt đều là k h ẽ động lúc này mới chợt hiểu vì sao cái này vạn pháp long lâu tựa hồ có khôi phục dấu hiệu vạn pháp lâu tuy vô pháp chấp trưởng vạn pháp long lâu nhưng lại có thể câu thông vạn pháp long lâu lấy bảo vệ sơn môn vạn pháp long lâu hơi khôi phục trừ phi có chân chính phong vương đại năng đến đây nếu không hắn hạ bất luận cái gì người đều không chịu không được dù là như thế một sợi khí tức vạn pháp lâu tân nhiệm trưởng giáo triệu chân trong lòng k h ẽ động ngàn năm trước đó vạn pháp lâu trưởng giáo càn thập tứ từng tiến về trung châu cùng đi săn quân hùng thiên h ạ đã từng xông già không nhỏ tên tuổi con từng cùng hắn định nguyên thành tiền bối giao thủ qua xem như đông châu ngàn năm trước đó cao cấp nhất thiên kiều một trong nhân vật như vậy đều bị kia nguyên dương đạo nhân chấn áp kia nguyên dương đạo nhân quả thật như tình báo nói mới bất quá trăm tuổi trên dưới không sai t r ú c công thần sắc không có biến hóa lại tự nhiên biết bọn hắn đang suy nghĩ gì t i ê n nhiệm trưởng giáo bị chấn áp hơn ba mươi năm sớm đã dâm gian đông châu thậm chí cả cái khác đại châu c h ứ n k h ắ p bị vô số người chế nhạo hắn sớm thành thói quen như thế cung kính không bằng t u n mệnh sở vân dương vừa định mở miệng tự tuyệt triệu chân lại cười đáp lại, lại vừa vặn mượn như thế thị sự gặp một lần đông châu chư hào hùng tiến hắn gái này mới mở miệng sở vân dương cũng chẳng có gì khuất vân ánh mắt lại là loay lên gật đầu đáp ứng chủ g i a không trách nào đó không mời mà tới liền tốt hầu ra khách khí trấn đông quân thanh danh hiển hách nếu không phải sớm không d ậ y thế gian thiếp mời sợ là sớm đã dâng lên chúc công khách khí cười một tiếng trấn đông quân chưa từng cách yêu quan càng không cùng những tông môn khác thánh địa giao lưu độc lập với chư tông bên ngoài đời trước vô địch hầu đã có ngàn năm không r a yêu quan hư hư thực, thực đóng tử quan lần này truyền xuống hầu vị lại không biết là thành vẫn là hắn ý niệm trong lòng chuyển động trên mặt lại không hiện một phần mỉ m c ư ờ i dẫn ba người tiến đến vạn p h á p lâu sở v â n dương vốn không hứng thú gì nhưng không biết nghe được cái gì đột nhiên lông mày n h u lại ánh mắt bên trong hiện lên vẻ k h á c lạ xin hỏi t r ú c trường lão quý môn tân nhiệm trường giáo thế nhưng là nữ tu t r ú c công dâm chân xuống gật gật đầu không sai không tầm thường sở v â n dương không biết nhớ ra cái gì đó than thở một tiếng nhân tộc thậm chí cả các tộc bên trong nữ tu số lượng cũng không hề ít nhưng so với nam tu tới nói nữ tu thích hơn tu thân dương tính cực ít có trường không thế lực lớn hắn vốn cho rằng giống hắn tiểu mội như vậy nữ sinh nam tướng gần như không tồn tại không muốn cái này vạn pháp lâu tân nhiệm trường giáo lại cũng là nữ tử cái này ngược lại để hắn có chút hứng thú hô hô quần sơn trong gió chưa từng đình chỉ hô hô mà động từ tây đến động nguy nga như trụ trời đồng dạng vạn pháp long lâu vô cùng chi bắt mắt dù là to lớn nửa thân tháp đều ở vào mây mù lượn lờ bên trong bất kỳ người nào một khi bước vào dây núi liền có thể cảm nhận được kiêm một cỗ thê lương khí tức cổ xưa trí tôn trí bảo c ả m thụ được càng phát ra cường thịnh trí bảo khí tức sở văn dương hít sâu một hơi trong lòng có hướng tới trí tôn trí bảo là so cổ kim hoàng cùng tôn con ít hơn thậm chí theo tuế nguyện trôi qua từng cái thánh địa tông môn hủy d i ệ t t ồ n thế trí tôn trí bảo liền càng phát ít mà quảng long trí tôn cũng không đúc thành trí tôn trí bảo chỉ là có một đạo trí tôn linh bảo hình thức ban đầu kim cương trác đương nhiên quảng long trí tôn không có cô đ ộ n g thuộc về mình trí tôn trí bảo không có nghĩa là bá thế hoàng đình không có nhưng kia nhưng cũng không phải hắn có thể tiếp xúc đến triệu chân khuất vân hai người thần sắc cũng có được biến hóa chân chính cảm nhận được trí tôn khí tức trong lòng bọn họ giả vọng mới càng phát g i cao thiếu đốt ba vị đạo hữu ở xa tới vất vả còn xin hơi rừng trước sau chưa qua bao lâu trúc công k h á c tay đã gọi tiên hạt ba đầu vớt cánh chim vươn g cổ huyết giải mang theo ba người rời đi khuất vân thừa hạc đi xa nhưng nhìn thoáng qua ở giữa dường như nhòm ngó một đạo như có như không thân ảnh cảm nhận được một cỗ trí dương trí cương trí khí kia là hô h ú t vạn pháp long lâu tây bắc nơi nào đó sơn phong chỗ này sơn phong cũng không cao dĩ nhiên đã là vạn pháp lâu o n g l có khả năng cho phép ở gần nhất vạn pháp long lâu sơn phong đỉnh núi nguyên độc thú ngồi xếp bằng hô hấp ở giữa gân cốt có bánh á n h quang mang lấp lóe hắn ngưng thần nhắm mắt Thân thể chứ vương đại trở về ba mươi năm sau hắn không còn cự tuyệt vạn pháp lâu hay là nói miêu manh hết thảy giống như một đầu tham lam ác thú hấp thu dinh dưỡng từ ban sơ một viên hạt nhỏ cho tới bây giờ quanh thân phong phú hạt nhỏ hắn không biết nuốt bao nhiêu thiên tài địa bạo thậm chí tại lao sư chỉ điểm phía dưới h mục long thành nhàn nhạt, nhạt đáp lại mặc dù nguyên độc tú đem vạn pháp tứ kết tâm thành công luyện thành bộ g á n g như vậy vô cùng có khả năng cùng an kỳ sinh có quan hệ nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác càng quan trọng hơn là so với người vinh lục hắn càng để ý minh pháp có được hay không ba mươi năm bên trong hắn gần như không giữ lại chút nào chỉ điểm lấy nguyên độc tú cũng mượn nhờ nguyên độc tú tận dòm vạn pháp lâu vô số vạn năm qua tích lũy công pháp đ ạ o t ạ n g tiến một bước hoàn thiện vạn pháp tứ kiếp tâm thành công mà nguyên độc tú người này mặc dù nộ tính thiên tư bình thường nhưng khí vận lại cực kỳ cường thịnh thậm chí tiến cảnh càng lúc càng nhanh để hắn đều hơi kinh ngạc tựa hồ hắn có thể hấp thu người khác khí số thật sao nguyên độc tú trong lòng chầm ngưng không có vui sướng bởi vì so với tiểu đệ tiến bộ của mình còn còn thiếu rất nhiều tiểu đệ dùng ba năm dưới thời gian đã trở thành đông châu đương thời đệ nhất nhân bây giờ ba mươi năm trôi qua hắn lại nên tu chỉ đến như thế nào một loại kinh khủng cảnh giới hắn đều không thể nào đ ó n trước cũng không n bước, bước thứ hai dĩ nhiên chính là tụ tán như ý lớn nhỏ tùy tâm lấy hạt nhỏ diễn luyện mọi loại biến hóa hấp thu chư thần thể thánh thể ma yêu phật thể sở trường đúc thành tự thân trí thể trên lý luận cái này bốn b ư ớ c tự nhiên là có thể song hành nhưng tu hành nơi nào có dễ dàng như vậy nguyên độc tú lương tựa vạn pháp lâu ba mươi năm tu đến bây giờ tình trạng dĩ nhiên đã là cực h ạ n thể phách của hắn tâm tính nếu không có thể biến liền không khả năng lại có trước đó tu hành tiến độ điểm này chính nguyên độc tú vô cùng rõ ràng lao sư nói là vạn pháp long lâu a nguyên độc tú trong lòng sáng như tuyết sớm tại ba mươi năm trước hắn liền đoán được nhà này vị này thần bí lao sư tựa hồ đối với vạn pháp long lâu có lớn lao hứng thú thậm chí chọn lựa miêu manh thành đạo lữ chỉ sợ cũng vì điểm này bởi vì vạn pháp long lâu chỉ có trưởng giáo như tiến dù là lại có mấy ngày liền có thể kế vị trưởng giáo miêu manh bây giờ cũng không thể t i ế n b ả o vạn pháp lâu hộ đạo trưởng lão sẽ không cho phép không sai người kia đạo lữ như chấp trưởng vạn pháp long lâu như vậy người liền có tiếp cận vạn pháp long lâu thời cơ lấy trí tôn chi khí tức gột giữa tâm thần c ẳ n g ngộ trong đó trí tôn chiến pháp xuyên thấu qua nguyên độc tú bàn tay mục long thành giống như có thể cảm giác được k i a m ộ t đạo xúc địa thông tiên huy hoàng không thể nhìn thẳng rộng lớn các c h u n g cho đến chinh phục nó trưởng không nó chương sáu trăm ba mươi aino đến thứ nhất trưởng không vạn pháp long lâu nguyên độc tú hít một hơi thật sâu mở mắt ra vạn pháp long lâu như cũ đứng sững ở vạn pháp lâu chính giữa t h ê lương cổ lão mà rộng lớn trang nghiêm lúc này kia xoay quanh trên đó thần lòng giống như giống như là có sinh mệnh rất nhỏ phật phồng từng k i a từng sởi khí tức rủ xuống lưu ở giữa liền c h ấ n n h i ế p vạn pháp lâu bên trong sơn môn bên ngoài rất nhiều tu sĩ vạn pháp lâu mặc dù đến nay cũng không thể triệt để trường khống vạn pháp long lâu nhưng cũng có được đặc thù biện pháp có thể câu thông tại cái này trong một vùng núi trừ phi chân chính bước vào đỉnh cao nhất phong vương cừng giả nếu không giá có di động đều muốn bị triệt để chấn áp từ xưa đến nay đánh cái này trí bảo chú ý nhưng không phải s ố ít, chỉ là bao quát đã từng mấy tôn phong vương cường giả đều không ngoại lệ bị phản vệ đánh giết lấy hắn bây giờ tu vi thấy thế nào đều là chuyện không thể nào có trí á t làm nên mục long thành thanh âm bình thản những người khác không được ngươi chưa hẳn lại không thể cho dù trí tôn trí bảo cũng bất quá là một kiện binh khí là binh khí liền có bị người trưởng khống khả năng hán tựa hồ vô cùng có lòng tin hơn ba mươi năm đến vạn pháp lâu không tệ với ta bây giờ ta tu vi có thành tựu thiên hạ đều có thể đi đến làm gì lòng tham cho người khác chấn giáo trí bảo nguyên độc tú nói ra mình tâm tư vạn pháp long lâu đối với bất kỳ tu sĩ nào đều có lớn lao lực hấp dẫn thật có chút sự tỉnh hắn là không muốn đi làm người khác cái gì là người khác cái này vạn pháp long lâu là kia vạn pháp thiên tôn vật truyền thừa hắn lưu truyền là vì đang tìm người hữu duyên mà không phải bày ra trong núi thưởng thức bảo vợ ớt tờ này vốn cũng không là vạn pháp lâu c h i vật mục long thành tự nhiên sẽ hiểu nguyên độc tú do dự lời nói xoay chuyển ngươi còn nhớ đến ba mươi năm trước kia một trận gây nên thiên hạ chấn động tiếp số kia một trận tiếp số cùng vạn pháp long lâu có quan hệ gì nguyên độc tú có chút sợ、run. cái này tựa hồ là hoàn toàn không quan hệ hai chuyện vạn pháp long lâu cũng không chính xác khôi phục qua làm sao lại dẫn tới toàn bộ đ ồ n g châu động t i ê n tu sĩ kết số nhất là nhỏ xíu hạt nhỏ hợp thành nhân thể cũng hợp thành có cây chim thú bùn đất cắt đá mà hết thể hết thể từ nhỏ đến lớn toàn bộ vĩ mô tồn tại liền là thiên địa bản thân mục long thành yếu đất nói rời đi t á t ngũ lăng về sau h n tại phía kia luân hồi phúc địa ở lại bên trong dài đ ằ n g đăng một khoảng thời gian là đang tiêu hóa tại t á t ngũ lăng tia mới thế giới đạt được, được cũng là tại thôi diễn tự thân pháp môn hãn thân k i m huyền tinh trong ngoài quyền pháp đại thành còn có cái tia tên là cự phụ giới hệ thống Tắt m ũ lăng vị trí kia mới thế giới tinh hoa t u pháp còn có a n kỳ sinh môn kia thái cực cảm ứng thiên cuối cùng thành vạn pháp tứ kiếp tâm thành công dùng cái này công pháp xem thế giới hắn có khả năng nhìn thấy so lúc này nguyên độc tú còn phải hơn rất nhiều thì như ba mươi năm bên trong thiên địa biến hóa rất nhỏ nghe mục long thành kể ra nguyên độc tú trong lòng nổi lên vận sóng lời tương tự hắn cũng đã nghe nói qua chỉ là so sánh với ngoại nhân hắn tự nhiên càng tin tưởng vị này lao sư kiếp số gốc dễ chất là thiên địa vũ trụ vận hành thiên địa nhất là không có ý nghĩa một cái rung động đối với trong thiên địa chúng sinh tới nói cũng chắc chắn là cái t a i họa thật lớn Mục l o nguyên Thành thiên thật Như hóa, h riêng. biến Đông có có c ý địa â nằm trong. n ở g u độc tú trong tụ. lòng ngưng tụ. Còn mở u điều quyết Nguyên Nguyên ố n nói Long Thành đã không lên tiếng nữa, hắn nhắc tới tỉnh, chân chính làm ra quyết định, vẫn là chính tới giờ tới đã Độc Độc gì, Mục làm m cho chỉ là Tú. Tú Hô! ra bây mắt chưa lâu một bóng người xinh đẹp phá không mà đến rơi vào đỉnh núi có chút không người nguyên công tử tổ sư tắm rửa hoàn tất m u ố n gặp người b i ế t nguyên độc tú thu liễm tâm niệm đứng dậy một cái c ấ t bước từ đó chỗ đỉnh núi biến mất lại xuất hiện dĩ nhiên đã đi vào miều sơn tri đình tiêm ộ t chỗ mây mù tử hà lượn l ờ luyện khí đại trước một bộ hồng y miêu manh đứng c h ắ p tay đưa lưng về phía nguyên độc tú trông về phía xa tinh không qua n g ảnh cùng sương mù thay đổi lộ ra sắc mặt nặng có chút sáng tối chập trờn ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng nguyên độc tú ánh mắt tiến tĩnh không tiêu ngạo không tự ti trên thực tế từ khi ba mươi năm trước một lần kia động tiên chi kiếp hai người âm dương điều hòa về sau quan hệ đã có hòa hoãn nhưng cũng vẹn vẹn có chút hòa hoãn bình thường thời điểm hai người gặp mặt cực ít miêu manh dưỡng tốt động thiên tổn thương về sau càng là đã hồi lâu chưa từng thấy mặt không có chuyện liền không thể tìm ngươi tới sao miêu manh Đơn thuần thể h p á có h đ lẽ là trung t h Thể chỉ đục lâu cũng có lẽ là thái âm nguyệt quế cùng đại nhận chân hình thiên nhiên hấp dẫn hắn đối với miêu manh thái độ có chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận biến hóa cái trước ta thụ cái sau miêu manh khẽ lất đầu thần xác lạnh nhạt cái này trưởng giáo chi vị ta vốn cũng không làm sao hiếm có vạn pháp long lâu không có duyên với ta chính là kế nhiệm trưởng giáo cũng bất quá là lao tâm lao lực mà không có cái gì khác chỗ tốt vậy ngươi tại sao đáp ứng nguyên độc tú đương nhiên sẽ không coi là miêu manh là hầu ngôn loạn ngữ nhưng cũng có chút hiếu kỳ miêu manh là chân chính cầu đạo người đối với quyền thế cũng không hứng thú gì địa vị của nàng đã đầy đủ cao tiến thêm một bước cũng không có ý nghĩa gì nếu vì vạn pháp long lâu còn nói còn nghe được không vì vạn pháp long lâu cũng có chút của á i nhân tài tàn lụi như vạn pháp lâu thiên tiêu xuất hiện lớp, lớp sao lại cần ta ra mặt Miêu m a nguyên h nhìn tùy trả một ý lời xem câu, n độc tú c không không ánh mắt chỗ sâu không dễ dàng phát giác lói lên h âm của nàng tự nhiên không có nguyên n độc, độc tú thân thể lắp một cái lại chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt lắp bách từ bốn phương tám hướng mà đến tựa như thiên sơn vạn thủy đồng thời đẻ ở trên người để hắn không thể động đậy miêu manh nhẹ nhàng kích động nguyên độc tú cái cảm đây là hai người ít có thân cận duyên tới duyên đi cuối cùng cũng có tận những năm này xem như ta chiếm ngươi tiện nghi ta không phải người vô tình vô nghĩa trước khi chia tay ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu phanh khí lãng phồng lên huyết khí l a n lộn nguyên độc tú cứ thế mà tránh thoát trói buộc lui lại một bước thần sắc rất khó coi nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới mở miệng hỏi là hộ đạo trưởng lão thủ tháp trưởng lão vẫn là chúc công các loại thái thượng trưởng lão miêu manh là vạn pháp lâu ngàn năm bên trong xuất sắc nhất đệ tử nhưng vạn pháp lâu bên trong so với nàng tu vi cao hơn lão cổ đồng cũng là có ba mươi năm trước bởi vì chính mình miêu manh suýt nữa cùng những người kia ra tay đánh nhau nếu không phải là nàng chấp t r ư ở n g vạn long thuyền chỉ sợ ba mươi năm trước hai người liền cùng một chỗ bị chấn áp đều là cũng đều không phải những lao g a h o a kia bây giờ đã không còn là ta bó cánh tay miêu manh vung lên một sợi tóc dài nhẹ nhõm tùy ý lại mang theo tự tin mãnh liệt thiên địa đại biến về sau quy nhất chi cảnh khó thành ngàn năm tu chỉ cùng ba ngàn năm tu chỉ t r ê n l ệ n h cũng không quá lớn nàng tấn thăng về sau vạn pháp lâu đã không người có thể uy hiếp nàng bởi vì nguyên dương đạo nhân tiểu đệ nguyên độc tú trong lòng đung lòng biết được mấu chốt vị trí tiên nhân trưởng giáo chấp trưởng vạn pháp lâu ngàn năm lâu như thế bị chấn áp vạn pháp lâu người làm sao có thể không cùng chung mối thủ cái này ba mươi năm bên trong mấy lời chân truyền đệ tử đều bị hắn đánh mấy lần tự nhiên cũng là cùng việc này có quan hệ rời đi tự nhiên không có vấn đề nguyên độc tù ánh mắt tiên h tĩnh trong lòng giống như không dao động chỉ là đền bù nhưng cũng không cần dứt lời hắn không có chút nào lưu luyến quay người liền muốn rời đi mặc dù cái này rời tết đi đại khái s u ấ t không có cơ hội tiếp xúc vạn pháp lâu lâu nhưng hắn lại không nghĩ mở miệng chính xác tại phân biệt trước đó còn hướng nàng yêu cầu thứ gì xem lễ về sau lại đi rời đi thôi miêu manh thần sắc rốt c ụ c hiện hiện một vòng phức tạp người không phải có cây nàng tu cũng không phải vô tình nói hơn ba mươi năm ở chung chính là hoa cỏ cũng nên có mấy phần tình nghĩa càng không cần nói là đạo lữ nguyên độc tú dẫm chân xuống được hô hô không trời trí cao tinh không bên trong một viên toàn thân xích kim tựa như tinh thần quái vật khổng lồ ở trong không gian cấp tốc mà tới cái này một viên xích kim sắc tinh thần bên ngoài không hiện mảy may sinh cơ như là kim thiết đồ bê tông mà nếu có người khoảng cách gần đi xem liền có thể nhìn ra một ngôi sao này kích cỡ tương đương q u á i vật khổng lồ phía trên lít nha lít nhít khắc họa lấy đếm mãi không hết trận văn là lớn lúc này kia vô số trận văn đều đang lưu động tựa hồ lướt ngang vũ trụ đồng thời còn ở trong hư không bắt giữ lấy cái gì khí thức trong truyền thuyết hoàng cực đại lục một đoạn thời khắc cái này một viên xích kim sắc tinh thần từ cực tốc chuyển thành cực tĩnh đình trệ ở trong không gian một đạo nói nhỏ âm thanh nương theo lấy một đạo ánh mắt vang lên ánh mắt nhìn chăm chú quý vi trắng quan kia là một phương hoành không, không biết nhiều ít ước vạn dặm to lớn bất quy tắc đại lục ở xung quanh là bị hắn to lớn thể lượng mà dẫn d vũ trụ c u ố quạng mà đại lục này bên ngoài lại là quần tinh sáng chói kia vô số ngôi sao vờn quanh bên trong là một viên siêu việt tất cả tinh thần thiên thể to lớn mặt trời tạch tạch tạch xích kim sắc tinh thần run rẩy dữ dội một cái trước mắt trên đó vô số trận văn nhất thời sáng rõ trong lúc mơ hồ giống như nhưng nhìn đến một tòa gác t r ô n g hình bóng cái này xích kim sắc tinh thần chấn động kịch liệt trước sau mấy cái trước mắt mà thôi tinh thần biến mất thay vào đó thì là một phương so với kia xích kim sắc tinh thần nhỏ hơn ngàn vạn lần lâu thuyền lâu thuyền cũng không lớn trên đó người càng ít chỉ có hai người một thiếu niên ngồi xếp bằng xích kim sắc áo t r à n g phía dưới là một bộ tản r a vô tận thiết huyết s á t lục chi khí giáp trụ một lao giả lấy trường bào màu đen dâu tóc bạc trắng ánh mắt lại là cực kỳ thanh tịnh ẩn chứa cực độ khí tức nguy hiểm nơi đây liền là hoàng cực đại lục lao giả thần sắc bình tĩnh ánh mắt bên trong lại đều là xúc động tận mắt thấy trong truyền thuyết hoàng cực đại lục tinh thần của hắn cũng là k h u ấ y động hô hô áo t r à n g phân phật giáp trụ tranh tranh ở giữa thiếu niên nhấc lông mày có thể thấy được bốn mắt lưu truyền hai h hai đỏ trung pi là ta đủ kho n ổ đến thứ nhất chương sáu trăm ba mươi một tuân theo thiên ý mà đến mục có trung đồng h lưu chuyển ở giữa giống như không góc chết chiếu triệt ra phía kia vô ngần đại lục phía trên vô tận tinh thần hoàng cực đại lục là trong thiên địa vũ trụ tâm nhưng một phương này đại lục cũng không phải là trời sinh như thế mà là vạn tộc hoàng tôn nhiếp vũ trụ q u ầ n tinh bổ khuyết tạo lục dần ra, bởi vì thể lượng to lớn tự phát hấp dẫn lấy trong thái không vô số ngôi sao va chạm cuối cùng hình thành một phương này bất quy tắc lớn không hợp với lẽ thưởng to lớn lục địa trói buộc cái này mới đại lục là chư hoàng tôn lưu lại trận pháp hắn không nhìn thấy kia rất nhiều ẩn tàng cực sâu trận pháp nhưng hắn đã từng thấy qua chư trận pháp cùng nhau bị dung chuyển về sau kia lừng lẫy vũ hoàng cực đại Thề thương nói nhỏ. Ánh mắt của hắn chỗ sâu hiện lên một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Cái này, không phải hắn lần thứ nhất về hoàng cực đại Chuẩn xác mà nói, đây là lần thứ hai. Chỉ là là đời này lần thứ nhất thôi, hắn thứ này, mà là là là này này, là nói lên lần nói, lần lần cực lục. của sắc, cái cực lục. sắc đại đại đây đời đời tạp tiêu cái hai. mắt một về sâu ở k i ế p trước hắn không hiểu xuyên qua mà đến giáng lâm tại một viên tên là vạn pháp sinh mệnh ngôi sao phía trên trời sinh trùng đ ộ n g huyết mạch cường hành thiếu niên thời điểm đã thanh danh vang dội quét ngang vạn pháp tinh đương đại thiên tiêu đang đỉnh thứ nhất vô số vạn pháp tinh cao thủ tiên đoán hắn tất nhiên sẽ phong vương thậm chí đi càng xa đáng tiếc một đời trước hắn cũng không tại thiên địa đại biến dấu hiệu xuất hiện thời điểm khởi hành về hoàng cực đại lục cuối cùng bỏ lỡ tiên cơ trong tương lai tia chư vương t ị n h tồn trước nay chưa từng có sáng trói đại thế bên trong mất tiên cơ muốn đuổi theo nói nghe thì dễ thiên địa đại biến cũng không chỉ là linh cơ nhiều ít mà là không chọn vẹn pháp tắt trở nên hoàn chỉnh một bước là hậu cơ hồ từng bước là hậu bởi vì một phương này đại thế bên trong có thể bộc lộ tài năng không có dù là kẻ yếu cuối cùng tại một chỗ hiểm địa hãn bại vong tại một vùng tăm tối cô quặng trong thái không lúc này lại lần nữa nhìn về phía hoàng cực đại lục tề thương trong lòng nổi lên vận sóng tương lai là so với trung cổ thậm chí cả từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào thời kỳ đều muốn sáng trói thời đại cũng là kinh khủng nhất một thời đại chân chính tiên kiêu như mưa hào hùng khắp nơi trên đất cổ kim rất nhiều hàng cùng tôn truyền nhân xuất thế từng cái có được cái thế tư chất thiên kiêu nhóm tại thế nhân ngưỡng vọng bên trong đuổi theo kiêu một đầu chú định vô cùng máu tanh trí tôn con đường n h â n tộc đông h o a n g t h ầ n thể đại nhật thánh thể thái âm chi thể bá hoàng thể theo long thể liên tiếp xuất thế mà tương đối thì là trong vạn tộc cũng có được vô thượng thiên kiêu xuất thế yêu long phượng chiến vương cùng kỳ chờ một chút lớn nhỏ tộc đản cũng tề thương trong lòng hiện ra gợn sóng thời điểm láo giả kia khẽ lắc đầu mở lời điểm tình phía trước liền là hoàng cực đại lục tương truyền hoàng cực đại lục bên ngoài có thiên địa đại trận bất kỳ cái gì vật thể tiến vào bên trong đều gặp nguy hiểm không thể khinh thường tề thương lấy lại tinh thần gật gật đầu tiến lao không cần lo lắng ra vào trận pháp ta như lòng bàn tay đời trước của hắn không chỉ một lần vượt ngang vũ trụ đương nhiên sẽ không có cái gì hoang mang ông thế thương tâm niệm vừa động ở giữa đình trệ vũ trụ xích kim sắc lâu thuyền liền phát ra một tiếng kêu khẽ tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang dọc theo chư tinh thần thiên thể vận động trong quỹ tích sen kẽ đi vào hoàng cực đại lục thể lượng vô cùng to lớn đối với trong thái không hết thể tinh thần thiên thạch đều có lớn lao dẫn dắt chi lực bất luận cái gì đến gần tinh thần thiên thể đều sẽ lâm vào cái này quỹ tích bình thường động thiên đại năng cũng không thể thoát khỏi phần t á i chân không cường giả như một chút mất tập trung đều sẽ bị trọng thương nhưng đây đối với tề thương tới nói tự nhiên không phải bí mật gì cái này nhìn xem bốn phía điện t h i ể m mà qua vô số ngôi sao thiên thể áo bào đen láo giả trong lòng hơi chấn động một chút đối tề thương quen thuộc có c h ấ n kinh trước sau tựa hồ bất quá một ngày đêm lâu thuyền liền đã xuyên qua bao phủ vũ trụ không biết xa xôi bao nhiêu cỡ nào nguy hiểm tinh thần vờn quanh mang rất nhiều thế lực lớn chóc tinh não n g u y ệ t vận chuyển lấy phật thổ mang theo tín chúng truyền thừa tinh thần muốn đến đoán chừng còn muốn hồi lâu ngài tựa hồ không cần nóng ộ i áo bào đen láo giả có chút kinh hãi nóng ộ i không ta đã chậm tề thương ngồi quanh chân tính toạ ánh mắt hai màu sen h i ệ người ra một v ò n ba đ kia âm ảnh. Tương lai chi cuộc khởi tựa hồ ngay tại hơn ba mươi năm trước tương truyền vị kia tại một chỗ tiền nhân còn sót lại tổn hại động thiên bên trong đạt được kinh thiên động địa truyền thừa để hắn tại trong khoảng thời gian ngắn đã hoành không xuất thế tại thiên địa đại biến trước đó đã trở thành rất nhiều thiên k i ê u chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại thậm chí hắn còn đào ra trung cổ về sau cường đại nhất thánh linh nói thế nào áo bào đen láo giả n h ư mày lần này vượt ngang tinh không đến hoàng cực đại lục hắn liền phát hiện nhà mình vị công tử này có chớ biến hoa lớn tựa hồ cùng biến thành người khác đồng dạng không có gì tề thương khẽ lắc đầu những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nhớ tới vị kia trong lòng của hắn cũng có chút lay động hồi tưởng lại tiếp t r ư ớ c một người hoành áp thiên địa mặc cho vô số thiên kiêu tranh p h o n g một người độc hành tại trước hình tượng trong lòng của hắn liền sinh ra vạn phần gấp gáp cảm giác giá trị này đ ạ i thế mỗi một phút mỗi một giây đều là nhất định phải tranh hô tiếp theo một cái trước mắt xích kim lâu thuyền đã vạch phá tinh không chui vào hoàng cực đại lục bên trên bầu trời bầu trời mênh m ô n g giống như không bờ bến vô tận cương phong quét thiên hỏa vô biên giáng ngây không ngừng quần c u ố n lấy đây là thiên không t r í cao chỗ dùng cái này quan sát giữa thiên địa hết thể đều trở nên vô cùng nhỏ bé thiên địa t ự hồ hoàn toàn chính xác có khác biệt áo bào đen lão giả cảm thụ được vùng hư không này tự lẩm bẩm thân ở trong nước dù là dòng nước có biến hóa cũng rất khó cảm thụ được nhưng thân ở lục địa đột nhiên vào nước liền có thể cảm nhận được khác biệt cực lớn hoàng cực đại lục linh cơ tựa hồ không bằng rất nhiều sinh mệnh ngôi sao nhưng lại ẩn ẩn có biến hóa cực lớn sắp phát sinh không có như vậy nhanh tề thương nói một tiếng trong lòng tựa hồ sớm đã có chủ ý chỉ là đ ả o qua phụ cận hư không một chút liền đẩy chuyển đậu thuyền hướng đông mà đi công tử ngài bước đầu tiên muốn đi đâu áo bào đen lão giả tập trung ý trầm giọng hỏi vạn pháp tinh nguyên từ vạn pháp thiên tôn chúng ta lần này trở về tự n hô i ê n muốn nhận là quý tổ t n g thuyền ế biến đến thương thần sắc không thay đổi, chỉ là ánh mắt có chút từ tinh, thân tự phát một không chỉ ánh hóa. Hắn pháp chọn kinh nhiên là vì sắp phát sinh một kiện đại sự. Hô! vạn kiện sắc sở sắp sự. có lựa đây, đổi, đại là là l bỏ dĩ vì â t h u phòng lên ở giữa phá toái hư không trước mắt vạn dặm lại nàng dặm thẳng đến đông châu vạn pháp d â y núi vạn pháp lâu mà đi tựa hồ thật muốn đi nhận tổ quy tông hô ôn nhuận gió thổi qua sân nhỏ trong v i ệ n cây già tùy theo giãn ra cành lá xanh ung tươi tốt cho dù ai cũng nhìn không ra cái này cây già mấy chục năm trước đã chết k h o tán cây phía trên một con cao cao ngẩng lên cổ kim hoàng sắt chim n h ỏ tại trên lá cây nhảy nhảy n h ó t nhóp tựa hồ đang vì mình trải xào huyệt dưới cành cây dáng người khôi ngô chu đại hải dựa vào thân cây ngủ ga ngủ gật hắn dáng người càng phát ra khôi ngô nửa ngồi lại đều so cái này đại thụ thân cây còn cao một chút dày đặc lá cây che khuất k h u ô n mặt của hắn cái cổ chỉ có như có như không tiếng ngáy trong sân thập tứ hoàng nữ khe vớt cổ cầm tiếng đ à n vận chuyển có gột dựa lòng người xua tan mọi mảy lực lượng mười bốn đàn này lại là đạn càng ngày càng tốt dung nhan không thay đổi thái dương trắng b ệ thiên thọ đế lại một lần con rơi nhận phụ tâm tình lại là rất tốt. vẫn là t u y ể n cơ tiên tử chỉ điểm tốt cái cuối cùng âm tiết phiêu tán không trung thập tứ hoàng nữ tay đệ dây đàn trên mặt mang theo ý cười tứ ca tinh tâm chú nếu có thể d i ễ n hóa nhập tiếng đàn bên trong ngươi còn muốn cảm ơn t u y ể n cơ tiên tử lạch cạch t u y ể n cơ vứt xuống quân cờ nghe vậy khẽ lắc đầu cũng có lợi mà thôi các ngươi không cũng mang đến hoàng thất tàng thư cho ta không ba mươi năm đối với tu sĩ tới nói tính không được cái gì nhưng đối với một vị tù phạm tới nói liền hơi có vẻ dài dàn giặc có người dài bờn nàng tự nhiên cũng không thèm để ý dạy một chút không có ý nghĩa đồ vật ra ngoài nhưng cũng vẫn là phải đà tạo mới là thiên t h đế cười cười nói lời cảm tạ một tiếng tông môn thánh địa đối với thần thông phép thuật nghiên cứu không phải thiên đỉnh nước có thể so sánh tuyến cơ chỉ điểm một vài thứ đối với tu sĩ tới nói không đáng giá n h ắ c tới đối với bây giờ thiên đỉnh nước tới nói tác dụng lại là khá lớn tuy n g ư ơ i vậy tuyến cơ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa cái này ba mươi năm bên trong thiên đỉnh đế tích lũy hơn nghìn năm nội tỉnh gần ra tại có an kỳ sinh c h ấ n nhất phía dưới tựa hồ tại năm thứ ba liền đem trư tông môn thánh địa bên ngoài thế lực đổi ra ngoài thậm chí tại xây dựng thêm cái thứ mười thành khu muốn thành lập thành đông châu thứ mười lăm cái phương thị nói một cái ba mươi năm Thiên đỉnh nước thế lực không chỉ nắm trong tay thiên thiên thuộc đỉnh không chỉ đỉnh phóng cảnh chiều. đỉnh không hướng ra phía ngoài mở rộ, cái khác vương chiều chủ động phụ ngoại mười cái ngoài cái đi lên nguyên nước nắm nước, còn vương này, vẫn nước cũng rộng, vương động nhân. lực là mấy Mà mở ra xạ bây giờ đông châu bình tĩnh bất quá là các thánh địa tông môn kiên kỵ vị kia nguyên dương đạo nhân nếu là một ngày kia phát sinh biến cố thiên đỉnh nước tất nhiên trở thành mục tiêu công kích nhắm mắt ngưng thần ở giữa trong tay thì là một mặt màu sắc cổ p h á c có thuế nguyệt khí tức phiến đá hán đang điêu khắc lấy cái gì phát ra không g á n đoạn sản sản tâm thanh hô tâm hải dương sóng an kỷ sinh trong lòng gương sáng treo cao trên đó đồng dạng chiếu triệt lấy mặt này dựng dục bia đá thánh linh thánh linh thay ngén dài g i n giặc nhưng ba mươi năm trước đã có xuất thế chi dấu hiệu lúc này tự nhiên đã có thể xuất thế chỉ là bị hắn đẻ ép thôi điêu khắc là hắn tại cải tạo tấm bia đá này thánh linh thủ đoạn đồng dạng cũng tại làm lấy chuẩn bị nhập mộng chuẩn bị theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động một đạo thê lương mở mịt mà quen thuộc tiếng thở dài lại lần nữa trong lòng của hắn vang lên đường lại lấy hết chương 632, xa xôi thời không lại lần nữa gặp mặt tiếng thở dài kéo dài giống như từ vô tận t u ế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà bên trong truyền r a theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động tâm hải phía trên kia đã từng khắc tại trên tấm b i a đá văn tự từng cái tỏa ra ánh sáng trói lọi thiên đ ị a như gương vạn vật vạn linh đều ở trong đó quá khứ đủ loại dù là đã sớm bị vô số người chỗ q u y lãng cũng vận tại trong thiên địa có vết tích nhập mẫu gốc dễ chất là cảm giác bắt giữ tiếp theo xuyên thấu qua cái này rất nhiều vết tích thấm nhuần từng tại trong thiên địa phát sinh hết thảy thậm chí trở lại kia vết tích chỗ kia một mảnh trong năm tháng theo một ý nghĩa nào đó tới nói là xuyên qua thời không cũng không kém ông tâm hải lên sóng cái kia đạo đạo quang minh tại an kỳ sinh cảm giác bên trong vô hạn kéo dài kéo du ơi nhất là chỗ rất nhỏ tại cảm giác của hắn bên trong vô hạn phóng đại trong lúc mơ hồ hắn lại lần nữa cảm thấy đạo này văn tự chỗ trải qua hết thảy đạo này văn tự ở trong đầu chìm nổi từ trên tấm đĩa đá bóc ra mà xuống trong n h y mắt cùng đi bia đá trải qua ngàn vạn cái đơn điệu thời gian hết thẻ đủ loại đều tại quang mang kia bên trong thoáng hiện tựa hồ thời gian tại cảm giác của hắn bên trong ngược dòng nguyên sinh chất chất sinh không không sinh thời lúc sinh văn vừa thời gian trình độ nào đó tới nói là không gian một loại lượng biến đổi kéo dài an k ỳ sinh ý niệm trong lòng nhất chuyển bia đá trải qua hơn hai vạn năm tuế nguyệt đã ngược dòng mà quay về chỉ một thoáng đi tới hai vạn năm trước thấy được đạo này văn tự vết tích bên trong người đầu tiên kia là một cái đạo bào tương bạch đạo nhân đạo nhân kia không biết từ đâu mà đến phong trần mệt mỏi đi vào chỗ này đỉnh núi trí tôn đạo nhân kia vớt ve bia đá trên mặt thần sắc biến hóa có thỏa mãn có tiếng ố i thiên địa không tiên chính là ngay cả trí tôn loại tồn tại này đều không được trường sinh à. đời này tiếc sinh tại đây các loại thời đại đời này hạnh có thể truy t r í tôn dấu chân thân hình của hắn đơn bạc khí tức xa suốt tựa hồ chạy tới sinh mệnh cuối cùng điểm cuối của sinh mệnh hắn lấy tự thân động thiên đặt vào tấm bia đá này t ỏ a hóa tại tự thân động thiên bên trong vô dụng đạo nhân an kỷ sinh ánh mắt lớn lên thấy hết thể đã có chút hơi sai lệnh thấy không rõ đạo nhân diện mục lại có thể nghe được đạo nhân trong thanh â m buồ cớ làm một tu sĩ rõ ràng biết được con đường phía trước vị trí lại bởi vì thiên điệu biến cố mà không thể đủ tiến thêm một bước cái bên trong tư vị tự nhiên chỉ có mình có thể phát giác được đạo này bia đá kinh lịch tuế nguyệt rất là lâu đời hơn hai vạn năm trong năm tháng cũng không phải là chỉ có vô dụng đạo nhân một người cũng có được những người khác vết tích đi ngang qua hái thuốc khách thợ săn tán tu còn có tu vi không kém tu sĩ bất quá tùy ý tuế nguyệt ngược dòng bóng người lưu chuyển ăn k ỳ sinh trong lòng lại không có bất kỳ cái gì gợn sóng rốt cục tinh thần của hắn chấn động t h ư n h ư chạm đến một tầng vô hình bích t ư ớ n g đồng thời xuyên thâu qua núi cao bình cốc thảo nguyên giang hà hoa cỏ chim thú như là họa bên trong hết thẻ đều trở nên tươi sống hư hào trở thành chân thực hô hô trong gió nhẹ an kỳ sinh nô ra bàn tay cảm thụ được phương thiên địa này hư không trong chốc lát cũng có chút sợ run lấy hắn bây giờ tâm cảnh tu vi tự nhiên nhìn ra được cái gì là hư cái gì là huyễn cái gì mới là thật cái này không phải chân chính quá khứ nhưng tựa hồ cùng chân chính quá khứ cũng không có gì khác nhau nhập mộng đại tiên đại thiên nhập mộng đạo này đạo một thần thông vĩ lực cho dù là lúc này an kỳ sinh cũng lòng có cảm t h ắ n tâm tinh cấp đại thiên nhập ngộng không đủ để vượt ngang thời không nhưng ai nào biết cái này thần thông hạn mức cao nhất cao bao nhiêu không khỏi an k ỳ sinh đối với đạo nhất đổ lại nhiều hơn một phần kính sợ thời không an k ỳ sinh trong lòng nói nhỏ đã nhìn thấy dưới núi cao không nhanh không chậm đi tới một người một thú người kia lấy thanh sam dáng người thẳng t ó c mà thoa l â dài khí tức vắng vẻ nếu không có tựa hồ cũng không phải là rõ ràng tồn tại m ở mịt đã cực mà hắn nhưng lại chân thực tồn tại ở sau lưng hắn nhắm mắt theo đôi đi theo một đầu lông tóc đen trắng xét lẫn nhìn qua ngây thơ chân thành tiểu b ạ c quả nhiên là ngươi an kỷ sinh đứng ở đỉnh núi nhìn xem dạo bước lên núi thanh sam nho nhã trung nhân nhân trong lòng nổi lên một tia gần sóng h o à n g hốt ở giữa giống như lại thấy được đã từng cựu phụ giới vị kia cái thế ma tôn nhìn thấy hắn đỉnh núi ngồi xuống bốn mươi năm chỉ t h á n nhân gian t ị c h mịch nhìn thấy hắn đại mạc cắt vàng bên trong ngâm chén chỉ điểm giang sơn thở dài đều không như sự bã đạo của ta nhìn thấy hắn thiêu đốt hết thảy truy tìm trong lòng sở cầu bắn ra sáng trói ánh sáng hoa mà tại an kỳ sinh t r o n g mắt chi sắp vậy vậy người áo xanh cũng cơ h ồ là đồng thời nhấp mặt t i ế một đôi nhạt như mây khói con ngươi bên trong chiếu triệt rời núi đỉnh cánh sắc không trời mây lưu tựa hồ trống rỗng nhưng lại tựa như cái gì đều thấy được trí tôn ngài đang nhìn cái gì ngây thơ chân thành tiểu bạch bi hiếu kỳ ngầm đầu nhìn xem trống r ỗ n g đỉnh núi gãi gãi đầu có chút hiếu kỳ chuyện thế gian thật sự là vô cùng chi kỳ diệu thấy không rõ lý không rõ nho nhã trung niên nhân chắp tay mà thở dài trong giọng nói mang theo một tia không còn che giấu buồn vô cớ ngươi không tại quá khứ mà là tại tương lai ai là ngai một mực đang tìm người sao tiểu bạch bi t r ừ n g lớn mắt nhưng thấy thế nào đều không có phát hiện có đồ vật gì đối với trí tôn trong miệng quá khứ tương lai càng là khó có thể lý giải được chẳng lẽ trí tôn một mực đang tìm người kia v ờ ơ ý mà từ tương lai trở lại hiện tại thời gian vô tận v ĩ n h trước không gian không giới v ĩ n h tại ngươi trong tương lai cũng không phải cỡ nào khó có thể lý giải được sự t ì n h nho nhã trung niên nhân tự nói một câu đã đi tới đỉnh núi cách xa nhau mười t r ư ợ n gặp g lại bàng vạn dương cái sau dĩ nhiên đã là uy lâm thiên địa một đời trí tôn càng được xưng là thập đại đại thiên tôn bàng vạn dương an kỷ sinh trong lòng có xúc động nhưng rơi rơi khác biệt hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình không phải chân chính đặt chân qua đi bàng vạn dương cũng không phải tiếp xúc đến chính mình hai người nhìn như cách xa nhau mười t r ư ợ n g m à thôi kỳ thực ở giữa có ba vạn năm tuế n g u y ệ t thời không muốn tiến tới một bước đều cần khó có thể tưởng tượng to lớn đại giới nhập mộng có thể thấy được quá khứ ba vạn dương thần ý nhưng lưu truyền mấy vạn năm nhưng lại vẫn không thể san bằng tuế n g u y ệ t hồng câu hô hô nho nhã trung niên nhân đứng chắp tay thành sam theo gió m à động ánh mắt của hắn bên trong lần chứa tuế n g u y ệ t tăng t h ư ờ n g tựa hồ nghe đến an kỳ sinh đạo huynh lần trước từ biệt lại là quá khứ ba vạn năm chứ giới tốc độ thời gian trôi qua có khác biệt đối với an kỳ sinh tới nói tựa hồ bất quá hàng trăm hàng ngàn năm đối với hắn mà nói dĩ nhiên đã là ba vạn năm thở dài về sau bàng vạn dương lại cười chỉ là bây giờ ngươi lại là đánh không lại ta an kỷ sinh không khỏi cười một tiếng t h ắ n g bại tâm hắn cũng không phải là như thế nào nặng bàng vạn dương cũng chưa chắc còn để ý đã từng phát sinh hết thảy nhưng một câu nói kia bên trong hai người lại tựa hộ như đều đang nhớ lại quá khứ cựu phù giới đại mạc cắt vòng chiến một trận chiến cả hai tận đến lẫn nhau chi truyền thừa là nhất là triệt để luận đạo đồng dạng hai người đối với lẫn nhau hiểu rõ cũng là cực sâu chỉ là so với đã từng lúc này bàng vạn dương nhưng vẫn là có biến hóa là từ cực đoan bá đạo trở nên ôn n h u n một chút dù chỉ là nhịn cùng một người bạn nho nhã trung niên nhân sờ sờ tiểu bạch bi lông tóc đi tìm một tấm bia đà đến không cần nhiều lớn muốn dắm chắc một ít thiên địa không thông có khả năng dung nạp có khả năng cho phép cũng khác biệt ta có thể cảm giác được ngươi tồn tại đáng tiếc cuối cùng không thể mặt đối mặt giao lưu luận đạo uống rượu nho nhã trung niên nhân ngồi trên mặt đất giống nhau thường nhân không có chút nào thần thông hiền hóa thanh sam phía trên đều nhiễm lên bùn đất cỏ dại c h i sắc phản phát quy chân cách xa nhau mười trượng an k ỳ sinh cũng ngồi xếp bằng thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo tìm tòi nghiên cứu bàng vạn dương lúc này nói tới tất cả đều vẫn là kiêm một đạo văn tự bên trong g ầ n chứa u y ề n bí chỉ bất quá trừ phi an k ỳ sinh c ó thể cảm giác được nếu không đây cũng là chỉ là một đạo thở dài an k ỳ sinh rất rõ ràng nếu không có nhập mậu tri năng lúc này mình thần ý cũng vô pháp thấm nhuần bảng vạn dương lưu tại mấy vạn năm trước những lời này chỉ là là cái gì có thể để lập thân đỉnh cao nhất một thế vô địch bảng vạn dương đều như thế chi kiên kỵ mặc b i ể n một trận chiến được ngươi thái cực tinh nghĩa phá thiên môn một tuyến ta thu hoạch rất nhiều mới biết thiên môn khó mở cùng này tiên giới cũng có được quan hệ nếu không có ta phá thiên môn về sau c h i yến cổ đồ thì tất nhiên muốn chết tại thiên môn về sau nho nhã trung niên nhân mang theo hồi ức không chút hoang mang nói từ hắn nhập thiên môn đến ôm ấp nhật nguyện tinh nghĩa giáng sinh bị tông môn thu làm môn h ạ Cũng bị hắn hởi hợt qua, lại vẫn có thể nghe lại lướt qua, vẫn có đã ư Dương, ợ c cũng giải khai an sinh trong lòng một cái nghi hoặc. hắn mình Thì thế. khai sinh nghi Hắn Bàng Vạn an trong lòng đối đ với kiếm. giải tìm một kỳ ra là từng suy tính qua tôn ân mệnh vận quy tích tôn ân mới nên là không có hắn can thiệp phía d ư ớ i cái thứ nhất phá toái hư không phi thăng giả mà hắn vốn nên vẫn lạc tại thiên môn về sau hắn vốn cho rằng là thiên môn về sau có địch lại nguyên lai cùng vạn dương giới thiên biến có quan hệ nếu như thế đã từng ghi chép bên trong những cái k i a lấy thiên nhân thần bình phá toái hư không binh chủ chẳng lẽ không phải đối với giới này sinh linh mà nói thiên địa đại biến phát tác đại đạo hình như có không trọn vẹn tuyệt tự cực kỳ không thích hợp tu hành nhưng đối với ta cùng về sau y ế n quẩn đồ tới nói phương thế giới này là chân chính t i ê n giới nho nhã trung niên nhân nói đến chỗ này lại lần nữa ngóng nhìn an kỳ sinh chỗ thần s á c bình tĩnh trên đường tuy có khó khăn chắc trở thế nhưng vẫn là để ta đi tới thế này cuối cùng thần s á c hắn bình thản nói hơi hợt tựa hồ thành tựu của mình cũng không đáng giá khoe mà là tự nhiên mà vậy mà trên thực tế đối với hắn mà nói đúng là như thế nhập thiên môn trước đó hắn đã tìm được tự thân đạo cơ càng được a n kỳ sinh thái cực c o diệu với thiên môn bức g a chuyển sinh thời điểm đã đồng thời tu thành thái âm vô cực thái dương vô cực giáng sinh thời điểm liền đã thức t ỉ n h thế này thân thể cường đại huyết mạch trời sinh tốt huệ còn có thần thể huyết mạch bên trong t i ê n hiển lưu lại chi truyền thừa đem so với cùng thế hệ ưu thế lớn đâu chỉ gấp trăm ngàn lần điểm xuất phát đã vượt qua thiên hạ chín thành chín người điểm cuối cùng hắn có khả năng đạt tới độ cao tự nhiên sẽ chỉ cao hơn cuối cùng ngay bàng vạn dương kể ra an k ỳ sinh thần sắc vi diệu bàng vạn dương cùng nhau đi tới đương nhiên sẽ không như hắn nói tới như vậy tùy tiện bất quá để như hắn như vậy người rụt rè tự nhiên cũng là chuyện không thể nào nhưng người nào cũng không thể không thừa nhận hắn chân chính đem giới này con đường đi đến cuối con đường cổ kim ba ngàn vạn năm có bao nhiêu hoàng cùng tôn vẹn vẹn đông châu đã vượt qua ba mươi người mỗi một vị đi đến đình phong quế hoàng tuân đều tất nhiên là cổ kim đỉnh cao nhất nhân vật như vậy kinh tài tuyệt diễm tử không cần phải nói nếu nói bọn hắn đều không nghĩ trường sinh lại là tuyệt đối không thể nhưng bằng vạn dương trong lời nói tựa hồ bọn hắn thật đã chết rồi nhưng bọn hắn nhục thân không l o ạ n kim thân bất hủ nguyên thần cường đại đây hết thẻ trường sinh thậm chí cả bộ phận bất tử điều kiện người tồn giữa thiên địa cho bụi m à thôi tùng trí tôn mấy vạn năm qua mang tuế n g u y ệ t trường hà cũng bất quá trong nháy mắt liền trôi qua sao băng m à thôi cổ kim cầu trường sinh giả chúng cũng không thiếu có người chính xác nịch thiên công thành sống thêm một thế người nhưng cái này cũng không phải là trường sinh trung quy sẽ hủy diệt nho nhã trung niên nhân ánh mắt ư u chìm v ù n đất cắt đá tồn thế ước vào năm vũ trụ tuyên cổ bất biến vạn linh nhưng chúng quy phải thuộc về tại tịch diện ta không cam lòng đã từng rất nhiều đạo hữu cũng sẽ không cam lòng những năm này Ra đi k hô ắ p gặp thiên đặt trụ, từng vị đạo hữu lưu lại thần truyền thừa, tìm kiếm lây trong hạ Châu, chân hữu minh huyền h Kiểu lại kiếm cùng cùng cũng đạo qua lưu cuối có được được. lây đó vũ vị bí, một phương này hư không thiên địa tựa hồ gió nổi lên trong mơ hồ bầu trời mặt đất cỏ cây thậm chí cả hết thạy tại an kỳ sinh ánh mắt bên trong đều trở nên v ặ n mẹo sai lệ h lại như một bộ h d hình ảnh đột nhiên biến thành hội họa nhập môn người tiện tay vẩy mực tranh chịu tượng vô cùng tùy tiện liền đem an kỳ sinh bóc ra đi hô hô trong c ồ n phong thanh sang bay múa bàn vạn dương giống như đối hết thạy đều không kỳ quái chỉ là thật sâu nhìn chăm chú an kỳ sinh vị trí ta cả đời này chưa từng thiếu người nửa phần hắn có chút tự nói ở giữa một chỉ điểm tại tiểu bạch bi mang tới phiến đá phía trên ông một tiếng vù v ù khuấy động ở giữa một cố vô cùng to lớn lực đầy chưa từng biết nơi nào mánh liệt mà tới đem an kỷ sinh cứ thế mà đẩy đi ra giống như không thể ngăn cản an kỷ sinh cũng căn bản không đi ngăn cản tất cả thần ý đều ngưng tụ ở bảng vạn dương đầu ngón tay sàn sạt nhỏ bé mà nhẹ nhàng chậm chạp khắc chữ âm thanh bên trong an kỷ sinh n ầ m vang ở giữa bị một cố bảng bạc đại lực cứ thế mà b à xích ra nhập mộng cái cuối cùng trước mắt h ắ n nghe được bảng vạn dương phun ra chứ thương in t r ọ n g t ì thương vẫn là thổ thương chương sáu trăm ba mươi ba vũ trụ đổi thành là cái nào là in t r ọ n g t ì tăng an k ỳ sinh chấn động trong lòng một sát lập tức bình tĩnh trở lại dù rất dễ dàng liền liên tưởng đến cái từ này nhưng nghĩ lại liền đem nó bác bỏ in t r ọ n g t ì là một cái dùng để cân nhắc hệ thống hỗn loạn trình độ khái niệm huyền tinh phía trên có vạn vật lấy phụ in t r ọ n g t ì mà sống viết pháp ý chỉ một cái phong b ê không có ngoại lực tham gia hoàn cảnh bên trong sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn tỷ như người tại không hấp thu ngoại giới năng lượng tình huống phía dưới khí quan tế bào có thứ tự sẽ biến thành vô tự tiếp theo nhân thể cũng liền tiêu vong người như là vạn vật cũng như là vũ trụ cuối cùng rồi sẽ nóng thịt vạn vật đều diện không có cái gì là vĩnh hằng dù n g b ạ n dương r ơ i tới nói thì là vạn vật vận hành cuối cùng rồi sẽ dẫn tới kiếp số kiếp số phía dưới không người có thể trốn nhưng tạm thời không nói hai phe thế giới khác nhau sẽ hay không có đồng dạng lý luận có đồng dạng chữ đại biểu cái này bản thân liền là lớn nhất không hợp lý ai có thể tại vạn giới trong chư thiên đem triệt để chiếm cứ cái nào đó khái niệm nhưng dù là bác bỏ ý nghĩ này ý nghĩ này nhưng vẫn là trong lòng của hắn không phải h i lên bởi vì cái này khái niệm vô cùng phù hợp với hắn phát hiện vũ trụ đổi thành phong bế vũ trụ sẽ nên đón nóng tịch tấp nập vũ trụ đổi thành có phải là hay không vũ trụ tự cứu con đường phía trước nhiều gian khó muôn bản suy nghĩ ở trong lòng không ở lấp l ó an kỳ sinh không khỏi than thở một tiếng như vũ trụ tự cứu cùng vạn linh c o xung đột như vậy tương lai sẽ phát sinh sẽ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn vạn dương giới như thế huyền tinh sẽ hay không ngoại lệ tiên sinh thiên thọ đế bọn người trước tiên liền cảm thấy an kỳ sinh biến hóa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh kiềm chế tựa như đổ bầm dạng trong lòng không khỏi chấn động tâm tình của hắn tuyến cơ hít sâu m ộ t hơi lại không thể thoát khỏi trong lòng kiểm chế khó chịu cơ hồ muốn thổ huyết điên cuồng gào thét nàng biết đây là an kỳ sinh cảm xúc ảnh hưởng đến chính mình vô hình cảm xúc không ngờ xuyên thấu phòng ngự của mình ảnh hưởng đến mình đây vẫn chỉ là kiểm chế nếu là s á c ý vô sự ba động tâm tình chỉ là trước mắt an kỳ sinh nhấc lông mày trước mắt đã gió hêm sóng lặng ba mươi năm tính tu hắn thần ý càng phát ra cường hành một tiêm một sợi cảm xúc liền có thể dẫn phát thiên địa biến hóa dẫn ma thiên địa biến vui thì sóng biển mình n h ư hắn không thêm khống chế lấy khống chế trước đó cảm xúc tiết ra ngoài đủ để cho cả tòa thiền kêu t h a n h nước vạn người tất cả đều phát cuồng gào k h é t ho ra máu mà chết thần hồn so với huyết khí sát thương kinh khủng hơn ngài vô sự liền tốt thập tứ hoàng nữ á n lấy ngực có chút chưa tình hồn mọi người tại đây bên trong lấy tu vi của nàng tối cạn trước đó một sát na kia nàng chỉ cảm thấy mình đã chết rồi dù là nàng tu dưỡng không sai lúc này sắc mặt cũng hơi t r ắ n g bệnh trong lòng cũng càng phát ra rung động thiên hạ công pháp thần thông lấy thần hồn nhất là giết người ở vô hình nhưng cho dù là thần hồn tu chỉ chi pháp cũng không thể nào chỉ bằng vào cảm xúc liền có thể ảnh hưởng tất cả mọi người trừ phi giữa hai bên tranh lệch lớn đến một cái không thể bù đắp tình trạng hôm nay nỗi lòng có chỗ ba động chư vị mời về đi an kỳ sinh tính t o a không d ậ y nổi hạ lệnh chụp khách lúc này hắn cũng không có tâm tư cùng mấy người nói cái gì như thế mấy ngày nữa lại đến quái dậy tiên sinh thiên t h đế t ử không gì không thể k h o á t tay thản nhiên rút đi thập tứ hoàng nữ mặc dù còn muốn nói điều gì lại cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi thuyền cơ nhìn thoáng qua an kỳ sinh yên lặng rời khỏi sân nhỏ đi hướng y quán có hơn ba mươi năm lịch sử y quán tại trong phạm nhân đã được cho lâu đời thêm nữa thủ đoạn tuyển diệu công dân rất nhiều ba mươi năm bên trong đều là nàng tọa c h ấ n ý quán sàn sạt lá cây lắc lư chu đại hải nô ra lớn chừng cái đấu đầu ngơ ngác nhìn an kỳ sinh chu đại hải huyết mạch cường đại chỉ là ngộ tính rất kém cỏi nhưng đây đối với an kỳ sinh tới nói tự nhiên không tính là gì tâm tư đơn thuần người học tập phức tạp thần thông p h á p môn tự nhiên rất khó nhưng học thứ đơn giản lại càng phát ra cường đại ba mươi năm không g i ả i không đ g ắ n dĩ nhiên đã đầy đủ an kỳ sinh đem nó điều giáo ra người thay ta đi vạn pháp lâu một lần an kỳ sinh tiện tay một điểm giữa hư không một đạo hình kiếm quang ảnh chui vào chu đại hải trong thân thể vì cái gì chu đại hải lấy lại tinh thần so với ba mươi năm trước hắn linh tính rất nhiều hắn nhưng là biết vạn pháp lâu tiền nhiệm trưởng giáo lúc này còn bị chấn áp đâu đây là vạn pháp lâu vẫn thiên kiếm n g ư ơ i đưa đi tạm đưa q u ả tặng an kỷ sinh nhìn hắn một cái vạn pháp lâu trưởng giáo kế vị đại điện đương nhiên sẽ không ngợi hắn cũng không ngợi hắn cũng không đại biểu hắn không biết cái sau run lên lập tức đứng dậy đầu lâu cùng nóc phòng đồng dạng cao thấp đúng ôm ôm trả lời một tiếng chu đại hải ngồi sồn người xuống một tay dơ cao huyết khí loe lên một cái liền tại một đạo kinh thiên tiếng long ngâm bên trong biến mất tại trời cao bên trong chít chí. Tán cây phía trên, con gà con cũng giống như cây phía gà i k một đại đại định đi. hai tiếng, nó ổ, bị chu đại hải bằng bị lắng nó có chút chu lo lấy kêu m trận dơ chân về sau đột nhiên cũng hóa thành một vệ kim quang biến mất tại trời cao bên trong ba n g minh ngươi nhìn thấy cái gì mới có thể để ngươi lớn như thế phí khổ tâm lưu lại những n à y câu đố cho ta an k ỳ sinh tay vô bia đá trong đó thánh linh còn tại thấp giọng nước n ở mà trên tấm bia đá nhưng lại có một đạo không giống với bất luận một loại nào văn tự ký hiệu lưu tại trên đó cái này lại là hắn đang nghe bàng vạn dương một chữ cuối cùng thời điểm không tự giác lưu lại ân ký bàng vạn dương đạo cơ tại cựu phụ giới liền đất thành cùng nhau đi tới mặc cho hắn từng có như thế nào kính ngộ lịch luyện đều rất khó cải biến tâm biến có thể sống đạo biến thì chết bản tính của hắn có lẽ có biến hóa từ mánh liệt núi lửa biến thành nhìn càng thêm ấm áp mặt trời nhưng cái này không cải biến được hắn bản tính kiên cường bá đạo có thể để cho hắn trịnh trọng như vậy việc đồ vật an k ỳ sinh tự nhiên không thể không x á c h cái cẩn thận lúc này túi đầu nhìn lại phù hiệu kia tựa hồ không phải hư chỉ một cái nào đó chứ mà tựa như là ẩn chứa vô số hề bí bao hàm toàn diện nhưng nhìn kỹ nhưng lại tựa hồ thật chỉ là một chữ hô an kỷ sinh trong mắt t r ư mắt trên tấm bia đá chữ trong nháy mắt biến mắt gian g rắc kèm theo là toàn bộ bia đá sụp đổ hóa thành bột mịn thay vào đó là một cái hai tay vây quanh như là giống như t r ẻ nít nho nhỏ ngọc chất thạch nhân không có dị tượng xuất hiện không có thiên hoa loạn truy không có thần quang phổ chiếu thiên địa biến sắc vô thanh vô tức ở giữa thánh linh xuất thế ô ô nho nhỏ thạch nhân r ố i ra như bạch ngọc bàn tay ôm lấy an k ỳ sinh ngón tay Ồ, ô ô va h o a nói gì đó thánh linh nhất tộc tuy là hấp thu thiên địa linh cơ biến thành lại đến cùng là nhiễm trí tôn khí tức sở sinh liền bảo ngươi làm bảng an kỷ sinh một chỉ xoay chuyển nhẹ nhàng điểm tại tiểu gia hỏa này mi tâm lưu lại một cái chu s a d ấ u ngón tay thánh linh sinh m à thông thần cơ hồ không có thấp hơn động thiên tu vi đầu này thánh linh có bảng vạn dương khí tức nhiễm lại có hắn mấy chục năm rèn luyện tiềm lực chi cao còn muốn tại đã đem heo long huyết mạch toàn bộ mở ra chu đại hải phía trên bất quá thánh linh thọ nguyên kéo dài là chư tộc chi quan trưởng thành cũng chậm c h ắ p nhất cũng đồng dạng cần thuốc đờ ơ y sinh trường ông an k ỳ sinh chỉ điểm một chút hạng Kìa kim ra quang, Thánh linh toàn thân Linh bắn o Bạch ngay ọ c q u ả tại an kỳ sinh chỉ điểm một chút hạ trước mắt tiếng trường sa trong lòng đột nhiên run sợ một hồi không kịp mở mắt cũng chỉ cảm giác một trận vô cùng đại lực từ cái này một cái quang môn bắn ra như là một chương miệng lớn đem hắn nuốt vào trong đó Và anh, như là một viên đạn pháo tại xưởng nhuộm bên trong nội tung đủ mọi màu sắc quang ảnh trong nháy mắt chìm y ế n trường s a tâm linh kia là vô tận phức tạp hình tượng có không trọn vẹn có hoàn chỉnh mỗi một cái c h ư ớ c mắt đều hình như có ngàn vạn đạo lưu chuyển m à qua cứ thế mà điển vào trong đầu của hắn lấy y ế n trường s a tâm cảnh cũng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng Ê! Dên lên một tiếng lại mở mắt ra y ế n trường s a ngây n g ẩ n cả người không phải là bởi vì trước mặt cái này như là cự nhân bàn tay cũng không phải là bởi vì thiên địa biến hóa mà là lực lượng núi tiêu biển gầm đồng dạng lực lượng cường đại Cái người à y m là tiếng n h trường sa trong lòng khuấy động ngửa đầu nhìn xem kia vô cùng xa lạ tóc trắng đạo nhân trong óc hiện hiện lại là mặt khác một khuôn mặt an kỳ sinh tiếng trường sa gắt gao nhắm lại miệng đem cơ hồ phun ra danh tự nước xuống cỗ này thánh linh thân thể người nhưng trường khống lại không thể ma diệt hắn bản thân linh tính an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị này đã từng huyền tinh khất đạo hội ba lãnh tụ từng có mục long thành mấy lần nếm thử hắn đã nắm giữ như thế nào để vô hạn động thiên bên trong người xuất hiện tại thế giới khác phát môn mà so với mục long thành yến trường sa tự nhiên là người càng thích hợp hơn tuyển yến trường sa không nói gì hắn lúc này còn có chút loạn trong óc ngàn vạn hình tượng lưu truyền tình cảnh không biết an kỷ sinh mục đích không biết hắn tự nhiên không phải nói cái gì hô an kỷ sinh cũng không có nhiều lời cái khác phẩy tay h á o một cái đem yến trường sa thu nhập động thiên bên trong cái này thánh linh rèn luyện còn chưa chính xác công thành đương, đương. ánh dạng đông t à n g sáng mà n đêm bị mới lên mặt trời xua tan chi đồng lúc vạn pháp lâu còn sân trong lại lần nữa vang lên trông sớm hùng vị sóng âm tiếng trung hạo đảng truyền vang không biết mấy ngàn mấy vạn dặm nương theo lấy tiếng trung là bị trông sớm tiếp dẫn mà đến như thiên h à rủ xuống chạy xuống mặt trời từ khí từ khí bốc hơi dáng ngây lan lộn mười mấy vạn dặm sông núi nhất thời như là tiên cảnh bình thường vô số chim thú tại từ khí lượn l ờ trong núi rừng nhảy cấm nhảy lên hô hô vạn pháp lâu bên trong sân môn mấy chục vạn nội ngoại môn đệ tử cùng nhau đứng ở vạn pháp l o n lâu trước đó tắm dựa tại từ khí bên trong thần sắc trang một bộ hồng y đứng ở trời cao trên biển mây ống tay h á o như tấm lụa lần lượt g õ vang t r u n g sớm chương 634, vạn pháp vạn long hồng y giữa trời tay h á o dài đục chung t r â m thấp mà kéo dài tiếng chuông quanh quần tại dây êm núi phía trên giữa thiên địa hết thể hữu hình vô hình sinh linh vật thể tất cả đều đang rung động tại người mà nói như là phạt mao tẩy thủy tại vật tới nói thì là ma lượt đánh tốt một ngụm t r u n g sớm khán đài phía trên sở vân dương tắm rửa tại t ử khí bên trong thể xác tinh thần có cỗ tự phát vui vẻ mặt trời tử khí là giữa thiên địa ít có đối bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ tới nói đều có cực lớn tác dụng linh cơ nhưng có thể tiếp dẫn mặt trời tử khí linh bảo lại không nhiều mà trên thực tế cái này một ngụm chung sớm theo một ý nghĩa nào đó có thể xem là vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo v ậ t chuyển t h ừ a duy t r ư ở n g giáo nhưng bóp chung sớm chung sớm g ó vang liền là tân nhiệm t r ư ở n g giáo kế vị nghi thức bắt đầu nghe nói năm đó vạn pháp lâu tổ sư nhờ trời may mắn từ trong một vùng phế tích gặp được vạn pháp long lâu liền là lấy cái này một ngụm chung sớm dẫn dắt vạn pháp long lâu không biết là thật là giả triệu chân lực chú ý lại rơi tại vạn pháp long lâu trước đó kia một bộ hồng y phía trên hồng y hào hào đón gió g õ t trông tiếng trung vang vọng tám mươi mốt chưa từng dừng lại thì chân chính k ê vị trưởng giáo tiếng trung dừng lại thì phí công nhọc s ứ c đây là vạn pháp lâu tiền bối truyền thừa xuống quy củ chúng sớm vang đủ cựu cựu số lượng trước bất kỳ cái gì vạn pháp môn đệ tử đều có xuất thủ chất vấn thời cơ dù là không phải là đối thủ chỉ cần có thể đánh gãy liền vang tiếng trung liền có thể để nghi thức kết thúc không có áp đảo một môn c h i thực lực thủ đoạn tự nhiên không thể leo lên trưởng giáo chi vị là thật là giả đều cùng bọn ta không quan hệ vạn pháp lâu nhiều đời như vậy chuyển thừa xuống đều không có người chân chính đạt được vạn pháp long lâu thừa nhận h i ệ n nhiên vạn pháp long lâu linh tính cũng không làm ham mòn sở vân dương tầm mắt tự nhiên cực cao biết đến đồ vật cũng là rất nhiều v u ệ vải rỗi một cái chặt ngang ngược lại là cái này đông châu các thánh địa tông môn không phải là bị sợ vỡ mật sao chuyện như vậy lại cũng không có tới mấy cái đúng nghĩa cao thủ đại sự như vậy đông châu rất nhiều đại tiểu tông môn thậm chí cả thánh địa tự nhiên cũng là đều có người đến chỉ là có thể vào hắn mắt nhưng không có một cái mặc dù trong đó không thiếu một chút ngưng luyện động tiên trưởng lão nhưng đúng nghĩa thiên tiêu lại là một cái đều không một đám tuế nguyện tài nguyên đắp lên đi lên động tiên tự nhiên không vào mắt của hắn ngoại trừ cũng tại lạnh lùng nhìn chăm chú hắn chấn đông quân vô địch hầu khuất vân cái này bá hoàng quyền người thừa kế hắn thiên tư ngộ tính thực lực khí phách đều là thiên hạ đình tiêm có cùng mình ganh đua cao thấp tư cách triệu chân cũng có chút đáng tiếc bất quá hắn mới đến cũng không rõ ràng đông châu bây giờ là như thế nào một cái bẫy mặt trong tình báo nói đông châu chư tông môn thánh địa tại kia một trận dị biến dấu hiệu về sau gần như phong sơn sơn hắn còn cái này đồng châu tu sĩ không khỏi đảm lượng quá nhỏ đương t r ú n g sớm chấn động sóng âm hạo đảng t ử khí lượn l ờ dây núi lộng lẫy vạn pháp lâu bên ngoài giữa hư không tề thương ngồi xếp bằng đám mây trông về phía xa dây êm núi t ử ý trùng đồng bên trong hiện ra yêu ấ t chi quang tương lai tám năm vạn pháp lâu như mặt trời ban trưa một đ ờ i hùng chủ miêu manh lấy một tay thái âm vạn hoàng quyền hoành hành thiên hạ thiên tư tài tình tuyệt thế nhưng vạn pháp lâu chân chính bị vô số người kính sợ thì là bây giờ thanh danh không hiền h á c tại không lâu tương lai lại bắn ra tuyệt thế hảo quang vị kia vạn pháp tứ kiếp tâm thánh pháp đại nhận vạn long quyền đại Nhật thánh Thể. vạn pháp tinh h tiên tổ đến từ hoàng cực đại lục đông châu là vạn pháp lâu một đời tuyệt thế thiên tiêu bởi vì không cam lỏng bị giới hạn tiên h điệu trốn vào giữa hư không để cầu đột phá cuối cùng tọa hóa tại vạn pháp tinh phía trên lưu lại vạn pháp tinh phía trên truyền thừa tự nhiên hàn đôi với vạn pháp lâu hiểu rõ cũng rất nhiều không sai là t r ư ở n g giáo thay đổi thế thương khẽ gật đầu thần sắc vi diệu từng nghe người qua mà chưa từng thấy đến sự tình chân chính xuất hiện ở trước mắt đây là một loại cực kỳ cảm giác vi diệu tựa hồ nhất cử nhất động của mình đều có thể cải biến nguyên bản lịch sử cổ kim ba ngàn vạn năm qua hoàng c u n g tôn cho dù có t r u y ề n ngôn có thể thăm dò quá khứ nhìn ra xa tương lai nhưng lại cũng chưa từng nghe nói qua vị kia thiên tôn thánh hoàng có thể sửa quá khứ cho dù là trong nhân tộc thanh danh tịnh nhất chín đại thánh hoàng m ư ơ i đại thiên tôn m ư ơ i hai trí tôn cũng chưa từng, từng có truyền thuyết tương tự lưu truyền tới nay đây là cỡ nào kỳ ngộ cỡ nào tạo hóa công tử vội vàng đến đây chính là vì tranh đoạt t r ư ở n g giáo chi vị sao áo bào đen lão giả hai mắt tỏa sáng bọn hắn tại vạn pháp lâu đồng căn đồng nguyên tự nhiên cũng là có tư cách tranh đoạt vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo chi vị vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo chi vị cố nhiên c h â n quý nhưng cũng không đáng ta buôn ba ba mươi năm trải qua nhiều như thế gian nan hiểm trở mà tới thể thương khẽ lắc đầu vạn pháp lâu t r ư ở n g giáo cố nhiên tôn quý có tiếp xúc vạn pháp long lâu tư cách nhưng lại không phải hắn vội vàng đến đây n g u n h â n hắn này đến muốn có được xa xa soạn pháp lâu trường giáo càng thêm trần quý nhiều công tử không tin ta trong ế t h ngầm miệng không nói, lao giả lại thiên t dài thở phu dài, lao, lao c hạ hắn có thể tin người chỉ có lao giả này một người nhưng có một số việc là không thể tố chi tại miệng lao giả không hiểu hắn tự nhiên là hiểu được không phải là không tin mà là không thể nói ra miệng dù là có thần hồn bí bảo c h ấ n áp khí vận hắn liên tâm bên trong liên tưởng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí ta tự nhiên là tin công tử lao giả thần sắc thư giãn t i ế n lao thu liễm khí t ứ c chân chính cho hay muốn bắt đầu tề thương hít sâu một hơi đẻ xuống có sôi trào tâm cảnh trung đồng ngàn vạn lần thay đổi lưu t r u y ề n bắn ra một sợi kinh tâm động phách quang mang che đậy hai người thân hình ngâm ba trời cao long â m vang vọng đất trời cái này tiếng long â m tới nhanh như vậy như thế chi kinh tâm động phách chỉ một thoáng lại tựa như đẻ xuống kia sôi trào khóy động sớm âm thanh chỉ một thoáng động trời kinh ầm ầm giận dữ mắng mỏ âm thanh vang vọng chi đông lúc một đạo kinh tâm động phách huyết khí trường hà đã phóng lên tận trời ghép lại trăm ngàn dặm mây lưu cương khí hóa thành một đạo giả thiên đại thủ đem tia giống như thực chất đồng dạng tiếng long ngâm sô tan g i a n giắc hư không phải rách đồng dạng run mạnh bên trong một đạo mây mù che thân dài không biết mấy ngàn mấy vạn trượng xích kim sắc thần long nằm ngang ở thiên khung phía trên trong mắt mà xuống xích kim sắc ánh mắt bên trong cường đại ý chí bắn ra bản tọa ngao vô phương đến từ long châu n à y đến là bái tế ta long tộc tiên tổ tràn ngập vô tận uy nghiêm long ngâm vang vọng quần sơn trong tử khí khuấy động hết thể chim thú đều tại cái này một c ố đột nhiên xuất hiện to lớn áp bách phía dưới run lời bầy hơi n h ỏ yếu càng là thật giống như bị đông cứng bình thường đậu một cái cũng không thể đậu long tộc cao thủ vạn pháp lâu bên trong sân môn chúng sớm âm thanh còn tại vang vọng khán đài phía trên rất nhiều tông môn thánh địa cao thủ thần sắc lại đều là biến đổi thiên địa dị biến ba mươi năm bên trong mặc dù có chư châu cao thủ thế lực đến đây nhưng chân chính dị tộc vẫn là không nhiều lại không nghĩ cách xa nhau vô số năm c à n g lại độ có long tộc đánh lên đông châu v â anh bầu trời một tiếng lôi bạo khí lãng lăn lộn trăm n g à n rằm t h â n long giữa trời cổ vũ trên đó mây đen tùy theo đền mù điện x a lôi minh đen như mực chi sắc nhất thời bao phủ vạn pháp lâu dãy núi mười vạn rằm vô hình mà đáng sợ áp bách chi lực tràn ngập thiên địa để vạn pháp lâu rất nhiều đệ tử như lâm đại địch vạn pháp lâu tổ tiên từng có một tôn kinh tài tuyệt diễm tổ sư tại đã từng một trận long tộc náo động bên trong đồ long v ạ n đầu đúc thành phong vương cấp linh bảo vạn long thuyền vạn pháp lâu cùng long tộc ở giữa là vô cùng trần trụi tự hận ngao là long tộc thế gia vọng tộc tương truyền đến từ thái cổ mới bắt đầu kia một đầu bố trùng thiên hạ long vương đầu này long khí tức thuần túy đến cực điểm không phải là phản tổ liền là có long vương đích máu truyền thừa trên khán đài sở vân dương nghe long â m trùng vang t h ầ n sắc không khỏi khé động thái cổ mới bắt đầu kia một đầu bố trùng thiên hạ lão long vương cũng không chỉ là vì bây giờ nhân tộc lưu lại nhất là bộ tộc mạnh mẽ heo long gấu long chó long bọ ngựa l o n g rất nhiều q u á i dị mà nhỏ yếu trong long tộc thường thường cũng có được phản tổ hoặc là hạng người kinh tài tuyệt diễm hết thệ có thể bóc ra huyết mạch tạp chất mà hóa dòng người liền có thể tự xưng là ngao tư cách lần này ngược lại là có việc vui nhìn câu nói sau cùng hắn lại là nhìn về phía thần sắc hờ hững mang theo lanh sát chi khí vô địch hầu khuất vân trấn đông quân tuân theo bá hoàng di chỉ vô số vạn năm qua trấn thủ đ ô n g châu chỗ ngăn cản mặc dù là yêu tộc nhưng đối với cái khác bất luận cái dị dị tộc cũng là chưa từng lưu tình vô số vạn năm qua không biết cùng những tộc quân khác huyết sát nhiều ít trận nguyên nhân chính là như thế tại thời đại thượng cổ bá hoàng lấy thần chiếu hết thẻ tinh hoa tạo thành tri quân bây giờ nhân tài tàn lùi đến cực điểm anh, vạn anh, v pháp lâu bên trong có trưởng lao mang theo linh bảo phóng lên tận trời nhấc lên ngập trời huyết khí như ngày bắn ra vô tận ánh sáng cùng n h i ệ t chỉ một thoáng nhét đầy thiên địa xé rách long ngâm gầm thét bay thẳng kia tre khuất bầu trời mây đen mà đi một đầu nghĩa long cũng dám phạm ta đông châu một đầu trời cao trí cao vô tận mây đen phía dưới xích kim sắc thần lòng cổ vũ lạnh lệ ánh mắt bên trong nổi lên một vòng thầm trầm trào phúng cùng hờ hữ chỉ là một cái túi đầu Giữ tận miệng giống ữ như, như t ai ai ba trong ngàn long âm xé rách hư không hạo đã ngây đen che đậy phía dưới hát cám bị vô số đạo điện quang chiếu khắp ẩn ẩn có thể thấy được một đầu lại một đầu thần thái huy vũ khí tức hoặc là ngang ngược hoặc là lạnh leo các loại thần long múa kinh khủng sóng âm đem giữa thiên địa hết thể thanh âm hết thể bãi xích ra ngoài trông sấm vang đều tựa hồ tại thời khắc này biến mất long tộc long tộc xâm lấn đông châu vạn pháp quần sơn trong mấy chục vạn vạn pháp đệ tử các phái trưởng lao tất cả đều hít sâu m ộ t hơi đầu góc chống giống tiếng long âm liệt đại quân ác cảnh như thực chất long uy như là đem cả phiến thiên địa đều kịch liệt nào nặn đè ép đến c ự c hạ tất cả mọi người tại lúc này đều gần như không thể đủ hô hấp vạn tộc tranh phong sen kẽ cổ kim ba ngàn vạn năm tuế nguyện trường hạ nhân tộc từ yếu trí cường đi ước chừng ba ngàn năm năm tháng dài đà đàm đ từ l ờ i thứ nhất thánh hoàng khải đến vị cuối cùng thánh hoàng bá từ vị thứ nhất thiên tôn chân hình đến vị cuối cùng thiên tôn quảng long từ vị thứ nhất trí tôn ma thiên cho đến bây giờ n h â n tộc trải qua quá mức quá nhiều nhưng k i a c u ố i cùng đã qua cuối cùng một trận vạn tộc ở giữa tranh phong tại cận cổ nhưng cũng bởi vì quảng long trí tôn hoành không xuất thế mà tiêu trừ ở vô hình ở đây tuyệt đại đa số người căn bản không có nghĩ đến đột nhiên liền có long tộc đại cục tiếp cận thậm chí tại không ảnh hưởng bất luận tông môn gì đại năng tình huống phía dưới trực tiếp đâm vào dân tộc nội địa cách t i ê n thánh địa đâu đông hải bên bờ thánh địa c á c trời cách thiên thánh núi đứng sừng sững đông châu c h i cực không biết bao nhiêu năm lại có trí tôn trí bảo cách thiên đồ làm sao lại khiến cái này long tộc vô thanh vô tức đã đột phá mà đến long tộc quả nhiên tới b i ể n mây nơi nào đó mặc cho vạn long hoành không mây đen giả thiên đều chưa từng bị phát hiện t ề thương ánh mắt không khỏi sáng lên cái này lại là kiếp trước chân chính ghi chép qua đại sự vạn long ngược đường vượt ngang ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám vạn bên trong cho đến đông châu nội địa uy lâm vạn p h á p lâu một trận chiến này hắn biết đến không nhiều lắm nhưng hắn sở dĩ rõ ràng là bởi vì một trận chiến này là kia đại nhật thánh thể nguyên độc t u ậ t khởi trước đó gặp được hung hiểm nhất kiế một kiếp này về sau hắn thẳng tới mây xanh mấy ngàn năm tung hoành thiên hạ cho đến đăng lâm thông thiên tháp trước mười trước đó đều lại không t hai ách một đường quật khởi có thể nói gặp nạn thành t ư ờ n g dù có bất bại lại càng đánh càng mạnh trở thành hoàng cực đại lục phía trên nhất là trói mắt một trong mấy người vạn pháp long lâu sao lại thế áo bào đen lão giả lông mày xếp chặt dĩ nhiên đã phát hiện không đúng những n à y long tộc đến có chuẩn bị đã uy hiếp đến tận đây kia vạn pháp long lâu vậy mà đều không từng có lấy phản ứng rất là quỳ dị là bởi vì quay quanh tại vạn pháp long lâu phía trên đầu kia trời long sao lão giả tâm thần chấm ngưng n h ì A tiếng á c long ngâm tứ ngược bên trong kêu mang theo bảo hành kích vạn pháp lâu trưởng lão kêu thảm một tiếng mãnh liệt huyết khí bị trong nháy mắt nghiền nát tính cả thần ý đều bị triệt để chấn sát đông châu cũng thay đổi thành cái sàn g sao sở vân dương nhìn xem một màn này thần s ắ c trở nên ngưng trọng lên lại có mấy phần thở dài thượng cổ trước đó đủ loại hát cá bên trong n h â n tộc đoàn kết h a m hở tiến lên vì chủng tộc không sợ sinh tử t i ê n hiền vượt mọi t r ồ n g gai mở ra nhân tộc vạn thế sự nghiệp to lớn từng tôn thánh hoàng cùng thiên tôn đạo hoa khác biệt nhưng trên bản chất đều ẩn chứa tiền nhân truyền thừa khả thi đến bây giờ nhân tộc thế lớn thiên hạ c ử u châu chiếm thứ bảy thực lực siêu việt và tộc lại ngược lại long tộc khé động những gì tộc khác triệu chân thần sắc biến hóa ngược lại cũng không có cái gì e ngại lấy hắn cùng sở vân dương tu vi địa vị cho dù vạn long đột kích chỉ cần không phải đứng n g i chịu xào đều có thể toàn thân trở ra cho dù là đứng m ũ i chịu xảo cũng chưa chắc liền đi không được long tộc huyết mạch cường đại nhưng lại không phải vô địch thiên hạ này chúng quy là nhân tộc thiên hạ đông châu là nhân tộc đông châu chỉ là long tộc lại có như thế quả quyết tại d ị biến chưa triệt để trước đó vậy mà liền dám ngang nhiên s ầ m lấn ẩm tay áo dài rủ xuống t r u n g vang tám mươi chỉ còn lại một lại không còn vang lên miêu manh đứng ở trời cao hồng y nương theo lấy thần quang bốc hơi tại hắn quanh người trung đ i ệ quang ảnh thay đổi ở giữa vạn long thuyền từ giữa hư không số ra rộng lớn khi tức thần thánh trầm g i i hiện hiện tựa hồ vừa xuất hiện liền muốn khôi phục ông vạn long thuyền hoành không mà ra vạn pháp dây núi m ư ờ i trong vòng vạn giảm khí tức lập tức liền vì đó bình tĩnh trở lại cồn phong tiêu trừ cho bụi ra đời mặt đất không tạo đứt ra sông núi cũng không còn rung động cái này một cái trước mắt thiên địa tự a hồ phân làm phân biệt rõ ràng hai thế giới trên trời mây đen d à y đặc vạn long hoành không sấm sét vắn g rội mặt đất phía trên hoàn toàn tĩnh mịch vô số tu si thần sắc khác nhau ngưỡng vọng c u n g trời có thân người thân thể run dậy có người rút kiếm ra khỏi vỏ có nhân khí hơi thở bừng bừng phân chấn cũng có trong lòng người gào thét hai cô run run thật nhiều long nguyên độc tú đứng ở trong đám người cũng không thu hút lại không ngừng đánh giá không trời bên trong thần thái khác nhau lại đều có lấy uy nghi chư long trúc trong lòng so sánh tự thân đại nhật vạn long quyền tinh nghĩa c h ỉ cảm thấy những này long mặc dù cường đại thần thái lân giáp khí tức đều vượt xa giao long nhưng lại không khỏi cảm thấy bọn hắn căn bản so ra kém nhà mình tiểu đệ truyền thụ cho mình đạo này đại nhật vạn long quyền bên trong hình dòng thần ý dù là rất nhiều long trúc khí tức nồng đậm vượt xa cái sau ngàn v ạ n lần long tộc muốn đối địch với nhân tộc ta sao miêu manh hồng y tung bay một tay nén chung sớm, thanh bên trong mang theo một sợi thật sâu hàn ý vạn pháp lâu hay là nhân tộc cùng những dị tộc khác thù hận là không thể nào m à diệt ba ngàn vạn năm qua nhân tộc giết chóc long tộc không biết bao nhiêu giống nhau long tộc sát phạt nhân tộc vô số kể cựu hận sớm đã sâu tận xương thủy huyết mạch linh hồn cùng nhân tộc là địch trời cao bên trong xích kim thần long ngao vô phương đôi dài v u ơ n g vẩy từng đạo lôi đỉnh tại hắn lân giáp phía trên nhấp đ ô thanh âm hở hứng mà l ê n h cốc không bản tọa hôm nay mượn đường mà đến là vì nhớ lại tiền bối nên đón tiên tổ thi cốt về tổ đỉnh ánh mắt của hắn trên vạn long thuyền dừng lại một cái t r ớ c mắt lại rơi vào vạn pháp long lầu phía trên vạn long thuyền bên trên có vạn long lân giáp thi cốt tinh hồn động tiên huyết n ụ c kêu vạn pháp long lâu phía trên càng l à luyện vào một đầu có thể so với long vương trợi long t i n h p h á c h đây là bọn hắn long tộc huyết lệ là bọn hắn vô số vạn năm đều không thể nào quên sỉ nhục si tâm vọng tưởng chúc công hành không rơi vào vạn long thuyền bên trên động tiên thần lực dâng lên mà ra chạy ngược nhập thuyền rồng bên trong dâu tóc đều dựng mang theo lệnh leo s ắ c ý thuyền rồng bên trong có chúng ta bên trong tiền bối huyết n ụ c tinh hồn há có thể cho ngươi bản tọa tự dức chi nga vô phương quát lạnh một tiếng tiếp theo long trào hành không mà xuống Giang dung mạnh hư không chỉ một thoáng bị một trào b ó n nát trăm ngàn dặm cường phong mây lưu bạo liệt ở giữa k h i ê n một đạo xích kim sắc long trào đã hoành không mà xuống giống như không nhìn bất luận cái gì hư không khoảng cách mang theo cực độ lạnh leo bá đạo s ắ c ý ẩm vang ở giữa trộm tới miêu manh ẩm cơ h ồ là đồng thời vạn pháp lâu bên trong trên khán đài một tiếng bạo hưởng nổ t u n g phá vỡ trong môn yên lặng hô liệt liệt c u ồ n g phong từ đi lên như một đạo kịch liệt xoay quanh phong l o n g gầm thét thổi lên một đạo đáng đại dương mênh mông cũng giống như huyết khí bay lên không nâng lên phi giáp nhân ảnh khuất vân dậm chân bay lên không thần xác hờ bắn ra quang nhiệt xua tan âm mù nhất thời quang mang nét h đầy dây núi chiếu sáng vật vật mới bất quá hơn mười vạn năm khoảng t r ư ờ n g các ngươi những n à y cá chạch liền quên đau xót lại dám phạm thượng khuất vân mở miệng quanh thân mênh g ô n g khí tức bá đạo đã như là như thực chất mặt trời mới mọc thiếu đốt thư không bị nó mạnh mẽ ý c h i dung chuyển lấy từng tức từng tức lan lộn đẩy ra từng đạo tứ ngược điện xà lôi long hóa thành một đạo lớn gần rõ ràng bá liệt cường thế đến cực điểm quyền ấn hành không mà lên đón nhận kia từ không mà xuống to như tinh đấu mang theo vô tận diện sát chi lực long trào ẩm chơi hoảng sợ động khí lã ngập trời tại lôi đình sen lẫn ở giữa hóa thành một đạo giáp đỏ thanh niên tóc đỏ hắn thân như lửa phát như lửa ánh mắt như lửa n g g i ánh sóng trong, mắt r như trường hồng sẹt qua màn đêm đạo qua đám người tại miêu manh trên thân dừng lại một cái trước mắt cuối cùng mới rơi vào khuất vân trên thân s á t ý ưng tùm người là mất trí vẫn là chưa t ỉ n h ngủ ta long tộc hành h à n h thần thoại thời đại thời điểm các ngươi nhân tộc vẫn chỉ là tại cặn bã bên trong giấy r ù a d ò i bỏ m à thôi phạm thượng là các ngươi nhân tộc giống t h a n h âm hắn l ệ n h l é o không trời bên trong long uy lại là càng phát ngang ngược no g ngoe muốn động tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thủ hủy diệt hết thẻ trước mắt hận không còn che giấu sát ý cùng hận ý tràn ngập trời cao gắt gao áp bách lấy mười mấy vạn g i m vạn pháp dây núi càng ngăn cách trong ngoài liên hệ nào hình lời ấy sai rồi vạn pháp lâu bên trong truyền r a thở dài sở vân dương khẽ lắc đầu mở miệng hắn cảm thấy lắc đầu hắn đối với long tộc c á c cảm cũng không mạnh bởi vì tự hạ sinh đến bây giờ hắn nhìn thấy long tộc hoặc là tại trong âm hoặc là trên giường bất quá cá thể ở giữa y ê u ghét không ảnh hưởng tới tộc đàn ở giữa lập trường lúc này gặp hắn đem nhân tộc bài xích là dòi bọ tự nhiên không thể nhịn t h â n thoại thời đại vạn linh cạnh tự do càn k h ô n chưa định sao là cao thấp đón m á n h liệt như nước thủy triều lạnh leo xác ý sở vân dương ánh mắt yếu ớt cũng từ đạp không mà ra từng bước mà lên trăm ngàn trượng đứng so khuất vân còn phải cao hơn một đầu nhưng hôm nay lại là nhân tộc ta thiên hạ phạm thượng tự nhiên là ngươi hắn nói khi n h miệt mang theo không còn che giấu trả phúng đối mặt vô tận sát ý triều dân tựa hồ cũng không có quá mức để ý nga o vô phương ánh mắt lại là trầm xuống giết nhân tộc b á c h thánh đương thời lấy ba thế hoàng đ ỉ n h cầm đầu ba thế hoàng đ ỉ n h khí t ứ c vạn tộc ai chẳng biết hiểu chỉ một cái lên mắt hắn liền nhìn ra sở vân dương thân phận ẩm ẩm giống như ngàn vạn lôi đình lan lộn trời cao long ngâm đánh rách tả tơi vạn long hét giận g ữ như là xe rách vũ trụ vạn đạo như l i u tinh đáp xuống chút xuống vô tận sát ý chương sáu trăm ba mươi sáu kiên một đạo tiếng long âm hô hô ba s ắ c ý vô biên triều dâng mãnh liệt mà xuống chỉ một thoáng bao phủ cả tòa vạn pháp sơn mạch cái này mười mấy vạn dặm dây núi giống như bị từ thiên địa ở giữa cách ra ngoài ngăn cách trong ngoài liên hệ đến mức dù là cùng lấy vạn pháp lâu cách xa nhau gần nhất những tông môn thế lực khác đều chưa từng phát hiện có tông môn cường giả trốn chạy thời điểm hãi nhiên phát hiện cái này một mảnh m ặ t đất bầu trời bên d ư ớ i bị một tầng như ẩn như hiện vảy rồng nơi bao bọc ngăn cách hết thể khí t ư c quang ảnh tiết ra ngoài hoàng cực long thần giáp thư không trong mây ngồi xếp bằng tề thương nhìn chăm chú một màn này thần s ắ c nghiêm nghị cực độ ngưng thần tại chờ đợi thời cơ ở đây trong mọi người chỉ có hắn một người biết những n à y long tộc vì một ngày này chuẩn bị bao lâu vạn long huyết nhục luyện chi vạn long thuyền thái cổ trời long tinh phách chỗ chi vạn pháp long lâu cùng vô số năm cửu hận đây cũng không phải là tâm huyết dân trào mà làm mưu đồ đã lâu chân chính tuyệt s á t kia một bộ bao phủ đem nơi đây dãy núi thiên địa triệt để phong bế bóc ra g i á p trụ rõ ràng là trong truyền thuyết vị kia thái cổ long vương lấy h ắ n ngàn vạn lòng trùng hậu duệ bên trong kinh tài tuyệt diễm nhất một nhấm một nhóm long hợp chi lấy tự thân lân giáp mà thành long tộc chỉ có chín kiện cấp trí tôn linh bảo những n à y long tộc đương nhiên không có tư cách thúc đẩy hắn khôi phục nhưng lấy khí tức phong c h ấ n này phương t h i ê n địa ngăn cách khí tức tiết ra ngoài lại là không có bất cứ vấn đề gì mà cái này đã đầy đủ cái này vạn long đại quân đem chọn vạn pháp lâu giết thành một vùng đất trống càng không cần nói cái này vạn long trong đại quân còn có công tử áo bào đen lão giả sắc mặt xích chặt dù là không có đứng mũi chịu xảo khí tức của hắn cũng có chút không vững vàng long tộc huyết mạch là chư tộc chi quan có thể bóc ra huyết mạch tạp chất mà thành long giả cơ hồ tương đương với trong nhân tộc thiên tiêu thể phách cường đại vượt xa nhân tộc cái này vô số đạo long uy bên trong cùng kiêng ngao vô phương khí tức không kém bao nhiêu lòng tộc còn có không ít thậm chí còn có một đạo cực kỳ mịt mở mà cường hành khí tức như ẩn như hiện giống như đang dòng nó lại như đang chờ đợi càng dường như hơn là hờ hững nhìn xem một b ầ y kiến hôi vùng vây dây chết t i ế n l ã o đường đi nhìn tề thương bay đầu nhìn lão giả một chút t r ù n g đồng bên trong đen đỏ chi s ắ c thay đổi gây nên con rồng giả kia chú ý chúng ta rút đi liền không như vậy dễ dàng áo bào đen lão giả trong lòng siết chặt lại la chầm xuống có lòng muốn, muốn nói cái gì nhưng vẫn là bất đắc dĩ mầm miệng thể thương trong mắt trong lòng t h a n thở trong lòng hiện ra kiếp trước châu nghe nói truyền thuyết cẩn thận tính toán tính toán của mình tâm tư của ông lao hắn rất hiểu chỉ là nếu như lúc này mình nếu là đã phong vương không cho dù là quy nhất thành h i ệ u tự nhiên cũng có thể lực chấn áp vạn long đại quân ngăn cơn sóng giữ nhưng lực không bằng người lại như thế nào đi can thiệp vào tâm niệm chuyển động ở giữa lại là nhìn về phía vạn pháp lâu nơi nào đó khí tức chầm ngưng đang ngưỡng vọng không chởi vạn long nguyên độc tú nhưng kiếp trước hắn nhưng không chỉ một lần gặp qua vị này đại nhận thiên tiêu bây giờ vị này tương lai thanh danh vang dội bị vô số người phụng làm truyền thuyết tiên tiêu t ố t có chút non ớ t vô luận tu vi hay là chiến pháp đều xa xa không tìm n h ừ Đang trông về phía xa trông trời về chính a o t ầ n ngưng trọng nguyên độc tú đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, quanh thân vô số nhỏ sắc số độc tú đột ra báo vô x u hạt ỏ đều đang run hiện dậy. Tự phát hồ cái mình n g gào lập tức, thét tộc chúng kia liền huy phá đến thế suy phạm có Long huyết cá chạy thôi. giết vạn pháp quần sơn trong nhiều tiếng hô kinh ngạc hãi nhiên càng có vô số kẻ đào binh thanh âm v a n g vọng mọi người ở đây đều là tu sĩ tự nhiên sẽ hiểu nhân tộc cùng long tộc ở giữa thù hận kéo dài ba ngàn vạn năm thuế nguyện trường hà lẫn nhau giết chóc dù cho là thượng cổ thánh hoàng đều không thể tiêu trừ hai tộc lạc ấn tại xương cốt trong linh hồn sắc ý giết trời cao phía trên khuất vân ngửa mặt lên trời thét dài khí tức bừng bừng phân chấn huyết khí như dương khí diễm như lửa quyền trưởng nhấp ngang trực chỉ kia đỏ giáp long ảnh ngao vô phương trấn đông quân trấn thủ không chỉ là yêu quan cũng là toàn bộ đông châu vô số vạn năm bên trong cùng dị tộc chém giết chưa hề thiếu qua thân ảnh của bọn hắn lúc này tự nhiên không sợ h ã i chút nào ngược lại chiến ý của nhiệt phụ thân của hắn t ổ phụ cao tổ cũng không có cùng dị tộc giao thủ thời cơ mình công thành xuất quan liền có đại chiến đột kích chẳng lẽ không phải là thiên đại hảo sự ẩm gần như đồng thời sở vân dương cũng là động hắn dậm chân như tinh thần nhấp đ ô khí tức tràn ngập ở giữa hư không đều đang thiếu đốt kia phô thiên cái địa long uy đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì hành không một kích liền sẽ rách kia lăng liệt bá đạo long uy gần như sao băng pha không đồng dạng đánh tới hướng kia ngao vô、phương. Ba thế h lần g này h Hùng ngồi trung Châu, uy áp thiên địa, là đương thiên địa lại à、so、đường thời m n nhất thánh đ không phải trước đó kia dẫn động mặt trời từ khí vô hại tiếng trung mà là chân chính sát phạt thanh âm chỉ nghe một tiếng trung vang văn vọng mấy vạn dặm trời cao nhất thời bị sóng âm nhất đầy t r ù n g t r ù n g điệp điệp linh cơ như là bị một con bàn tay vô hình quái xôi trào như nham tương một chút chìm kia đẩy trời long ảnh giết so với ba người hơi chậm một cái trước mắt là vạn pháp lâu tất cả trưởng lão thái thượng trưởng lão bọn hắn tất cả đều đốt lên huyết khí thần lực bắn ra cường tuyệt đại lực hoành không mà lên hoặc tay không tất sát hoặc cầm trong tay linh bảo thần binh thẳng h ư ớ n g kia phô thiên cái điệu mà xuống long tộc hình bóng h o n h trời cao đánh nổ khí lãng như biển khuất vân dậm chân hoành không khí diễm hoành không q u y ề ngao t r ư ở n như tử kim đổ bê tông, nhất quyền nhất đều đánh hư không dung mạnh, từng đạo giữ tận khe hở làn tràn không biết mấy ngàn mấy vàng trượng. Giống. n hư khe hở cước tử biết kim giữ mấy mấy đổ đều đạo bê vô phương gầm thép trường âm giáp đỏ như máu thể phách vô song chiến lược kinh thiên lần lượt va chạm phía dưới không rơi vào thế hạ phong thậm chí lấy cường đại thể phách thậm chí có đệ lại tư thái nhưng đối với hắn hưng thú cũng không chỉ là khuất vân còn có một cái sở vân dương sở vân dương xuất thủ bá đạo tuyệt luân thân hình tung hoành bệ nghễ tựa như một viên mặt trời vừa đi vừa về nhấp ô đem từng đầu tự long đụng bay ngược quần trường lại không cách này ngao vô phương ngao vô phương gầm thét liên tục thi triển kinh tế h thủ đoạn nhưng vẫn là tại khuất vân cùng sở vân dương liên tiếp xuất thủ phía dưới cũng vẫn là bị đánh liên tục bại lui hạng g i áo á túi cơm lấy nhiều khí ít, cho là ta long tộc không người sao g ầ m lên giận dữ trong mây một đầu kim long gầm thét to như vậy thân dòng bay múa trời cao bên trong đánh nổ t r ù n g điệp mây lưu từ trời cao cao hơn một chảo nhô ra hán chảo như là vô cùng sắc bén thần minh lôi cuốn lấy kinh thế sắc cơ buôn tập sở vân dương một đám cá chạch nói cái gì người sở vân dương lạnh lùng cười một tiếng một quyền giơ lên nắng vàng đồng dạng bay lên không cường tuyệt lực lượng bá đạo hành kích mà đi vâng một người một d ò n g vừa ra tay liền thi triển hết sát phạt chi thuật nhất thời c h ấ n thiên động đ ị a dẫn động m ả n g lớn hư không run mạnh rung động long tộc là như thế nào chui vào đông châu nội địa vạn pháp lâu sơn môn trên khán đài các tông môn trưởng lão như lâm đại địch nhao nhao bay lên không nên chiến thời điểm triệu chân thần sắc lại có chút biến hóa đông châu mười đại tô n g môn ba đại thánh đ ị a lấy ly thiên thánh đ ị a mạnh nhất một môn song trí tôn có ly thiên chiến kỳ ly thiên đ ổ hai kiện trí tôn trí bảo ly thiên thánh đ ị a cho dù là tại cựu châu nhân tộc chư thánh trong đất cũng là cao cấp nhất mấy nhà dạng này thế lực như là không cho phép dù là long tộc có phong vương cừ cũng vô pháp vượt lôi chỉ một bước long tộc tới đây cái này phía sau ẩn dấu đồ vật so chuyện này bản thân còn kinh khủng hơn hơn nhiều vâng ẩm ẩm đại chiến trong nháy mắt bộc phát không có bất kỳ cái gì khúc nhà ạ dạo đã đ ạ t đến gai cấn chỉ thấy khắp nơi khí lãng l a t lộn cơn ư g phong gào thét lôi đỉnh tung hành mặt đất phía trên cùng phong gào thét cắt bay đá chạy khắp nơi đất dung núi chuyển vô số nhân thú cũng vì đó biến s á c giống như tận thế giáng lâm vạn pháp lâu trong ngoài trận pháp đều đang điên cuồng rung động ngăn cản phách thiên cái đ i ệ long uy cùng thỉnh thoảng tác động đến mà đến kinh khủng dư ba trời cao bên trong chém giết kịch liệt thỉnh thoảng có nhân long chi huyết rơi vãi hư không chân cụt tay đức vải d ò n g nanh vuốt bay từ tùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp bên t a i không rước vạn pháp lâu chư c h â n chuyển trưởng lão thái thượng trưởng lão hộ sơn linh thú đều tham chiến đến đây xem lệ rất nhiều t ô n g môn thánh địa những cao thủ cũng tránh cũng không thể tránh n h a u nhau n ê n chiến thêm nữa có vạn long thuyền khôi phục chúng sớm vang vọng khí tức bừng bừng phân chấn trong lúc nhất thời đúng là cứ thế mà chặn lại long tộc đại quân che đậy chi thế chiến thế nhất thời lâm vào thế bí quá chậm một đoạn thời khắc một đạo thấp giọng nói mớ từ cái này đẩy trời mây đen vô biên lôi vân l a n lộn chỗ càng cao hơn rủ xuống chạy xuống đạo này nói nhỏ như thiên vân rủ xuống ở khắp mọi nơi không chỗ không đạt tựa hồ nhớ tới c h ư ớ c mắt đã bao trùm mười mấy vạn dặm trời cao mặt đất thậm chí đơn giản l à như vỏ quả đất c h ỗ sâu c h ư ớ c mắt mà thôi giữa thiên địa tĩnh mịch số dưới chiến hướng kịch liệt xôi trào hư không tung hành o khuyết tán dư bà ba, bay tứ tung tứ tán máu tươi tàn chi phá thoái thi thể từng trương mặt mũi dữ tợn hết t h ả hết t h ả tại lúc này đều rất giống bị một con vô cùng lớn bàn tay chăm chú nắm lấy giữa thiên địa phía dưới mặt đất vỏ quả đất trong nham tương hỏa diễm sinh vật đều như là rơi xuống nhửa cây bên trong con môi ối, một không thể động đậy được thậm chí ngay cả kia sơ bộ khôi phục vạn long thuyền đều phát ra một tiếng bi thương gào k h é t bất động cái gì sở vân dương vừa đem cái kia kim sắc long ảnh đánh lui con ngươi đột nhiên co r ụ t lại chỉ cảm thấy một cố vô hình mà mênh mông uy áp từ bốn phương tám hướng phun trào mà tới g ắ t gao đem h ắ n chân áp ở trong hư không không thể động đậy Quy Triệu Khuất nhất long tộc. Triệu Trân, tộc. V Cái này một thanh mảnh k h ngưng trệ bên trong một đôi tựa như trăng sao thật lớn nát con mắt màu và nóng chiếu sáng vô ngần hát cám hiện hiện mà ra là một viên tre khuất bầu trời to lớn lòng đầu cùng càng thêm khổng lồ thần thánh uy nghiêm thân rồng thiên địa nghẹn nào trời cao mặt đất trong trận ngoài trận quần s ơ n trong vô số người ngửa mặt lên trời nhìn xem tất cả đều ngây ra như phóng tuy là trước đó vạn long t ư ờ n g không cũng không kịp lúc này cái này một đầu cự long tới làm cho người rung động hắn mắt như t r ă n g sao d ư ơ n g mắt là ban ngày chiếu rọi mười mấy vạn dặm mây đen phía dưới một mảnh vàng sáng giống như một vòng mặt trời rơi xuống mặt đất cực điểm thăng hoa k i u phiêu đãng gào thét quét vạn dặm cuồng phong là hắn giữa mũi miệng phun ra nhiệt khí kia rủ xuống lưu n à n dặm tựa như thiên hà của vũ là kia túi xuống đầu dòng phía trên không có ý nghĩa một cây dâu rồng Vì thế vô hình đầy trời phủ đầy đất lanh khóc mà túc s á t thần thánh mà rộng lớn hán thần thái uy nghiêm vô cùng rắn vào tại kia vờn quanh tại vạn pháp long lâu phía trên kia một đầu thái cổ trời long t i n h p h á c h bỏ đi s á t thái hình thể cơ hồ là giống nhau như lúc dạng này uy nghi thần thái khí độ trời cao bên trong nguyên độc tú tắm rửa long huyết bên trong thấy kia một đầu già thiên cự long trong lòng nổi lên dị sát cái này ngàn vạn long trùng cùng nó so sánh liền thật cách biệt qua xa cho dù là kia vài đầu phấn t h o chân không cấp long trùng cũng căn bản là không có cách cùng nó so sánh kinh khủng hơn chính là bởi vì vạn pháp long lâu chưa từng cực điểm khôi phục lúc này khôi phục vẹn vẹn đầu kia thái cổ trời long một chút khí thức người sẽ giết người long cũng nuốt long nhưng thái cổ trời long là long tộc đế mạch con rồng già này cùng nó đồng tộc tại không chủ động làm tức giận vạn pháp long lâu tình huống phía dưới căn bản sẽ không nhận vạn pháp long lâu phong trấn qi nhất trấn long thật là một đầu cấp phong hầu lão long triệu chân sở vân dương khuất vân m i ê u manh trúc công các loại phấn thoái chân không cấp cao thủ tất cả đều ánh mắt ngưng tụ thần sắc biến hóa nhận ra kia tràn ngập giữa thiên địa thâm trầm long uy đây là một đầu cấp phong hầu lão long q uy nhất c h i cảnh sở dĩ được xưng là phong hầu là bởi vì đến cái này một cảnh giới một c á t sở học vô luận là công pháp thần thông huyết khí thậm chí cả từng cái cảnh giới tất cả đều quý nhất đã ngưng tụ thành một cái hoàn c h ỉ n h hệ thống nhất cử nhất động ở giữa đều có hám thế thần uy vô số tu sĩ tha thiết ước mơ phong hầu linh bảo Cũng chỉ có ở tuyệt vọng giờ khắc này cho dù là ở đây rất nhiều động thiên tu sĩ hô hấp cũng vì đó trì trệ trong lòng như bị tảng đá lớn ngăn chặn sinh ra vô tận kiềm chế quảng long trí tôn sở dĩ được phong làm cổ kim thập đại đại thiên tôn một trong không đơn thuần là bởi vì hắn mở ra chịu phục ngoại cảnh cái này hai bước thấp xuống tu hành cánh cửa cũng là bởi vì hắn chỗ sửa sang lại chín cảnh mười một bước càng đi về phía sau càng là không cách nào vượt cấp m à chiến lại không chỉ thích hợp với nhân tộc đồng dạng thích tướng tại v à t tộc đầu này long phản tổ nguyên độc tú hoa mắt thần mê ở giữa trong lòng vang lên mục long thành thanh â m nếu có thể tắm rửa này l o n g chi huyết n g ư ơ i có lẽ liền có nhận chủ vạn pháp long lâu khả năng tắm rửa long huyết nguyên độc tú thầm cười khổ không có trả lời ánh mắt thì rơi vào khung trời phía trên long quân láo long trên thân trong lòng cũng là có chút lay động h á n vạn pháp tứ kiếp tâm t h á n h công mặc dù chút thành cựu quanh thân hạt nhỏ diễn hóa chân long thể phách mạnh không kém hơn bất luận cái gì động thiên đại năng có thể nghĩ m u ố n chống cự cái này một đầu lão long nhưng vẫn là tuyệt đối không thể nào càng không cần nói tắm rửa long huyết phong hầu chân long nơi đây không người có thể địch chỉ có trốn vào vạn pháp long lâu bên trong mới có một chút hy vọng sống ngươi quan trọng đi theo miêu manh mục long thành là trong mọi người là bình tĩnh nhất thanh âm đều không có cái gì chậm trùng miêu manh sẽ không bứt bỏ những đệ tử này một mình chạy trốn nguyên độc tú lắc đầu lão sư ngươi không hiểu nàng hắn biết rõ miêu manh là người thế nào nàng tuy là nữ nhân lại kiên cường đến cực điểm tham sống sợ chết là vạn vạn không làm được vạn pháp lâu chân chính tinh anh vốn là mấy cái như vậy những đệ tử này bất quá là một ít giao h ẹ thôi sẽ không có người để ý tiếp nạn này n ã qua ngàn năm không đến liền có thể lại lần nữa lôi ra một nhóm tới mục long thành thanh âm đạo mạc là ngươi không hiểu lòng người nguyên độc tú trầm mặc vạn pháp lâu bên trong ba mươi năm hắn đương nhiên biết được những tông môn này thánh địa bản chất liền là lấy ngàn vạn kẻ yếu chi lực cung cấp nuôi dưỡng cường già tu chỉ vạn pháp lâu chấp trưởng mười mấy vương triều cũng được nội ngoại môn mấy chục vạn tu sĩ đệ tử cũng tốt đều chỉ là vì ổn thỏa đỉnh điểm đám người kia công cụ mà th vạn pháp lâu chân chính tinh hoa xưa nay không là đại đa số miêu manh không phải người như vậy nhưng đến lúc đó chỉ sợ cũng, cũng không do nàng quyết định quả nhiên có cấp phong hầu long tộc h ư không ẩn nấp chỗ kia áo bào đen lão già chấn động trong lòng chỉ để tắt tính toán ra tay cấp phong hầu long tộc tuyệt đối là cùng giai bên trong người mạnh nhất một t r ồ n g chớ nói hắn còn chưa từng đột phá kia một cửa ả i cho dù là đột phá cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn tương h lai thông thiên cấp chân long nga quảng thật xuất hiện tề thương cảm xúc cũng có chút chập trùng đầu này lòng tại hắn kiếp trước cũng là thanh danh hiền hách tương lai đại thế không chỉ là nhân tộc đại thế đồng dạng là vạn tộc đại thế nhân tộc cho dù độc chiếm vị trí đầu nhưng không có gì ngoài vị kiêm một ngựa tuyệt trần bên ngoài cũng không chân chính chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g phong trong vạn tộc cường giả xuất hiện lớp lớp cái này một đầu lão long chính là một cái trong số đó chỉ là hắn nhất là làm người nói chuyện say x ư a lại không phải thực lực của hắn mà là thân phận của hắn nhân tộc vạn pháp lâu trấn đông quân b á thế hoàng đ ỉ n h từ cái này bá hoàng đoạt thiên địa khí vận nhân tộc anh kiệt tầng tầng lớp, lớp thật làm cho chúng ta cực kỳ hâm mộ lão long trọng mắt như nhật nguyệt giữa trời thần quang nét h đầy thiên địa sóng âm không cao không thấp lại làm cho mười mấy vạn giảm rẽ núi cũng vì đó lắc lư mặt đất như bị thái cổ thần nhân đánh c ự c h ố n g không ngừng rung động hắn hờ hứng m à lánh sát ánh mắt đảo qua hư không thiên địa đảo qua miêu manh khuất vân triệu chân sở vân dương nhưng thế không bền lòng mạnh không bền lòng cao thịnh cực mà suy hang quá hóa dở thiên địa khí mấy chục phần mười nhân tộc há có thể độc chiếm tám thành cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào kia vạn lòng thuyền phía trên hiện ra một vòng đau lòng bi hay nợ máu phải trả bằng máu một tiếng lòng ngâm vang vọng hắn không phải tại nói với bất kỳ a i mà là tự nói mà trường âm nhưng chỉ là đạo này trường âm thiên địa hư không mười mấy vạn rằng mặt đất liền cùng nhau phát ra không chịu nổi gào thét phía trên sơn phong lay động mặt đất nứt ra vạn pháp lâu bên trong sơn môn bên ngoài bao phủ đại trận đều vì đó run dày bắt đầu bán ra trận pháp quang mang lập tức đại thịnh vạn pháp lâu chưa bao giờ có c h i tôn nhưng lại từng có phong vương cường giả phong vương c h i trận cho dù có tuế n g u y ệ t suy yếu đồng dạng vô cùng chi kiên cố cứ thế mà ngăn cản đạo này trời cao long âm không đến mức để đạo này long âm chấn giết trong môn tù vi thấp đệ tử nhưng trời cao bên trong tất cả mọi người nhưng không có phần này may mắn a nương theo lấy liên tiếp trăm ngàn đạo kêu thảm trời cao bên trong vạn pháp lâu c h â n c h u y ể n trưởng lão cùng rất nhiều tông môn thánh địa điều động mà đến cao thủ liền như bị xét đánh từ trời cao bên trong như như sủi cảo rơi xuống dưới với hô mà thôi h ắ n uy đã như thế hô hô hô gió lốc lên lục mà bay lên không hoành thổi đồ vật ba và dặm như là d i ệ t thế như gió bào ở trong hư không tạo nên kéo dài không thôi gợn sóng trời cao bên trong chưa từng bị long ngâm đánh rơi xuống miêu manh trúc công khuất vân đám người huyết khí đều bị quét có chút sáng tối chợn trợ sắc mặt càng là ngưng trọng đến cực điểm nhìn xem kia một đạo tại long ngâm vang vọng đồng thời thường thường ấ n xuống lại che khuất bầu trời tựa như trời sập đồng dạng đẻ xuống long c h ả o đạo này long c h ả o vô cùng to lớn hắn c h ả o phía trên mỗi một khối lân phiến đều như một mảnh hồ lớn mỗi một đốt ngón tay càng dường như hơn liên miên chập trùng đại sơn lần này hoành ép mà xuống mười mấy vạn dặm linh cơ nguyên khí đều giống bị một chút dành thời gian giữa thiên địa tựa hồ trở thành tuyệt đối chân không so với k i a m ộ t đạo long ngâm đạo này long c h ả o đẻ xuống tựa hồ vô thanh vô tức nhưng tất cả nhìn thấy đạo này long trào người lại đều không khỏi sinh lòng run dày chỉ cảm thấy bóng đêm vô tận từ trong lòng lăn lộn dâng lên muốn bao phủ hết t h ể dũng khí cùng khí phách giết người càng phải chú tâm lao nê thu tu được càn rỡ quát khẽ một tiếng khuất vân lại lần nữa dầm chân ẩm phong cấm hư không bị một chút đụng nát khuất vân quanh thân huyết khí thiêu đốt mênh ngông huyết khí bá đạo q u y ề n ý tại tứ chi của hắn thân thể gân cốt nội tạng thậm chí cả mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa sôi trào k h u ấ y động theo hắn bước ra một bước hắn mặc giáp thân thể toàn bộ bành trướng lên trước sau giống như chỉ là một cái chớp mắt giống như bành trướng mấy chục lần như lửa áo tràng p h ậ t mà động ở giữa sẽ rách hư không phá thoái linh cơ như dập lửa bơm bướm đồng dạng hướng về kia lão lòng khởi s ư ớ n g xung kích giết điên rồi triệu chân ánh mắt n g ư n g tụ thân hình khẽ động liền muốn rút đi rút đi đồng thời không quên mất nhắc nhở sở vân dương tam công tử chúng ta cùng cái này vạn pháp lâu không có cái gì giao tình ra mặt đến tận đây đã toàn đồng tộc tình nghĩa nên đi tốt nhưng sở vân dương lại là mắt biết hai ngơ thấy khuất vân thét dài bay lên không cũng là lớn tiếng gọi tốt cắn răng một cái cũng là ghép lại mười ngón song quyền đủ dương như là nhị long thăng thiên vậy đối với hắn mà nói cùng chết cũng không xê xích gì nhiều nếu là vào lúc này chạy trốn trở lại trung châu nhà mình tiểu bội liền dám đem mình sống sờ sờ hốc chết hai vị tình nghĩa ta vạn pháp lâu chắc chắn ghi khắc miêu manh phát ra hét dài một tiếng hắn hồng y phần phật vạn long thuyền thiêu đốt s ô i trào lại chậm chạp bất động giống như vô cùng kháng cự xuất thủ làm cho nàng biến s á c trường giáo chúc công phát ra quát khẽ vạn long thuyền cho ta ngươi nhanh mang chư chân chuyển lui vào vạn pháp long lâu ẩm nhưng đáp lại hắn lại là một đạo mây trôi vạch phá bầu trời hồng tụ miêu manh một kích đem nó đánh bay trăm dặm cùng nó cùng nhau bị đánh bay còn có vạn pháp lâu hộ đạo chuyển công nhị trường lão ta là trường giáo há có dẫn đầu rút đi l ấ lẽ người ba người nhanh trong chuyển di đệ tử ta ngược lại nhìn xem cái n ẩm dương, dương điều hòa là so linh nhục hợp nhất càng thêm cấp độ sâu xong đường nàng cùng nguyên độc tú âm dương hợp nhất cả hai là chân chính thẳng thắn gặp nhau nguyên độc tú từ trên người nàng đạt được vạn pháp lâu bí mật bất chuyển mà nàng thì đạt được di biến vạn pháp tứ tiếp t â m thành công tu thành thái âm vạn hoàng quyền một tiếng này phượng gieo vang chín tầm trời Long. đứng ở giữa không trung cũng chỉ có hắn một người cùng trăm ngàn đầu nhìn chằm chằm dữ tợn đánh tới long tộc lại một lần nữa hắn lại một lần nữa cảm thấy bất lực chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng bắn ra huyết khí thần lực xông vào bầy rồng bên trong đại sắt đặc sát hô tề thương phun ra một mụn trọc khí chiến hỏa có thể n h ấ t nhóm l ử a trong lòng người bạo ngược hắn đều có chút không nhẫn l ạ i được ẩm như lưu tinh truy địa giống như thần nhân quay không trâm thấp mà cao vút va chạm thanh âm đại tắc ở giữa trời cao bên trong ba người cùng nhau ném đi m á u vung ngàn g dặm như là rơi xuống đất chi lưu tinh tập trung từng tòa sân phong tạo nên mảng lớn mảng lớn b ụ i mù như mây hình nấm bay lên không trăm ngàn trượng lão long hờ hưng thác nhẹ l o n g c h ả o chỉ có nhỏ không thể thấy run lên liền lại lần nữa nén mà xuống tựa như muốn, muốn đem cái này mười mấy vạn dặm sông núi cùng nhau đập vụn sâu kiến mà thôi、Ấm、ẩm ẩm đột nhiên đúng lúc này một bóng người lấy cấp tốc từ đằng xa lướt ngang mà đến hắn thể phách cường trán g như núi tốc độ nhanh đến cực điểm lần này hoành không mà tới ở sau lưng hắn lưu lại một đạo dài mấy ngàn dặm âm bạo chi mây kinh thiên động điện cũng đưa tới lao long cùng ẩn nấp giữa hư không thể thương hai người cùng trong cho bụi đằng không mà lên khuất vân ba người chú ý Cái gì người? Chương cực tốc phá báo táp người? giả thiên. Người tới như sao phá không, lấy siêu Việt thường nhân cực hạn tốc độ mà tới. gì băng không, thường Nhưng như nhân hạn đưa độ tay, sao lấy hư không mà、đến. những nơi đi qua trước người hết thể hữu hình vô hình c h i vật đều bị lực lượng cồn u g bạo ngang ngược đ è ép ra ngoài giang dắt thư không sáng lên liên tiếp l ố t b ố t âm thanh chu đại hải rơi vào phế tích cũng giống như trên mặt đất ngắm nhìn bốn phía có chút l y người xảy ra chuyện gì mặc dù có an kỳ sinh chỉ điểm nhưng hắn bản thân trí tuệ k huyết thiếu là nguồn gốc từ huyết mạch ảnh hưởng có được huyết mạch thời điểm tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng lúc này mặc dù lộ ra linh quan g rất nhiều nhưng là cũng không đạt tới siêu việt thường nhân tình trạng thấy cái này vạn lòng thường không thiết huyết cồn bạo từ màn nhất thời có chút cho vắng người đến người nào khuất vân bọn người đều là giật mình cái này một mảnh hư không thiên địa bị hoàng cực long thần giáp chỗ phong c h ấ n không có gì ngoài long tộc bên ngoài ngoại nhân muốn tiến đến mặc dù không phải là không được nhưng là cũng tuyệt đối không có như vậy tùy tiện nhưng tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt mấy trong lòng của người ta liền là chấn động người tới thể phách hùng tráng tựa như, như người h ư n khổng lồ huyết khí quần bạo như núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát nặng nề g h khí tức bên trong lại là có cực kỳ tinh thuần lòng tộc huyết mạch khí tức người tới cũng là long tộc theo long nhất tộc huyết mạch khí tức cự trào ngưng trệ tại không lão long ngao quảng hờ hưng trong mắt hắn là đông hải đương đại long vương đối với thiên hạ long tộc khí tức như lòng bàn tay tự nhiên trước tiên liền nhận ra cái này lòng tộc huyết mạch khí tức chỉ là tinh thần u như thế lòng tộc huyết mạch vậy mà tại một cái nhân tộc trên thân xuất hiện để hắn cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc hắn ánh mắt chỗ sâu nổi lên một vòng thật sâu gọn sóng tại trong tầm mắt của hắn người tới rõ ràng là đem nhân lòng heo huyết mạch vô cùng hoàn mỹ d u n g hợp lại cùng nhau nếu không phải là nhân tộc c h i thân đổi lại cái khác bất kỳ chủng tộc nào đều có tư cách tự xưng là ngao mà là tại người tới trên thân hắn cảm nhận được một vòng như có như không nguy cơ trên người hắn có, có thể uy hiếp mình độ vật vạn pháp lâu chu đại hải nhìn xem một vùng phế tích mặt đất cùng toàn bộ hồi phục lại sơn môn đại trận cùng giữa hư không chưa tàn tiếng long âm có chút hoàng nhiên địch tập hư không nhất thời yên tĩnh lại không có người nghĩ đến cái này đột phá long tộc phong tỏa sông tới đại hán khi tức mặc dù không yếu lại thật là có chút đần độn hương vị h á n tới làm cái gì chịu chết sao từ trời cao phía trên rơi xuống mà xuống rất nhiều tu sĩ cùng á c chiến tại bảy dòng bên trong nguyên độc tú cũng đều trong lòng giật mình là hắn nhân long h u n huyết và anh một đạo hỏa quan băng liệt nga vô phương lại lần nữa hóa thành long ảnh khổng l ộ thân dòng của vũ phát ra dòng ầ m dung trời nhưng đối với tu sĩ mà nói vốn là có lây tinh luyện huyết mạch phản tổ hóa dòng c h i năng mà tuyệt đại đa số tu sĩ tại tinh luyện huyết mạch thời điểm đều tất nhiên chọn cường đại nhất một đạo như người đến này đồng dạng đem người heo long huyết triệt để hỗn hợp căn bản là gần như không tồn tại đối với hắn mà nói quả thực là khó coi đồ vật giống như phàm nhân thấy có người thân người đầu heo căn bản chính là quái vật ngao vô phương quát lạnh một tiếng đầy trời hỏa ảnh đã dâng lên nổ tung như lửa đốt thiên chi lửa c u ầ n c u ộ n mà xuống liền muốn đem bất thình lình phản đồ chém g i ế t tại chỗ n g ư ơ i g i ế t lạnh thấu xương sắt ý đập vào mặt chu đại hải lập tức trên thân phát lạnh lại có chút phẫn nộ ẩm ánh lửa cháy trời q u a n h phá mặt đất chu đại hải trong ngọn lửa phát ra gầm lên giận dữ huyết khí bộc phát toàn bộ thân hình cũng vì đó bành trướng trước sau mấy cái chớp mắt đã tại ngập trời trong ngọn lửa hóa thành một tôn ngàn cao trăm trượng cự nhân hắn trên mặt răng n a n h bên ngoài lật như rồng giống như heo huy đánh h quyền liền đánh về p một r i cao ê nháy trong n g i n à mắt mà thôi chu đại hải trên thân sáng lên vượt qua mười đạo phong hầu linh bảo quang huy chơi hoàng sợ động mười đạo phong hầu linh bảo quang huy bắn ra ra chỉ phía dưới chu đại hải cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một quyền lập tức bạo phát để người ngao vô phương cũng vì đó sợ hãi lực lượng không được nga o vô phương trong lòng cùng loạn muốn rách cả mí mắt cái này m ờ i đạo phong hầu linh bảo hiển nhiên từng có cao nhân lợi chế rõ ràng là toàn bộ ở vào sơ bộ khôi phục trạng thái lần này bạo phát thần uy kinh thiên trăm ngàn rằng mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành cho hạo đã ngây m khói như rồng l a n lộn ở giữa giống một tiếng thống khổ tiếng long ngâm bên trong nga o vô phương lớn như vậy thân rồng bị đánh hoành không m à lên đụng nát chiếu phim đèn chiếu hư không trùng điệp đập vỡ một mảnh sông núi cho bụi tràn ngập ở giữa máu chảy như thác nước đúng là bị một kích đánh bay trọng thương ong long thần quang đạo đạo ngất trời mười mấy đạo linh bảo c h i quang lượn lờ bên trong chu đại hải thân thể cao lớn như lưu ly li đồng dạng trong suốt ẩn có thể thấy được hắn thể nội kinh mạch huyết đ ủ ta phụng lao ra nhà ta mệnh lệnh đưa lên vấn thiên kiếm một ngụm chu đại hải một kích đánh bay ngao vô phương l ử a g i ậ n liền biến mất một nửa cũng không có để ý nhìn chăm chú lên mình rất nhiều ánh mắt lấy ra một ngụm s ắ c như thu thủy trường kiếm hướng về trời cao phía trên vạn long thuyền một cái c h ắ p tay chúc mừng vạn pháp lâu tân nhiệm trường giáo miêu manh vẫn thiên kiếm rất nhiều vạn pháp lâu cao thủ trong lòng đều là chấn động thân xác lại là hãi nhiên lại có chút c ủ quái vấn thiên kiếm sớm tại hơn ba mươi năm trước liền mất đi tại thiên tiêu thành rơi vào vị kia đông châu đương thời thứ trong tay một người không chỉ là vấn thiên kiếm tính cả tiền nhiệm t r ư ở n g giáo đều bị chấn áp làm sao lại đột nhiên phái người đến đây lại vô duyên vô cơ đưa về vấn thiên kiếm chu đại hải ẩn ấp vào hư không nơi nào đó tề thương trong lòng nổi lên vận sóng trung đồng không ngừng biến hóa sắc thái hiện ra nội tâm cự chấn động lớn c h i sắc tiến lao hắn nhìn chăm chú kia ngàn trượng cự nhân trước mắt trong lòng rốt cục hạ quyết tâm chỉ là truyền âm một câu thân hình đã biến mất ở chỗ này giữa hư không như là một đạo hành t ẩ ở giữa hư không quỷ mị bình thường mười ớ n g bốn kiện phong hầu linh bảo thật sự là thủ bút thật lớn nga o vô phương trọng thương dẫn tới long tộc từng đạo ánh mắt kiểu hận trời cao t h í cao chỗ lao long lại phảng phất giống như vô sự bình thường rủ xuống lưu ánh mắt bên trong mang theo một vòng ý nghĩa khó hiểu sát thái lớn như thế lễ ta liên nhận Thiên địa chấn động, hư không như động, địa là một m ặ trào rủ xuống đ rách, t ngón n l tay như núi nét đầy thiên địa bao trùm tất cả vô biên g hung lệ chi khí bao trùm tất cả vô biên hung lệ chi khí bao phủ hết thảy một trào này không chỉ là nhằm vào chu đại hải miêu manh khuất vân sở vân dương càng tựa hồ tại phiến thiên địa này bên trong tất cả mọi người hết thể đặt vào trong công kích muốn một kích càn quét tất cả mọi người con rồng già này muốn làm thật khuất vân bọn người trong lòng đều làm ộ t b ầ m mắt thấy long trào rủ xuống trời mà xuống tất cả ý nghĩ tất cả đều hóa thành một đạo sáng trói huyết khí thiêu đốt suốt đời chỗ học đều hòa vào một quyền một t r ư ờ n g bên trong phóng tới kia tre mà xuống long trào một tôn q u ý nhất cảnh láo long bắn ra tất cả s á c ý điều này có ý vị gì không có người không rõ ràng nhất là tại dạng này một chỗ bị phong chấn không cách nào phấn t h o chân không trong thiên địa chỉ có liều mạng một lần mới có sinh cơ huyết dũng phẫn nộ nếu là có dùng cần gì phải tu hành n g a o quảng than nhẹ tự nói mang theo miệt thị hở h ữ n g dù có hóa rồng chi tư cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến thôi vê anh long c h à o hành kích mà xuống khuất vân sở vân dương hai người phách tuyệt quyền ý nhất thời bị càng thêm hung lệ hạo đảng long uy nghiện ép xôi c h à o thiêu đốt huyết khí tức thì bị trong nháy mắt ép diệt chỉ l à phát ra gầm lên giận dữ liền bị long c h à o trùng điệp đánh bay thiên thạch đồng dạng nện mặc vào vỏ u ó đất cực nóng nham tương từ mấy trăm dặm phía dưới lòng đất phun ra ngoài như hỏa vũ đồng dạng trung tiên màu xám đen đuổi núi lửa tức thì bị cồn phong càn quét bao phủ hết thảy lệ một tiếng vượng gáy vang vọng miêu manh như bị xét đánh cả người bị lòng c h ả o hành ép mà xuống tính cả k i a một đạo v ù v ù rung động lại chậm chạp không tỉnh lại vạn lòng thuyền cùng nhau đánh tới hướng chu đ ạ i hải song lần này thai k i ế p khó thoát không ta không muốn chết ta ta được không đồng ý bái nhập vạn pháp lâu còn chưa tu thành thần thông còn không có trường sinh a c ự trường h à n h ép như muốn đem mười mấy vạn dằm dãy núi cùng nhau b ẻ vụn vạn pháp lâu trong trận pháp vô số đệ tử giống giận tuyệt vọng không cam lỏng sợ hãi đối mặt cái này một tôn cấp phong hầu long tộc bọn hắn không thể so với đối mặt trời nghiên phạm nhân tốt hơn bao nhiêu đồng dạng bất lực mà tuyệt vọng đồng dạng thai kiếp khó thoát phạm nhân còn có thể khẩn cầu thượng tiên cứu nhưng bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong giáng lâm lớn lao sợ hai gắt gao nắm lấy trái tim một lần hành kích x é rách một đầu hỏa long tắm rửa long huyết bên trong nguyên độc tú vẻ mặt nghiêm túc d ơ thẳng lên trời nhìn xem kia long trào rủ xuống song quyền nắm chặt không cam lòng t ắ n răng trong lòng đột nhiên vang lên mục long thành r ồ n dập thuốc rủ câm thanh thối lui nguyên độc tú trong lòng phát lạnh đồng thời d â lên cảnh giác nhưng người âm thầm xuất thủ kia xuất thủ thời cơ vô cùng c u y ệ n tốt chính là nguyên độc tú tâm thần là kia lao long sở đột nhiên hoàn hồn lại chỉ cảm thấy một đạo hát cám từ giữa hư không dâng lên mà ra một đạo thấy không rõ diện mục thân ảnh lôi cuốn lấy ngập trời màu đen đỏ trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó Đầu độc động để đất đằng Nguyên huyết quyền quyền châu xuống tiên, thoái tú trong thần tức hát một kim chi giữa kia Xùi. khiếp lại biển, lên, không, phấn thoái chân không. chấn lòng, ấn dương vang nền hướng Nhưng hắn này, như ngày khí cháy phía lập lấp loe cám. lực bốc sắc, là, về ẩm sợ v� ở trọn bán bán vạn long m thuyền vạn pháp long lâu phong hầu linh bảo hắn căn bản không để vào mắt hắn hao tổn tâm cơ ba mươi năm liệu mạng bay vào vũ trụ chính là vì hôm nay chính là vì cái này một tôn tương lai đại thế bên trong danh liệt thông thiên tháp trước mười mặt trời thiên tử nguyên ngọc tú Mà h ế sở vân dương xoay người ho ra máu run g dày tay nắm động lên trên ngón giữa chỉ hổ sắc mặt không cắm lòng thiên hạ tông môn thánh địa trong không có gì ngoài giải rác mấy nhà bên ngoài đều có chết thay bảo mệnh c h i vật ba thế hoàng đ ỉ n h đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng hắn không có cam lòng long trào rủ xuống như muốn diện độ hết thảy xa xôi hư không chu đ ạ i hải ngàn trượng c h i cao thân thể đều tựa hồ tại kình phong cương khí bên trong bị ép cong neo nhưng trên mặt của hắn lại không có cái gì vẻ sợ hãi chỉ là thần sắc mang theo vài phần cung kính kêu một tiếng lao ra ông chỉ là một tiếng thành kính cầu nguyện mà thôi kia trời cao bên trong lão long trong lòng lập tức nổi lên một đạo c ọ n sóng tinh thần tiêu đốt ánh mắt vì đó ngưng tụ tựa như xôi trào núi lửa vào lúc này bị đông cứng hắn nghe được một tiếng giống như xuyên qua hư không mà đến mang theo t u ế nguyện tờ ơ y lễ đạm mạc thanh âm vang vọng thiên vũ ở giữa quanh quần mặt đất phía trên kinh động đến trời cao trăm ngàn long tộc cũng đánh thức trong núi ngoài núi trên trời dưới đất tất cả mọi người mà giữa hư không tề thương lại là toàn thân lắp một cái phát quần cũng giống như nhiều đường lao nhanh thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng thậm chí mang theo một vòng thổi chi không tiêu tan sợ hãi để ở trong hư không tiếp ứng hắn là ai cơ hồ tất cả mọi người tất cả lực chú ý tất cả đều bị cái này một thanh â m đoạt đi bên trong tất cả lực chú ý nói sâu k i ế n một tiếng nói nhỏ vang vọng hư không rủ xuống lưu bắt phương kia theo chu đại hải không người mà dâng lên mười bốn đạo quang hoa liền càng phát sáng trói bắt đầu tựa như từng khỏa tinh thần tại trước mắt bên trong đốt hết tất cả chỉ vì cái này một cái c h ư ớ c mắt quang mang chỉ một thoáng giữa thiên địa gió ngừng mây không lưu chỉ có kia vạn đạo thần quang tung hành tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới một con sung mãn như nhật nguyễn tương hợp vô tận pháp lý rủ xuống lưu to lớn bàn tay từ cái này vạn đạo thần quang bên trong chầm cái này một thanh em vẹn vẹn chỉ có mấy chữ nhưng trong đó lại giống như ẩn chứa vô tận huyền bí giống như một tôn thái cổ thần vương nói mở đường tổ sư chuyển pháp lấy vạn pháp lâu dây núi làm trung tâm mười mấy vạn dặm sông núi địa mạch thiên khung dưới mặt đất hết thẻ sinh linh vô luận nhân thu cá trùng tất cả đều rung động không chỗ không đ ạ n vô cùng cường đại ý chí như thực chất in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn vậy vậy vạn pháp lâu trong dây núi bên ngoài vô số tu sĩ đều là thất thần ai cũng ngửa mặt lên trời ngơ ngác nhìn cánh tay kia trưởng tại vạn đạo thần quang bảo vệ phía dưới bay lên không giống như tinh không vây quanh nhật nguyện tựa như vạn thần bao vây thần vương cánh tay kia trưởng từ đi lên hiện hiện chi trước mắt từng chiếc ngón tay đã xuyên thủng trăm ngàn dắm hư không mỗi một đốt ngón tay đều giống như dây núi tạo thành lớn không thể cản càng tại lấy để người khó có thể tưởng tượng tốc độ bành t r trước mắt mà thôi đã hoành ép khắp nơi như là toàn bộ mặt đất cùng nh vô cùng độ kinh khủng tư thái chụp vào không trời t ự hồ muốn đem chọn phiến thiên không đều c h ụ p vào trong lòng bàn tay nguyên dương đạo nhân là nguyên dương đạo nhân đông châu đương thời đệ nhất nhân vạn pháp lâu cùng nó thủ sâu như biển hắn làm sao lại xuất thủ người có tên cây có bóng đông châu dù lớn nhưng ba mươi năm quan g cảnh cũng đã đủ để cho thiên hạ tu sĩ ghi khắc cái tên này vẹn vẹn nghe được cái này một thanh âm vạn pháp lâu trong ngoài rất nhiều tu sĩ đã nhận ra cái này một cái đại thủ chủ nhân là ai đông châu đệ nhất nguyên dương đạo nhân khuất vân đứng ở trong bụi mù khoe miệm núi máu sắc mặt biến đổi ngưỡng vọng cựu trưởng bay lên không trong lòng nhất thời có trận trận rung động sớm tại ba mươi năm trước hắn đã nghe nói qua cái tên này bế quan ba mươi năm bên trong càng đem hắn xem vì mình lớn nhất địch giả tưởng hắn không muốn cùng tổ tông đồng dạng vây chết tại yêu quan trấn đông trắng quân hắn muốn ngạo cười vương hầu hoành hành thiên hạ cùng quần hùng thiên hạ tranh phong cái này nguyên dương đạo nhân liền là bị hắn coi là núi cao đối thủ thứ nhất nhưng lúc này gặp đến bàn tay khổng lồ kia bay lên không hư không mảng lớn mảng lớn bị ma diện trời cao thiên địa đều đang run r u y không khỏi tâm thần chập trởn chí ít lúc này tới nói cái này nguyên dương đạo nhân tu vi vượt xa、mình. p h o n ba mươi năm mà thôi, h đã, đã, đã Vân, Vân p a ngắn ngủi ba mươi năm l vạn pháp long lâu chi bên cạnh bị trúc công bọn người hồ nắm lấy bỏ chạy đến đây rất nhiều chân truyền trưởng lão cũng đều trong lòng mờ mịt trong lúc nhất thời có chút thất thần vạn pháp lâu hai họa diên môn người đầu tiên xuất thủ cao thủ lại là bị bọn hắn dẫn là đại địch nguyên dương đạo nhân cái này làm sao không để bọn hắn t r o n váng không tốt không được trời cao c ấ p nơi diễu võ dương a i long tộc đều sinh ra lớn lao sợ hãi ngao ngao kinh hô hãi nhiên ngao vô phương các loại phấn t h á i chân không cấp bậc long tộc cơ hồ tại đại thủ bay lên không chấp mắt liền điên cuồng chạy trốn trốn xa vạn dặm lại ngàn dặm hoặc là lên trời hoặc là độ điện căn bản không, dám dừng lại tại chỗ. Kích, căn bản không phải không có hoàn toàn khôi phục phong hầu linh bảo có thể so sánh với cho dù là dư ba cũng là đủ để giết chết đại năng hầu vương hoàng đây không phải một người nào đó chỗ phong mà là cổ kim ba nghìn vào năm vạn tộc v ạ n linh không thể tính toán thiên tiêu hào kiệt chỗ cộng đồng tôn s ủ n g phong hầu một dọn tinh huyết đủ để bao phủ dây núi đủ để chấn sát động thiên đại năng đủ để tan giã hư không đủ để trọng thương p h ấ n toái chân không đại năng mà nơi đây trong thiên địa khẩn trương nhất nhất là sợ hãi lại là con cuốn bài liệm cẩn thận từng ly từng tí mà điên cuồng trốn chạy t h ể thương nguyên dương đại tôn nguyên dương đại đế thế thương trong lòng giống to che giấu hoảng sợ của mình cùng hối hận thiên địa đại biến tám năm là vạn tộc đồng thời quần hùng lên lục tám năm Năm. Từ xưa đến nay, hắn lập thiên đình mở đường thống chuyến pháp thiên hạ mở hoàng kim đại thế hắn lập thiên điều tuyệt địa trời thông đem tu sĩ cùng phạm nhân chia cắt định ra thiên nhân nhị giới trói buộc vạn tộc tu sĩ hắn thu thiên hạ linh bảo đúc mười bốn miệng đại đ ỉ n h trấn áp cựu châu tứ hải vô tận sa mạc chi khí vận thành cựu thiên đình trí cao chi địa vị hắn thiệt thiên trí đạo là thế nhân trình bày có người thiên tướng chỗ trí đạo có độ kiếp tránh thai chi pháp hắn đúc thành thông thiên tháp bao quát thiên hạ vạn tộc thiên tiêu lấy lấy đạo thông thiên tháp quy b u ộ c quần hùng thiên hạ một thân hùng ngồi trí cao tám ngàn năm lại không có người nào có thể cùng hắn tranh phong đ ụ c thân chống lại trí tôn thần minh quét ngang tinh hải trấn áp trong thái không không cũng biết chi điệp có liên quan tới hắn thần thoại rất rất nhiều nhiều đến bất luận kẻ nào nghe được đều muốn tê cả ra đầu cái này là vô địch chân chính c h i tồn tại vô luận là tám ngàn năm sau vẫn là bây giờ giữa thiên địa cũng không thể có mấy người là đối thủ của hắn tương truyền làm từng thanh đạo đã là kẻ thành đạo chiến lược vô số người đều cho rằng hoằng t ô n không đủ để xưng hắn t h i ê n tư mới tại hoàng tôn phía trên khắc lập một đế đục vào loại tồn tại này bên người người, dù là có ba mươi năm tính toán vô số lần phỏng đoán nhưng chân chính cảm nhận được một đạo khí tức này hắn lúc này sợ hãi trong lòng hối hận cũng vượt xa khả năng thu hoạch đều nói hoàng cực đại lục xuống dốc trong vòng một ngày lại gặp hai tôn phong hầu làm sao có thể áo bào đen lão giả tê cả ra đầu tâm thần run r ậ y cũng là chạy hùng hục hắn không biết tề thương làm cái gì nhưng có thể để cho hắn khẩn trương như vậy trốn chạy tất nhiên là làm xuống để chính hắn đều nghĩ mà sợ quyết định giống ngao quảng sán lạn như trang sao ánh mắt bên trong bắn r a kinh người thần thái s ắ t cơ phồng lên ở giữa cũng mang theo một tia ngưng trọng như thế kinh thế chi tài vì sao cũng là nhân tộc ông trời ngươi chờ nhân tộc sao mà dạy vậy chỉ có chân chính tại thiên biến về sau tu chỉ đến một bước này người mới biết trong đó khó khăn phấn v á i chân không cùng quy nhất ở giữa có thiên đại hồng câu hãn n ư ơ n g tựa theo hóa dòng đài trước đây long vương huyết mạch tờ ơ ý lễ dựa vào lòng tộc thiên hạ vô song huyết mạch từ phấn váy chân không đến bước vào quy nhất cũng đầy đủ dùng hơn hai nghìn năm dù cho là trước đó bị vô số người xưng là có trí tôn chi tư thiên đình đế cũng tại môn kia trước bị vây ngàn năm lâu hắn đương nhiên nghe nói qua nguyên dương đạo nhân danh tự nhưng hắn làm sao cũng không thể tin tưởng một cái hoành không xuất thế theo hầu không biết tiểu bối vậy mà tại ngắn ngủi ba mươi năm bên trong đi đến một bước này nhưng càng là như thế hắn sát ý trong lòng thì càng h u n g m ánh càng là máy liệt cuối cùng không nhả ra không thoải mái chân thân không đến cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn tuy là thiên đ ỉ n h cũng không dám ngao quảng g ư m thét long c h ả o phía trên ánh lửa sôi c h ả o hư không đều giống bị đốt hòa tan ra thiên đ i ệ một mảnh mờ mịt phách tuyệt long uy càng là ủ trấn áp ông tiếp theo một cái t r ớ c mắt một trưởng một trảo giữa thiên địa chạm vào nhau Như tiếp r ụ t theo tại vô số người sợ hãi trong ánh mắt bức tranh bắt đầu sụp đổ hư không từng mảnh nứt ra lan tràn mà tới cùng phong cước khí vân khí lôi đỉnh cũng vì đó tiêu tán mặt đất phía trên hình như có gợn sóng xẹt qua một đầu dây rủi trốn chạy lòng trùng đã vô thanh vô tức ở giữa biến mất cùng nó cùng nhau biến mất còn có mảng lớn sông núi bùn đất có cây hư không giữa thiên địa tất cả linh cơ nguyên khí đều nhân diện biến thành hư vô t giống c á kinh ba hám thế long âm mang theo kịch liệt chấn kinh cùng thống khổ ngao quẳng từ trời cao bên trong dân lên hắn vốn là lập cơ cao lúc này lại bị n ô lên không biết mấy trăm mấy ngàn g i ả m tựa như muốn bị hoành kích nhập tinh không va chạm mặt trời kim dương một trường mà thôi tiêu ngao q u ả n g lại bị đánh lui quần sơn trong hoàn toàn t ĩ n h mịch trời cao bên trong trăm ngàn long tộc như mưa rơi xuống tại k i a kinh khủng gợn sóng bên trong cái dạng gì cường đại thể phách cũng không có thể ngăn cản nhất thời không biết có bao nhiêu long tộc bị xé nước hình thể phá diệt thần hồn tuyệt vọng tiếng kêu trên bên trong sụp đổ thành đầy trời mưa máu lao tổ lao tổ cứu ta lao tổ cứu t a không trong thiên hạ tại sao có thể có người có thể đánh lui lao tổ cái này nhất định là tạp pháp là h ảo giác làm sao có thể vô số long tộc kêu trên từng đầu động t i ê n cấp phía trên long tộc càng là sinh ra cảm giác sợ hãi long tộc chiếm tứ hải phượng hoàng cư hải đảo đông hải chi long vương nó địa vị sao mà c h i tôn cho dù là kia ly thiên thánh địa tông chủ thái thượng trưởng lao đều muốn n h ư ợ n g bộ lui ư binh lúc này lại bị một cái ngay cả mặt đều không có lộ người tiện tay một trường đánh bay ngàn dặm một màn này mang cho rất nhiều long tộc rung động vượt xa tất cả mọi người ở đây cho dù là nga vô p ư ơ n g các loại phân t o á chân không cấp long tộc lúc này cũng tất cả đều biến sắc nhan sắc trong lòng lần thứ nhất dâng lên hạn ý huyết mạch cường đại đưa cho ngươi không thiết thực nghĩa viền vông tiếp nhận tiên hiền huyết mạch mà thành c h i quý nhất làm sao có thể cùng thiên đ ỉ n h so sánh c ự trường vẫn hoành không từ đi lên che khuất bầu trời năm ngón tay như là nhận lên hết thệ quan mang như là thiên địa đều ở trong lòng bàn tay an k ỳ sinh thanh âm bình tĩnh như trời mảy may gợn sóng không d ậ y nổi lại mang theo một c ố quan sát thiên địa thấm nhuần thế tục hồng trần đ ạ m mạc siêu nhiên lại ta không phải thiên đ ỉ n h t r ấ n áp ngươi một trưởng thế nhưng vô tận mặt trời chi quang tại hắn trong bàn tay có một chút trần đầy phát họa ra một cái to lớn mà kinh khủng ấm ảnh đây mới thực là giả thiên tri thủ mà chân chính gánh chịu lên cái này một tay nắm còn không phải kia mười bốn kiện phong hầu linh bảo bắn ra t h ầ n quang mà là kia đ ầ y trời quang ảnh bên trong như ẩn như hiện trùng điệp đầu tiên kỳ sổ không biết mười hai cũng không phải hai mươi bốn càng không phải là ba mươi sáu hình bóng t r ù n g điệp không biết kỳ sổ lẫn nhau v ư n t quanh tựa như vô cùng vô tận một t r ư ờ n g này như có tinh không tại bên trong hình như có quần tinh gia trì vô tận pháp lý ở trong đó ấp ủ trong lúc mơ hồ hình như có đạo tắc ở trong đó đan sen đẩy lui ngao quảng vẫn không đủ hoành không tái khởi định muốn đem hắn chân chính chấn áp thậm chí trực tiếp bốc chết chỉ là tiểu bối không hơn trăm năm tu trì nghĩ một trưởng c h ấ n áp b ả n tọa ngươi cho rằng ngươi là ai một kích bị đẩy lui ngàn dặm ngao quảng đau nhức lại giận nhưng hắn thể phách trí cường gầm lên giận dữ lại từ đáp xuống không người biết hắn trong lòng kinh sợ lại không người có thể cảm giác được hắn sát ý trong lòng mạnh như thế tuyệt chi tài chỉ sợ sẽ không kém hơn trung châu bá thế hoàng đình vị kia truyền thuyết có quảng long chi tư nữ đế dạng này thiên tài xuất hiện tại thiên địa đại biến vô cùng có khả năng xuất hiện đại thế trước đó đây đối với long tộc thậm chí cả vạn tộc tới nói tuyệt không phải một cái chuyện tốt một sát na này hắn đã đem người này xem vì mình suốt đời lại địch ầm ầm một tích tắc này bộc phát dĩ nhiên đã không tại hoàng cực long thần giáp phong c h â n phía dưới mạnh liệt đến kinh thiên long uy như thác nước như nước thủy triều như tinh không phong bạo cản quét tứ phương ngao quảng long tộc xâm lấn lại có thể vô thanh vô tức trốn vào đông châu nội địa làm sao có thể ly thiên thánh địa đóng giữ đông hải tri t ầ n dù có long vương xuất hành cũng t u y ệ t không thể vô thanh vô tức đột phá phong tỏa đến cùng xảy ra chuyện gì cùng long vương giao chiến là ai khí tức kia nguyên nguyên dương đạo nhân không không thể nào là hán trong lúc nhất thời không biết kinh động đến bao nhiêu cao thủ nhiều ít m ô n phái vương triều sinh linh vô số tu sĩ từ đằng không mà lên nhìn về phía kia lôi cuốn trăm ngàn dặm phong lưu mà múa ngang ngược cường tuyệt đến cực hạ n lão long sắp mặt tất cả đều là biến đổi tức là chấn kinh tại đông hải đương đại lão long vương xâm lấn đông châu càng sợ hãi tại khả năng tại vô thanh vô tức ở giữa tờ ấp đỡ kích vạn pháp lâu trong chốc lát đông châu chấn động không biết nhiều ít cao thủ bay lên không mà ra thi triển đủ loại thủ đoạn hoặc là lướt ngang ngạch hai người hoặc là lấy bí pháp q u a n chiến có quan hệ với dị tộc đối với bất luận tông m u n gì thánh địa tới nói đều là nặng nhất lớn sự kiện lớn có thể vô thanh vô tức tờ ấp đỡ kích vạn pháp lâu chẳng lẽ không phải cũng có thể tập sát bọn hắn cái này há có thể nhẫn ông long long khổng lồ thân rồng linh hoạt như điện m ỗ a thời điểm hắn quanh thân ngàn vạn l ầ n phiến cùng nhau bắn ra pháp và đạo chi quang ẩn ẩn giống như tạo thành từng đầu khó lường đạo tác kia là long tộc truyền thừa chi pháp kia từng mảnh từng mảnh lân giáp mỗi một phiến đều là một đạo long tộc truyền thừa chi pháp t h ầ n thông c h i ế n kỹ giết chóc chi pháp mà lúc này nương theo lấy một tiếng rên thống khổ hắn quanh thân ngàn vạn nhiều lân giáp cùng nhau chóc ra mà xuống bắn ra so mặt trời còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần trước mắt quang huy tạo thành che khuất bầu trời thần thông dòng lũ vạn pháp quý nhất muốn d i ệ t sát cái này kinh tế h đại địch giết long ngâm như thác nước động trời kinh thân uy hạo đảng chấn động không biết mấy ngàn mấy vạn g dặm t h i ê n địa đưa tới là toàn bộ đông châu rung động cùng sợ hãi mà tại vô tận long uy phía dưới vô số người mắt thấy bên trong một con kiết như chia cắt â m d ư ờ n g bao dung ngũ hành ma diệt và có hình như có phá diệt đại thiên tri lực bàn tay ngang nhiên mà tuyệt nhiên xé rách kia vạn pháp quý nhất mà xuống quần c u ộ n thần thông dòng lũ càng có hơn thế không giảm tại một đạo hung lệ nổi dẫn đến cực hạn tiếng long ngâm bên trong trở xuống mà lên đệ lại kia thân thể nguy nga so tinh thần còn muốn to lớn thân rộng t í n hắn cả m g là n ai đông hải thủy tộc tri tôn đông hải long tộc tri vương thiên địa đại biến về sau quy nhất long vương địa vị chi cao còn tại nhân tộc tất cả thánh chủ phía trên muốn chấn áp hắn quả thực là si tâm vọng tưởng hoàng cực long thần giáp trong lòng của hắn gần nhẹ thiếu đốt huyết mạch muốn dẫn động tiêm phong trấn này mới hư không thiên địa long tộc trí bảo hoàng cực long thần giáp nhưng tiếp theo một cái trước mắt thân sắc của hắn triệt để đại biến cái này một tay nắm lại tựa như một phương lấn thiên đại trận lại ngăn cách trong ngoài liên hệ đoạn tuyệt hắn câu thông hoàng cực lòng thần giáp khả năng vê anh vê anh mảng lớn mảng lớn hư không vỡ vụn kinh khủng hỏa vũ như là mưa sao băng đồng dạng tại trên bầu trời x t qua làm cho vô số lòng người sợ khí tức tràn ngập thiên địa nhưng tùy ý ngao q u ả n g như thế nào gấm thét như thế nào rẽ r u ộ n một con kia hình như có thiên địa chi trọng hợp thiên hạ sông núi non sông nhận nguyện tinh thần là một bàn tay nhưng vẫn là lấy một loại làm hắn không thể chịu được nhưng lại không thể kháng cự kinh khủng tư thái như chóc tinh nã nguyện mà xuống như thái cổ thần nhân cầm trong tay trọng truy nện ở mặt đất phía trên không vâng mặt đất run mạnh vạn pháp lâu dãy núi cơ hồ đều bị chấn nhảy bật lên vạn pháp lâu phía trên duy trì thật lâu trận pháp tại đạo này kinh thiên ba động bên trong như là tiếp nhận giữa thiên địa sức mạnh khủng bố nhất oanh k í c h tại vô số vạn pháp lâu đệ tử sợ hai đến cực điểm trong ánh mắt đã nứt ra từng đạo dữ t ậ n đáng sợ khe hở cơ hồ bị thương tới trận pháp bản nguyên hô hô ba cồn phong liệt liệt bụi mù đầy trời giữa thiên địa lại là hoàn toàn tính mịch vô luận nhân lòng vẫn là chủng thú đều tại đây khắc không có bất kỳ thanh n m gì chân hình cũng tốt động t h i ê n cũng được thậm chí cả rất nhiều phấn toái chân không c ư n g giả cũng tất cả đều lặng ngắt như tờ vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bàn tay to kia phá toái về sau đứng ở kia to lớn như núi non trùng điệp chập trùng to lớn đầu d ồ n g phía trên tóc trắng đạo nhân đạo nhân kia yên tĩnh mà đứng một tay ngược lại cong ở về sau một tay nén sừng rồng ánh mắt yên tĩnh mà đàm mạc hắn cũng không có bất kỳ khí tức gì lưu để lọt nhưng ở nơi trốn có người thậm chí cả lấy đủ loại thần thông thăm dò rất nhiều đại năng cao thủ tông môn thánh địa chấp trường giải nhóm lại đều trầm ặ c kia tóc trắng đạo nhân cũng không như thế nào thân hình to lớ tại tiết như tràng sao cao lớn đầu rồng gánh chịu phía dưới lại giống như so cách thiên thanh núi còn m u ố n cao so nhật nguyệt quang huy còn trói mắt hơn trong thiên địa tất cả đều trở thành nhất là không có ý nghĩa vật làm nền giờ phút này hắn liền là duy nhất thiên địa duy nhất chương 640, t h i ê n hạ nơi nào không thể đi đạo nhân tóc trắng độc lập đầu rồng giống như duy nhất hắn không nói một lời phiến thiên địa này giữa hư không tất cả mọi người liền không dám phát ra một chút tạc âm cho dù là sắc mặt sợ hãi dữ tợn rất nhiều long tộc như là bị người chết chết giữ lại cổ họng không phát ra thanh âm nào tới đạo nhân kia chỉ là yên tĩnh mà đứng càng không có c không một nào khí trận đại chiến tựa hồ vào lúc này đã tuyên cáo triệt để kết thúc làm sao lại sao lại thế ngao vô phương thân thể lắc lư tâm thần trận trận rung động run run dậy nhìn trước mắt một màn này cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình long tộc từ trước đến nay là vạn tộc tri hùng vô luận huyết khí t h ể phách chiến pháp vẫn là thần hồn đều là chư tộc c h i quan cùng giai bên trong cơ hồ không có đối thủ ngao quảng là đương đại đông hải thủy tộc c h i chủ vạn long c h i long vương hắn chẳng những là long tộc nhân tài kiệt xuất càng tiếp nhận đ ờ i t r ư ớ c long vương huyết mạch tờ ơ ý lễ hắn thể phách cường đại dù cho là phong hầu linh bảo cũng không thể tổn thương nhưng lúc này cường đại như thế long vương lại bị người tùy tiện chấn áp cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận nhưng nhìn xem đạo nhân kêu bình tĩnh tới cực điểm thân sắc trong lòng của hắn lại đều là hạn ý nào chỉ là long tộc giờ phút này vô luận làm mưu manh k quy nhất phong hầu không phải chỉ có tu thành quy nhất mới là phong hầu dù chỉ là tu một cảnh giới có thể một mình chấn áp dạng này một đầu cấp phong hầu lao long hắn cũng tất nhiên chỉ có thể là phong hầu cừng giả đương đại đông châu bá chủ sắc ý phẫn nộ không c ă m lòng chỉ có thể bại lộ tự thân tâm tính quyết thiếu mà sẽ không để cho ngươi trở nên càng mạnh an kỳ sinh nhàn nhạt mở miệng nói ngao q u ả n g trước đó từng nói để cái sau càng phát ra nổi giận ngươi dám như thế nhục ta ngao q u ả n g dãy r u a vô biên cường hành thể phách đang điên cuồng rung động muốn đem trên thân kia so với thiên sơn vạn thủy điệp ra còn trầm trọng hơn đạo nhân bỏ rơi tới thể phách của hắn hoàn toàn chính xác cường hành cho dù an kỳ sinh một trường này trấn áp mà xuống cũng chưa nhận cái gì thương thế nghiêm trọng lúc này phản kháng vẫn đủ để lay động đất trời thân thể một cái n ú c ních mấy vạn dằm mặt đất sông núi đều tại run lầy bẫy giống ba long ngâm chân không n g a o quảng ra sức dây ruộng huyết khí như lửa t i ê u đốt cường đại ý chí muốn sông phá trói buộc câu thông không trời chỗ cao phong trấn nơi đây cùng thiên địa hoàng cực long thần giáp nhưng an kỳ sinh chỉ là một tay án lấy sừng rồng liền tựa như kéo điên mã c ư ơ n g ngựa mặc cho hắn như thế nào nhảy thoát đều căn bản là không có cách thoát khỏi hắn thôi phát huyết khí ý chí, càng lặn h ư trâu đất xuống biển mảy may rời đi hắn quanh thân ba thước thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch cổ kim hoàng cùng tôn thành đạo trước sau chúng pi sẽ chém rơi huyết mạch của mình ngươi không hiểu đạo lý này ngược lại cho rằng tự ngạo an k ỳ sinh khẽ lắc đầu t h ầ n s ắ c không vui không buồn ba mươi năm đối với hắn mà nói không phải cái ngắn ngủi thời gian cho dù không tính cả ngày ngày nhập m ộ n g q u a n cảnh cũng đầy đủ hắn đem một thân sở học đều dung hội quán thông lại thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn chính như hắn đã từng mà nói huyết mạch công pháp thậm chí cả cảnh giới đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì không thể thoát khỏi trói buộc long tộc thể p h á c cố nhiên cường hành tuyệt luân thế nhưng chưa hẳn liền so ra mà vượt tu thành vạn pháp tứ kiếp tâm thành công nguyên độ tú ông một tiếng nói nhỏ an kỷ sinh quanh thân tự có thần quang bán ra một mảnh giống như từ vô cùng chỗ cao kéo xuống tinh không trong nháy mắt đem nó dưới thân con rồng già kia gắt gao phong ấn trong đó nguyên dương đạo nhân tinh không gần người vô cùng lớn c h â n áp chi lực tràn ngập quanh thân gân cốt ngao quảng lại đột nhiên bình tĩnh lại một đôi như sao mắt rồng bên trong hiện ra y h u đớt lãnh quang như muốn đem an kỷ sinh lạc ấn tại sâu trong linh hồn vung ra long vương d ừ n g tay nhân tộc ngươi dám mắt thấy ngao quảng muốn rách cả mỹ mắt thậm chí quên đi sợ hãi cùng tự thân nhận trọng thương phát ra từng tiếng giận dữ long ngâm hướng về an kỳ sinh điên cuồng đánh thẳng tới giống mắt thấy chư long gào thét đánh thẳng tới chu đại hải đột nhiên rơi xuống mười ngón như núi đâm sâu mặt đất lại là đột nhiên vừa nhất giống như đem trọn phiến mặt đất đều xoay chuyển tới cường tuyệt mà thuần túy đại lực â m vang ở giữa rủ xuống đem t i a từng đầu trọng thương long tộc đặt ở phế tích bên trong dẫn tới càng thêm giận dữ long ngâm chấn động hô hô thinh quang bên trong an kỳ sinh đứng chắc tay nhàn nhạt, nhạt nhìn xem không cần đến hắn xuất thủ theo chu đại hải xuất thủ vạn pháp lâu thậm chí cả những tông môn khác thánh địa những cao thủ đã cùng nhau tiến lên đ ọ cũng lại lửa dẫn tất c đã, đã thương tiết rất n i u tộc chi nặng Trước bất sau u q cơ hồ tất cả long tộc vốn là trọng thương lại đối mặt khuất vân các loại không kém hơn nhân tộc của bọn họ cao thủ gặp hạn tự nhiên đương nhiên nhất là mưu manh nén giận xuất thủ vạn long thuyền không có ngao quảng trói buộc cũng một lần nữa khôi phục tình huống phía dưới ông mà thẳng đến lúc này không trời chỗ cao kia như ẩn như hiện từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện hiện chân hình hoàng cực long thần giáp mới tại một tiếng vù vù về sau biến mất ở trong hư không từ tây mà động như muốn trốn vào đông hải hô hô gió nhẹ tại mảng lớn mảng lớn phế tích phía trên thổi qua vạn pháp lâu sơn môn trận pháp bên ngoài mặt đất sông núi lúc này đã một mảnh hỗn độn sông núi c ỏ cây mặt đất đều đã không còn hình dáng cho bụi theo núi lửa khói lửa phiêu đ ắ n g nhìn chia làm thê lương huyết dịch tàn chi ô ô như quỷ khóc phong thanh tô điểm tại từng mảnh nhỏ đoạn sơn liệt địa phía trên làm người ta kinh ngạc run dậy vạn pháp lâu trong ngoài rất nhiều tu sĩ cảm xúc thay đổi rất nhanh lúc này đều có chút thất bại một trận đại chiến long tộc tổn thương bọn hắn không đi quan tâm nhưng đã từng đồng bạn không ít lại có không ít tử thương trong trận chiến này không ít người du tẩu tại phế tích bên trong giữ im lặng thu liễm lấy đồng môn thi cốt huyết đủ đại vận b ừ n g b ừ n g phân chấn đại vận b ừ n g b ừ n g phân chấn đông châu thế này lại ra nhân vật như vậy sao triệu chân thần sắc biến hóa nhìn xem an kỳ sinh trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là đông châu lại ra như thế tồn tại vui thì là loại tồn tại này xuất thế không hề nghi ngờ là đại thế muốn tiến đến trước đó bằng chứng tất nhiên muốn từ đông châu mở ra triệu chân tâm thần phức tạp sở vân dương thì là chân chính chân kinh nguyên dương đạo nhân tên i tuổi hắn đương nhiên nghe nói qua chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn vỡ ơ ý mà đã bước vào kia một cửa ải thiên hạ này không có gì ngoài nhà mình tiểu mội bên ngoài còn có được hôm nay nhân kiệt lại xuất hiện ở trong mắt chính mình thâm sơn cùng cốc đồng dạng đông châu đông châu thứ nhất đương thời thứ nhất chỉ có khuất vân tâm thần thuần tí nhất hắn sinh tại quân lữ bên trong tiếp nhận bá hoàng truyền thựa chưa từng e ngại cường đại đối thủ cường đại sẽ chỉ thôi phát trong lỏng của hắn mãnh liệt hơn chiến ý núi cao tại trời còn nhưng leo lên không sợ tiền nhân đạo cao chỉ sợ trước người không người hô an kỷ sinh ngắm nhìn một phía vạn pháp lâu trong ngoài tất cả tu sĩ tâm tư thần sắc dĩ nhiên đã toàn bộ bị hắn bắt giữ vạn pháp lâu trấn đông quân định nguyên thành bá thế hoàng đình trong lòng của hắn nổi lên một vòng suy nghĩ ánh mắt tại miêu manh trên thân dừng lại một cái trước mắt hắn tự nhiên nhìn ra được miêu manh trên người mặt trời khí tức bởi vì đại nhật vạn long quyền vốn là hắn thôi diễn mà ra lưu cho nguyên độc tú lấy hợp mục long thành sáng tạo chi vạn pháp tứ kiếp tâm thành công nguyên nguyên dương đạo nhân chúc công các loại vạn pháp lâu cao thủ như lâm đại địch nhìn xem dậm chân mà đến như muốn vào sơn môn an kỳ sinh trong lòng đều là rẽ run mặc dù an kỳ sinh xuất thủ c h ấ n áp na g o quảng có thể đối bọn hắn tới nói không có gì ngoài cảm kích bên ngoài càng nhiều vẫn là sợ hãi bọn hắn nhưng không có quên càng thập tứ cùng vạn pháp lâu một vị thái thượng trưởng lão cũng là như thế bị hắn chấn áp trong đó vạn pháp lâu tất cả trưởng lão đứng s n g vai thần sắc đều là ngưng trọng nhưng dù là an kỳ sinh dạo bước trước từng bước một tới gần nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám ra tay chỉ có thể sắc mặt khó coi vừa lui lại lui đạo hữu dừng bước miêu m a n rốt cục phát ra tiếng vạn long thuyền tản ra khí tức nguy hiểm ngăn ở an kỷ sinh trước người nàng đến cùng là vạn pháp lâu trường giáo lúc này không phải do nàng không ra mặt cùng nó cả ta chẳng bằng nhìn một chút đạo lữ của ngươi lúc này người ở chỗ nào an kỷ sinh dẫm chân xuống t h ầ n s ắ c hơi có hỏa hoãn hữu cầu tất ứng trong tế đàn thấy tương lai một góc chính là trước mặt cô gái này tu cùng nguyên độc tú hiến tế tự thân truyền lại mà tới Ừm. Miêu manh mới hiện lại, lại nơi nguyên Quay đầu chấn động trong lòng, lúc này mới phát hiện không đúng. Quay đầu nhìn lại, lại nơi nào còn có nguyên độc tú thân ảnh phát lúc có độc tú n ân g cựu tùy r m ngươi khí không liên quan gì đến ta an k ỳ sinh nhấc lông mày trông về phía xa ánh mắt rơi vào kia một tòa dựa địa bạ thiên siêu mây nhập không vạn pháp long lâu phía trên ta này đến muốn mượn vạn pháp long lâu dùng một lát mượn vạn pháp long lâu cả đám cùng nhau giật mình thất nhiên biến sắc vốn là khẩn trương đến thực điểm lúc này thần lực nhất thời bắt đầu cháy rừng rực đạo hữu là t ạ i ép buộc chúc công bọn người thần sắc đều là nghiêm nghị nếu không phải kiên kỵ tại an kỳ sinh tuyệt thế chiến l ự c lúc này chỉ sợ đã cùng nhau tiến lên vạn pháp long lâu mặc dù đến nay chưa từng bị môn nhân nhận chủ nhưng vậy cũng vẫn là vạn pháp lâu chú thế chi cơ các ngươi ngăn không được đầu kêu láo cá chạch lại có cái gì tự tin có thể ngăn được ta đây an kỳ sinh thanh âm so với thân hình càng thêm mờ mịt tiếng nói phiêu đang ở giữa đã biến mất tại biến sắt trong mắt mọi người tiếp theo một cái t r ớ c mắt đã đứng ở vạn pháp long lâu trước đó chương sáu trăm bốn mươi mốt hỗ tạ ác điên cuồng quỷ dị không được như có tinh q u a n g quay mặt thoáng qua đã qua vạn pháp lâu tất cả t r ư ở n g lão chân truyền chỉ cảm thấy hoa mắt lại mở mắt kia nguyên dương đạo nhân đã đứng ở vạn pháp long lâu trước đó tĩnh mịch một đám vạn pháp lâu t r ư ở n g lão chân truyền tất cả đều nghẹn ngào dù là sau l ư n g liền là vạn pháp lâu c ấ m kỵ vạn pháp long lâu nhưng chân chính đối mặt tôn này đương thời đệ nhất c ử phách nhất là tận mắt thấy hắn một tay hàng lòng vô thượng thần uy không có người có dũng khí ở trước mặt của hắn xuất thủ làm sao lại như vậy mà miêu manh bọn người trầm một bước chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn kỳ sinh bức vào vạn pháp lâu sơn môn vạn pháp long lâu khí tức lại cũng không có chút nào bài xích hắn cái này sao có thể chúc công bọn người trấn kinh khó tả nếu nói kiêng ngao quảng có thái cổ trời long khí hơi thở có thể tránh đi vạn pháp long lâu khí tức thì cũng thôi đi cái này nguyên dương đạo nhân chính là thuần nữa t ú y bất quá nhân tộc huyết mạch làm sao cũng có thể như dẫm trên đất bằng đây chính là vạn pháp thiên tôn lưu lại trí tôn trí bảo trung cổ đến nay không thiếu có phong vương cường giả xâm phạm đều bị khí tức b ứ t l u i làm sao hôm nay một mã tiếp đã mất đi tác dụng là khí tức của hắn miêu manh thần sắc đậu nhìn xem an kỳ sinh bóng lưng tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật kia là vạn pháp trời long thiên địa hợp cái gì không có khả năng trường giáo làm sao lại đem thần thông truyền thụ cho hắn trúc công hộ đạo chuyến pháp tam đại thái thượng trưởng lao tất cả đều biến sắc nhìn xem ăn kỳ sinh tựa như thấy được quỷ mị vạn pháp trời long thiên địa hợp là tiên nhiệm trường giáo càn thập tứ t u y ệ t học thanh danh chính là thuộc loại với hắn một người thần thông mà đạo này thần thông nơi phát ra liền là vạn pháp long lâu phía trên kia một đầu thái cổ trời long t i n h phách là hắn dùng ngàn năm tuyến nguyện tại vạn pháp long lâu bên trong một chút xíu rèn luyện ra mà giờ khác này một tôn cấp phong hầu vô địch tồn tại nếu là tại bên trong sơn môn xuất thủ vạn pháp lâu trong nháy mắt liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát lại căn bản là không có cách ngăn cản hắn bước vào vạn pháp lâu lâu an tâm chống vội t r ú c công có chút bó tay bó chân nhìn xem an kỳ sinh bóng lưng trong lòng cắn răng chỉ cảm thấy cái này nguyên dương đạo nhân h ỉ nộ như thiên tượng không thể nắm lấy căn bản không biết trong lòng của hắn mang theo thiện ý mà đến vẫn là mang theo ác ý mà tới nhưng tình huống đến đây vô luận là hắn vẫn là m i ê u manh đều chỉ có thể trầm mặc vạn pháp long lâu khí tức đều không thể đem nó chấn áp bọn hắn cũng không thể tránh được nói cho cùng bọn hắn cũng không chân chính trưởng khống vạn pháp long lâu nếu không sớm mấy chục vạn năm bọn hắn liền đã là thánh đ i ệ đông châu tông môn huyết tính thật sự là không gì hơn cái này sở vân dương nhìn xem một màn này lại là không khỏi lắc đầu. đông châu thái bình đã lâu cho dù là có cái gọi là chém giết nhưng cũng xa xa không thể cùng trung châu rất nhiều tông môn thánh địa tranh phong so sánh trung châu có tam đại vương triều bốn đại thánh địa bát đại thế gia đều là có trí tôn truyền thừa thế lực cường đại mỗi lời tranh phong truyền nhân đều là tại mõ và lửa bên trong chém giết ra gặp được chuyện như vậy cho dù là cá chết lưới rách cũng sẽ không cho phép có người đụng vào nhà mình bảo vật trần l â n giáo khuất vân thần sắc hở hững bên trong mang theo một tia hiếu kỳ trấn đông quân có bá hoàng ban thượng phát trị thế nhưng không có trí tôn trí bảo, Đối với bảo vật như vậy h ã n cũng là cực hứng thú đáng tiếc kia vạn pháp long lâu khí vạn không, không long pháp lâu trực ứ c cổ xích tộc cùng có khác cũng có tuyên thể tùy ý tới t nguyên không không long dương nhân, không nghĩa những người gần. kia Ho ho. dễ, bài là đạo ý diện vạn pháp l o n g lâu một cỗ trải qua vô tận thuế nguyệt mới có thê lương cổ lao khí tức liền từ rủ xuống chạy vào tâm nhét đầy trong tâm thần an k ỳ sinh thần sắc bình thản ánh mắt chỗ sâu nhưng lại có gợn sóng nổi lên t h â n b i n h cũng được linh bảo cũng tốt h ắ n linh tính cuối cùng có hạn h ắ n pháp cùng lý sen lẫn càng mạnh hàn sinh ra linh tính khả năng liền càng thấp tự nhiên linh bảo liền có sơ hở chỉ cần không phải cực điểm khôi phục dù cho là trí tôn trí bảo cũng không phải là không thể tới gần nhất là vạn pháp long lâu ba thời gian m ộ ư ơ i năm đủ để an kỳ sinh đem hết thạy sở học dung hội quán thông ở trong đó tự nhiên thông cảm lấy vạn pháp lâu lăng thiên tông b ổ thiên cát thái nhất môn minh n g u y ệ t thánh địa các loại tông môn thánh địa thần thông lấy vạn trải qua nuôi nhất pháp lúc này hắn đứng ở nơi đây thật sự cùng cản thập tứ hiện thân không khác nhau chút nào vạn pháp long lâu khí tức cũng không đả thương được hắn c h í tôn c h í bảo an kỳ sinh đứng c h ắ p tay nhìn chăm chú các chung cái này một tòa ỷ thiên kiên quyết ngoi lên to lớn các chung tản ra chính là làm cho hắn lúc này đều có chút sợ hai than khí tức c ủ pháp thân tháp bên trong là vô tận phức tạp sang trói đến cực điểm minh văn trận pháp vô cùng vô tận đạo và lý tại cực kỳ nhỏ địa phương không ngừng biến hóa lưu c h u y ể n thay đổi diễn hóa toà này n gác chung giống như mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận hành chưa từng tự nghĩa lặng hay là từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy cực điểm khôi phục chờ đợi lấy hắn chân chính chủ nhân triệu hoán hô trước mắt bao người an k ỳ sinh bước ra một bước dĩ nhiên đã bước vào vạn pháp lâu lâu gác chung bên ngoài các đội vạn pháp lâu cao thủ bày ra c ơ chế trận pháp thùng rông kêu to căn bản không có ngăn cản hắn dù là một cái trước mắt cho dù là trong đó có phong vương cường giả lưu lại thủ đoạn vạn pháp lâu đám người ngây ra như phóng mặc dù biết được những cấm chế này không cách nào ngăn lại hắn thế nhưng không nghĩ tới vậy m à như thế tùy tiện liền bị bước qua cái này cái này t r ú c công dâu tóc run run ánh mắt đều có chút đăm đăm nghĩ nghĩ lại hắn có cái vô cùng kinh ngạc suy nghĩ cái này nguyên dương đạo nhân so với mình cũng còn muốn quen thuộc vạn pháp lâu cùng vạn pháp lâu tất cả cấm chế trận pháp nếu không dù cho là phong hầu cờ giả cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế đạp phá trận pháp ông một bước bước vào trận pháp an kỷ sinh trong lòng liền vang lên không tiêu tan chi tiếng trung đạo này tiếng chung cùng loại với kim một ngụm chung sớm nhưng lại không hoàn toàn giống nhau đồng dạng ẩn chứa cổ lao tế u nguyệt khí tức tựa hồ là đang vô tận xa xưa quá khứ bị người lạc cấn tại cái chung này trong lầu pháp cùng lý gác chung bên trong không có bất kỳ cái gì thần thánh c h i sắc pha tạp thân tháp phát hoàng bậc thang mang theo mục nát khí tức gỗ mục chi vị cùng p h à m tục bên trong gác chung tựa như cũng không có bất kỳ cái gì không giống chỗ chống rông gác chung bên trong trong lúc mơ hồ không có gì ngoài kim một đạo thê lương tiếng chung bên ngoài còn có một loại nào đó nói nhỏ có ý tứ an kỷ sinh ngừng chân một lát đột nhiên c ư ờ một tiếng dậm chân mà、xuống. đạo này gác t r u ô n g cao không biết bao nhiêu hắn từ cửa lớn bước vào vốn nên leo lên mà lên lại đi xuống dưới gác t r u ô n g bên trong vốn là hát cám mà càng hướng phía dưới càng là hát đưa tay không thấy được năm ngón đây không phải tia sáng thiếu thốn mà là ngũ g i á c thiếu thốn cho dù là tu sĩ động thiên đại năng ở chỗ này cũng căn bản phân biệt không ra bất kỳ đồ vật muốn bị triệt để tức đoạt ngũ g i á c châm c cộc. cộc. thấp mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân tại an kỳ sinh bên hai trong lòng không ở văng lên đen nhánh giống như có thể thôn vệ hết thể trong hư vô tiếng bước chân lại là như thế chi rõ ràng tựa hồ gần tại chết h ư ớ c tự hồ có người dán thật chặt gót chân tại đi trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể cảm nhận được l ư n g phía trên truyền đến chân nhắn cảm giác như là một đạo tại chất nhảy bên trong ngâm bên trong trăm ngàn năm độc x à tại vườn quanh cái cổ mà đậu một cỗ vô hình bị dị l ạ g yên nhập tâm ông an k ỳ sinh không ngừng bước trong lòng sáng dọ gương sáng phía trên lại lập tức hiện ra một đạo đen nhánh tà khí đạo này tà khí vốn nên vô hình lại bị tâm cảnh của hắn chiếu khắp mà ra mà trừ cái đó ra vô luận là thần lực vẫn là cảm giác đều hoàn toàn không cách nào phát hiện một đạo khí tức này tự oán sát tâm độc lại như thất tình lục dục à n g dường như hơn vô tận hỗn loạn vô tự tâm tình tiêu cực tập thể hiện hiện chi trước mắt ngay cả an k ỳ sinh trong lòng treo cao chi kính đều bị n h u ộ n thành m à u đen k ị t cái này chính là in chopti an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một tia gợn sóng cổ kim rất nhiều hoàng cùng tôn chi cho nên không được trường sinh chính là bởi vì nó à. trong lòng của hắn nói nhỏ lại là không tự chủ liên tưởng đến bảng vạn dương nói tới chi in chopti không ai có thể tưởng tượng được một đạo đại biểu cho tu hành trí cao thành t cựu trí tôn trí bảo bên trong v ợ ơ i mà tràn ngập loại này hỗn loạn mà khí tức kinh khủng n à y khí tức lạ như thế chi bí ẩn vạn pháp lâu hàng mấy c h ụ mấy trăm văn năm vô số đời trưởng giáo lại đều không ai có thể phát hiện mà trên thực tế nếu không phải là bản vạn dương an k ỳ sinh tự nghĩ cho dù là lấy mình lúc này tâm linh cảnh giới đều chưa hẳn có thể phát hiện hỗn loạn tà ác điên cuồng quỷ dị quái vật tiên sinh một đạo khí tức này một đạo khí tức này rất nguy hiểm rất nguy hiểm trong tâm hải tam tâm lam linh đồng như gặp xà hạt tránh chi chỉ sợ không kịp thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn hiển nhiên vô cùng chi kiên kỵ hỗn loạn sao an k ỳ sinh không ngừng bước nhưng trong lòng có triển vọng tri ngưng thần tâm hải dương sóng tầm tầm đánh, đánh ra ngăn cách lấy kia một đạo khí tức tàn ác dù là tâm hải tại kia một đạo khí tức xâm nhiễm phía dưới dần dần biến sắc cũng sẽ không tiếc đồng thời tại tam tâm lam linh đồng phụ trợ phía dưới bắt đầu phân tích một đạo khí tức này bản chất quả như tam tâm lam linh đồng mà nói một đạo khí tức này hỗn loạn t à ác điên cuồng quỷ dị so với trong truyền thuyết tâm ma còn muốn tới kinh khủng thiên địa văn vật lấy có thứ tự mà sinh lấy vô tự mà chết một đạo khí tức này bản chất thì là sẽ có tự biến thành vô tự nói cách khác đây mới thực là hỗn loạn từ khí mà lên ảnh hưởng còn không chỉ là trường sinh bất kỳ cái gì sinh linh nhiễm cần cụ sẽ trở nên lười biếng p ẫ n phát lại biến thành lười biếng trước ự hạn chế sẽ t ở trở nên tàn mạng. Hiên lành sẽ trở nên tà ác. Quái vật tiên sinh. tài vật t Quái sẽ r ác. sau bất quá mấy cái trước mắt tam tâm lam linh đồng liền hét thảm một tiếng tại an kỳ sinh trong tâm hải tự bảo ra lại là bị kia một đạo khí tức dính vào không thể không tự bảo cái này một bộ thần ý mà an kỳ sinh sắc mặt cũng là biến đổi tâm hải tận mực mà hiển hóa tại bên ngoài thì là hắn tại cái này đen kịt một màu bên trong lại lần nữa thấy được đồ vật biến mất ngũ rác tựa hồ trở về chỉ là một đôi mắt đã biến thành triệt để đen nhánh tính mịch như mực ánh mắt rủ xuống ở giữa cũng rốt cục thấy được cái này vạn pháp long lâu phía dưới Duy nhất tồn tại. chương sáu trăm bốn mươi hai thần chi niệm nhận biết chi trướng an kỷ sinh trong lòng nói nhỏ thần ý tiêu đốt duy trì lấy cỗ này hóa thân c h ư ớ c mắt thanh minh lại là nhìn ra nơi đây huyền bí đây là một chỗ đất kỳ dị vô tận trong hư vô không phải nhiễm k i ê u một đạo tà dị khí tức chỗ không thể nhìn thấy không thể tiếp xúc nếu không biết thì không thấy nếu không gặp thì không đến nếu không đến thì hết thể dai không hắn tồn tại ở tồn tại cùng không tồn tại ở giữa nếu không biết ỉn trọng thì không bị khí tức lây nhiễm thì căn bản là không có cách nhìn thấy đi vào nơi này hỗn loạn quỵ dị nhưng lại duy trì lấy một cái kỳ dị cân bằng đây là một chỗ chống trải bình đ ạ i tả hữu vô tận trước sau vô biên tại cái này trên bình đ ạ i có một bóng người ngã già mà ngồi một thân sắc mặt kỳ cổ cao quan bắt mang nho nhã trên khuôn mặt mang theo một k i a buồn bộ cớ hắn màu da trong suốt như cùng thế gian tốt nhất mỹ ngọc mỗi một cây sợi tóc đều hoàn mỹ tựa như tác phẩm nghệ thuật sớm đã không có khí thức vẫn còn như là người sống đồng dạng mang theo sinh cơ bừng bừng cổ phát áo trắng không nhốn bụi trần thần xác điểm tĩnh ăn tưởng tựa như cũng không phải là chết đi nhiều năm mà là vừa mới ngủ hắn ngã già mà ngồi một chỉ rủ xuống chi địa có một nhóm chữ chiếu sáng dạng dỡ cũng là mảnh này hư vô hắc á m chi địa duy nhất quang minh vị trí trung quy hay là thất bại đạo này có chung cổ khí tức văn tự phía trên mang theo nồng đậm mọi mệnh cùng buồn vô cớ tựa h ồ hắn chủ tại viết một chuyến này văn tự thời điểm trong lòng vô cùng phức tạp vạn pháp lâu khai phái tổ sư sao an k ỳ sinh như cũng không nhanh không c h ậ m chức đạp linh đài c h ư ớ c mắt thanh minh để hắn tâm tư chuyển động đ ư c nhanh cái này người háo trắng sớm đã chết đi thậm chí khả năng chết đi vượt qua mấy chục vạn năm trăm vạn năm hắn nhục thân không hỏng khí tức vẫn còn tồn tại cũng không phải là hắn thể phách chính xác cường hoành đến trình độ như vậy mà là cái này một mảnh vô biên trên bình đại tràn ngập vô tận tà dị khí tức lây nhiễm hết thảy nhưng lại duy trì lấy một cái y ê u đ ớt cân bằng thử vong vốn là vô tự bởi vì phát hiện một đạo khí tức này cho nên vẫn là sao an kỷ sinh nhìn chăm chú kia áo trắng đạo nhân trong lòng hiện ra cái này vạn pháp lâu khai phái tổ sư sự tích vạn pháp long lâu chính là vạn pháp thiên tôn tạo thành c h i thần minh ẩn chứa vạn pháp một cảnh bàn sơ tối cổ lực lượng chỉ là vạn pháp một cảnh bàn sơ tối cổ lực lượng chỉ là vạn pháp một cảnh b n sơ tối cổ lực l ư ợ n chỉ là vạn pháp quy nhất phía trên thông tin thành tựu bất quá truyền môn bên trong hắn cũng không nhận chủ vạn pháp long lâu cũng không chân chính kế thừa vạn pháp thiên tôn truyền thừa nhưng lúc này an kỳ sinh mới hiểu hán tất nhiên là thực sự tiếp xúc đến vạn pháp thiên tôn truyền thừa cũng chân chính đạt được vạn pháp l o n g lâu nếu không hắn sẽ không chết tại chỗ này quỷ dị nơi chẳng lành ông ngong ngong theo an k ỳ sinh đến cái này một mảnh không biết tồn tại bao lâu trên bình đài nổi lên đạo đạo vô hình g ợ n sóng mà kia một đạo vạn pháp lâu tổ sư lưu lại văn tự cũng lập tức tỏa ra ánh sáng trói lọi kia là tâm linh c h i quang quang mang thuần túy soi sáng ra một tấc vông an k ỳ sinh thân thể đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh chen vào quang mang lượn lở một tấc vông dang dắt hư không phát ra n ư ớ ra cũng giống như gen gì an kỷ sinh tại kia một tấc vông rơi xuống cũng theo đó ngồi xếp bằng ngũ tâm hướng thiên trong l ò n chấp nhóm này g phát an kỷ sinh trong tâm linh liền hiện ra đủ loại tâm tình tiêu cực rút đi từ bỏ nghỉ ngơi tạm hoãn cái này từng đạo cảm xúc nguồn gốc từ nội tâm ý tưởng chân thật nhất giống như suốt đêm thức đêm về sau buồn ngủ dâng lên chỉ cần suy nghĩ bước lòng lập trong ứ c l tâm hải hát triều phun trào lại có ánh sáng ảnh lấp lóe vạn pháp tổ sư lưu lại văn tự tỏa ra ánh sáng t h ó i lọi khỏa khỏa như đấu không ở lóe ra tựa hồ đang trợ giúp an kỳ sinh vững chắc tâm thần thiên địa có tiếp hư không trung diện vạn pháp không địch lại số trời trường sinh trường sinh trường sinh khó khó khó thuận trường thành nghịch thành tiên nhân tiên ở giữa cách có biển cả huỳnh có thiên sơn phá kiếp lấy đoạt thiên mệnh thành đạo để cầu trường sinh thông tin h ê chi k i ế p ở chỗ trời thành đạo c h i quan ở chỗ ách nạn nay ách nạn túng trí tôn cũng khó thoát hôn hôn đ ộ i đội hư hư không không văn tự tỏa ra ánh sáng trói lọi trong đó hình như có một lão giả tại ân cần nói vì hậu nhân sắp xếp nghi giải nạn trong đó đã có vạn pháp c h i huyền bí lại có chư cảnh phá quan c h i huyền bí càng có phong vương cấp cường giả đối với tu hành kiến l í giải thành đạo suy đoán cùng thô diễn cho dù cùng là phong vương cấp cường giả nghe nói đều muốn thất thần trước mắt an kỷ sinh cũng không ngoại lệ ngay trong lòng không ở vang lên đạo âm tựa hồm vào chòng say mê hô tâm hải chiều lên hai màu không ngừng đàn sen ở giữa có một sợi như c ộ t như không âm ảnh chợt lóe lên lạng yên không tiếng động tới gần kia một mặt không ngừng rung động gương sáng như thế sáng long lanh một viên linh lung tâm giống như ác quỷ nói nhỏ mà đầu nỉ non đạo này âm ảnh bên trong hình như có tham lam chi ý chợt lóe lên hướng về kia một cái gương sáng đột nhiên nào tới đang đột nhiên gương sáng phía trên có kim quan g bắn ra trên đó có vô số kể quan g ảnh chợt tránh tức diệt như trông sớm gó vàng trong tâm hải lập tức nhấc lên triều dâng trong lúc mơ hồ hình như có một mảnh tinh không g á n lâm bao phủ toàn bộ tâm hải trong đó tinh thần chuyển động thần quang như tháp nước tựa như một mặt thiên địa đại ma bản đột nhiên ở giữa đem tràn ngập trong tấm hải tất cả quỷ dị chẳng lành chi khí quét sạch sành xanh a một tiếng bén nhọn không giống tiếng người kêu thảm trong lòng biển văn vọng ngươi an kỷ sinh thần ý trở về lạnh lùng nhìn về phía kia một đạo bị tinh không thái cực đại ma bản thu nạp ở trong đó gắt gao trói buộc quỷ dị âm ảnh đã sớm phát hiện ngươi an kỷ sinh tâm thần lạnh lùng sớm tại nhìn thấy vạn pháp tổ sư lưu lại kiểu chữ trước mắt hắn đã phát hiện không đúng cái này trên bình đài tràn ngập khí tức hỗn loạn mà vô tự trời sinh liền sẽ phá hư hết thể cân bằng chính như người sau khi chết thi thể hư thối mà tại này khí tức phía dưới thân thể hư thối đâu chỉ phải nhanh hơn ước và lần cho dù cái này vạn pháp tổ sư thực lực thông tin ê cũng không có khả năng tại dưới hoàn cảnh như vậy hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn năm đều không có chút nào hư hao khả năng duy nhất liền là đây là cái nào đó đ ồ vật cố ý lưu lại đáng hận đáng hận ma ảnh cốm vũ phát ra bén nhọn đáng sợ sóng âm gầm t hét tại tinh không thái cực đ ồ bên trong điên cổng dây r ồ lấy trói buộc ta nhiều như vậy năm ta muốn giải thoát ma ảnh điên cổng dây r ồ lấy kinh củng gợn sóng trong tinh không không ở lan tràn để tinh không bên trong rất nhiều động thiên lay động tinh thần lấp lõe sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa khan sơn động thiên bên trong phong trường minh chính long cầu bọn người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tinh không bên trong ma ảnh hét giận dữ mà viên hướng kia ngôi sao lớn tạo thành trận pháp vườn quanh phía dưới một đầu khổng lồ lao long đồng dạng đang dãy ruột lực lượng kinh khủng một đợt lại một đợt đánh ra lấy hư không thiên địa để khan sơn động thiên bên trong tất cả mọi người đều có một ít tê cả ra đầu cái này lại là cái gì thủ đoạn ngao quảng trường âm kinh sợ đã cực từ bị trấn áp nhập tinh không bên trong h ắ n ngay tại cùng cái này tinh không chân hình tinh thần động thiên biến thành chi chấn áp thần thông không ngừng đụng chạm dây d ộ i lấy trước đó có một cái c h ư ớ c mắt cơ hồ bị hắn tránh thoát lại tuyệt đối không ngờ rằng đột nhiên một cố vô cùng hùng hồn đáng sợ lực lượng lại từ chấn áp mà xuống cố lực lượng này là quỷ dị như vậy đáng sợ chỉ là một chút lại đánh gây hắn sơ ư n g rồng quả thực so trước đó một trưởng kia còn kinh khủng hơn nhiều lắm v ậ t này là thần chi niệm an k ỳ sinh ngưng thần q u a n chi trong lòng không khỏi nhữ mày theo đạo này ma ảnh hiện hiện vạn pháp tổ sư thể sắt trong nháy mắt khô héo càng tạo t r ớ c mắt về sau hóa thành cho bụi như là bị hấp thụ tất cả tinh hoa loại tình hình này rõ ràng cùng trong truyền thuyết một loại nào đó tồn tại có chút cùng loại thể phách tu chỉ đến đỉnh phong cường giả cho dù nguyên thần vẫn lạc thể sắc vẫn có lấy vô cùng to lớn sinh cơ như gặp quỷ dị vô cùng có khả năng tại thể sắc bên trong sinh ra một đạo khác ý chí đạo này tân sinh ý chí liền được xưng là thần chi niệm bất quá thần chi niệm sinh ra hà khắc so với thánh linh còn muốn gian nan chẳng những cần l ụ c thân chi đạo đỉnh cao cường giả còn c ầ n vị cường giả kia không bị người quên lãng đạo này ma ảnh tựa hồ liền là vạn pháp tổ sư trong thân thể đản sinh thần chi niệm thân thông phát môn công pháp c h ứ kỹ ta đều có thể cho ngươi đều có thể cho ngươi phát giác được an k ỳ sinh sắc cơ mà ảnh kia vừa khiếp sợ lại là không cam lòng của ngưng h lấy ngươi là vì vạn pháp long lâu mà đến ta có thể chuyển cho ngươi nhận chủ vạn pháp long lâu chi pháp ma ảnh cực độ không cam lòng hắn sinh ra vô cùng chi ly kỳ nhưng tương tự vô cùng bi t h ư ơ n g chỗ này nhét đầy quỷ dị bao phủ phía dưới từ sinh ra đến nay đặc biệt chưa bước ra một bước liền đã sắp tan vỡ an k ỳ sinh đồng dạng chui vào tinh không bên trong mặc cho rất nhiều tinh thần vờn quanh mà thành thái cực đại trận đem mình bao phủ tại bên trong một chút xịu bóc ra trong thân thể như như giỏi trong xương khó mà trừ bỏ tà dị khí tức Hô hô! thinh quang lượn lờ bao nhiêu thần quang sáng t ắ t an kỷ sinh lập thân ở giữa cũng không để ý tới kia r ã r ù a ma ảnh trong lòng tụng niệm vạn pháp thiên long kinh tinh nghĩa như vạn pháp tổ sư quả thật như hắn sở liệu từng nhận chủ vạn pháp long lâu như vậy cái này vạn pháp thiên long kinh liền là nhận chủ vạn pháp long lâu mấu chốt vị trí mà như hắn chưa từng nhận chủ vạn pháp long lâu cái này thần chi niệm tự nhiên cũng không có khả năng có p h á p môn ông ba theo an kỷ sinh tâm niệm chuyển động kinh văn giống như thực chất ở chỗ này n h n n lên kia vô biên tả dị tràn ngập hư vô trong nháy mắt bị một đạo hạo đáng kim quang vỡ ra đến một đạo xúc địa bà tiên giống như, như trụ trời thần thánh sáng trói g ắ t chuông chấm r ã i hiện hiện chương sáu trăm bốn mươi ba tà thành công ẩm ẩm kim sán hảo quang nương theo lấy long lâu hiện hiện mà rủ xuống lưu b ắ t phương tại cái này trong một vùng hư không l a n lộn g à o t hét tựa như ông trời hạ xuống thiên hà thành tẩy thế gian trước sau bất quá mấy cái chớp mắt mà thôi k i a một cỗ tràn ngập kim sán hảo quang đã đem mảnh này trong hư vô chỗ tràn ngập khí tức toàn bộ c á n quét t r ố n g không nhất thời hư không huy hoàng lại không nửa điểm quỷ dị chẳng lành anh, cơ hồ là đồng thời vạn pháp lâu bên trong sơn môn động trời kinh minh mông hạo đã khí tức phóng lên tật trời tựa như trụ trời xuyên qua địa thiên thông suốt tất cả chỉ một thoáng m à t h ô i đã tại ngàn vạn r ằ m mặt đất trên bầu trời bài không phá sóng lừng lây trương dương chí tôn khí tức một trận chiến dư ba trừ tán không biết có bao nhiêu người đang dòm ngó vạn pháp lâu vị trí một đạo khí tức này bắn ra vụ trưởng không chi c h ư ớ c mắt trong nháy mắt liền đưa tới vô số người trấn kinh h ã i nhiên chí tôn trí bảo khôi phục khí tức vạn pháp long lâu nhận chủ rồi không không có khả năng không không có khả năng hắn làm sao có thể nhận chủ vạn pháp long lâu dựa vào cái gì đây không có khả năng những người khác trấn kinh vạn pháp lâu rất nhiều c h â n truyền trưởng lão thậm chí cả thái thượng trưởng lão liền là kinh dị kia nguyên dương đạo nhân tiến vào vạn pháp l o n g lâu bọn hắn không phải là không có lo lắng nhưng cũng không cho rằng kia nguyên dương đạo nhân có thể nhận chủ trăm vạn năm đều không ai có thể dẫn hắn khôi phục vạn pháp l o n g lâu nhưng lúc này nhìn xem khí tức c h â n đầy huy hoàng đến cực điểm tựa như giữa thiên địa duy nhất vạn pháp l o n g lâu toàn đều ngây dại hô hô hư không ba động như nước thủy triều gọn sóng giống như sóng đánh ra tề thương vượt ngang hư không một đường không dám quay đầu căn bản không quan tâm kết quả của trận chiến này thậm chí cũng không dám xé rách hư không đồn hành sợ đánh nát hư không ba động hấp dẫn người khác chú ý thằng đến rất rất lâu về sau áo bào đen lão giả đều cơ hồ nhịn không được mới chậm rãi ngừng thân thể ông dừng bước chi chớp mắt tề thương đã đem chuẩn bị mấy chục năm tất cả trận đ à i không cần tiền đồng dạng tất cả đều ném đi ra tại sơn lâm phía trên bố trí ra một phương vô cùng phức tạp giấu kín đại trận lấn thiên đại trận áo bào đen lão giả giật mình trong lòng trận pháp này vô cùng phức tạp rõ ràng cùng trong truyền thuyết lấn thiên đại trận có mấy phần tương tự hắn không biết tề thương là từ chỗ nào tuyết tới lấn thiên đại trận tàn đồ nhưng rõ ràng chạy ra như thế xa xôi lại v lấy rất nhiều trận đài bày ra không trọn vẹn lấn thiên đại trận lại lấy bí bảo chém tới mình lưu lại tại giữa hư không vết tích lại lấy bí pháp phong tỏa tự thân khí tức tiết ra ngoài xác nhận hết t h ể thủ đoạn toàn bộ thi triển về sau tề thương mới chậm rãi thở ra một hơi dài thật căng thẳng thần kinh thư giãn xuống tới lúc này mới phát hiện lấy mình cái này một thân có thể di sơn đạo hải thể phách lại xuất mồ hôi lạnh cả người nghĩ mà sợ vô cùng nghĩ mà sợ tề thương nắm n u t thái âm bọc đựng xác tay đều đang phát run trong lòng rung động thật lâu không thể bình phục thằng đến lúc này hắn đều có chút khó tin lịch sử thật trong tay của mình bị cải biến ta thành công. thế thương hít sâu m ộ t hơi không cách nào hình dung tâm tình lúc này kiếp trước từng màn không khỏi trong lòng của hắn hiện hiện thiên địa d ị động từ đông châu lên tác động đến cựu châu tứ hải toàn bộ thiên địa không lâu tương lai bất kỳ cái gì chủng tộc tôn g môn thánh địa đều sẽ không tự chủ được bị càn quét đi vào quá nhiều quá nhiều chuyện sở dĩ hắn vẫn nhớ kỹ việc này tự nhiên là bởi vì vạn pháp lâu công phạt một trận chiến chẳng những liên lụy đến tương lai đại thế bên trong danh liệt thông tiên h tháp trước mười đại n h ậ t thiên tử nguyên độc tú càng cùng vị kia nguyên dương đại đế có quan hệ kiếp trước một trận chiến này vốn nên là nguyên dương đại đế một tay cầm lòng long long huy sái trời cao nguyên độc tú tắm r ử a l o n g huyết nhưng hôm nay lịch sử thật tại trong tay mình cải biến đây chính là nguyên dương đại đế a tề thương cảm xúc chập trùng áo bào đen l á o giả cũng bị hắn làm cho nơm nớp lo sợ có chút không biết làm sao mở miệng công tử n g ư ơ i bắt người này là muốn làm gì hô tề thương lấy lại tinh thần lại nhìn về phía trước tia thái âm cuốn vải liệm ánh mắt càng phát sáng lên tinh không bên trong ba mươi năm hắn làm rất rất nhiều mưu đồ trong đó chủ yếu nhất liền là cái này một ngụm thái âm bọc đ ự n g xác cái này cuốn vải liệm từng bao khỏa qua một vị thái âm thánh địa thi thể lây dính thân huyết có được kỳ dị thần thông ngăn cách đại nhật thánh thể, chính là một cái trong số đó tiến lao ta đợi chút nữa muốn làm một kiện cực kỳ sự tình k h ẩ n yếu tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến ta thế thương thần sắc nghiêm nghị áo bào đen lão giả trong lòng nghi hoặc càng nhiều nhưng vẫn là nghiêm sắc mặt tất không cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày công tử làm phiên yến giả rồi tề thương đối lao giả rất là yên tâm kiếp trước lao giả vì hắn mà chết kiếp này càng không khả năng sẽ phản bội chính mình lúc này tập trung ý chí khoanh chân ngồi tại sơn lâm trước đó đem chiếc kêu khỏa thi bố bình đặt ở trước người chuẩn bị thi triển n ị c h thiên đoạt mệnh lục n ị c h thiên đoạt mệnh lục bất kỳ người nào trong cả đời đều cái h chín ỉ có một t lần lần đến triển thời môn g kiếp cái môn này lịch thiên đoạt mệnh lục không i điệu phải ô kỳ thành đạo t h i pháp nhưng ở một ít người trong lòng lại là so với trí tôn truyền thừa còn muốn quý giá nhiều lắm bởi vì thiên tư còn đảo ngược mệnh cách không thể rời tâm niệm vừa động ở giữa hắn mời ngón biên hóa tụng niệm kinh văn tại cái này không trọn vẹn lấn trời đại trận bên trong bắt đầu mệnh số sửa lịch tiên đoạt mệnh lục có hai loại phương pháp sử dụng một là đem mệnh cách của mình cùng cái khác người mệnh cách buộc chặt có vinh cùng vinh có nhục cùng đục thứ hai thì là đem thủ thuật giả mệnh cách khí số hết thể vật lại tương truyền luyện tiên trí tôn liền là dùng phương pháp này đoạt đi một đời kia thiên hạ tất cả hào hùng nhân kiệt mệnh cách khí số nhất cử chứng đạo kết thúc thượng cổ thời đại đáng tiếc thông tin ê trước đó cho dù là hắn cũng chỉ có thể thực hành một mà không thể đều đoạt hắn vận quả nhiên mệnh cách của ta phát sinh biến hóa pháp quyết thi triển chi trước mắt tề thương trong lòng lập tức dâng lên chân kinh vui sướng đời trước của hắn dùng phương pháp này đoạt mệnh ba người nghĩ không ra trùng sinh trở về mệnh cách của mình vờ ơ y mà đã có thể tiếp nhận chín lần biến đình d đại nhận tiên tử nguyên độ tú tuyệt thế nữ đế sở mộc giao tái t h ế ba hoàng phong hình liệt k i ế p trước tám năm không có gì ngoài một người giữa trời vị tiên nguyên dương đại đế bên ngoài đương thời còn có mười tôn hào hùng đều có lấy thành đạo chi tư mười người này vô luận khí số mệnh cách thiên tư vẫn là ngộ tính đều là thiên hạ tuyệt đỉnh là tương lai đại thế người siêu q u ầ n bạn tụy nhất kiệt như mình có thể đoạt chín người chi mệnh số khí v ậ n phải chăng có thể cùng tiên nguyên dương đại đế ganh đua cao thấp nhất nghiệm lên thể thương trong lòng lập tức trở nên nóng bỏng cái này là địa phương nào một vùng tăm tối bên trong nguyên độc tú chậm rãi hoàn hồn cảm thụ được bốn phía một mảnh đệ nén hạ cám lập tức có chút nhũ mày lần này tập kích tới quá nhanh quá khéo tựa hồ người tập kích kia đã nhìn chằm chằm hắn rất rất lâu thậm chí biết được sơ hở của hắn chỗ nếu không t u y ệ t không có như vậy t r ù n g hợp quá âm khí hơi thở có chút đánh giá một chút nguyên độc tú đã biết được tình cảnh của mình món này mang theo nồng đậm mùi máu tanh h pháp bảo cùng miêu manh khí tức vô cùng chi tiếp cận lại càng thêm thuần túy cường đại đến mức hắn đại nhật chân hình bị ép đến cực hạn dây r u ộ tựa hồ vô rụt rồi người này nhìn chằm chằm ngươi rất lâu cái này mục long thành bình thản thanh âm tại nguyên độc tú trong lòng vang lên hắn tựa hồ tại mưu đồ trên người người thứ gì hắn cũng đang quan sát cái này thái âm cuốn vải l i ệ u nguyên độc tú hôn mê hắn lại không có ảnh hưởng gì ta thứ ở trên thân có gì có thể mưu đồ nguyên độc tú khẽ lắc đầu hơn ba mươi năm khổ tu hắn mặc dù không tính thân vô trường vật nhưng cũng không có cái gì tốt mưu đồ a người quá coi thường mình mục long thành ngữ khí không mặn không nhạt có chút h ứ n g hở hắn nhưng lại nhớ rõ kia nguyên độc tú bị phong ấn trước đó là cái tình huống như thế nào người tập kích này thủ đoạn cực cao có thể giấu giếm được mình chưa hẳn giấu giếm được a n kỳ sinh cái sau bỏ mặc hắn lại có cái gì tốt lo lắng Đột nguyên độc tú trong thân thể mục long thành tâm thần ba động hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được ngàn vạn đạo nhỏ bé đến cực điểm đường vận t ạ i lan tràn từ cuốn vải liệm bên ngoài tràn đầy mà vào lạc yên chui vào nguyên độc tú trong thân thể loại này động tinh quá cẩn thận hơi lại không là phát sinh ở phương diện vật chất dùng cái này lúc nguyên độc tú căn bản là không có cách phát hiện thậm chí nếu không phải bản thân hắn đã cùng nguyên độc tú mệnh tính tương liên cũng căn bản không phát hiện được loại bi pháp này cho dù tại vạn pháp lâu rất nhiều t à n g thư bên trong cũng căn bản không có bên ngoài người kia đang đánh nguyên độc tú mệnh cách chủ ý mục long thành tâm thần vi diệu cái này nhưng có thú vị mệnh cách khí số tại p h à m nhân mà nói hư vô mờ mịt nhưng hắn bây giờ lại ẩn ẩn có thể phát giác được chỉ là phát giác được không có nghĩa là có thể tùy ý điều khiển có thể xúc động mệnh cách khí số người chỉ có mệnh cách của mình khí số loại thủ đoạn này cực kỳ dễ dàng gây nên phản vệ bất quá hắn lúc này suy nghĩ lại không phải người tập kích này cùng bí p h á p bản thân mà lại an kỳ sinh hắn bỏ mặc lại là vì cái gì hô hô khí lưu gào thét mà qua t ê thương nhắm mắt thần sát trang nghiêm cái chán tóc dài bị mồ hôi lạnh t h c nhẹp tựa hồ thừa nhận to lớn d à y vỏ rất rất lâu về sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra hắn nhìn xem hai tay của mình cơ hồ kìm nén không được trong lòng mình rung động ta thật thành công chương sáu trăm bốn mươi bốn tài thế ba vương v u ê anh huy hoàng khí tức chấn động đại thiên tràn ngập thiên vũ mặt đất đến cực điểm đông châu t r o n nước rất nhiều tông môn thánh địa đều tại một đạo khí tức này phía dưới bị kinh động cơ hồ không phân tuần tự ly tiên h chiên kỳ ly thiên đồ lớn thủy kim trung minh n g u y ệ t đông châu cái này bốn đạo trí tôn trí bảo liền bị khuấy động hồi phục lại ông ngóng ngóng ba nương theo lấy rất nhiều trí tôn trí bảo khôi phục là từng đạo phong vương thậm chí cả phong hầu linh bảo trước sau tựa hồ chỉ là mấy cái chớp mắt mà thôi to như vậy đ ô n g châu c h i địa đã trở thành một mảnh linh bảo khí tức tràn ngập hải dương thiên địa chấn động hô hô thiên địa linh cơ lăn lộn như nước thủy triều nhấc lên quần phong đạo đạo nguyên dương đại đế nơi nào đó trong núi rừng tề thương xa xa ngắm nhìn kia từng đạo trói lọi khí tức thần thánh khởi nguyên đ i ệ tâm thần vô cùng phức tạp. trong h truyền thuyết không thiếu có linh bảo mạnh mẽ bởi vì tông môn nhỏ yếu mà không thể không lần lượt khôi phục cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử sự tỉnh là lấy bình thường thời điểm linh bảo tùy tiện căn bản sẽ không khôi phục cái này không chỉ là hậu nhân không cách nào thúc đẩy cũng là linh bảo tự thân cũng tại kháng cự khôi phục mà lúc này rất nhiều linh bảo khí tức phát đi thậm chí có tiếp cận khôi phục hiện nhiên là nhận lấy to lớn uy hiếp cái này uy hiếp đến từ vạn pháp l o n g lâu chí tôn c h í bảo a áo bào đen lão giả trên mặt kính sợ trong lòng cũng có sùng kính vạn pháp thiên tôn tại cổ kim rất nhiều hàng o cùng tôn chi bên trong đều tính được là cực kỳ n ổ i danh hắn mở vạn pháp tri cảnh đến nay vẫn là võ thuật tu sĩ tất nhiên muốn tu hành cảnh giới một trong hắn lưu truyền xuống linh bảo chưa chắc là cường đại nhất lại tất nhiên là nổi danh nhất mấy món trí tôn trí bảo một trong bọn hắn vạn pháp tinh truyền thừa vốn là bắt nguồn từ cái này một đồng hồ lâu theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái này long lâu mới là bọn hắn chân chính tổ sư tiến lao đông châu không nên ở lâu đưa mắt nhìn một lát thể thương mở miệng lúc này hắn tinh thần vô c ù n g tốt khi tất cả người tựa như mặt trời mới mọc mạnh mẽ hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất không n ú c nhích thai âm cuốn vải liệm thấp giọng mở miệng lần này thiên địa lại biến đông châu đứng n g i chịu xảo phật thổ vĩnh hạng tinh chiến vương tộc các loại tinh không thế lực lớn đến không thể so với chúng ta chậm hơn quá nhiều trung cổ về sau đến trăm vạn năm năm tháng dài đằng đắng bên trong thiên biến từ đầu đến cuối khốn nhiều rất nhiều người tu hành nhiều đ ờ i nhân kiệt thiên kêu vượt đi thiên hạ đi xa tinh không vì chính là tìm kiếm thiên biến thời cơ những đại thế lực kia chờ đợi ngày này đợi bao lâu vì một ngày này làm nhiều ít chuẩn bị thể thương lại biết rõ rành rành dù là mình từ bỏ hết thệ khả năng liên lụy mình đồ vật tốc độ cao nhất chạy vội mà đến cũng không thể so với bọn hắn buổi sáng quá nhiều thậm chí còn có những người khác từ lâu đi vào hoàng cực đại lục cũng chưa biết chừng so với hoàng cực đại lục c ử u châu vạn tộc thế lực bọn hắn mới thật sự là cầu đạo người đáng tiếc hết thể hết thảy tại đụng phải người kia về sau đều trở thành bọn nước t i ế p trước rất nhiều truyền thuyết ở trong lòng lưu t r u y ề n ở giữa công tử lão nô không biết trên người ngài chuyện gì xảy ra ngài không cần nói cho ta lão nô cái mạng này sớm đã hứa cho tề ra cho dù là chết chỉ cần đối với ngài hữu dụng ta cũng sẽ không tiếc áo bào đen lão giả có chút k h ô n g người thần s ắ c trang nghiêm ai cũng sẽ không chết tề thương khẽ ngầm đầu trông về phía xa trời cao ánh mắt trở nên k h a n thai mênh ngông thiên địa cuộc đời thăng trầm còn cũng còn chưa biết rơi vào áo bào đen lão giả trong mắt lại là một thân vô địch khí phách hiện ra so với đã từng quét ngang vạn pháp tinh thời điểm còn muốn tới máy liệt cái này quấn vải liệm cũng coi là công thành lưu thân hơi có chút đáng tiếc nhìn thoáng qua thái âm quấn vải liệm tề thương phẩy tay áo một cái giải khai cùng c u ố n vải liệm liên hệ tinh không ba mươi năm vì đạt được luyện hóa cái này thái âm quấn vải liệm hắn hao phí tâm lực chi lớn khó có thể tưởng tượng cũng may so sánh với đạt được chỉ là quấn vải liệm lại không đáng giá được nhắc tới chỉ là nghịch thiên đoạt mệnh lục đã công thành mình vì sao không có cảm giác được tự thân khí vận mệnh cách biến hóa chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên độc tú mệnh cách khí vận quá mức đặc thù cùng cường đại đến mức chưa phát sinh biến hóa trong lòng có chút bất an suy nghĩ trợt loại lên tề thương dậm chân thân hình như mặt nước biến mất ở trong hư không cái này quấn vải liệm bên trong người tựa hồ đối với công tử rất trọng yếu áo bào đen lão giả trong lòng hiện ra suy nghĩ nhưng cũng không có suy nghĩ、nhiều. Dầm khúc n u khúc nguyên dạng độc tú lảo đảo đứng lên tuy có một ít đầy bùi đất lại không thế nào chật vật thậm chí khí tức mặc dù rơi xuống lại ngược lại có rửa sạch duyên hoa phản phát quy chân cảm giác đại nhận thánh thể trí dương trí cương là đông châu thậm chí cả thiên hạ nhất là dương cương thể chất lại không có cái thứ hai quá cứng chưa hẳn dễ gãy động lòng người đến cùng không phải mặt trời tinh thần muốn truy cầu trí dương trí cương đầu tiên nhưng vẫn là muốn âm dương điều hòa chính như miêu manh thái âm n g u y ệ t quế chi hình trí âm trước đó cũng muốn kinh lịch âm dương điều hòa chi pháp bất quá s o n g đừng giảng cứu cái thay đổi một cách vô c h i vô giác nơi nào có đối kháng cái này thái âm c u ố n vải liệm đến nhanh lúc này nguyên độc t ú huyết khí rơi xuống đáy cốc thể phách bốn phía đều mang tổn thương nhưng trạng thái tinh thần của hắn đồng dạng chưa từng có mà cái này còn không chỉ là bởi vì cùng thá lúc này nguyên độc tú còn chưa phát giác mà một mực chú ý mục long thành cũng đã phát hiện không đúng cổ quái cổ quái nguyên độc tú trong tay trái mục long thành trong lòng cổ quái hắn mặc dù không biết người tập kích kia thi triển thần thông là cái gì nhưng cực kỳ hiển nhiên mưu đồ không để ý bất kỳ cái gì nhằm vào mệnh số khí vận thần thông thi triển đại giới đều rất lớn một khi thi triển tất nhiên là vì đạt được càng nhiều nhưng hắn lúc này cực độ ngưng thần từng tấp từng tấp đảo qua nguyên độc tú toàn thân cân cốt vô tận hạt nhỏ lại căn bản không có phát hiện bất luận cái gì suy yếu ngược lại như là nuốt cái gì linh căn bình thường tiềm lực tựa hồ sắp phát sinh về biến chẳng những không có ăn t h i t t ò i tựa hồ còn phải lợi ích to lớn đây là cái đạo lý gì khối này c u ố n vải l i ệ u nguyên độc tú thở dài ra một hơi nhặt lên rách dưới pha tạ c u ố n vải l i ệ u hơi tập trung l i ề n có thể cảm nhận được trên đó ngưng tụ không tiêu tan huyết khí cùng k i n h lịch năm tháng dài đằng đắng đều chưa từng tiêu ma h a khí hiển nhiên hắn chủ tất nhiên chết rất thảm a nguyên độc tú chưa tinh tế do xét đột nhiên giật mình trong lòng thân hình như điện trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm đột nhiên quay đầu chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm âm thanh từ vỏ quả đất bên trong nổ tùng trong nháy mắt đằng không mà lên một vệ thần quang đẩy ra tầ trong lúc mơ hồ còn kèm theo từng đạo kéo dài không thôi tiếng l o n g âm vê a n g mặt đất lay động bùn đất như dòng bay tứ tung xảy ra chuyện gì nguyên độc tú trong lòng đang từ kinh nghi liền thấy kêu mảng lớn bùn đất trùng thiên mây khói bên trong có một đạo đồ vật đang hấp dẫn lấy chính mình linh bảo đại năng độc p h ụ thượng cổ tông môn gì chỉ nguyên độc tú trong lòng kinh ngạc mà mục long thành liền càng phát cảm giác cổ quái đây coi là cái gì thần binh trên trời rơi xuống hô hô thiên địa vô ngẩn mênh ô n g mênh ô n g mặt trời lặn thì mặt trăng lên nhân phát đ i ệ địa, địa phát thiên, thiên phát đạo đạo pháp tự nhiên vạn cổ tu hành đều là làm theo thiên địa đoạt thiên địa mà thành tự thân lâm chân hình ngộ linh tướng đúc thân thể diễn văn pháp ngưng động tiên trong sáng ánh trăng giải đầy mặt đất trong núi rừng tia sáng sáng tắt t ề thương ngồi xếp bằng c ả g ngộ tự thân biến hóa trong lòng thì không ngừng tự ngữ tương lai thế tám ngàn năm vị t i a n g u y ê n dương đại đế t r u y ề n pháp thiên hạ ban ơn cho thiên hạ tu sĩ vô số người tu hành kính hắn như kính thần hắn mặc dù không có thực sự được gặp vị t i ê đế nhưng cũng học qua hàn pháp không giống với bất luận tông môn gì thánh địa thiên hiền thánh nhân vị tiên g u y ê n dương đại đế tên là chuyển pháp kỳ thực là chuyển đạo thái cực đại đạo không chân pháp lại có chân đạo tinh không minh ông ngăn ta ba mươi năm nếu không có phiến tinh không này ta cần gì phải đi tìm thông thiên mười tôn không ngừng cảm nộ tự thân khí vận biến hóa tề thương tâm tư vẫn không khỏi phát tán tương lai đại thế vạn tộc thiên tiêu cùng nổi lên thông thiên mười tôn tung hoành thiên hạng vạn vạn người vì đó ngưỡng vọng nhưng so sánh với vị kia nguyên dương đại đế nhưng lại không thể so sánh nổi thông thiên mười tôn là tức có khả năng thành đạo vô thượng tiên tiêu nhưng vị kia nguyên dương đại đế lại là hư hư thực, thực chưa thành đạo trước đó liền có trí tôn chiến lực cái thế yêu nghiệt như quá khứ như nổi như vậy lúc này ta tu thành thái cực đại đạo tuân theo vạn tộc thiên n i ê u khí vận là một thân có thể hay không thay vào đó tựa hồ cũng không phải là không thể được đ ư ờ n g kim chi thiên địa cùng thế hệ có thể thắng ta người bất quá giải rác mà thôi có thái cực đại đạo ta vì sao liền không thể siêu bước hoàng tôn tâm tư phát tán đến tận đây tề thương trong lòng đầu tiên là t h ỉ n h thịt k h ẽ động tiếp theo nổi lên một tia thật sâu hàn ý không được tề thương tâm thần cùng l o ạ n đ ỗ n g nhiên dậm chân trèo lên không nhấc lên cương phong khí lưu trong nháy mắt đem trong núi rừng vô số tảng đá lớn cây cối nổ tận gốc ẩm ẩm cơ h ồ là đồng thời một đạo thô to tựa như ngọn núi t h sát thâm trầm. tiếp ả n n ra cực độ sâm h ê n kinh khủng lôi q u a theo một cái trước mắt tại tề thương nổi giận trong thần sắc kia đẩy trời tử quang liễm làm một đạo bá liệt ba quang chỉ là lõe lên một cái đã đem lão già chặn ngang chặn đức chương sáu trăm bốn mươi lăm lão sư ta muốn đột phá và anh trời cao bên trong tử sắc liêm diễm chiếu dọi trăm ngàn dặm dài trời một màu thiên điệu như là bị một mảnh đại dương màu tím chỗ tràn ngập bá liệt đao quang trợ tránh t ấ c diệt a một tiếng kinh tiên h động địa tiếng đ ê u thảm thiết nương theo lấy đạo đạo sóng máu huy sái không trời t i ê u áo bào đen láo giả diện mục dữ tợn thần s ắ c sợ hãi g ắ t gao đưa tay vô tận không cam lòng ánh mắt nhìn mình chằm chằm phí công gập thân n g ó tay muốn đem rời khỏi thân thể một nửa thân thể bắt trở lại nhưng t i ế tiếng đeo thảm thiết chưa triệt để rơi xuống hắn hai con ngươi bên trong sau cùng sắc thái đã biến mất tạnh như mưa trong mắt trần có thể thấy sóng máu từ mặt đất cất cao chi m ả n g lớn bị cuốn phong thổi tựa như phế tích đồng dạng sơn lâm bá liệt mà túc sát khí lãng tùy theo tràn ngập địa tiên h hoành đạn bùn có diện độ hết thảy đao chạm nhục thân tâm giết nguyên thần một đao chạy qua thân hồn hai tiêu tiến tiến lão t ế thương nâng tay lên cánh tay vô lực rủ xuống hai con ngươi nhất thời nổi lên một vòng huyết hồng chi sắc g ắ t gao nhìn về phía nơi xa một vùng phế tích là ngươi hô hô bị cự lực bài không khí lãng đảo lưu mà quay về nương theo lấy tia chưa tán tự ý phát ra ô ô âm thanh giống như gió đều tại cung đen đau giống như từ thép khí l ư điện từ khí đầy trời phóng nhãn thiên hạ hôm nay biết hắn người tất nhiên không nhiều nhưng ở kiếp trước tương lai tám năm bên trong người này lại là chân chân chính chính đại danh đỉnh đỉnh có liên quan tới hắn truyền thuyết như sống bên thai người xưng tái thế bá hoàng phong hình liệt tương truyền làm thượng cổ chín đại thánh hoàng bá hoàng cách đời truyền nhân hắn thiên tương lộ tính đều là tuyệt đỉnh kinh khủng hơn là hắn khí vận tương truyền hắn gánh lấy cổ cửu hoàng bách ra thánh nhân chi khí vận mà sinh hắn d á n g sinh chi niên có tử khí đông lai có đại yêu quy hằng còn nhỏ thời điểm thậm chí từng có linh bảo từ trên trời gián xuống tại hắn phong vương ngày đó trong tinh không yên lặng vô số năm bá hoàng thương hoành không xuất thế chủ động nhận chủ người xưng tái thế bá hoàng tại thế ba vương là chân chính cái thế thiên tiêu khí vận buộc phát tám n g h n giữa năm đều là nhất là tuyệt đỉnh như vậy một trong mấy người có thành đạo chi tư nhưng càng làm cho hắn bất an không phải phong hình liệt như thế nào cường đại mà là mình làm sao lại đụng tới phong hình liệt hắn trùng sinh ba mươi năm từ vạn pháp chi cảnh một đường phá quan tu thành phấn thoái chân không khoảng cách phong hầu chỉ có cách xa một bước thêm nữa k i ế p trước thủ đoạn không có gì ngoài đụng phải nguyên dương đại đế hắn tự nghĩ đều không sợ hãi nhưng cái này không hợp lý bản thân mình k h í số cường thịnh mệnh cách cũng không phải thiên sát c ố tinh căn bản sẽ không k h ắ c chết bản thân lại cùng kia đại nhận thiên tử nguyên độc tú mệnh tính tương liên khí vận vốn nên phóng đại mới lạ vốn nên gặp nạn thành tưởng gà chó lên trời làm sao lại khác chết không đáng chết vào lúc này đến lão chẳng lẽ là người tới vai gánh trường đ a o hơi nghiêng đầu tóc dài như cỏ mắt giống như t ử điện mang theo ba phần bệ nghễ mấy phần kinh ngạc cùng một tia nhàn nhạt hở h ữ g người nhận ra ta nhìn đến hoàn toàn chính xác không phải cái tiểu nhân vật thanh âm của hắn â m vang mỗi một chữ tiết đều rất giống lơi m ắ c v à chạm thanh âm tràn ngập lôi đỉnh cũng giống như dương cương chi khí người ta không oán không k i ự u vì sao đối ta người hầu xuất thủ nhìn xem trước mặt thân hình thon dài lại thân ả n h khôi ngô tề thương đẻ nén trong lòng sát ý lạnh lùng mở miệng xuất thủ chính là sát chiêu không cảm thấy quá mức sao hắn thần sắc cú lãnh trong lòng sát ý chiều dân cũng giống như phun trào nhưng không có thiện động đối mặt một tôn tương lai thiên hạ tuyệt đ ỉ n h lại cùng chưa trưởng thành nguyên độc tú châu khác biệt cái này phong hình liệt là chân chính sinh mà bất p h ạ m tự nhiên không dám kinh thường quá mức phong hình liệt t i ê n lặng cười một tiếng như cọ tóc tung bay thần sắc tùy tiện mà h u n g lệ ngươi cho rằng ta đang cùng ngươi chơi nhà tròi ẩm ẩm trời cao khuấy động t r ă m ngàn dằm một mảnh t ử sắc khí lưu cùng bạo như là lôi hải đ ố n g nhiên giáng lâm giữa thiên địa cương khí c u ồ n phong như sấm huyết khí đạo đạo dị tượng giữa trời lại vẫn không che giấu được phong hình liệt vô cùng buông thả tiếng cười không duyên cớ lớn bốn cái mắt cũng nhìn không ra ra ra là muốn tới giết ngươi sao sóng âm càng so lôi âm cao hơn trong đó trao phúng hờ hững cơ hộ như là thực chất đồng dạng chảy vào t ế thương trong lòng k i n h người quá đáng phong hình liệt t ế thương hai mắt p h í m h ồ n g sắc ý trong lòng triệt để giống như trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau bạo phát đi ra người đáng chết ta ầm ầm t ế thương cơ hộ bị tức nổ tung trong lòng của hắn vốn có lo lắng âm thầm hoài nghi mình lịch thiên đoạt mệnh lục khả năng xảy ra vấn đề lúc này được nghe kia phong hình liệt miệt thị lời nói lúc này cũng nhịn không được nữa hắn mũ miệng phía trên giống như thật có hỏa diễm đang thiêu đốt c h â n trụi n ụ c nhã đùa cận phía dưới tề h thương trong lòng hết thể lo lắng đều bị quét sạch sành xanh, xanh. dẫm chân trèo lên không chi c h ư ớ mắt trùng đồng bên trong đã bắn ra hai đạo kinh tế h thần quang rõ ràng là truyền thừa từ huyết mạch thức tỉnh tự trọng đồng vô thượng thần thông t r u n g đồng vốn là thượng cổ dị tượng tượng trưng cho nhân tộc đem thể phách rèn luyện tới được đình phong thân thể bốn phía nhất cử nhất động đều là thần thông sau khi được thượng cổ tiên hiền nhiều đời thôi diễn quy nạp cuối cùng rồi sẽ cái môn này ban sơ chỉ có trí cường giả mới có thể có được cái thế thần thông truyền thừa xuống nhưng trùng đồng không phải công pháp duy nhất có thể truyền thừa liền là huyết mạch trên mạch t u y ề n thần thông thừa b trong, trùng đó ồ n g chi c pháp, thần ể xưng thượng. Ông! Trùng đồng bún vô mắt, phát t h quang hai dính ư dính rõ ràng là một kiện khôi phục phong hầu linh bảo chúng sinh ba mươi năm cho dù tinh không bên trong lãng phí phần lớn thời gian thế nhưng đầy đủ hắn tìm ra một chút cơ duyên thái âm c u ố n vải liệm là một cái này một ngụm diện tuyệt tinh quang kiếm cũng là một cái trong số đó ông long long lúc này kiếm quang r ế t lạnh nương theo lấy trùng đồng chi quang chiếu rọi bất kỳ cái gì phấn phái chân không cường giả đều muốn vì đó biến sắc trùng đồng chi quang phong hầu linh bảo đây cũng là ngươi ủ ỷ vào sao phong hình liệt tính cách buông thả chiến pháp lại sớm đã đại thành thấy hai vệ thần t quang như kiếm c h ạ m không mà đến ánh mắt cũng là ngưng tụ cái này một cái c h ư ớ c mắt thời gian tựa hồ trở nên chậm g i a hư không hết thẻ hữu hình, vô hình chi vật vận hành tựa hồ trong nháy mắt chậm lại gấp trăm ngàn lần nhiều mà không gian b u n phía càng dường như hơn biến thành thực chất gắt gao đè ép trói buộc lấy thân hình của hắn muốn giết ta chỉ bằng c h ù g đồng còn lại không đủ nhưng thoáng qua phong hình liệt đã cởi lạnh một tiếng thần sắc càng phát l ã n khốc vê anh hắn dương cương huyết khí như trăm ngàn lôi đỉnh cùng nhau bạo liệt s ó n g lớn cũng giống như kinh khủng khí lãng bên trong ngang nhiên sẽ rách như thực chất áp bách mà đến hư không dẫm chân lên trời mà lên vào trượng x á c h ngược trường đao hành không lôi kéo ra một đạo mấy ngàn dặm dáng r ấ p ánh đao màu tím ầm vang ở giữa chém về phía tề thương giết hô hô trời cao vô biên mênh mông đã cực một ngụm đỉnh đồng thau từ không trung trợt lóe lên tốc độ cực nhanh vạch phá ngàn dặm hư không không cần một cái c h ư ớ c mắt nguyên độc túi ngồi xếp bằng nắp đỉnh phía trên hai đỉnh phía trên rũ c ụ p lấy thái âm c u ố n vải l i ệ u thân xác của hắn thật là có chút cổ q u á i trên trời rơi xuống linh bảo chọn chủ chuyện như vậy từ trước đến nay đều chỉ là trong truyền thuyết mới có sự tình mà trong truyền thuyết những cái kia tồn tại lại là cỡ nào tồn tại hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình một ngày kia lại cũng có thể đụng phải chuyện như thế một kiện phong vương linh bảo ở trước mặt mình xuất thế đã đầy đủ t r ư n g hợp thế mà còn cùng mình vô cùng phù hợp trực tiếp nhận chủ mình mà so cái này kinh cùng hơn thì là đại nhật kim cung hủy diệt trước đó lưu lại cuối cùng một chỗ bảo tàng tri địa miệng bên trong n g a i nuốt lấy đỉnh đồng thau bên trong lưu lại đôi câu vài lời nguyên độc tú ánh mắt lấp lóe cái này đỉnh đồng thau bị hao tổn cực nặng cơ hồ đã muốn tổn hại nhưng cái này đỉnh đồng thau bên trong ghi lại đồ vật s o cái này tổn hại phong vương cấp linh bảo còn muốn chân quý nhiều hơn nhiều bởi vì k i a là đại nhật kim cung bảo tàng tri địa một cái đã từng sánh vai thánh địa một lần ép thiên hạ tông môn không thể thở nổi cường đại tông môn tinh hoa nhất bảo tàng tri địa cơ duyên như vậy có thể xưng đại tạo hóa dù là nguyên độc tú tâm cảnh cũng coi như trầm ổn lúc này cũng có ch quan sát dưới thân b i ể n mây bước lên nguyên độc tú trong lòng câu thông lấy mục long thành lao sư ngươi nhưng từng phát giác được có gì đó c ổ quái trên trời rơi xuống cơ duyên tất yếu cẩn thận điểm này hắn đã từng phát hiện diện pháp chân hình đồ thời điểm cũng không hiểu mà kia đại giới quá mức kinh người lúc này cho dù là đại nhật kim cung bảo tàng hắn cũng sẽ không hớn hở ra mặt người cũng chưa từng phát hiện ta tự nhiên cũng không có cái gì phát hiện mục long thành không mặn không nhạt trả lời một câu lòng yên tính như nước hắn cũng cực kỳ kinh ngạc nhưng không phải kinh ngạc tại nguyên độc tú đạt được cái gì mà là kinh ngạc tại kẻ tập kích kia rõ ràng lấy mật pháp thăm dò thật lâu càng nhất cử bắt giữ nguyên độc tú làm sao lại biến thành đưa bảo đồng tử rồi như thế ta liền yên tâm nguyên độc tú thoáng yên tâm đỉnh đồng thao tốc độ lập tức cất cao rất nhiều nhanh như điện chớp đồng dạng phá vỡ mây sóng trùng điệp mà đi Ngươi, muốn về Vạn pháp lâu. Mục Long Thành lấy lại tinh thần. Không、sai. Nguyên độc tú gật gật đầu, trên mặt không khỏi hiện hiện vòng chính đúng Vạn ngày nữa gật gật cười, lại sai. khỏi tiểu tại Mục mặt một mấy mục Lâu. đầu, Lâu, về Pháp dịp, Pháp đích lấy là Độc Tú đệ ý nguyên độc tú lại tự hồ như biết hắn muốn nói cái gì chỉ là lắc đầu lão sư kia là ta thân nhân duy nhất hắn sẽ không để ý ngươi lại bỏ lỡ một cái đột nhiên tăng mạnh thời cơ mục long thành cảm thấy lắc đầu nguyên độc tú người này bản tính phần lương dù làm mình mấy lần dẫn đạo cải biến rất nhiều nhưng lại cũng khó rời đi hắn bản tính chỉ là ngươi đâu còn có thân nhân đâu đó bất quá là cho ngươi mượn vợ con đệ nhà cửa ruộng đất chuyển sinh vực ngoại thiên ma mà thôi nhưng câu nói này hắn tự nhiên là nói không nên lời chắc chắn sẽ có thời cơ nguyên độc tú lại là không quan trọng cười cười bất kỳ cái gì công pháp tu trì đều không phải một sớm một chiều tu t ừ nhất là cái quá trình khá dài một cái nào đó thời gian đột nhiên tăng mạnh bất quá là k h á c một đoạn thời gian đau khổ tu chỉ sau hậu tích bạc phát như lúc trước hắn như vậy tiến bộ là có thể n g ộ nhưng không thể cầu nhưng mình bây giờ không hơn trăm tuổi đã có thể địch nổi đầu tiên chỉ cần một cơ hội liền có thể chân chính ngưng tụ thành đầu tiên liền có thể thọ đạt ba ngàn cần gì phải nóng lòng một sớm một chiều ngược lại là tiểu đệ cây có mọc thành rừng gây t h ù hắn rất nhiều dù là chỉ có một điểm trợ giúp hắn cũng đủ hài lòng trời cho không lấy phản thụ tội lỗi lúc đến k h n g nên phản thụ h ạ lương ngươi cho rằng bỏ lỡ hôm nay ngươi còn có loại cơ hội này sao mục long thành cười lạnh một tiếng ta nguyên độc tú chính muốn nói cái gì đột nhiên thần sắc biến đổi nhắm mắt ngậm miệng không nói ừ m mục long thành cũng giống như đã nhận ra cái gì trong lòng lập tức lông mày cào chặt không đợi hắn đặt câu hỏi từng đạo kim san huyết khí lượn lờ bên trong nguyên độc tú đã thần sắc chấn kinh lại cổ quái mở mắt ra lao sư ta tựa hồ muốn đột phá chương 646, n h ấ t nghiệm động thiên hạ thánh chủ đền bái chương 647, là ta hắn muốn gặp ta liền không thể không đến triệu hành động mang theo lấy một tia thở dài cùng một tia khó nén buồ cớ từ thiên thư học viện đặt chân đông châu đến nay mấy chục vạn năm bên trong dù cho là ẩn làm mười đại thánh địa đứng đầu thái nhất môn minh nguyệt cách trời lớn bắt đầu ba đại thánh địa đều muốn lấy lễ để tiếp đón lẫn nhau ở giữa là bình đẳng tồn tại ai có thể nghĩ đến có một ngày như vậy bị người chiêu chi tức đến lại không dám không đến không thể không đến thậm chí hắn căn bản chưa từng mở miệng chỉ là từ nơi sâu xa kia một đạo lăng lệ sắc cơ liền để bọn hắn kinh hồn tám đảm là hắn thanh sam đạo nhân trong lòng hơi dung chương há miệng muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là thật dài thở dài đông châu thật biên thiên một ngày này sớm tại mấy chục năm trước nguyên dương đạo nhân hoành không xuất thế về sau liền đã có người đ o á n được chỉ là ai cũng không nghĩ tới thật sẽ trở thành hiện thực lại tới nhanh như vậy như thế vội vàng không kịp chuẩn bị một tôn phong hầu cường giả cho dù tại thiên địa đại biến bây giờ cố nhiên cường hoành không thể địch lại nhưng chư tông môn thánh địa vẫn có nội tình tự n g h ĩ c h ấ n áp chưa hẳn có thể thực hiện tự vệ lại là không có vấn đề gì cả nhưng vạn pháp lâu bên trong một trận chiến k i a nguyên dương đạo nhân hiện ra vô địch chiến lược cũng còn miễn vạn pháp long lâu ẩn ẩn nhất chủ mới là rất nhiều tông môn trong lòng kinh dị nguyên nhân vị trí một cái siêu thoát tại bây giờ đ ô n g châu hệ thống bên ngoài chiến lược siêu loại b ạ c tụy cùng giai vô địch lại vô cùng có khả năng có được trí tôn trí bảo cấp phong hầu cừng giả đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi kiên kỵ thậm chí sợ hãi đúng vậy a đông châu sắp b i ế n thiên triệu hành o mẫu ánh mắt yếu ớt mang theo cảm thán cùng tiêu điều cương giả đáng giá người sợ lực lượng cũng không đáng sợ điều kiện tiên quyết là sẽ không mất khống chế nhưng cái này nguyên dương đạo nhân hỷ nộ vô thường làm việc càng không hề cố kỵ dạng này người so với lực lượng bản thân càng thêm làm người kiên kỵ chính như hắn b quan tính tọa thời điểm trong lòng tăng vọt r u n động hắn biết do kia phía sau đại biểu ý nghĩa mình không đến hắn liền sẽ chân chính đến nhà b á i phòng b ổ thiên các vết xe đổ không xa đạo nhân kia vốn cũng không phải là cá i nhân từ nương tay người hô hô c u ộ n quận khí lưu thổi tan đầy trời mùi màu tanh một đầu cự đ i ể u dương cánh già thiên mà đến âm ảnh rủ xuống lưu mấy ngàn dặm bao phủ m ả n g lớn sơn xuyên đại đ ị a thái nhất môn cổ kim loan thanh sam đạo nhân ánh mắt có chút lấp lóe đã nhìn thấy chắp tay đón gió mà đứng lao đạo nhân thái nhất môn trưởng giáo cũng tới hô hô kinh phong quay mặt giống như, như đao cơm gần người pháp ý hào hảo mà động như gọn sóng vạn pháp long lâu lam thủy tiên quan sát trời cao ánh mắt rơi vào như rồng nằm ngang mười mấy vạn dặm bên trong dây núi kia một tòa kiên quyết ngoi lên siêu trời gác trống phía trên lúc này vạn pháp long lâu mặc dù không còn khôi phục nhưng trước đó khôi phục khí tức còn có còn x u ấ t lại từng kia từng sợi giống như so phong vân căng nhạt lại tự có một cỗ thần thánh nguy nga để người không dám nhìn thẳng cảm giác lam sư minh ba mươi năm tuế nguyện tựa hồ cũng không tại mặc bảo bảo trên thân lưu lại một chút vết tích đồng nhan vẫn như cũ thanh âm cũng còn nót lúc này thanh âm của hắn thả rất thấp cũng không có thường ngày n h y thoát tựa hồ rất là không quen thế nào lam thủy tiên nhàn nhạt nh không khỏi lắc đầu bảo bảo ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ làm sao còn như thế nhạy thoát ngươi nếu là nhất định phải đi trung châu liền tự mình đi hỏi trường giáo lại là một chút nhìn ra hắn tâm tư mặc bảo bảo tuy là thái nhất môn trưởng giáo lao niên có con phụ tử quan hệ lại cũng không tính cực kỳ tốt chủ yếu là mặc bảo bảo tính cách quá mức nhạy thoát chịu không được phụ thân hắn đâu ra đấy mỗi lần phụ tử ở chung hắn đều sẽ cảm giác đến toàn thân không được tự nhiên ai mặc bảo bảo sắc mặt một đồ nếu là hạ giám còn cần đến hỏi làm thủy tiên sao thùy tiên cái này thái nhất môn trưởng giáo mở miệm cao vạn trượng không khí lưu công bạo l ba mươi năm trước thiên địa đại biến về sau bao quát thái nhất môn ở đâu rất nhiều đại tông môn thánh địa đều đang toàn lực tài bồi trong môn thiên tiêu làm thủy tiên cô động đông châu thân thể tiềm lực to lớn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ thực lực tăng lên tự nhiên cũng đại biểu cho địa vị cấp cao chỉ là trường giáo dùng cái gì đột nhiên xuất quan lam thủy tiên nhìn về phía lao đạo nhân nói ra trong lòng nghi hoặc ba mươi năm trước thiên kiêu thành bên trong thái nhất môn trưởng giáo thôi động c h ú n g diệu chi môn c h ấ n áp chư vương đài đánh một trận song thiên đỉnh đế biến mất vô tung vô ảnh nhưng cái này lao đạo nhân hao tổn cũng là cực lớn trường giáo đột nhiên xuất quan thế nhưng là bởi vì lúc t r ư ớ c vạn pháp long lâu khí tức cổ kim loan phía trên người lại là không ít không có gì ngoài thái nhất môn mấy vị chân chuyên bên ngoài còn có mấy vị trưởng lão bọn hắn mới là tiến về vạn pháp lâu ly thiên thánh địa điều tra lần này lòng tộc sâm lấn sự tình người thái nhất môn trưởng giáo lại là đột mật mà tới lúc này một đám người trong lòng đều có kinh nghi chỉ là nhiếp trong tay dạy uy thế không dám đặt câu hỏi mà thôi theo lam thủy tiên đặt câu hỏi tự nhiên cũng có người hỏi thăm việc này cùng các ngươi không quan hệ thái nhất môn trưởng giáo đứng c h ắ p tay t h ầ n s ắ c bình tĩnh các ngươi làm tốt chính mình sự tình liễn tốt lần này đi ly thiên thánh địa hỏi ý long tộc xâm lấn sự t ì n h lại là không thể cùng ly thiên thánh địa có xung đột đúng cả đám chỉ có thể đẻ xuống nghi ngờ trong lòng nhìn xem lao đạo dậm chân hóa thành một vệ thần quang phá t o á i hư không hướng về xa xa vạn pháp sân mạch hô hô mà theo lao đạo dậm chân trời cao bên trong trong lúc đó phong lưu gào th một đạo hạo đạn thanh â m như đám mây che trời bao trùm trăm ngàn dặm trời cao phong vân làm mượn lưỡi chuyền vang không biết mấy ngàn mấy vạn dặm phong tình thương đáp ứng lời mời mà đến cầu kiến đạo h ư u mà thật vê anh thần quang bắn ra trời cao lừng lẫy một đạo giá người thon dài thể phách khôi ngô bóng người giấm đạp hư không tiếng bước chân tựa như nhịp chống vang tận mây xanh trên dưới h ư u h ư u hưu! thần quang rủ xuống lưu giữa thiên địa liền dẫn phát ra mắt x c phản ứng từng đạo hoặc là phiêu miểu hoặc là siêu nhiên hoặc là lên cốc hoặc là bá đạo thân ảnh từ các nơi hư không dậm chân mà ra hoặc độc th tới gần vạn pháp lâu sơn môn nơi ở kinh dương sơn chủ phong kinh thương thái nhất môn cổ kim loan thái nhất môn t r ư ở n g giáo cũng tới thiên thư học viện v i ệ n chủ triệu hành mộng chân không đạo t r ư ở n g giáo theo phong kinh thương hét dài một tiếng giữa thiên địa nhất thời bị lần lượt từng khí thế mạnh mẽ chỗ tràn ngập trong lúc nhất thời trời cao linh cơ lan lộn nguyên khí sôi trào đậu trời k in h vạn pháp quần sơn trong chạy vội rất nhiều tu sĩ bị khí tức sở kinh nhao nhao ngầm đầu nhìn xem kia từng đạo cường đại thân ảnh đầu tiên là trần kinh lập tức hãi nhiên có người mười phần cảnh giác nhìn xem rất nhiều trường giáo đến lập tức cảm thấy không ổn không ai biết bọn hắn tại sao lại tới nhưng là nhiều như thế trưởng giáo cơ hồ tại đồng thời hiện thân rõ ràng không là chuyện nhỏ lần trước loại chiến trận này vẫn là hơn ba mươi năm trước thiên kiêu thành chư vương đài một trận chiến liên tưởng đến lúc này vạn pháp lâu bên trong sự tình cả đám c h ỉ cảm thấy hô hấp trì trệ có chút tê dại ra đầu lúc này không ít vạn pháp lâu đệ tử đã bắt đầu triệt thoái phía sau lại không phải hướng về ngoài núi mà đi mà là hướng về sơn môn mà đi tu sĩ chi chiến đối với phàm nhân mà nói là trở nghiêng đại năng ở giữa chiến đấu đối với bọn hắn những tiểu tu sĩ này mà nói cũng là trở nghiêng lấy đại năng thần thông c ư ờ n g đại như chính xác phát sinh chiến đấu dư ba rủ xuống lưu phía dưới bọn hắn căn bản không thể trốn đi đâu được chỉ có thể ủy vào tại sơn môn đại trận những người này là muốn tới cùng kia nguyên dương đạo nhân là địch phải không vạn pháp dây núi nơi nào đó sở vân dương ánh mắt khẽ nhúc đ í c h hơi kinh ngạc không phải là ta nhìn lầm cái này đông châu những này trưởng giáo nhóm còn có huyết tính trong này có cổ quái triệu chân thần sắc cũng có chút cổ quái chớ nói kia nguyên dương đạo nhân vô cùng có khả năng đến vạn pháp long lâu nhận chủ cho dù là không có lấy tu vi cầm phong vương linh bảo đều đã là đông châu vô địch như những n à y trưởng giáo thật sự là nhằm vào kia nguyên dương đạo nhân mà đến lại nơi nào vẫn là cái gì huyết tính căn bản là tất cả đều đ i ê n dại thật sự cho rằng tổ tông ban cho có thể che chở bọn hắn thiên thu v à đại vĩnh viễn vô địch sao là phong tình thương vạn pháp lâu bên trong s â n môn tất cả trưởng lao thần sắc đều là biến đổi chúc công cẳng là đột nhiên đứng dậy ánh mắt kinh nghi bất định không chỉ là phong tình thương còn có triệu hành động bọn hắn làm sao đều tới miêu manh lông mày cũng là những một cái lại là đã thấy sơn môn bên ngoài dậm chân mà đến rất nhiều trường giáo trường giáo hẳn là bọn hắn là vì nguyên dương đạo nhân mà đến Có trưởng lao thần sắc khẽ biến, đoán được cái gì? Không có gì ngoài chưa xác định trưởng thần trưởng thiên tông biến, đoán Không ngoài định lăng bên ngoài, gì? gì giáo lao khẽ mà ấ y b n đến rồi. Đại điện bên trong, tất cả trưởng tay tất dạy đều Đại rồi. cả lúc a nhau sao nhau o giao tất tông thể trùng trước từng tự cả Chư chi chủ cùng chuyện cũng chư chi chiến, đều đứng đến, đó lưu. môn như không Giống vương cũng mình dậy. vậy, hợp. làm Mà là là l có này nhiều như vậy trưởng giáo cùng nhau mà đến lại không nói trước thông chi vạn pháp lâu cái này phía sau đại biểu đồ vật để ở đây tất cả trưởng lao sắc mặt đều là có chút khó coi một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên kia nguyên dương đạo nhân chú lưu sơn môn thậm chí vô cùng có khả năng bị vạn pháp long lâu nhận chủ sự t ì n h đã để bọn hắn bể đầu sức chán nếu là những n à y trưởng giáo này tới làm u ố n như ba mươi năm trước đồng dạng bóp chết kia nguyên dương đạo nhân phiền phức của bọn hắn cũng quá lớn phải biết lúc này nguyên dương đạo nhân còn tại vạn pháp long lâu bên trong chiến đấu như vậy nếu là phát sinh ở sơn môn bên trong vạn pháp lâu chỉ sợ muốn cùng diện tình đạo đồng dạng biến mất tại đông châu mặt đất phía trên hô một đám trưởng lão còn đang suy đoán cái gì miêu manh đã dậm chân mà ra tại đạo đạo thần quang rủ xuống lưu ở giữa leo lên dài trời các vị đạo hữ cùng nhau mà đến là nhìn ta vạn pháp lâu bị thương rất nặng muốn tới khó xử sao nàng khí tức trầm ngưng mà c ư ờ n g đại không có chút nào đại chiến qua đi suy yếu thậm chí trực diện rất nhiều tu chỉ tuế nguyện còn phía trên nàng trường rào nhóm cũng không kiêu ngạo không tự ti khó xử triệu hành động thần sắc biến hóa phong tình thương cũng đã nhìn về phía vạn pháp long lâu ngựa khí vi diệu mang theo một vòng phức tạp khó hiểu ngươi cho rằng là chúng ta nghĩ đến sao còn có người có thể cưỡng chế các ngươi đến đây hay sao miêu manh đầu tiên là cười lạnh một tiếng lập tức không biết nhớ tới cái gì chấn động trong lòng mộ n h ư lần đầu chỉ thấy vạn pháp long lâu tán phát nhàn nhạt vàng d ự n lượn lờ phía dưới Một b ó nguyên người từ g tới từ dương đạo nhân miêu manh thần sắc có chút sợ run thần sắc có chút biến hóa vi rượu ở trong đó đây không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này nguyên dương đạo nhân lần đầu gặp gỡ một thân thần thông vô song ngang nhiên t h ấ n áp cản thập tứ c h i n h đông châu tu hành giới nhưng khi đó nàng còn có thể nhìn thấy cảnh giới của hắn mà lúc này hắn chỉ là ngồi xếp bằng mở miệng nói nhỏ khí tức rủ xuống lưu tràn ngập thiên địa tựa như trăm ngàn thiên hà rủ xuống lưu chi hạo đẳng để nàng có một loại rơi xuống tinh k h ô n g bốn phía m ê n h ngông vô tận vô ngần cảm giác cái này chính là phong hầu chi vi sao loại khí tức này triệu hành ộ ậ u phong kình thương các loại tông môn trưởng giáo lại như lâm đại địch đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trời cao mảnh vang vụn sắc quang mang từ trong tầng mây tàu dưới lộ vẻ bầu trời càng phát sáng tỏ trong kia từng lúc vô hình trong lòng nga để ý kháng cự lại cũng vô thành vô tức biến mất giữa thiên địa một mảnh tường hòa cái này vẫn là quy nhất phong hầu sao triệu hành ngộng phong kính thương thái nhất môn trưởng giáo các loại người đưa mắt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong kinh ngạc cùng k i ế n kỵ thậm chí còn có một sợi không che giấu được sợ hãi bọn hắn đã từng liên thủ cùng sau khi đột phá thiên đỉnh đế giao thủ qua mặc dù lúc đương thời lấy thiên đỉnh đế vừa mới đột phá nguyên nhân ở trong đó nhưng lúc đó thiên đ ỉ n h đế xa xa không có dạng này l ă n g liệt siêu nhiên thần thánh không thể xâm phạm cảm giác quy nhất cảnh là người tu hành đem chư cảnh quý nhất cũng sẽ không như tấn thăng thông thiên tri cảnh như vậy có thiên địa dị tượng là lấy trong lòng mọi người đều từ suy nghĩ lấy cái này nguyên dương đạo nhân đến tột cùng trả lại một trên đường đi ra bao xa cũng căn bản sẽ không cho là hắn sẽ vượt qua quý nhất phạm chủ thông thiên c h i cảnh tuy là trời thông đạo tôn mở nhưng hắn mở này cảnh thời điểm đã tu cái khác chư cảnh đã trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh cái thế trí tôn hắn mạnh như thác đổ trải vớt suốt đời chỗ học rút ra mình đối với chư cảnh chi đến tạo thành c h i cảnh không có này cảnh trước đó đem mặt khác một cảnh hoặc là nhiều cảnh tu chỉ đến đỉnh phong phong vương số lượng đồng dạng sẽ dẫn tới thiên biến là lấy vô luận cái này nguyên dương đạo nhân tu chỉ một cảnh vẫn là nhiều cảnh như chính xác đột phá hắn đột phá h uy năng có khả năng đưa tới thiết tượng tất nhiên là sẽ dẫn tới cả thế gian đều chú ý cho dù là trong truyền thuyết lấn t i ê n đại trận cũng căn bản là không có cách che lấp bởi vì cái này một cảnh h ạ c h tâm liền là người cùng trời thông thông tiên kỳ cảnh cũng mang ý nghĩa tu sĩ chân chính đi lên có thể đối kháng thiên địa đối kháng hai kiếp nghịch thiên đoạt mệnh con đường không cùng trời thông sao là thông tiên mà nói hắn đến cùng muốn làm gì phong tình thương ánh mắt lấp lóe trông về phía xa gác chuông phía trên như rất giống tiên tóc trắng đạo nhân tâm thần chấm ngưng hắn có thể cảm giác được đạo nhân kêu mênh mông như trời khí tức lại duy trì có không cảm giác được hắn trong dự liệu s ắ ý đạo hữu công tham tạo hóa Quy n h ấ triệu thành ta hành mộng than nhẹ một tiếng mang theo ba phần lấy l ò n g cùng một tia khuyến giải tu sĩ chúng ta nghịch thiên mà lợi mệnh kiếm không dễ đạo hữu là thiên hạ tuyệt đ ỉ n h trước nay chưa từng có đại thế tương lai sao không yên lặng chờ thiền biến vấn đỉnh trí cao hắn không mở miệng không được một đạo khí tức này nhét đầy thiên địa càng thấm nhuần lòng người như tiếp tục kéo dài bọn hắn chỉ sợ ngay cả dụng khí chống cự đều không có nhưng triệu hành n g mới mở miệng phong tình thương đám người sắc mặt liền đều có biến hóa nhưng lại cũng không có mở lời chỉ là tâm thần ngưng trọng mang theo cực nặng để phòng chi ý nhìn ra xa không trời nên tới nhưng không có tới an kỷ sinh t r o n g mắt quan sát thay đổi khối lường sông núi c h ậ p trùng mặt đất kéo dài có cây linh thú con mũi hoa cỏ đều tại trong mắt hiện hiện nhưng hắn nhìn lại không phải t r i ệ u hành động m ọ n người mà là vô tận xa xôi đông cực tây cực bắc cực chi đ ị a n ơ i đó là cách trời lớn bắt đầu minh nguyệt thánh địa nơi ở đạo hữu t r i ệ u hành động sắc mặt không thay đổi phong kỳnh thương lại là sắc mặt khó coi nếu không phải chịu hành động đối hắn lắc đầu chỉ sợ đã muốn phát tác cái gì gọi là nên đến cái gì gọi là không nên tới không chỉ là hắn không có gì ngoài giếng cổ không gợn sóng thái nhất môn trưởng giáo bên ngoài mấy người khác sắc mặt đều khó coi từ khi bọn hắn trở thành riêng phần mình tông môn trưởng giáo đã không nhớ nổi bao lâu chưa từng bị người như thế xem nhẹ trong lòng tự nhiên là dâng lên hòa diễm chỉ là ngầm đầu một cái nhìn thấy kia một đôi hình như có chu thiên tinh đấu ở trong đó lưu chuyển tĩnh mịch con người liền tâm tư gì cũng không có lúc này nơi đây vô luận kia nguyên dương đạo nhân phải t r ă n g đến vạn pháp long lâu nhận chủ bọn hắn đều căn bản là không có cách làm gì được hắn có vạn pháp long lâu tại dù là cố sự tái diễn câu đến trúng diệu tri môn khôi phục cũng căn bản không làm nên chuyện gì. nếu là bởi vậy dẫn phát vạn pháp long lâu cùng c h ú n g rượu c h i môn cấp trí tôn đ ố i kháng ở đây bất luận kẻ nào đều không thể gánh chịu loại kia hậu quả đáng tiếc an k ỳ sinh thu liệm ánh mắt người cùng thiên địa thông đây là hắn sớm tại nhân gian đạo liền từng làm qua sự tình cố nhiên hắn lúc này không cách nào như thế giới thông tin ê tu sĩ đồng dạng n i ệ m động ở giữa dung chuyển trời đất bầy n g o ắ c quần tinh v ẫ n lạc ngầm đầu đại dương mênh mông đều lập nhưng cũng không là bình thường phong hầu có thể so sánh nói cho cùng chân hình cũng được vạn pháp cũng tốt thậm chí cả đầu tiên phấn bái chân không chữ cảnh đối với hắn mà nói đều chỉ là phụ hắn chân chính đạo chân chính pháp chất dinh dưỡng mà thôi dùng cái này giới thưởng thức để cân nhắc hắn tự nhiên là hoàn toàn trái ngược như thế nào suy đoán đều t r ê n lệch rất xa không phải là chỉ có tu thành kiên một cảnh mới có kiên một cảnh giới năng lực tâm niệm vừa động thiên cơ tự động giữa thiên địa bất kỳ cái gì có nhìn rõ thiên cơ người đều sẽ sinh ra cảm ứng tỷ như lúc này chư tông môn trưởng giáo đều tới bất quá là hắn tâm niệm vừa động sinh ra s ắ c ý bọn hắn thăm dò thiên cơ thì sẽ có cảm giác nếu không đến mãi thì sẽ nên đón hạo kiếp đây là thông tin tri năng mà hắn cũng có thể làm được chỉ là đáng tiếc là so với mấy đại tô n g môn ba đại thánh địa nội t ì n h thâm hậu hơn cũng càng là chịu đựng được khí hay là còn có vật gì khác tại bên trong hô an k ỳ sinh tâm niệm vừa động vạn pháp long lâu phía trên bánh bánh chi quang liền từ biến mất không thấy gì nữa ừ n triệu hành o mộng bọn người trong lòng có chỗ báo động thần lực bừng bừng p h â n chấn cực độ ngưng thần nhưng cho dù bọn hắn ngưng thần đến cực hạn cũng chỉ cảm thấy hoa mắt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thiên địa đấu c h u y ể n tinh không giáng lâm cải thiên hoa địa bao phủ hết thảy lúc nào đám người cùng nhau g i ậ mình căn bản không có cảm nhận được bất luận cái gì thiên địa hư không linh cơ nguyên khí ba động không ngờ nhưng bị đặt vào cái này một mảnh mê ngông n không có giới hạn tinh không bên trong đem chân hình tu chỉ đến trình độ như vậy thái nhất môn trưởng giáo ánh mắt nhỏ không thể thấy giật giật có chút tán thưởng nhân vật như vậy cổ kim đều nhìn thấy thật sự là tư chất n g ố t trời cổ chi hoàng tôn chỉ sợ cũng không gì hơn cái này lấy cùng trí tôn so sánh đây là cỡ nào cao khen ngợi nhưng lúc này triệu hoành n g ộ n g phong kỉnh thương nhưng không có phản bác chỉ là tâm thần chầm ngưng nhìn xem trong vô ngân tinh không khỏa khỏa sáng như mặt trời sáng trói tinh thần cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có so với phong hầu linh bảo triệt để khôi phục còn cường đại hơn bàn bạc lực lượng thẳng t ự i như đây quả thật là từ sâu trong tinh không hái xuống thái cổ tinh thần thể lượng chi lớn chi nặng nề đã không kém hơn bọn hắn bất cứ người nào tu chỉ trăm ngàn năm đầu tiên động đầu tiên phong tình thương sợ hai cả kinh thân thể rút lên không khỏi rút lui mấy bước trên mặt hiện ra một vòng nhận vẻ mặt k i n h sợ thanh âm lại có chút sai lệch bén ọ n cái này sao có thể phong hầu người tự có trích tinh thủ đoạn nhưng không có người sẽ n h ả m chán đến tướng tinh thần lấy xuống nhét vào mình động tiên chân hình bên trong không nói trong đó độ khó lại không có chút ý nghĩa nào những ngôi sao này tự nhiên là đầu tiên hô sáng chói tinh quang rủ xuống lưu chiếu khắp m ả n g lớn tinh không minh hoàng một mảnh mảnh vàng vụn sắc tinh quang thật tốt giống như trăm ngàn mặt trời hành o không phổ chiếu tinh không bên trong giống như căn bản không có mảy may âm ú chi điện động viên triệu hành mộng tâm thần đột nhiên run lên cầm thước x á c h cổ bàn tay siết chặt khí tức tiết ra ngoài làm vỡ nát m ả n g lớn tinh quang khí tức chấn động huyết khí tiết ra ngoài triệu hành mộng cũng được phong kình thương cũng tốt bọn hắn đã từng đều là thiền tri tiêu tử sau càng chấp trưởng đồng châu tuyệt đỉnh tông môn quyền hành trăm ngàn năm kiến thức chi cao tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh nhưng cho dù là bọn hắn cũng căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại có người tu thành kinh khủng như vậy chân hình một phương đã dung nạp tính ra hàng trăm động thiên chân hình một cái giám lại chính xác tu thành nhiều như thế động thiên tu sĩ đừng nói là bọn hắn cho dù thánh địa hoàng đình c h i chủ long phượng tộc đàn c h i trưởng nhìn thấy đều muốn vì đó biến sắc thậm chí muốn hoài nghi mình phải trăng nhìn lầm làm sao có thể nhiều như thế động thiên nên có cỡ nào nhiều kiếp số ly loan nam trưởng giáo là cái trung niên mỹ phụ bản thân sắc thanh lãnh người sống chợ tiến lúc này lại lộ ra ngất trệ một chương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt đều có chút trắng bệnh vạt động tiên chi kiếp chỉ có chân chính ở vào đỉnh cao nhất trí tôn mới có thể không bị ảnh hưởng cho dù là trí tôn có chỗ rơi xuống đều không thể không tổn hao gì ngày tháng hắn hạ bất kỳ tu sĩ nào từ càng không cần nói động tiên chi kiếp cũng không phải nhằm vào tu sĩ mà là nhằm vào động tiên động tiên nhiều quả quyết định đem phải trải qua kiếp số nhiều dưới tình huống bình thường động tiên trăm năm tất có một kiếp đến tám kiếp cái này bầu trời đ ấ y sao trong đó có rất nhiều tựa hồ còn lộ ra ảm đạm nhưng chân chính hiện ra động tiên khí t ứ c chỉ sợ vượt qua ba trăm cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn chủ trăm năm sẽ kinh lịch n ạ cướp、Ta. chân không đạo thanh â m của trưởng giáo có chút cảm thấy chát như hắn quả thật tu có nhiều như vậy đầu tiên như vậy cơ hồ mỗi tháng đều muốn độ kiếp ba mươi năm chẳng lẽ không phải cần trải qua mấy trăm cướp độ kiếp mấy trăm lại vẫn là cứ thế mà tại dạng này thời gian ngắn ngủi bên trong thành tựu quý nhất phong hầu đ ă n g đ ỉ n h dạng này người hô tinh không bên trong thái nhất môn trưởng giáo tiến lên trước một bước khí tức như khói đẩy ra mảng lớn tinh không khô cạn thể phách bên trong bắn r a kinh người đến cực điểm huyết khí triều dâng đạo hữu muốn làm gì không ngại nói thẳng đi ông ngong ngong tinh không bù vụ chấn động mảng lớn mảng lớn tinh quang nương theo lấy chu thiên tinh đấu chuyển động mà bị xoắn nát chậm tránh tức diệt quang mang bên trong ẩn ẩn có thể thấy được một đầu không ở d r y r u ộ n lao long tinh quang như thần quang lượn lờ quanh thân càng giống như là có sinh mệnh từ giữa hư không hóa thành một đạo không biết mấy cao đạo đài gánh chịu lấy an k ỳ sinh cao cứ mái vòm phía trên nên tới mặc dù chưa từng đến nhưng cũng không nên chậm trễ các vị an k ỳ sinh tròng mắt trong tinh không phát tâm trong t h á i không chư tinh thần nhấp nhô vì đó thư giãn ta muốn cùng chư vị đánh một cái c ư c đánh một cái c ư c thái nhất môn trưởng giáo khẽ nhữ mày cái khác mấy cái đang đề phòng trưởng giáo cũng là xương sở đánh cược như thế nào lại dương mắt an k ỳ sinh nhàn nhạt nhìn về phía đám người ngữ khí sáng tắt chư vị tu phấn t o á i chân không cảnh đã có trăm ngàn năm lâu am hiểu nhất đột hư phá không tàng hình biệt tích bay qua thiên sơn văn thủy thậm chí cả bay vào vũ trụ cũng không phải là không được thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng có tinh không vì đó ra hắn ra không chỉ là triệu hành động phong tình thương các loại đại tông môn trưởng giáo khan sơn động thiên bên trong đang bổ khuyết tạo lục trải vớt linh điển dị thú vườn mặc trường phát phong trường minh mọi người tĩnh tọa khan sơn chi đỉnh càn thập tứ mấy người thậm chí cả ánh sao đầy trời lượn lờ bên trong không ở d ã r u ộ phát ra im ắng nậu ngâm láo lòng đều là không tự chủ được bị cái này một thanh â m hấp dẫn nhịn không được ném ánh mắt chỉ thấy một tòa tinh quang lượn lờ đạo đài phía trên k i a tóc trắng đạo nhân chậm rãi đưa tay năm ngón tay từng chiếc giang hân ra như kiếm tranh minh liền cực các ngươi bay không ra ta cái này năm ngón tay ở giữa vài tốc khoảng cách chương sáu trăm bốn mươi chín xảy ra chuyện gì k i a là một con tản gia viên m a n ý vị bàn tay rộng lớn nặng nề lại không lộ vẻ thô to trắng non lại không tái nhuận trên đó đốt ngón tay rõ ràng móng tay trong suốt như ngọc trên bàn tay đường vân ngay nắn trật tự như là nhất là phức tạp trận văn liệt r a tại trên đó bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn một chút đều tất nhiên có thể nhìn ra chủ nhân thể phách tất nhiên đạt tới mức độ cực cao nhưng an kỳ sinh lời còn chưa dứt tinh không bên trong bao quát thái nhất môn t r ư ở n g giáo tại bên trong tất cả mọi người thân sắc đều là biến đổi ánh mắt phát lệnh trong lòng ẩn có hỏa diệm dâng lên chân trụi nhục nhã một cái tay liền muốn c h â n áp chúng ta toàn bộ các hạ không khỏi quá mức cổ vọng phong tình thương tiến lên trước một bước kinh người đến cực điểm huyết khí nóng như lửa cháy phần thiên trong mơ hồ có thể thấy được kia ngập trời huyết khí bên trong có một cây trưởng thương chập trùng lên xuống lại chính là kinh dương sơn c h ấ n phái trí bảo kinh dương thương trung cổ thời điểm kinh dương vương từng cầm thương này hoành hành thiên hạ ngạo cười tiểu châu cho dù tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong cũng là đại đại hữu danh h á n cháy thiên c h i thương đến nay vẫn là đông châu cao cấp nhất chuyển thường một trong cũng là kinh dương sơn có thể đứng hàng thập đại nguyên nhân lớn nhất một trong nguyên dương đạo nhân không hổ tại tình thế u y ệ t t chúng ta trong mắt người xem ra là không đáng giá nhất tới t r i ệ u hành o mộng khẽ than thở một tiếng sách ngược thức tiến về phía trước một bước h ạ n nhiên khí hơi thở lượn lờ ở giữa ẩn ẩn có rất nhiều sĩ tử tụng kinh thanh âm chuyển đến thiên thư học viện truyền thừa từ chư tử một trong p h ụ tử ban sơ cùng cái khác tu hành tông môn hoàn toàn khác biệt chỉ là hậu thế chia ra hai chi một chi lấy phủ long đình mà sống một chi lấy tu hành làm chủ thiên thư học viện lại là cái sau không chỉ là hai người mấy người khác cũng đều tức giận chỉ một thoáng tinh không bên trong đã bị rất nhiều khí tức c h à n ngập tường đạo như có như không phong vương linh bảo khí tức chấn động hư không bọn hắn quyền cao c h ứ c trọng địa vị tôn sùng cho dù không thể không đến tự nhiên cũng có được rất nhiều chuẩn bị sẽ không dễ dàng mạo hiểm thiêu thành bên trong một trận chiến bọn hắn còn chưa từng mang theo phong vương linh bảo nhưng lúc này lại không ngoài dự tính là lấy dù là lúc này luyện pháp đài diện tình đạo lang thiên tông vắng mặt sử dụng lực lượng lại là vượt rất xa đã từng nhất thời khí tức bừng bừng phân chấn đã có thể dung chuyển trời đất phong hình các vị đạo hữu không cần tức giận cái này vẫn là thái nhất môn t r ư ở n g giáo mở miệng hắn tu hành thuế nguyệt càng lâu công pháp tu hành cũng có chút đặc thù nỗi lòng dù có ba động cũng sẽ rất nhanh bình phục lại đi lúc này những người còn lại tức giận thời điểm duy hắn thần sắc bình tĩnh còn đưa tay ngăn cản đám người mặt h u n h phong tình thương thần sắc lạnh lùng ánh mắt chỗ sâu hình như có hỏa diễn t i ế u đốt thanh âm trầm thấp giống như sấm rền hắn nhục chúng ta đến tận đây còn muốn nhận sao triệu hành o mộng thức nơi tay cũng là nhìn về phía thái nhất môn trưởng giáo l ã o đạo này quá giả cơ hồ đã đạt tới ba ngàn thọ thực lực tại trong mọi người có thể tính mạnh nhất thiên kêu thành một trận chiến người người đều bị thương lại duy chỉ có toàn thân hắn trở ra thong thả thái nhất môn trưởng giáo chỉ là k h o á t k h o á t tay tiện tay từ giữa hư không rút ra phất trần một thanh cầm trong tay nhấc lông mảy nhìn về phía an kỳ sinh đạo h ư u đề nghị b ầ n đạo lại là có chút hứng thú không lại tinh tế nói đến thân xác hắn bình thản giống nhau hắn khí tức mờ mị không chừng lúc nào cũng biến hóa như khung trời biển mây t h a n h âm nhưng lại có đạo hận c h à n đ ấ y sóng âm phiêu đãng ở giữa mảng lớn mảng lớn tinh quang liền tiêu tán theo chư vị mới gặp ta động thiên số lượng có lẽ có suy đoán không sai ba mươi năm bên trong ta trung kinh lịch tiếp số sáu trăm bảy mươi số lượng an k ỳ sinh thần sắc bình tĩnh rất nhiều phong vương linh bảo khí tức tựa hồ cũng chưa đối với hắn tạo thành bất kỳ khốn n h u gì nhàn nhạt, nhạt phát ra tiếng giống nhau chư vị suy đoán ta có độ kiếp chi pháp ba mươi năm cũng không như thế nào dài d a n g d ặ c thế nhưng đầy đủ an kỷ sinh đem một thân sở học triệt để dung hội quán thông huyền tinh cựu phụ giới nhân dân đạo vạn dân giới vô số công pháp thần thông ba mươi năm, năm dung hợp quý nhất kỳ thực là hắn làm người hai đời vượt ngang tứ giới tính đến nhập bản mậu tự thân vượt qua ngàn năm tích lũy giải tích ngàn năm bưng bưng phấn chấn lại chỉ cần ba mươi năm ba mươi năm gần bảy trăm cước dù là sớm có o á n trước nghe được cái số này cả đám cũng đều là chấn động trong lòng từ đến tinh không bên trong không nói một lời miêu manh thân s ắ c cũng là có chút biến hóa có kinh nghi động thiên chi kiếp cực kỳ khó khăn không lấy ngươi tu vi cao thấp mà giảm xuống nguy hiểm lấy thiên tư của nàng tại động thiên chi kiếp bên trong cũng mệt mỏi thẳng đến gặp được đại nhật thánh thể hợp tịch xong đường về sau mới có chút hỏa hoãn nhưng mỗi trăm năm một đến ba kiếp vẫn là gánh nặng không thể chịu được nổi ba mươi năm độ kiếp gần bảy trăm chớ nói đi làm chính là suy nghĩ một chút đều muốn tê cả ra đầu、độ、kiếp chi pháp sau khi k i ế p sợ liền là tim đập thình thái nhất môn trưởng giáo t h â m t r ầ m ánh mắt bên trong nổi lên một vòng tinh tâm động p h á c h qua n mang thanh âm có mánh liệt tâm tình chập trờn đạo h ư u nói thật là tinh thần tự tại động t h i ê n tự tại là thật là giả chư vị thẩm nghĩ tới là có ít an kỷ sinh an t o ạ bất động bàn tay một cái trước dò xét vê anh tinh không bên trong tinh quang lập tức s ô i trào tiếp theo bị âm ảnh chỗ c h á lấp một con to như tinh nhạc bàn tay từ trên xuống dưới che khuất tinh quang nguy nga vô tận chư vị chỉ cần nhảy ra bàn tay độ kiếp chi pháp có thể tự lấy đi các ngươi muốn chuyển pháp thiên hạ hay là một mình được hưởng cũng đều tùy các ngươi cự trưởng chậm g i ép xuống không nhanh không chậm lại tự có l ă n g nhiên như thế nặng nề không thể tưởng tượng nổi như nhảy không ra vậy các ngươi lại cần đáp ứng ta ba chuyện độ kiếp chi pháp ba chuyện thái nhất môn trưởng giáo trong lòng hơi động quay đầu nhìn lại bao quát phong tình t h ư ờ n g tại bên trong tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc mà bọn hắn âm tâm ì Thì n định nói rõ bọn hắn, h bất biểu t lộ. rõ động hắn muốn làm gì lao đạo trong lòng tự nói chỉ cảm thấy cái này nguyên dương đạo nhân bình sinh không thấy chi cổ quái thằng đến lúc này hắn thậm chí đều không có cảm nhận được kia nguyên dương đạo nhân áp ý chút nào tựa hồ chính xác liền là cùng bọn hắn đánh được như thế phong tình thương nửa mặt lên trời nhìn xem kia chiếu sáng dạng dỡ rất nhiều tinh thần đ ộ n g tiên trong lòng không h i ể u xúc động ta liền nhìn xem ngươi có cỡ nào đại thần thông lại là đã đáp ứng mà trên thực tế bàn tay khổng lồ kêu h à n h ép mà xuống tùy thời có thể lấy biến thành kinh thiên động địa sát thủ như không có lựa chọn nào khác vậy cũng chỉ có thể liều mạng lại bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng kia nguyên dương đạo nhân một tay nắm liền có thể chấn áp bọn hắn tất cả mọi người phong hầu đều làm không được hô cự trường dù xuống chạy xuống không có gì ngoài hắn bản thân mang tới to lớn cảm giác á c bách bên ngoài giống như cũng không có cái gì thần lực nhưng rủ xuống chi trước mắt không có gì ngoài miêu manh bên ngoài tất cả mọi người dĩ nhiên đã biến mất trong mảnh hư không này tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng cái này miêu manh thần sắc liền giật mình thần sắc có chút vi diệu không kịp nhìn kỹ bàn tay khổng lồ kia đã biến mất ở trong hư không biến mất theo còn có triệu hình mộng phong tình thương b ọ n người tinh không bên trong liên quan tới mấy người khí thức vết tích tựa hồ cũng biến mất vô ảnh vô tung hô nàng tâm niệm vừa động dầm chân ở giữa leo lên tinh không chỗ cao nhìn ra xa mà đi chỉ thời kia tinh quang lượn lờ đạo đài phía trên tóc t r ắ nàng g thẳng đạo nhân tọa bất động, đang trỏng tắp tĩnh tọa bất mắt xem tay. nhân vân đạo xem ngưng thần nhìn lại ẩn ẩn có thể thấy được k i a chấp trường ở giữa có thần quang lấp lóe huyết khí bừng bừng phân trấn linh bảo khí tức tràn ngập lẫn nhau xen lẫn phát ra liên tiếp không ngừng sấm r ề n âm thanh liền giống với có người lấy trọng truy đánh trống lại không thể đem mặt trống truy phá đến mức phát ra như thế thanh âm tới. t i h ê nhâm điệu bản n vô d a người vì h ắ n chính như h tới vật hôn thành hôn thật hiểu không an kỷ sinh nhàn nhạt nhìn xem miêu manh ánh mắt thanh tịnh mà tĩnh mịch tựa như các ngươi cái gọi là vỡ nát một t u y ế n chân không là thật sẽ rách không gian sao hắn chậm rãi đưa tay tinh quang chiếu dọi phía dưới miêu manh có thể thấy rõ ràng k i a trắng non thon dài chỉ trường ở giữa phong tình thương bọn người thi triển đủ loại thần thông hoặc phi đột hoặc huyết khí bừng bừng phân chấn hoặc thôi động linh bảo muốn xé rách hư không động tác chi lớn không thể tưởng tượng nổi nhưng lại vẫn không cách nào bay ra bàn tay kia nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt nàng liền thấy một màn cực kỳ khó tin sự tình làm sao lại như vậy miêu manh thần sắc kịch ấ n an kỷ sinh không có chút nào che giấu nàng thì thấy được tất cả thấy được trên bàn tay chân chính chân chính tình hình không có huyết khí không có t h ầ n lực không có thôi phát linh bảo không có xé rách hư không thậm chí đều chưa từng phi độn phong k ì n h thương cũng được triệu hành mộng cũng được rất nhiều t r ư ở n giáo g lúc này đều bừng tỉnh rơi vào mộng trên mặt thần sắc biến hóa hoặc dễ r u ộ n hoặc dữ tợn tựa hồ đang cùng người kịch liệt đối kháng ngươi làm cái gì m i ê u manh dừng bước nàng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được trước mặt tóc trắng đạo nhân đối với mình không có bất kỳ cái gì trên ý nghĩa sắc ý á ý nhưng trong lòng lại vẫn là r u n động giống như phàm nhân đụng phải mánh hổ dù là hổ vô hại người c h i tâm vẫn sẽ cảm nhận được sợ hãi người hết thể nhận biết đến từ hoàn cảnh đến từ truyền t h ừ a xét đến cùng đến từ cảm giác chạm đến hỏa diễm sẽ bỏng chạm đến nước đ á sẽ cảm giác được lạnh nhưng vậy nếu là giả đâu an k ỳ sinh thần sắc tự nhiên giống như còn có chút h ứ n g hở nhàn nhạt, nhạt giải thích một câu bọn hắn có thể cảm giác được mình đang thi triển thần t h ô n g bộ c phát huy ế t khí sẽ rách hư không nhưng kia không phải bọn hắn nhận biết mà là ta như nào là truyền t h ừ a bất quá là nhiều đời người tu hành đem mình đối với hoàn cảnh thiên địa nhận biết tổng kết quy nạp ra sau đó nhiều đời lưu truyền xuống giới hậu nhân bổ sung bóc ra trong đó sai sai không ngừng hoàn thiện không ngừng tổng kết đồ vật thôi những vật này chân quý tất nhiên là vô cùng chân quý nhưng luôn luôn thượng cổ chư tử cổ hoàng c u n g tôn liền chân chính hiểu được thiên địa sao bọn hắn lưu truyền đồ vật không hề nghi ngờ là chân quý đến thời điểm nhưng bọn hắn bản thân không cách nào cảm giác nhận biết đến toàn bộ thiên địa vũ trụ bản chất r i ê n g phần mình sẽ không có lỗi gì sai nhưng lẫn nhau lưu lại đồ vật nhưng lại có xung đột thậm chí một trời một vực bởi vì công pháp con đường xung đột không biết có bao nhiều t ô n g môn lẫn nhau ở giữa cự thị đều cho rằng lẫn nhau là gì loại nhưng trên thực tế công pháp của bọn hắn, con đường cũng không có sai sai chỗ nhưng không cách nào đều cảm giác bất quá là người m ù sờ voi có người sờ vớt đến chân có người sờ vớt đến răng có người sờ vớt đến cái đ u ô i có người sờ vớt đến lỗ thai bọn hắn chân chính đụng chạm đến thiên địa nhưng cũng chỉ là thiên địa một bộ phận nhưng tiêm một bộ phận nếu là bị những người khác nắm giữ lại c ả i b i ế n đâu nhận biết nghiên ép là so thần thông đấu đã tàn khốc hơn kịch liệt hơn nôi kháng nhận biết miêu manh hơi nghi hoặc một chút chữ này nàng tự nhiên biết nhưng nàng không thể lý giải một màn này hàm nghĩa chân chính thôi tạm đưa ta thằng chứ an kỷ sinh lắc đầu không còn giải thích quá nhiều đạo cao một thức thì cao không biên giới hắn đối với thiên địa nhận biết đã cao hơn những người này cao đến bọn hắn đều lý giải không được bọn hắn lựa chọn tiếp nhận một khắc này hắn đã thắng phong vương linh bảo cố nhiên cường hành có thể không người thôi động cũng không thể so với khôi phục phong hầu linh bảo mạnh hơn quá nhiều muốn bằng vào linh bảo tự phát phản kích thoát khốn vậy hiển nhiên là không thể nào ngươi đang gạt bọn hắn miêu manh kịp phản ứng nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt cũng có chút quỷ dị cho dù là cái này nguyên dương đạo nhân phong hầu quý nhất nhưng muốn chấn áp sau cái người mang phong vương linh bảo trưởng giáo cấp cao thủ cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng chí ít tuyệt không có khả năng t r ở bàn tay c h â n áp nhưng lúc này hắn nói mình thắng vậy hiển nhiên phong k ì n h thương b ọ n người bị lừa lừa gạt an k ỳ sinh than nhẹ một tiếng ta làm nhiều như vậy ngươi lại cái gì cũng không nhìn thấy than nhẹ âm thanh phiêu hốt ở giữa ánh sao đầy trời lập tức biến mất miêu manh còn muốn nói gì an k ỳ sinh thân ảnh đã theo tinh quang tiêu tán mà biến mất có chút một cái hoảng hốt ngoại giới thiên đ ị a một lần nữa hiện hiện ở trong mắt miêu manh ngắm nhìn bốn phía vạn pháp lâu đệ tử thảo luận sợ hái than than h a m chưa tàn đi thật đáng g i ậ n thế bừng bừng phân chấn chấn động cả tòa vạn pháp dây núi mấy đại tông môn t r ư ở n g giáo lại đã biến mất không thấy dù làm yêu manh tâm tư trầm ổn lúc này cũng có chút mờ mịt trong lòng biết nếu không phải là nguyên độc tú quan hệ mình lúc này chỉ sợ kia nguyên dương đạo nhân chấn áp tại chỉ t r ư ở n g giữa cái này cái này kết thúc rồi hả nguyên dương đạo nhân đâu còn lại mấy cái bên kia t r ư ở n g giáo đâu xảy ra chuyện gì vạn pháp quần sơn trong một mảnh xôn xao trong lòng của tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi căn bản không biết xảy ra chuyện gì cho dù là xa xôi viễn không nhìn trộn một trận chiến này sở v ă dương triệu chân cũng là trong lòng sợ run cho dù là bọn hắn cũng không nghĩ tới sáu tôn cầm linh bảo mà đến trưởng giáo cấp cao thủ tại vô thanh vô tức bên trong liền đã cắm nhất thời hai người đưa mắt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi đồng thời cái tên này bị bọn hắn thật sâu lạc cấn tại tâm nguyên dương đạo nhân hô tại chỗ rất xa trời cao phía trên nguyên độc tú thu hồi linh bảo thật dài thở ra một hơi vạn pháp lâu đến hắn hít sâu một hơi mấy cái na z i trở về vạn pháp lâu nhưng một lần vạn pháp lâu nguyên độc tú liền cảm thấy dị dạng đã từng dù là hắn làm yêu manh đạo lữ cũng quét ngang một đời chân truyền đệ tử nhưng vạn pháp lâu đệ tử địch lý đối với hắn vẫn là chưa từng bị xóa đi nhưng lúc này ảo giác sao thằng đến trở lại miêu sơn nguyên độc tú còn có chút nhũ mày dọc theo con đường này ánh mắt không có gì ngoài kính sợ bên ngoài lại còn mang theo kinh hỉ xảy ra chuyện gì